quy một chương 154, giao thủ. Chương 154, giao thủ. Ta có thể như thế nào? Này Đỗ Lăng rõ ràng cũng là cái tầm cao khí ngạo chủ nhân, vừa nghe đến Phương Hỉ như vậy trần trụi khiêu khích, ánh mắt của hắn nhất thời đó là triệt để âm hàn đi. Kỳ thực tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, hắn là trong lòng xem thường cha của mình cùng cái kia không tranh khí, tức giận đệ đệ hai người. Đỗ Tinh Vũ thiên tư giống như vậy, tu hành lâu như vậy tu vi nhưng mới chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đăng vào ngự hư sơ kỳ, mà cái kia Đỗ Bình thì càng là không ăn thua, thậm chí đều là không có tiến vào đến tu sĩ giới trung tu luyện tư cách. Như vậy công tử bột hắn là từ đáy lòng liền cực kỳ khinh bỉ, mà chính hắn đây, thường lan các như vậy chính đạo quái vật khổng lồ trung thủ tịch đại đệ tử, hoàn toàn xứng đáng trong các đệ tử đệ nhất nhân, tu vi ép thẳng tới hộ pháp đẳng cấp. Hắn đấu lăng cái này thường lan các đại sư huynh cùng trầm tâm lăng cái này nhà nguyên các đại sư tỷ tuy rằng kêu lên tựa hồ gần như có thể là thân phận thật sự nhưng là cách biệt không ít. Tại nhà nguyên các trong các đệ tử trầm tâm lăng tu vi chỉ có thể coi là làm là trung cao cấp, cách đấu lăng như vậy đứng đầu vẫn có rất lớn chi lệnh. đương nhiên, đó cũng không phải nàng thiên phân không được, mà là cùng nàng vẫn không dùng như thế nào tâm tu luyện có nhất định duyên cớ. Tại nhà quên các bên trong có thể miễn cưỡng Vu Đô Lăng sánh vai nhưng là có một người khác. Đó chính là ra ngoài rèn luyện đến nay không về Thủ Tịch Đại đệ tử Ngô Tiêu. đương nhiên hiện tại khả năng lại muốn thêm một cái phương hỉ. Kỳ thực lấy Đô Lăng tu vi như thế cũng sớm đã đủ tư cách thoát ly đệ tử thân phận lên cấp trở thành chấp sự, thế nhưng là là do ở tuổi tác nguyên nhân mà vẫn chậm chạp không có lên cấp. Lần này hắn bị thương lan cấp cao tầng tại này thời khắc cuối cùng phái đến đệ tử chiến bên trong đến, chính là vì đem hắn nguyên bản uy vọng lại tăng lên một tầng. Cũng may sau khi chấm dứt dựa vào chúc mừng thắng lợi Đại Điện Thuận Lý Thành Trương Diệu tuyên bố đem hắn thăng cấp thành chấp sự. Nhưng là chạy đến sau khi Đỗ Lăng mới phát hiện, tựa hồ đệ tử này chiến tình thế không hề giống cao tầng môn cho rằng như vậy là quan, mà ở thấy được Phương Hỷ sau khi, hắn liền cũng lại không kiềm chế nổi. Tuy rằng Đỗ Tinh Vũ cùng Đỗ Bình hắn đều rất xem thường, nhưng là bọn hắn lưỡng dù sao cũng là của mình ruột phụ thân cùng anh em ruột, Phương Hỷ đem bọn họ cho biến thành một tia một tầng thường, này đã không chỉ là một cái đơn thuần gia cựu, mà là tại đánh hắn Đỗ Lăng mặt. Hắn là thiên chi kiêu tử, ở trong lòng của hắn, hắn Đỗ Lăng tự thân vinh quang so với cái gì Đỗ Bình Đỗ Tinh Vũ an nguy cả muốn trọng yếu nhiều. Vậy hãy để cho ta đến thử xem đi trên mặt sát khí tuôn trào ra, Đỗ Lăng thân thể giống như là một đạo đen thui mũi tên nhọn giống như vậy, bắn mạnh hướng về phía cái kia lẳng lặng đứng ở giữa sân Phương Hỷ. Linh lực khủng bố chen lẫn dọa người uy thế hướng về Phương Hỷ phủ đầu trụ xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường địa giống như là muốn đem hắn cho ép thành mảnh vỡ. Thái Sơn rơi, này tựa hồ không phải bản môn chiêu thức a? Nhìn Đỗ Lăng kỹ xảo, dưới đáy Thương Lan các các đệ tử nhất thời là hai mắt tỏa ánh sáng địa nhỏ giọng nói thầm lên, hiển nhiên là nhìn thấu Đỗ Lang một chiêu này cái gì. Thương Lan các công pháp sơ cấp cấp độ chú ý là một loại nhọn bận tế không hề có một tiếng động trong nu có cương mà loại người như hắn cùng đột nhiên chiến kĩ rõ ràng cũng không phải là thương lan các trong môn phái nắm giữ Xem ra Đỗ Lăng lần này đi ra ngoài du lịch là thu hoạch không nhỏ a. Quế Việt mỉm cười gật đầu, tuy rằng Đỗ Lăng một chiêu này khí thế cùng Thương Lan các công pháp chiến kĩ tuyệt nhiên tương phản, thế nhưng bàn về uy thế nhưng là chỉ có hơn chớ không kém, này Thái Sơn đổ nát cùng mãnh chiêu thức nếu như chặt chẽ vững vàng địa hành kích đến đối thủ trên người, đó chính là không chết cũng phải trọng thương a. Hừ. Đỗ Lăng thân hình đã tại trong chớp mắt tới gần đến trước mặt của hắn, nhưng là Phương Hỉ trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ sợ hãi. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo Phương Hỷ cái kia vẫn như ung dung giống như kiên cường thân ảnh nhưng là đống nhiên hơi đậu. Đỗ lăng một chiêu này mặc dù là khí thế khó thất, nhưng là Phương Hỷ tại Tam tiên Nhược Thủy xuyên Hoa Bộ Thần Diệu bên dưới muốn chạy trốn cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng Phương Hỷ sẽ trốn sao? Đương nhiên bất hội. Từ lúc trầm tâm lăng trọng thương suy tàn một khắc kia, từ lúc hắn động thân lên sân khấu một khắc kia, từ lúc hắn thấy Đỗ lăng phía trước cường thế khiêu khích một khắc kia, Phương Hỷ sẽ không nghĩ tới muốn lùi bước. Chân chiến này, bất kể là đối mặt Tu Vi chỉ có Kim Dan Trung Kỳ Mặc Ngự hay là đối với Chiến Cường đại đến mức Ngự Hư Hậu Kỳ Đỗ Bình, Phương Hỷ đều bất hội lùi về sau một bước chân chí này, hắn liền muốn thắng cường thế, thắng được gọn gàng nhanh chóng, thắng được để bọn hắn đều kinh hãi, sợ hãi. Phương Hỷ chân trái đột nhiên bước về phía trước một bước, song trưởng sức lực, phản phất trong tay là chất chứa thần lực vô tận, hắn cứ như vậy cười lạnh đối cái kia từ giữa không trung đống nhiên nện xuống Đô Lăng Tản nhẫn mà đánh ra một chưởng. ầm, hai người vẹn vẹn là bước đầu giao phong, đó là nhảy vọt qua hết thảy thăm dò bước đi, trực tiếp tiến vào đến bạch sĩ hóa giai đoạn. mắt Trần có thể thấy địa khí lãng lẫy này nơi hai người giao thủ vi tâm hiện lên vòng tròn đồng tâm hình thức hướng ra phía ngoài sườn tầng tầng khuyết tả ra. Trang ngập đủ mù che lại chúng tầm mắt của người, để bọn hắn trong nháy mắt này đều là thấy không rõ giữa trường thế cục. Người nào thắng? Bất kể là nhà quên các bên này vẫn là thương lan các cái kia phương, hai phái các đệ tử đều là từng cái từng cái như con vịt giống như rỗi dài cái cổ, liều mạng mà muốn biết này một đòn sấm xét kết quả là cái gì. Hẳn là sẽ không một đòn liền phân ra thắng bại chứ? Ừ, ta xem Đỗ Lăng đại sư huynh vừa ra tay, tiên tiểu tử này khẳng định chơi xong rồi. Nhạc quên các ngoại trừ Ngô Tiêu ở ngoài còn có ai có thể là đại sư huynh mất quá một hiệp a? Cái kia Bạch Đế tiểu tử tựa hồ còn có chút bản lĩnh, cũng không biết kết quả đến cùng là kiểu gì nhìn dưới đấy nghị luận sôi nổi chúng đệ tử Quế Việt cùng Nguyên Ngọc nhưng đều là cao mày không nói gì bởi vì ở đây hạ chỉ có hai người bọn họ có thân thức tại loại này mắt thường không cách nào thấy rõ tình huống dưới bọn họ nhưng là vẫn cứ có thể cực kỳ rõ ràng cảm ứng được trận này tình huống bên trong a tràn ngập trong bụi khói Đỗ Lang toàn bộ thân thể đều là đặt ở phương hỉ song trưởng bên trên chất phát linh lực phun trào sắc mặt của hắn mơ hồ đỏ lên nhưng là nhưng mặc cho hắn làm sao thôi thúc nhưng đều là không cách nào đem phương hỉ cái kia rơi lên song trưởng cho đè xuống trên mặt đột nhiên mà trồi lên một tia lãnh thiếu, phương hỉ hướng về phía cái kia sắc mặt đỏ lên đỗ lăng lộ ra một loạt hàm răng trắng đóa, lại dùng lực một điểm a 4 ngươi, con ngươi đột nhiên co lại thành châm chọc to nhỏ, đỗ lăng trong lòng đột nhiên có chút hối hận chính mình kinh địch, cái này dưới cái nhìn của hắn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi bạch tí tiểu tử, tựa hồ vẫn đúng là có chút để hắn kinh thán bản lĩnh, lấy trứng trọi đá, nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại, phương hỉ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hai tay bắp thịt dĩ nhiên lại là bỗng dưng bánh trứng nổi lên một vòng. Tại Đỗ Lăng cái kia kinh hãi trong ánh mắt, một cố để hắn dắt đến không cách nào chống lại quái lực đột nhiên từ hai người cái kia rằng có địa phương bài sơn đảo hải giống như chuyển tới. Vây xem nhân nghị luận vẫn không có dừng lại, một đạo bóng người màu đen nhưng là tại mọi người đều chưa kịp phản ứng dưới tình huống, đột nhiên từ trong đùi khói ngã bay ra ngoài. Một màn này, nhất thời là để những kia khắp khuôn mặt là tự tin thương lan các đệ tử nụ cười trên mặt tại trong nháy mắt ngưng kết lại. Đỗ Lăng bị đánh cho bay ngược mà ra người dĩ nhiên là tu vi cao hơn gấp mấy lần Đỗ Lăng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một xong ngược chưa 155, song ngược. Này, làm sao có khả năng? Không chỉ có là hết thảy thương lan các đệ tử ở trong lòng đại hô lên câu nói này, liền ngay cả phần lớn nhà quên cắt trong lòng cũng là tại đồng thời dâng lên hiện ra cái nghi vấn này. Phao thứ 3. Cái này xưa nay chưa từng thấy Bạch Tí sư huynh dĩ nhiên là một cái như thế mạnh nhân. Cốc cốc cốc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại này yên tĩnh giữa trường có vẻ đặc biệt chói tai, phương hỉ cái kia bóng người màu trắng từ trong đùy khói mơ mơ hồ hồ địa hiện ra, nhưng là nhìn cái này có vẻ như nhu nhược người trẻ tuổi, ở đây hết thảy tu sĩ Bất luận tu vi cao thấp nhưng tất cả đều là không tự chủ được mà nuốt nước bọt, miếng. Nguyên Ngọc cùng Quế Việt có thể trở thành chính đạo bảy đại tông hộ pháp, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi người. Phương Hỷ trên người tu vi sóng chấn động rất rõ ràng chính là kim đan sơ kỳ, thế nhưng là là nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, kết quả kia liền là chỉ có một cái. Hắn có cực kỳ biến thái sức mạnh thân thể. Nhìn Phương Hỷ cái kia ẩn giấu ở áo bào màu trắng bên dưới cái kia cũng không làm sao to lớn thân thể. Nguyên Ngọc trong lòng âm thầm kinh thán, tên tiểu tử này cũng không biết hắn đến cùng là tu hành một chủng cỡ nào nghịch thiên luyện thể công pháp bốn. Tiên đang chết. Chất vật điệu từ trên mặt đất bò dậy, Đỗ Lăng lao lao khóe miệng cái kia sợi máu tươi, nhưng trong lòng thì không có một chút nào tỉnh lại tâm ý, có chỉ là cái kia vô biên nổi giận tỉnh. Trở lại, chậm rãi hướng về Đỗ Lăng đi đến, Phương Hỉ trên mặt tràn đầy một loại treo tức vẻ mặt, hai người khoảng cách tại Phương Hỉ cái kia không nhanh không chậm bước chân hạ bị từng điểm từng điểm rút ngắn, mà một loại dường như hồng hoang cự thú giống như hung lệ khí tức cũng là từ Phương Hỉ trên người dường như cái kia từ trong ngủ say đột nhiên tỉnh lại nộ long như thế từng điểm từng điểm địa giật lăng ra. Hừ, ánh mắt nưng lại, Đỗ Bình môi chăm chú địa nhếch lên. Tuy rằng Phương Hỉ tu vi ở trong mắt hắn xem ra căn bản không đáng giá nhất tới, thế nhưng trên người hắn này cỗ thô bạo quái lực nhưng là để hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. "Phao thứ ba, vừa hắn đã là đem chính mình cái kiếm ngự hư hậu kỳ thực lực dùng Thái Sơn rơi cái môn này chiến kỹ thôi thúc 8 phần 10, nhưng vẫn là bị Phương Hỉ cho lập tức không chút nào lao lực địa cho hết bay rồi." "Này quái lực, phòng trưng đều là đổi tới nửa bước hóa anh kỳ thực lực, cũng thật là thâm tàng bất lộ." Trong mắt đột nhiên hiện ra một tia chế lấp, Đỗ Lâm chậm rãi trực đứng lên thể hướng về phía Phương Hỉ cười cười nói: "Thân thể của ngươi sức mạnh rất tốt, đúng là có mấy phần hung hăng tiền vốn." vừa nghe đến Đỗ Lăng nói như vậy, nhạc quên các những đệ tử kia nhất thời là hư âm thanh một mảnh, có chút kích động đệ tử thậm chí là trực tiếp bay về hắn rất lớn so với một ngón giữa, cũng khó quái phản ứng của bọn hắn như vậy kịch liệt, muốn là hắn Đỗ Lăng tại vừa trong khi giao thủ vững vàng mà thắng Phương Hỷ một con, vậy ngươi dùng loại này cao cao tại thượng khẩu khí nói chuyện, đại gia coi như là không thoải mái cũng đều có thể nhịn. thế nhưng gia hỏa này chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài, hiện tại bò dậy vẫn cao như vậy tư thái, này rõ ràng chính là tình tướng a. nghe phía dưới kinh bị tiếng, Phương Hỷ hơi nhún vai quay về Đỗ Lăng nói, mà năng lực của ngươi thật sự là không đủ tư cách giả bộ như vậy bức a thật sao trong mắt dâng lên hiện ra một loại biến thái chiến ý đỗ lăng lẻ lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm máu tươi trên tay nói ngươi rất tốt phỏng chừng cái kia cái gì nô tiêu so sánh với ngươi tất cả đều là có không bằng thế nhưng ngày hôm nay ta nhất định phải thắng cũng nhất định có thể thắng ha ha trong mắt băng hàn chi sắc mánh mà dâng lên phương hỷ đủ thấy đột nhiên điểm địa khủng bố sức mạnh thân thể hơn nữa tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ thần kỳ gia trì thân ảnh của hắn nhất thời liền hóa thành giường như men ngông nhược thủy bình thường địa hướng về đỗ lăng bàn tới muốn thắng ta vậy thì lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến đây đi hừ nhìn thấy phương hỉ như vậy ép sát mà đến đỗ lăng trong mắt cũng là lập loè một vệt cung nhiệt xoay tay lấy ra một cái bình ngọc làm vỡ nát cấm khẩu hắn liền không chút do dự ngửa đầu đem bên trong chất lỏng cho một hơi rót vào trong miệng làm cho ta vận dụng này quỳnh tương ngọc dịch ngươi chính là chết rồi cũng đáng được rồi cả người linh lực sóng chấn động đột nhiên tăng vọt lên đỗ lăng thần tỉnh cũng là vào đúng lúc này triệt để xa vào đến một loại khủng bố dữ tợn bên trong hạ dược có thể không phải là người nào đều có thể làm như vậy a bốn trong mắt hàn mang lóe lên nhìn thấy đỗ lăng lúc này dáng vẻ Phương Hỷ không khỏi mà nghĩ tới ban đầu ở thuyền hoa bên trên chính mình dùng bạo linh đan cường tăng tu vi mạnh bạo hám quỷ ảnh tu la chẳng cảnh. Chỉ bất quá vào đúng lúc này, hắn nhưng là trở thành cái kia muốn để cho người khác dùng hạp dược đến ứng phó nhân vật. Linh lực phu phiếm, lại không hiểu không chế, như vậy đến hạp dược ngươi bất quá là tự đoạn đường sống thôi. Cảm thụ Đỗ Lăng lúc này chẳng thái, Phương Hỷ trên mặt nhất thời dương lên một tia xem thường lĩnh thiếu. Chính mình lúc trước nuốt vào bạo linh đan là giúp người khi gặp nạn, mà Đố Lăng lúc này nhưng vẹn vẹn là như mối bọ biển thôi. Tiểu tử quân vọng, muốn chết. Đố Lăng nhìn thấy Phương Hỉ dĩ nhiên như vậy khinh thị chính mình, Lựa giận trong lòng càng là khó có thể ngăn chặn hướng ra ngoài dâng lên âm ầm, nuốt vào nước thuốc mà tiêu lên tới gần như hóa anh sơ kỳ mạnh mẽ linh lực tại xoay tay dâng trảo mà dâng lên, lên ra, một thanh mát lạnh trường kiếm cũng là đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn. Nồng nặng đan khí quanh quần bên trên, kiếm chiêu còn chưa sử dụng, cái kia mạnh mẽ kiếm khí nhưng cũng đã không tự chủ được mà từ trên thân kiếm hướng về tứ chu tản mà ra. Thương lan kiếm quyết, bạch lộ manh giang. Ngập trời giống như kiếm khí từ bốn phía minh ngông quần quật đối với phương hỉ bao phủ mà đi, loan phóng tựa hồ liền một tia né tránh khe hở đều là không còn. Lãng Chiến Tầm, hai chân một sai. Phương Hỷ bàn tay ở trước ngực vẽ ra đạo đạo huyền diệu quy tích, cả người khí thế tại trong chớp mắt lại trở nên dường như mênh mông sông lớn như thế trường khoát cao thâm lên. Nếu như nói Đỗ Lăng một chiêu này kiếm kỹ thi triển ra sau giống như là đã biến thành này trên mặt sông ở khắp mọi nơi hơi nước, như vậy Phương Hỷ này đôi bàn tay bằng thịt thì lại chính là vào thời khắc này hóa thân trở thành cái kia thao thao bất tuyệt nước sông. Hơi nước tuy rằng dày đặc, thế nhưng là Trung Quy là muốn dựa vào sông lớn mà sinh, chỉ là kiếm kỹ cũng muốn đánh bại ta. Trên mặt thị huyết hung mang đấu như lộ, Phương Hỷ bạo quát một tiếng, đó là đột nhiên một trường đẩy ra. Gào! Mọi người bên thai tựa hồ cũng ngầm trộm nghe đến một loại sóng chiều phun trào tiếng vang, phảng phất trong nháy mắt này bọn họ toàn bộ đều là đặt mình trong ở tại bờ sông như thế. Một loại sông lớn chạy ngược khủng bố khí thế từ phương hỉ cái kia tựa hồ bao la vạn tượng hai trưởng dâng trào mà ra, hùng hồn trưởng lực dĩ nhiên là cứ như vậy bao quanh cái kia ngông lung kiếm khí lấy một loại một đi không trở lại mãnh liệt thế đột nhiên xông về một mặt kinh ngạc đỗ lăng. Này trường pháp, quế việt trên mặt cũng là kinh hại đến biến sắc, tuy rằng hắn tự vẫn có thể bằng vào hùng hậu cực kỳ linh lực tu vi mạnh mẽ địa đỡ lấy phương một chiêu này, thế nhưng này dựa vào nước thuốc mạnh mẽ tăng lên mà lên đỗ lăng có thể có năng lực như thế sao? rất hiển nhiên, hắn không có, không thể nào. giữa hai người khoảng cách gần như vậy, gần đến căn bản cũng không có thời gian để bọn hắn đi phản ứng. trong chớp mắt, Phương Hỷ cái tiêu ký cao một bậc trưởng kình đó là đã bí mật mang theo vài sơn đảo hải tư thế minh kích đến Đô Lăng bên trên thân thể. Phúc. trong miệng tiên huyết cuốn phun, Đô Lăng tại thời điểm này đó là đã mất đi ý thức, gắt gao hôn mê đi bốn. không có người nói chuyện, hết thề các đệ tử đều là sững sờ mà nhìn về phía kết quả này. vẫn quan có tuyệt thế thiên tài tên thương lan các đại sư mình Đỗ Lang dĩ nhiên cứ như vậy bị một cái không biết tên nhả quên cấp đệ tử cho xong ngược nhẹ nhàng mà vô vô tay, Phương Hỷ nhàn nhạt điệu kéo kéo khóe miệng. Đại chiến sau khi hắn, như trước lông tóc vô thường, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 156, thần bí đệ tử. Chương 156, thần bí đệ tử. Nhìn cái kia như chó chết như thế bình nằm trên mặt đất hơi động cũng không có thể động đỗ lăng, mọi người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Lại quay đầu lại liếc nhìn nhưng vẫn là đại khí đều không có thở Phương Hỷ, sắc mặt của bọn họ tất cả đều là không khỏi dâng lên hiện ra một vẻ nồng đậm kinh hãi. Tuy rằng Phương Hỷ cái này cũng không cho nhân quen thuộc người trẻ tuổi từ vừa mới bắt đầu đã bị Nguyên Ngọc ký tháp kỳ vọng cao. Hơn nữa Tựa Hồ chính là Liên Quế Việt cũng là đối với hắn có mấy phần kiên kỵ, nhưng là ai có có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên là có thể cứ như vậy nhẹ như mây gió mà đem cái kia từ lâu là danh mãn thiên hạ thương Lan các thủ tịch đại đệ tử Đỗ lăng cho đánh cho chật vật như vậy không thể tả. Ai cũng không nghĩ tới cái này mới nhìn qua người hiền lành tiểu tử dĩ nhiên là hung hãn như vậy. Ánh mắt sắc bén, tại Thương Lan các đám đệ tử kia trên người chậm rãi đảo qua, hết thảy bị Vương Hỷ nhìn thấy các đệ tử đều tất cả đều là thấp túi thấp đầu xuống. Không có một người dám cùng cái này viễn cổ hung thú bình thường nam tử đối diện. Nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, Phương Hỷ từ từ xoay người, đối mặt với những kia trong mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái nhà quên các đệ tử. Hắn này hữu lực hai tay bỗng nhiên manh mà hướng lên trên dương lên. Vi vũ. Ở cái này rất có kích động tính động tác giới, hết thể nhà quên các đệ tử hai mắt ở trong chớp mắt chính là trở nên thông đỏ lên. Phương Hỷ lúc này giống như là vô địch đại biểu giống như vậy. Tuy rằng hắn cái kia có chút gầy yếu thân thể, xem ra cũng không hề cỡ nào chấn động lòng người thị giác lực trùng kích, nhưng là hắn những việc làm nhưng đều là sâu sắc địa kích thích nhạc uyên các đệ tử cái kia viên tràn đầy nhiệt huyết trái tim. Nịch Thiên hướng lên trên tâm. Thương Lan Cắc cùng nhà quen các cùng nhạc uyên các gân đoán từ lâu không phải một đời hai đời chuyện, tuy rằng rằng có không xong, thế nhưng nội tình muốn bạc một ít nhạc uyên các nhưng vẫn luôn là bị Thương Lan các gắt gao áp chế, khó có thể ngẩng đầu. Lần này đệ tử chiến về căn bản vậy chính là Thương Lan các dựa vào đỗ tinh vũ cùng trong môn phái mấy gã chấp sự mất tích việc vi do, muốn tại trà đạm nhạc uyên các đồng thời còn mò về một chút chỗ tốt thôi. Thế nhưng. Trước mắt kết quả này nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Thư Hữu lên chuyện chương mới nhân làm một người nhân xuất hiện. Dĩ nhiên là triệt để thay đổi này đã nghiêng về một phía mấy trăm năm tình thế. Một so một. Định ra ba chàng chém giết định thắng thua, hiện tại đã là đã biến thành so sánh nhất bình rằng có giai đoạn. Có thể là này đôi vu hai phương đệ tử ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nhạc Uyên các thua trận trận kia là trầm tâm lăng thất bại, tuy rằng nàng là trong môn phái đại sư tỷ, nhưng là nàng nhưng cũng không phải là Nhạc Uyên các trung sức chiến đấu mạnh nhất người, cái kia du lịch không về Ngô Tiêu mới thật sự là trong các đệ tử đệ nhất nhân. Vì lẽ đó Trầm Tâm Lăng thua nhà Nguyên các đệ tử trong lòng tuy rằng cảm thấy lần chịu đả kích, thế nhưng là cũng không có đến chịu không được mức độ. Nhưng là Thương Lan các bên này thì không như vậy. Thương Lan các bên này thua trận là bọn hắn thủ tịch đại sư Hình A. Đỗ Lăng có thể là trong lòng bọn hắn hoàn toàn xứng đáng trong các đệ tử đệ nhất nhân, hắn bị Phương Hỉ như vậy gọn gàng nhanh chóng điệu cho xong ngược đánh bại sau khi, Thương Lan các đệ tử trong lòng phong bi đó là ầm ầm sụp đổ. Chính mình trong môn phái mạnh nhất đệ tử, dĩ nhiên đều viễn không là đối thủ của người ta, sự đả kích này có thể thật sự là không nhỏ. Vì lẽ đó cứ như vậy, Tuy rằng tình thế nhưng vẫn là một so một, thế nhưng tại sĩ khí lên nhưng là nhà quên các bên này muốn cao hơn gấp mấy lần. Hừ. Trên khuôn mặt giản môi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Quế Việt nhìn cái kia rơi xuống ở nơi không xa đầy người bụi bặm đã bất tỉnh nhân sự Đỗ Lăng trong mắt tràn đầy sắc ý, đối phương hỉ sắc ý. Người này tuyệt đối là không lưu lại được. Vâng không ngày khác tất thành hòa lớn. Kết quả này, đã không cần lại tiến hành cái gì tuyên án chứ. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, Nguyên Ngọc lúc này cũng là không kiềm chế nổi trong lòng mình khuyết động, tức hạ một điểm đó là phi thân đi tới Phương Hỉ bên người. Nặng nề vỗ vỗ bả vai của hắn. Tiểu tử, làm được khô đến nề đẽ. này ván thứ hai cho dù là các ngươi thắng rồi, Quế Việt cũng là mèo giả hóa cáo ra hỏa, ra mặt sau khi quả thực có thể nói là đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. đối mặt như vậy lúng túng cục diện hắn dĩ nhiên cũng là có thể cố gắng chấn định che giấu quá khứ, cũng không hề cho thấy làm sao giận dữ và xấu hổ cùng ác khí. đều cho ta ngẩng đầu lên, thất lợi một hồi tính là gì? chúng ta hoàn hữu trận thứ ba muốn so với đây. đong nhiên xoay người, Quế Việt trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vẻ mặt, quay về những tiêu túi đầu tăng khí, tức giận thương lan các cấp đệ tử giống lươn nói. nhưng là cho dù là như vậy. Hiệu quả nhưng cũng là không hiểu rõ lắm hiện ra. Phương Hỷ vừa cái kia ma thần giống như thân ảnh cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Kỳ thực đây cũng chính là Thương Lan các trước sau ổn ép nhạc uyên các một con dẫn đến tai hại. Một cái trước sau đứng ở trên đỉnh không biết cái gì là thất bại người, tại ngăn trở đến thời điểm thường thường đều sẽ so với những kia no kinh đau khổ người muốn yếu đuối nhiều lắm. Nhạc uyên các những đệ tử này đã bị ép tới không chịu nổi, vì lẽ đó một khi có phản công, cơ hội bọn họ sẽ so với mọi người đều quý trọng đồng thời sẽ đem cho vững vàng mà nắm lấy. Ma thương phản, Thương Lan các đệ tử tại đối mặt bất thình lình đả kích sau nhưng đều là trong khoảng thời gian ngắn dường như bị xương đánh cả giống như vậy, khó hơn nữa khôi phục cái kia ban đầu nhụy khí. Hãy bước sang luôn đi, mau mau bắt đầu này trận thứ 3. Nguyên bản đều là vẫn không nóng này, Quế Việt bây giờ lại cũng bắt đầu thúc giục tiến hành phía dưới thi đấu. này một vi diệu chuyển biến nhưng là để người ở chỗ này trong lòng đều rõ ràng, cái này tu là tối cao Quế Hộ Pháp đã là có chút ngồi không yên. Nghe được Quế Việt dục, Nguyên Ngọc trên mặt ý cười nhưng là vào đúng lúc này chậm rãi ngưng kết lại. Loại lời nói này tuy rằng nghe tới có chút hầu cấp, thế nhưng là cũng là để hắn không có cách nào đi từ chối. Phương Hỷ thắng lợi tuy rằng giảng khoái trang trề, hà hề là người nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem loại này thắng lợi lan tràn đến ván kế tiếp bên trong quay người lại liếc nhìn trên mặt bởi vì khẩn trương mà có chút ngưng trọng liêu phong nguyên ngọc lại là nhìn một chút thương lan các bên kia cuối cùng một vị tham chiến đệ tử kim đan trung kỳ đối kim đan hậu kỳ 4 nguyên ngọc trong lòng không có một chút nào nắm chặt không chịu thua kém điểm quế việt cái kia cứng cắc bàn tay lớn tại thương lan các tiên kia cuối cùng lên sân khấu đệ tử trên người vỗ vỗ trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng ván này chúng ta nhất định phải bắt nhìn nguyên ngọc trong mắt lo lắng Phương Hỷ ánh mắt tại từ cái kia bị mấy cái thương lan các đệ tử nhất đi đỗ lăng trên người đảo qua thời điểm đột nhiên trong đầu Linh Quang lóe lên. Chờ một chút, ngươi lại có chuyện gì? Quế Việt bây giờ đối với Vu Phương Hỷ vốn là đầy bụng oán khí, nghe được hắn đột nhiên nói chen vào, lập tức đó là tức giận địa giống giận một tiếng. Nhưng là Phương Hỷ nhưng biểu hiện địa vô cùng bình tĩnh, đợi được tầm mắt mọi người đều là tập trung đến trên người hắn sau khi, Phương Hỷ khẽ mỉm cười tiến lên một bước hỏi, phàm là cũng phải chú ý cái quý cũ, điểm này nói vậy Quế Việt hộ pháp cũng nhất định là đồng ý chứ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Quế Việt cũng không để ý gì tới Phương Hỷ. Cái kia ta muốn hỏi một thoáng vừa ván thứ hai cùng ta đối chiến thương lan các đệ tử là ai? phí lời, đương nhiên là đỗ lăng. trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ, quế việt liếc nhìn phương hỉ một chút nói, nhưng là nếu là ta nhớ không lầm, cái này đỗ lăng tựa hồ là nửa đường tài giết đi ra. nhẹ nhàng mà vô vô cái chán, phương hỉ đột nhiên nói, nói như vậy đến ban đầu cái kia mạc ngữ lại tính là gì? ách, bị phương hỉ cho hỏi đến hơi ngưng lại, quế việt sắc mặt vào đúng lúc này rốt cục thì biến đổi lớn lên. vị này phương minh đệ thật sắc bén lời nói, có lời gì làm phiền thỉnh cứ việc nói thẳng đi. đang lúc này thương lan cắt trong các đệ tử nhưng là đột nhiên lại vang lên một cái khác ôn hòa âm thanh. Đoàn người chậm rãi tách ra, một người áo tang thiếu niên chính diện mang theo như gió xuân giống như mỉm cười từ từ đi ra. "Cị, si. chẳng biết tại sao, gặp lại hắn Phương Hỉ dĩ nhiên là không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình, con mắt hơi địa nhau lại, trong lòng hắn nổi lên một tia nghi hoặc. Gia hỏa này là ai? Là hắn?" Giữa lúc Phương Hỉ nghi hoặc thời điểm, phía sau trầm tâm lăng nhưng là đột nhiên kinh hô lên tiếng. "Chính là gia hỏa này lúc trước tổn thương Bình Nhi." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 157, không dung tha ngươi. Chương 157, không dung tha ngươi, cảnh thứ 2.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 Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 158, cái đấu. Thật sao? Nhìn cổ ngọc trong ánh mắt cái kia mặt ý lệnh Phương Hỷ từ con ngươi của hắn phản xạ trung thấy được một cái đồng dạng là đầy người rất khí, tức giận chính mình. A, không có bất kỳ dấu hiệu, giữa trường rằng có hai người đột nhiên cứ như vậy rất có ăn ý địa đồng thời vọt lên, trong mắt lập loè tinh hồng hào quang, Phương Hỷ nhìn Nguyên Ngọc cái kia bị một tầng không biết tên vải trắng bao quanh tay trái Phật chính là thấy được lúc trước Diêu Bình bị hắn một trường trọng thương một màn kia. Diêu Bình là hắn vậy ngược, mà xúc động mảnh này vậy ngược người, liền đều là địch nhân của hắn. Còn đối với trở kẻ địch, phương hỷ chưa bao giờ nương tay. chen, không có một chút nào địa khinh địch. nay cổ ngọc tu vi mặc dù mới chỉ có ngự hư sơ kỳ, thế nhưng tại khí thế lên nhưng là không chút nào bại bởi vừa mới cái kia dùng nước thuốc mà tu vi tăng lên dữ dội đấu lăng. Ánh kiếm ánh điểm, một thanh so với bình thường tu sĩ sử dụng kiếm muốn tế lên một ít bảo kiếm đó là một cách tự nhiên mà ra hiện tại trong tay hắn. hưu hưu dẻo, cổ ngọc thanh kiếm này không chỉ là hình thức muốn cùng bình thường bảo kiếm không giống, chính là thi triển ra tiếng kiếm gieo tất cả đều là cùng những pháp khí khác có khác nhau. đinh, một tiếng vang giòn. Phương Hỷ bộ kia tại Long Lân găng tay trung bàn tay cùng hắn chui này tế kiếm đột nhiên oanh kích ở cùng nhau, Phương Hỷ mặt liền biến sắc. Hắn dĩ nhiên là quỷ dị mà cảm giác được một loại cực nhỏ vi sắc bén khí xuyên thấu qua này Long Lân găng tay phòng hộ, tàn nhẫn mà cắt chém ở tại bàn tay của hắn bên trên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Phương Hỷ trong lòng âm thầm dùng mình. Cái này thiếu các chủ quả nhiên là vô cùng quỷ dị, chui này không biết tên hảo tế kiếm phẩm cấp e sợ còn muốn tại tâm lăng chui này tuyết tế bảo kiếm bên trên. Phương Minh cũng nên cẩn thận a. Một đòn qua đi, Cậu Ngọc thân thể phiêu hốt trở ra, dĩ nhiên là bước ra liền đi đồng thời vẫn trở tay liêu xuất ra từng đạo từng đạo mê miễn kiếm ảnh, đem chuẩn bị truy kích lại đây Phương Hỷ cho ngăn trở cả lại. Thân thể cách Phương Hỷ khoảng chừng một trượng nơi đứng lại, Cổ Ngọc Trường Kiếm trong tay du lên, cái tia nguyên bản vẫn có vẻ hơi tinh tế bảo kiếm bên trên dĩ nhiên cũng là vào đúng lúc này hiện lên xuất ra từng tia từng tia bảng bạc mênh mông tâm ý ánh mắt nghiêm trọng, Cổ Ngọc trên mặt lúc này đã là một mảnh riêng, cổ không dao động, cũng không còn lúc trước tâm tình. vào đúng lúc này, hả tuệ hồ chính là trở thành trong tay của hắn chuôi này tế kiếm như thế, không có hỉ nộ, cũng không có nhạc buồn, có chỉ là cái tia quyết chi tiến lên sắc bén chiến ý, nhân kiếm hợp nhất. hô. Ánh mắt hơi ngưng lại, tuy rằng Cổ Ngọc tu vi chỉ có ngự hư sơ kỳ dáng vẻ, thế nhưng hắn ở đây kiếm kỹ lên trình độ nhưng là muốn so với Đố Lăng cao hơn vài cái đẳng cấp, chính là ngón này nhân kiếm hợp nhất chỉ sợ cũng liền đầy đủ hắn đối phó Đố Lăng. Quả nhiên là không đơn giản. Phương Hỷ trong lòng thầm giật mình, này thương lan các nội tình quả nhiên không phải nhà nguyên các có thể so với, chỉ ít cái này bị các chủ trong bóng tối bồi dưỡng được tới thiếu các chủ liền tuyệt đối không phải một cái kẻ tầm thường. Bất quá tiêu này nhân kiếm hiệp nhất mặc dù là hiếm thấy, nhưng là dùng để đối phó Đố Lăng hay là có thể, thế nhưng Cổ Ngọc hiện tại đối mặt đối thủ là Phương Hỉ. Hơi suy nghĩ, Hồi lâu đều chưa từng dùng qua liệt không trùy trong nháy mắt liền là ra hiện tại trên tay của hắn. Nhẹ nhàng mà vùng vây hai lần, Phương Hỷ nhìn trước mặt cái kia hơi bắt đầu ba động không gian. Khoe miệng cũng là dương lên một nụ cười. Ông bạn già, lâu như vậy không cho ngươi đi ra gặp hết, lúc này ngươi có thể chiếm được hảo hảo biểu hiện a Phật là nghe hiểu Phương Hỷ, liệt không trùy lên nổi lên một trận làm người lạnh lẽo tâm gan đu quang. a xúc thế hồi lâu, tại khí thế nhảy lên tới đỉnh cao thời điểm. Cổ Ngọc trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, thân hình chớp động liền như là hóa thành mây mông vô nhai từ từ giang lưu giống như vậy, bí mật mang theo cực kỳ bảng bạc khí thế hướng về phía Phương Hỉ nhào tới. Một chiêu này chính là Ngọc đem Thương Lan kiếm quyết cho luyện đến bình cảnh sau khi, cả ngày vu bờ sông ngồi xếp bằng tự nghĩ ra mà ra, còn chưa từng mệnh danh, hiện tại xin mời Phương huynh chỉ giáo. Phương Hỉ con mắt hơi nheo lại, một kiếm này hiệu quả dĩ nhiên là đem hắn cái kia đại thành Lãng Thiên tầng trưởng pháp cho mô xuất ra cái 8 phần 10 khoảng chừng, trái phải, đặc biệt là đã kiếm chiêu thi triển mà ra, vì lẽ đó lực sát thương còn muốn càng sâu một bậc. Nghê hoàng cung bên trong thần thức hơi lục động, tại cổ Ngọc tiếp cận Phương Hỷ quanh thân một thước thời điểm. Phương Hỷ rốt cục thì rõ ràng cực kỳ hầm ngầm sát một chiêu này quy tích, tại thần thức giám sát bên dưới, Cổ Ngọc động tác giống như là tại trắng như tuyết tờ giấy lên bỏ tung nét mực như thế rõ ràng sáng tỏ. Hừ hừ, mạnh mẽ kiếm y đã đem Phương Hỷ quanh thân cho đâm vào đạo lớn, nhưng là ngay này nghìn cần treo sợi tóc trong ngáy mắt, Phương Hỷ rốt cục thì động, mà này hơi động, nhưng nhất thời liền để nguyên bản tràn đầy tự tin Cổ Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, Tam Thiên Nhược Thủy xuyên hoa bộ dấm huyền diệu cực kỳ quy tích, giống như là một đôi như du ngư trong nháy mắt bắt đầu từ kiếm chiêu trong khe hở sen kẽ mà đi. Phương Hỷ cứ như vậy tại thần thức cùng Tam tiên Nhị Thủy Xuyên Hoa Bộ dưới sự giúp đỡ thuận lợi bắt nạt thân mà vào sào diệu cực kỳ mà chủ động lách vào cái kia do cầu Ngọc Thi triển ra miên mông kiếm thế bên trong được một bên quan chiến Nguyên Ngọc thấy thế nhất thời là không nhịn được vỗ tay bảo hay một chiêu này đối khách làm chủ không chỉ có thời cơ trưởng không cực kỳ tinh chuẩn hơn nữa tại phán đoán lên cũng là nắm chặt địa phi thường đúng chỗ trong các đệ tử có thể làm đến một bước này chính là tại chính đạo bảy đại trong tông cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu giống như kiện xuất hạ người rồi hừ vui vẻ quá sớm đối diện Quế Việt nhìn thấy Nguyên Ngọc như vậy nhưng là lập tức cười lạnh thành tiếng xem thường địa châm biếm lại nói, mà hắn vừa dứt lời, cái kia giữa trường bị phương hỉ cho bắt nạt thân sông tới cổ ngọc trên mặt cũng là đột nhiên nhấc lên một nụ cười. Phương minh chiến đấu trực giác đúng là để ngọc bội phục, chỉ bất quá bốn. Lenkending liệt không chỉ tàn nhẫn mà cùng cổ ngọc trong tay tế kiếm va chạm vào nhau. Tại sáng sủa bạch thiên trung dĩ nhiên cũng là đánh nổi lên từng kia từng kia sáng lạn đấu lửa. Không tốt, nhưng là phương hỉ sắc mặt nhưng là bỗng dưng biến đổi, bởi vì hắn kinh hại phát hiện, cổ ngọc cái kia nguyên bản khí thế hung hổ, quyết chi tiến lên khí thế dĩ nhiên phút chốc xoay một cái lần thứ hai do trường giang đại hà hóa thành cái kia nhuận vật tế không hề có một tiếng động kéo dài mưa phùn mà nhất làm cho phương hỷ không ứng phó kịp chính là cựu ngọc trong tay chuôi này so với bình thường bảo kiếm muốn dài nhỏ chút kiếm dĩ nhiên là một thanh nguyên kiếm. coi nguyên bản kiên cường thân kiếm đột nhiên mềm nũng tại cựu ngọc mỉm cười trung chuôi này độc xà bình thường kiếm dĩ nhiên cứ như vậy vòng qua nguyên bản đón đỡ ở nó liệt không truy thuận thế triển rào đến phương hỷ trên cánh tay phải xem thế dĩ nhiên là muốn đem cánh tay của hắn cho tận gốc tháo xuống đáng chết trên cánh tay trong nháy mắt đó là tuôn ra từng kia từng kia vết máu phương hỷ cảm giác được một cách rõ ràng cái chôi này cực kỳ quỷ dị bảo kiếm cắt chém dưới, cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ dĩ nhiên cũng là không chịu nổi. Bát vị di hành. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Phương Hỷ thân hình đột nhiên chia ra làm bát, tại cổ ngọc cái kia kinh hãi trong ánh mắt hắn bản thể cùng phân thân trong nháy mắt chuyển đổi, hơi suy nghĩ, bị nhuãn kiếm cuốn lấy phân thân đó là tiêu tán mà đi, Phương Hỷ cũng là thừa dịp này xuất kỳ bất ý một chiêu, trong tay liệt không chùy đột nhiên quay về cổ ngọc cái cổ tìm tới. Thuấn sát. Đừng. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyễn Ngọc cùng Quế Việt hai người này đối thủ một mất một còn nhưng là phi thường ăn ý địa đồng thời hô to lên tiếng. Chỉ là Phương Hỉ một chiêu này Dĩ nhiên không cách nào dừng lại bốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 159, Lực Cắn uất. Chương 159, Lực Cắn uất, canh thứ nhất. Phương Hỷ Liệt không chủy là từ thần kỳ cực kỳ yêu vương hệ thống bên trong đánh lấy ra duy nhất một cái tính sát thương vũ khí, phẩm cấp cao cho dù là tại vừa cùng Cổ Ngọc Nguyễn kiếm đối kháng thời điểm tất cả đều là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hiện tại Phương Hỷ dựa vào bát vị Di hành thần kỳ dĩ nhiên là đạt được một cái dùng này liệt không chủy trực đánh Cổ Ngọc muốn hại, cho yếu cơ hội, ngươi nói cái đó làm sao có thể đủ để Quế Việt cùng Nguyên Ngọc kế tục bình tĩnh. Không sai. Phương Hỷ có thể làm được như vậy, Nguyên Ngọc đúng là hẳn là cao hứng vô cùng mới đúng. Dù sao hắn bên này đệ tử có thể xinh đẹp như vậy thắng được ván thứ ba, như vậy bọn họ đó là liền có thể như vậy bắt đệ tử chiến. Cái này đối với nhạc bên các mà nói ý nghĩa có thể tuyệt đối là không hề tầm thường. Cùng Thương Lan Các đấu nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa từng có như vậy đại thắng ví dụ đây. Thế nhưng Nguyên Ngọc ý nghĩ chỉ là muốn Phương Hỷ thắng, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn cho Phương Hỷ giết chết Cầu Ngọc a. Cầu Ngọc là ai? Thương Lan cấp thần bí thiếu cấp chủ, là tu sĩ si giới cự phách Thương Lan cấp chủ tự mình nghi tử một cái như thế mọi cử động tác động hết thề tu sĩ chính đạo chú ý nhân vật trọng yếu tại sao có thể như vậy bị giết đi thương lan các cùng nhạc viên các là có mối đoán xưa không sai thế nhưng đều là chính đạo bảy đại tông phái trong bọn họ vẫn luôn là trò đùa trẻ con tiến hành như đệ tử chiến chuyện như vậy cũng đã xem như là đê óm nhưng là nếu như một khi cổ ngọc chết ở phương hỉ trên tay như vậy nội giận thương lan các chủ tuyệt đối sẽ liều lĩnh địa như nhạc viên các phát động chiến tranh này mất con nỗi đau chỉ sợ chính là chính đạo chí tôn linh hiển tông chủ tự mình khuyên can đều thì không cách nào dẹp loạn ba bốn thiếu các chủ Một bên Quế Việt muốn rách cả mí mắt, nhìn Phương Hỷ liệt không trụy trực tiếp xoa cổ Ngọc Kết hầu, hắn thật hận không thể đi tới thế hắn ai hạ này một kích chí mạng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng hắn này mạng già đi đổi cổ Ngọc tồn tại. A. Mà đang ở mọi người đều cho rằng Phương Hỷ nhất định sẽ gọn gàng nhanh chóng mà đem cổ Ngọc cho một chiêu mất mạng thời điểm, quỷ dị một màn nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu địa xảy ra. Vụ. Phương Hỷ trong tay cái kia vung ra chủy thủ lúc này khoảng cách cổ Ngọc Kết Hậu chỉ có cuối cùng cái kia nhiều tia khoảng cách, nhưng mà chính là cuối cùng này một tia khoảng cách, hắn nhưng là bất luận như thế nào đều cũng lại chạm không số nữa. Phương Hỷ sẽ là cái loại này tại thời khắc cuối cùng đột nhiên đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu người sao? Đương nhiên không phải, chỉ là trước mắt tình huống này cũng không phải là hắn không muốn hoàn thành này một kích chí mạng, mà là hắn không cách nào hoàn thành này một kích chí mạng. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Hỷ cùng Cựu Ngọc con mắt lẫn nhau lẫn nhau nhìn trầm trầm đối phương. Tại đối thủ trong mắt bọn họ đều là đồng dạng thấy được cái kia mặt lạnh lẽo hòa nhiệt, loại mâu thuẫn này rồi lại thống nhất tâm tình rất phức tạp, dĩ nhiên là cực kỳ an ý địa gia hiện tại trong lòng bọn họ. Ta thật muốn giết ngươi. Phương Hỷ từng chữ từng chữ địa lệnh lùm nói. Khẽ mỉm cười, Cựu Ngọc cảm thụ trên cổ cái kia mặt lạnh lẽo âm trầm nhưng cũng không hề cái gì e ngại, ta làm sao không phải là đây? Chỉ tiếc, chúng ta đều làm không được. Nói tới này, Phương Hỷ sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống dưới, Cẩu Ngọc nói không sai, hắn không làm được. Bởi vì ngay vừa hắn tàn nhẫn quyết tâm muốn không để ý Nguyên Ngọc nhắc nhở một chiêu giải quyết đi cái này thường lần các thiếu các chủ thời điểm, hắn nhưng là cực kỳ kinh hãi phát hiện phía sau của hắn bỗng dưng truyền đến một đạo cực kỳ lực hút khủng bố, đem thân thể của hắn cho trong nháy mắt định ngay tại chỗ thậm chí tại toàn lực của hắn tránh thoát bên dưới nhưng nhưng vẫn là đem hắn cho từng điểm từng điểm về phía sau lôi kéo. Nay Cẩu Ngọc rất quái lạ, làm sao sẽ đột nhiên bùng nổ ra như vậy mạnh mẽ sức hút? Phương Hỷ trong lòng thất kinh, thế nhưng lập tức sắc mặt của hắn rồi lại là lần thứ hai kịch biến lên. Này, này không chỉ là đơn thuần sức hút, này, đây là lực cắn nuốt. Kinh hãi địa hô to lên tiếng, Phương Hỷ trong lòng một mảnh khuấy động. Này Cổ Ngọc dĩ nhiên hoàn huy phương pháp này quỷ dị thủ đoạn, dĩ nhiên là có thể dựa vào lực hút này lặng yên cắn nuốt trong cơ thể hắn yêu lực. Cho láo tử phá, nhìn Cổ Ngọc cái kia hiện ra ý lạnh nụ cười, Phương Hỷ sắc mặt cũng là tại trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Khinh ra, cho tới nay Phương Hỷ đều là nhận vi lá bài tẩy của mình mới là mạnh nhất, nhưng là hôm nay nhưng là rốt cục cũng phát hiện một cái yêu nhiệt giống như tồn tại có loại này có thể nói khủng bố lực cắn nuốt nơi tay cái này cổ ngọc cũng tuyệt đối là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến tiểu quái vật bát vị di hành lần thứ hai sử dụng trong chất tám lần sức mạnh khủng bố trong nháy mắt bạo phát phương hỷ rốt cục thì từ cái cỗ này cường hành vô cùng lực cắn nuốt chung tránh thoát ra hô Tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ phiên nhiên sử dụng phương hỷ một thoát thân đó là không chút do dự nào địa mấy cái lắc mình làm cho mình nhảy đến đi một lần cổ ngọc khá xa địa phương phương minh không phải luôn luôn đều yêu thích chủ động xuất kích cận thân nhục bất sao làm sao đột nhiên chạy trốn xa như vậy nhẹ nhàng mà giãn ra một thoáng gân quốt cổ ngọc mỉm cười nhìn phương hỷ nhẹ giọng hỏi hừ hừ lệnh một tiếng không nói gì phương hỷ nhìn chằm chằm cổ ngọc con mắt không khỏi hơi nhau lại cái này cổ ngọc đúng là quá là quỷ dị không hổ là bị tông phái siêu cấp bí mật bồi dưỡng mạnh mẽ người nối nghiệp à không riêng tu vi không sai nay xảo diệu cực kỳ thủ đoạn tất cả đều là tầng tầng lớp lớp thật sự là có chút vướng tay chân trải qua vừa trận chiến này phương hỷ trong lòng cũng là đối với mình có một cái chuẩn xác hơn định vị kỳ thực tại từ nữ yêu trai bên trong phá kén thành địa đạt được địa ngục quyền ba đầu chuyển thừa sau khi phương hỷ tuy rằng trên đầu lưỡi cũng không hề biểu hiện ra cái gì thế nhưng nhưng trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút tầm cao khí ngạo Xem thường thiên hạ anh hùng, rất nhiều lúc, hắn thậm chí đều là cho rằng tại tu sĩ giới trẻ tuổi bên trong cũng không còn ai có thể sánh vai cùng hắn. Nay cũng khó trách, một cái tại 20 tuổi không tới thiếu niên chính là có thể lực ép rất nhiều tại tu sĩ giới thành danh đã lâu tu sĩ, phần này thực lực cũng sắc thực đủ khiến hắn tự thiếu, dù sao liền chỉ có 20 tuổi không tới mà thôi. Nhưng là hôm nay trận chiến này, nhưng là lần thứ 2 để hắn một lần nữa coi trọng nổi lên những này xuất từ danh môn đệ tử đích truyền được. Tuy rằng hắn phương hỉ lại thần kỳ yêu vương hệ thống. Lại có địa ngục quyền ba đầu mạnh mẽ truyền thừa, nhưng là người ta nhưng là có tông phái siêu cấp hùng hậu tài nguyên, có hệ thống mà lại lượng thân định làm công pháp phụ trợ. Hắn là kỳ ngộ liên tục, mà người ta nhưng cũng là gia học bên thâm. Trong tay cái kia dài nhỏ nhuyễn kiếm run lên, cậu ngọc tiện tay lại là vãn xuất ra một cái kiếm hoa, cái cỗ này nhân kiếm hợp nhất khí chất lại lần thứ hai từ trên người hắn hiện ra. Chỉ bất quá lần này không giống chính là, tại phương hỉ thần thức nhìn rõ mọi việc dưới hắn rõ ràng địa đã nhận ra này trong chiến trường thiên địa linh khí đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về đối diện cổ ngọc hội tụ mà đi loan thoáng hắn phản phất giống như là biến thân trở thành một cái mạnh mẽ máy hút bụi giống như vậy đem này trong không khí linh lực đều là cho điên cuồng mà hội tụ quá khứ phương huynh. ôn hòa địa một miết miệng cổ ngọc lộ ra một cái nụ cười sáng lạ kế tục nhìn hai người tư thế trang hạ cái kia hai phe đã nhìn ra có chút nhớ ra các đệ tử trong lòng lần thứ hai đồng thời bay lên một nghi vấn lẽ nào hai người này chém giết từ hiện tại lên mới tính là chân chính bắt đầu sao chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 160, trăm không liệt, chương 160, trăm không liệt, kế tục, thân thể hơi căng thẳng lên, phương hỷ trong mắt từ khi tiến vào đến đệ tử này chiến trường sau khi liền chưa từng có như giờ khắc này như vậy ngưng trọng quá, cái này gọi là cổng ngọc thiếu niên, tuy rằng tu vi vẫn không sánh được vừa bị hắn xong ngược đỗ lăng, thế nhưng chân chính sức chiến đấu, nhưng là muốn so với đỗ lăng cũng cao hơn vài lần không ngừng, chí ít có thể đem phương hỷ bước cho đến nước này người, tại trẻ tuổi bên trong hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như người mong muốn, dưới chân đột nhiên giấm một cái, cùng vừa mới bắt đầu như thế, đỗ lăng lần thứ hai cầm kiếm quay về phương hỷ chủ động xung kích tới. Thương Lan kiết quyết, bạch lộ Hoàng Giang, giống nhau như lúc chiêu thức, nhưng là một chiêu này tại Cổ Ngọc trong tay thi triển ra, nhưng là so với tại Đỗ lăng trong tay thi triển ra phải mạnh hơn gấp mấy lần. Trong tay Nhẫn kiếm Tự Hồ đã hòa tan vào tính mạng của hắn, Cổ Ngọc trong mắt tràn đầy chăm chú, tại này động thân xung kích một khắc, con mắt của hắn đang nhìn, nhưng cũng không phải là cái gì đối thủ, cũng càng không phải cái gì bốn phía nhân phản ứng, mà là kiếm trong tay hắn. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có kiếm. Lúc này Cổ Ngọc phảng phất đối quanh thân vạn sự vạn vật cũng đã xung mục không nhìn thấy, mắt biết Dài nhỏ nhuãn kiếm trên không trung sẹt qua từng đạo từng đạo nổi bật quy tích, mang theo một trùng đồng mạnh mẽ kiếm khí. Tại Phương Hỉ cảm ứng bên trong, cái kia trước mặt phi đâm mà đến bảo kiếm lúc này giống như là có sinh mệnh vật còn sống giống như vậy. Vào đúng lúc này, Phương Hỉ tựa hồ cảm giác được nó là nắm giữ chính mình sự phẫn nộ, có chính mình vui sướng, có chính mình kiên trì, có chính mình kiêu ngạo. Mà này nhuãn kiếm sự phẫn nộ chính là cổ ngọc sự phẫn nộ, nhuãn kiếm vui sướng chính là cổ ngọc vui sướng, nhuãn kiếm kiên trì chính là cổ ngọc kiên trì, nhuãn kiếm kiêu ngạo vậy chính là cổ ngọc kiêu ngạo. Đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất, không phải vẹn vẹn đem kiếm từ đơn thuần vũ khí cho rằng đồng bọn đơn giản như thế mà là đem kiếm chân chính cho rằng chính mình, rất hiển nhiên, Cổ Ngọc đã làm được điểm này. Nhân kiếm hợp nhất, vậy thì như thế nào? Trong hai mắt mánh mà bước lên nổi lên hai đóa u màu xanh lục đốm lửa, Phương Hỷ nộ quát một tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên hiện lên bao nhiêu lần địa tăng vọt lên, coi như là Trường Giang đại hạ. Vậy ta cũng muốn dùng này ngọn lửa kiểu u bắt người cho sinh sôi đốt thành hư vô. Ẩm. Theo Phương Hỷ bạo phát, tại Nguyên Ngọc cùng Quế Việt cái kia kinh hãi địa trong ánh mắt, Phương Hỷ trên người nhưng là đột nhiên dâng lên một chùm u ngọn lửa màu xanh lá đem hắn cả người đều là cho hoàn toàn bao bọc vào, quanh thân không khí đã bắt đầu hơi bắt đầu vặn vẹo nhưng là mọi người nhưng đều là không khỏi đánh dùng mình một cái tử vong ở cái này các đời hào kiệt bỏ đầu lâu tung nhiệt huyết chiến giữa trường tựa hồ cũng không lộ vẻ cỡ nào ngạc nhiên thế nhưng khi một loại phảng phất từ cựu ú trong địa ngục bước lên tử khí ở trong không khí chậm rãi lan tràn ra đến thời điểm mọi người đều là không khỏi lần thứ hai đối tử vong có một cái nhận thức mới đến đây đi không tiếp tục thứ thoái nhượng phương hỷ thu hồi liệt không trì lần thứ hai đổi trở về long lần gân tay đối với trùy thủ phương hỷ kỳ thực cũng không am hiểu mà dùng cho công kích thủ đoạn cũng cũng chỉ có một chiều thuần sát là có thể dựa vào trùy thủ mà có thể thi triển vì lẽ đó tại này đón lấy đại chiến bên trong Phương Hỷ ngã, cũng vẫn cảm thấy dùng Long lần găng tay đến phối hợp Tê Phong Chào càng thực dụng, thật lợi hại hỏa diễm. Càng là tới gần Phương Hỷ quân thân, Câu Ngọc liền càng là cảm giác được này ngọn lửa cửu lũ uy lực đáng sợ. Ngoại trừ lần trước tại Ngự yêu trai bên trong ám hại Thái thượng trưởng lão một chiều kia bên ngoài, Phương Hỷ này vẫn là lần thứ nhất dùng đem hết toàn lực thôi thúc này ngọn lửa cửu lũ uy lực. Mà này địa ngục quyền ba đầu bản mạng chân hỏa, cũng là xác thực không có để hắn thất vọng. Hứng. Tại Vương Hỷ hết sức điều khiển dưới, kinh khủng kia ngọn lửa kiểu lũ đột nhiên hóa thân làm một cái dương nhanh múa vớt màu xanh lục hỏa long. Tại mọi người cái kia kinh hãi địa nhìn kỹ hoanh hoanh liệt liệt đối với cái kia phi phát tới cổ ngọc đấu đá lung tung mà đi. Phá. Nhìn thấy phương hỉ này đột nhiên bạo phát một chiều, cổ ngọc trên mặt cũng là lần thứ nhất xuất hiện vẻ ngưng trọng, trường kiếm trong tay. Biến ảo ra một chùm mông lung kiếm ảnh. Sắc bén kiếm khí ở giữa sân phiêu bay là tả địa giải rác mở ra, giống như là xuân trong đêm cái kia vô thanh vô tức mà thẩm thấu vạn vật dạ vũ như thế ở giữa sân nổi bật địa sử dụng mà đang ở hai người một chiêu này sắp bính va vào nhau một khắc kia, nguyên ngọc cùng quế việt con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại, lập tức hai người liền lại là cực kỳ ăn ý địa đồng thời xoay người quay về mặt sau đã có chút xem ở lại các phái đệ tử giống lư nói, nhanh lùi về sau, có thể lùi đa nguyên lui bao xa, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh, mau lùi lại, a, những kia chính xem đã nghiền nhạc quên các cùng thương lan các các đệ tử nhất thời bị hai người bọn họ bất thình lình tiếng kêu gào cho làm cho bị choáng váng, bất quá từ đối với trưởng đối trong môn phái ra lệnh cái kêu bản năng vân theo, bọn hắn đều vẫn là cực kỳ nhanh chóng hướng về phía sau bước ra tối lui chỉ bất quá một bên lùi bọn họ nhưng đều vẫn là không nhịn được một bên quay đầu lại nhìn giữa trường sắp bính đụng vào nhau hai người. Như vậy đặc sắc đại chiến, bọn họ tựa hồ liền một giây đều là không muốn bỏ qua. Ngay sau đó, khi Phương Hỷ cùng cậu Ngọc này một cái đại chiêu xúc đụng vào nhau thời điểm, những kia nhạc nguyên cấp cùng thương lan cấp các, các đệ tử rốt cục thì biết tại sao trong môn phái trưởng bối muốn để bọn hắn mau lui lại. Vụ, u màu xanh lục hỏa long cùng xuân vũ giống như lít nha lít nhít kiếm khí rốt cục thì tại này muôn người chú ý bên dưới va chạm vào nhau. Không có tiếng vang, phản phất liền ngay cả sóng âm đều là tại cái kia công kích va chạm bên trong bị tàn nhẫn mà nát tan đi. ầm! Nhưng là vẫn không chờ bọn họ thở ra một hơi, một trận giống như là khai thiên tích địa bình thường kinh thế nổ vang nhưng là đột nhiên tại này giữa lôi đài bỗng nhiên văng lên, mây mông cho bụi đã che đậy tầm mắt của bọn họ. Giao chiến vương hỉ cùng cậu ngọc hai người cũng đã bị nhấn chìm ở tại trong đó căn bản không nhìn thấy một chút ít. Đại địa ầm ầm rung động, để một ít không người có chuẩn bị thậm chí đều là suýt nữa ngã xuống đất. Kinh khủng như vậy thanh thế nhất thời chính là đem những tên ở bên ngoài quan chiến người cho sợ ngây người. Này, hắn đây mụ vẫn là người sao? một vị thương lan các đệ tử tàn nhẫn mà vớt vớt con mắt của chính mình, ngoác to miệng, hai mắt vô thần địa lầm bẩm nói, "Xèo, tại mọi người cái kia khẩn trương nhìn kỹ, bị quầng đột nhiên đấu nhấc lên Dương Trần rốt cục thì bị này chiến giữa trưởng phong cho từ từ thổi tán ra. Mà hai đạo có chút chất vật thân ảnh cũng là vào lúc này chậm rãi hiện ra. Vu vụ, Che ngực trên tay phải có máu tươi chậm rãi thấp rơi xuống trên đất, Phương Hỉ sắc mặt có chút trắng bệ. Mà một bên khác Cổ Ngọc nhưng liền càng không thể tả hơn, trên người áo tang đã có vài nơi phá toái, hắn cái kia tuấn khuôn mặt đẹp lên cũng là có tốt hơn vài miếng bị ngọn lửa thiêu đốt sau hơ hổi. Thật mạnh một chiêu kiếm." thật lợi hại hỏa diễm trầm rãi định đứng lên phương hỷ có chút tập tén vẫn như cũ ổn định địa từng bước từ từ hướng về cổ ngọc bước qua vừa một chiêu kia nguyên nên là mượn cái kia lực cắn nuốt mạnh mẽ thôn vệ rất nhiều thiên địa linh khí đến sử dụng chứ khoe miệng máu tươi đã khô cạn vãi kết thế nhưng phương hỷ nhưng vẫn cứ đối này liều mạng bất quá cuối cùng nhưng vẫn là ta thắng đứng ổn định ở đã nửa quỳ trên mặt đất cổ ngọc trước người phương hỷ lạnh lùng nói nay cường hóa sau địa ngục huyền ba đầu kinh khủng kia lực phòng ngự rốt cục thì để phương hỷ tại này lưỡng bại cầu thương điên cuồng đấu bên trong chiếm đến một chiêu quyết định thắng bại thừa phong chưa xong còn tiếp Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 161, Thương Lan cắt chiếu giáo. Chương 161, Thương Lan cắt chiếu giáo. Giơ lên đầu gian nan mà nhìn về phía Phương Hỷ cái kia kiên cường thân thể, Cổ Ngọc trên mặt nhưng là lộ ra từng tia từng tia cay đắng. Túi thấp đầu xuống, Cổ Ngọc trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia kiên quyết. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Cổ Ngọc thấp giọng nói, "Phương Hinh, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã vẫn bị cha ta cho bí mật địa của dưỡng hôm nay là ta lần thứ nhất chính thức cùng người ngoài động thủ." Lần thứ hai ngẩng đầu lên, địa phương hỉ cực kỳ kinh ngạc chính là này cổ ngọc khí tức dĩ nhiên là vào đúng lúc này như kỳ tích lần thứ hai lên năng lên vì lẽ đó ngày hôm nay ta không thể thua bất kể là vì thương lăng cát vẫn là vì cha ta hoặc là vì chính ta ta đều tuyệt đối không thể thua con ngươi đột nhiên thu du lại phương hỉ nhưng là đột nhiên nghĩ đến lúc trước cùng cái kia gọi lâm phảng tu sĩ ở trong chấn nhỏ trong đĩa trận chiến đấu kia chẳng lẽ là loại liều mạng kia bí pháp còn không chờ phương hỉ suy nghĩ nhiều cái kia nguyên bản nửa quỷ cổ ngọc nhưng là đã cho hắn đáp án một cái bản mạng tinh huyết đột nhiên từ hắn trong miệng cuồng tung mà ra, mà cổ ngọc khí thế cũng là tại bí pháp thôi thúc hạ lần thứ hai điên cuồng mà tăng vọt lên, dĩ nhiên là tại trong thời gian ngắn lại khôi phục tới đỉnh phong trình độ. người chịu chết đi, cổ ngọc khắp khuôn mặt là một loại không bình thường ngưng hưng vẻ, đột nhiên từ trên mặt đất phóng người lên, trường kiếm trong tay run lên, độc xà bình thường dài nhỏ nhuễn kiếm nhất thời hóa thành một chùm rực rỡ kiếm hoa mãnh địa đâm về phương hỉ trong lòng chỗ yếu, thân thể đột nhiên một bên, tính chất nhu nhuyễn thiên tàng lên y bị thanh trường kiếm này đem cắt ra một đạo bé nhỏ lỗ hổng, phương hỉ trong mắt tràn đầy một loại không thể tin tưởng, nhưng mà lập tức liền cũng là có một cỗ sâu tận xương tùy hung lệ khí từ hắn đôi mắt nơi sâu xa điên cuồng mà dâng lên hiện ra muốn liều mạng Lão Tử vẫn chưa từng có sợ của ai trở tay một cái gắt gao bắt được cầu ngọc trôi này bản mạng vũ khí Phương Hỷ tùy ý sắc bén lưỡi kiếm đem bàn tay của mình cho cắt mở ra nóng bỏng máu tươi theo mát lạnh thân kiếm như dòng nước nhỏ giọt rách bình thường địa ốn lượn xuất đạo đạo giữ tợn dấu ấn Phương Hỷ trong mắt lập lòe một loại cực kỳ thị huyết hung tàn cứ như vậy rút ra một quyền tàn nhẫn mà quay về cầu ngọc đông niên anh kích xuống cầu ngọc sắc mặt vào đúng lúc này cũng rốt cục thì có chút biến sắc. Trường kiếm trong tay bị Phương Hỷ trảo là như vậy khẩn, để hắn dĩ nhiên là trong thời gian ngắn không rút ra được. Người. Nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên như vậy hung hãn, Cổ Ngọc hiển nhiên là không nghĩ tới. Thế nhưng Phương Hỷ dĩ nhiên như vậy hắn đương nhiên cũng không có thể bỏ mặc hắn cứ như vậy một quyền chặt chẽ vững vàng địa đánh tới chính mình trong lòng muốn hại, trố yếu lên. Trong mắt có một tia bị áp sát đến tuyệt nơi bất đắc dĩ, tàn nhẫn mà cắn răng, ở tình huống như vậy Cổ Ngọc cũng chỉ có thể đủ là dùng con kia trở lên chống không tay trái chứa đầy linh lực động dạng kiên quyết đối với Phương Hỉ ngạnh đánh tới. Vành. Hai người hiện tại đều đã là cung dương hết đà. Này dùng hết toàn lực một lần đấu cũng hoàn toàn không còn trước đó cái kia mấy chiêu thanh uy và khí thế. Phốc. Đồng thời cùng nhau địa phun ra một ngụm máu tươi, Phương Hỷ cùng Cửu Ngọc sắc mặt trong nháy mắt này đều là trở nên càng thêm trắng sá mấy phần, hiển nhiên này sau khi bị thương mạnh mẽ vận kình đã là để thương thế bọn hắn tuyết thượng ra xương. Đừng đánh, Nguyên Ngọc Túc. Ngươi để Phương Hỷ ca đừng đánh đi. Hắn thương quá nặng. Diêu Bình trong đôi mắt to tràn đầy đau lòng mẹ, nhìn quần áo lên điểm điểm tinh hồng, nàng thật sự là cũng không tiếp tục nhẫn tâm nhìn hắn còn như vậy miễn cưỡng gánh chịu được tiếp. Này. Trên mặt cũng là tràn ngập dãy rủa. Nguyên Ngọc lúc này trong lòng cũng là tiên nhân giao chiến, trận chiến này tiến hành đến trước mắt trình độ như vậy, thực sự đã là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Này hai người trẻ tuổi sức chiến đấu khủng bố đã hoàn toàn cũng không có thể dùng bọn họ bản thân chân thực tu vi đến so sánh cùng phán đoán. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước, Nguyên Ngọc trong lòng đột nhiên dâng lên hiện ra câu nói này: Tiểu Mụội, không làm cho Phương Hỷ đại ca nỗ lực ổn phí. Phía sau Diêu Thanh Lăng đột nhiên tiến lên một bước nhẹ nhàng mà vô vô Diêu Bình Bay trầm giọng nói: Đều đã đến một bước này, muốn là các ngươi lúc này để hắn từ bỏ, vậy thì thật sự là quá là đáng tiếc. Nhưng là, với ánh mắt đỏ chót. Diêu Bình vẫn muốn nói điều gì, có thể Nguyên Ngọc nhưng cũng là chậm rãi gật gật đầu. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hiện tại phải làm như thế nào? Hẳn là do chính hắn tới làm chủ. Ừm, tựa hồ là đã hiểu bọn họ. Diêu Bình tầng tầng mà gật gật vẩn ván, nhìn về phía Phương Hỷ trong đôi mắt to tràn đầy hy vọng tâm ý. Phương Hỷ ca, nỗ lực lên. Quyền Trường đụng vào nhau, Phương Hỷ sắc mặt nhưng là lần thứ hai hơi đổi một chút, từ cổ Ngọc trong lòng bàn tay bỗng dưng truyền ra một loại kinh người lực căngướt, đem trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản cũng đã tiếp cận khô cạn yêu lực lần thứ hai như cá voi hút nước bình thường mạnh mẽ hấp thu một ít, nhưng là cực kỳ khác thường chính là. Tại hấp thu đi Phương Hỷ yêu lực đến trong cơ thể của mình sau khi Cậu Ngọc sắc mặt nhưng cũng là đột nhiên hơi đổi một chút. Linh lực này không đúng, này tựa hồ không phải linh lực, nhưng là còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Phương Hỷ rồi lại là có động tác. Tám vị di hình, tuy rằng thân thể chịu đến trọng thương mà để hắn yêu lực cùng thân thể sức mạnh đều là mất giá rất nhiều, thế nhưng này ý chí lực tiêu hao nhưng là vẫn không quá lớn, cũng không ảnh hưởng hắn thi triển tám vị di hình cái môn này mạnh mẽ phân thân chiến kỹ. Đi chết đi, bản thể tuy rằng cùng Cầu Ngọc rằng có ở tại chỗ ấy thế nhưng cái kia bông dương đản sinh ra bảy cái phân thân nhưng lại như trước hùng hổ cực kỳ địa mạnh mẽ một quyền đánh về cái kia đã đẳng không ra tay tới cậu ngọc tiểu tử ngươi dám quế việt trên khuôn mặt giàn mua nhất thời là dâng lên hiện ra cực đoan tức giận nhìn thấy phương hỉ động tác lập tức đó là chân phát lực mai địa phi nhào tới lao ra hỏa dừng lại cho ta nguyên ngọc trên mặt tàn khốc lóe lên phương hỉ bính thành như vậy mới thật không dễ dàng đổi lấy thượng phong cục diện hắn làm sao có thể cho phép quế việt từ bên ngoài đem hắn làm hỏng đi ưu tuyển thanh phong thương nhiên trước chỉ nguyên ngọc cứ như vậy đồng thời phi thân cản hướng về phía chuẩn bị nhúng tay can thiệp quế việt phương hỉ nắm đấm Nguyên Ngọc cùng Quế Việt Trường Kiếm ngay tất cả những thứ này sắp bính va vào nhau thời điểm mảnh này đệ tử chiến bầu trời bên trên đột nhiên là bỗng nhiên nổi lên một loại cực kỳ mạnh mẽ sóng chấn động. Vụ, không gian đột nhiên động lại trở thành thực chất. Phương Hỷ, Cổ Ngọc, Nguyên Ngọc cùng Quế Việt bốn người này trong nháy mắt này nắm đấm toàn bộ bị như ngừng lại tại chỗ cũng lại không thể động đậy mảy may. Là đạo dung kỳ lão quái. Trong lòng hoảng hốt, không chỉ một lần đã đêm thử loại này bị định thân Tư Vị Phương Hỷ đương nhiên một thoáng biến là nhận ra cái này đạo dung kỳ lão quái môn đặc biệt thủ đoạn. Ngọc Nhi, ngươi quá không biết nằm nhẹ. Một cái nhàn nhạt tâm thanh từ bốn phía mênh mông quần cuộn địa ầm ầm vang lên, Nguyên Ngọc cùng Phương Hỷ sắc mặt nhưng là khi nghe đến cái thanh âm này đồng thời đột nhiên kịch biến lên. "Ngọc Nhi, chủ nhân của thanh âm này dĩ nhiên xưng hô cậu Ngọc Vi Ngọc Nhi, này đã nói rõ đến người kia chính là hiện nay Thương Lan các trưởng giáo." Đáng chết. Trong lòng nổi lên từng kia từng kia cảm giác vô lực, Phương Hỷ trong mắt tràn đầy đỏ chót tơ máu. Loại đệ tử này chiến tại sao có thể có đạo dung kỳ trưởng giáo đột nhiên ra tay? Một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người bỗng dưng ra hiện tại phía trấn trời, thế nhưng là thật giống chỉ là vẹn vẹn một cái cất bước liền là ra hiện tại này trên lôi đại không. Hắn chính là Thương Lan các trưởng giáo đại nhân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy 1 chương 162, bá chủ tụ hội. Nam tử kia vừa xuất hiện, một cú khiến người ta cảm thấy không cách nào chống cự uy nghiêm đó là chăm chú tùy theo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, để tất cả mọi người là cảm giác được lột ngạt cực kỳ. Đồ vô dụng. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lói lên, chỉ thấy tay háo lớn của hắn vung lên, cái kia bị đồng dạng định thân ngay tại chỗ quế Việt đó là lập tức bị một cú cường đột nhiên kình khí bắn cho miệng đầy phun máu, bay ngược mà ra. Ngoảnh, tan nhẫn mà hạ ở trên mặt đất. Quế Việt trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy cay đắng, nhưng không có nói tranh luận cái gì, chỉ là nằm sấp trên mặt đất cung kính nói kêu to nói: Lão phu vô năng, thỉnh trưởng giáo trách phạt. Cung nên trưởng giáo. Quế Việt phía sau cái kia mấy ngàn tên thương Lan các đệ tử rốt cục thì vào đúng lúc này tỉnh táo lại, nhất thời liền đồng loạt địa ngã quỵ ở mặt đất, ầm ầm kinh nói. Ừ. Kinh khẽ lên tiếng, thương Lan các trưởng giáo trên mặt nhưng là không có một tia vẻ vui thích. Lần này đệ tử chiến thắng bại, từ lúc vừa hắn đem mọi người quy định săn trụ thời điểm cũng đã là có kết quả. Phương Hỷ bát vị di hành nếu là chặt chẽ vững vàng địa danh kích đã tới chưa biện pháp đi phòng bị cổ ngọc như vậy. Hắn liền tính là không chết cũng nhất định là lại không một tia chiến đấu lực, mà thương Lan cát nhưng là bên ngoài lực đến can thiệp, tài ngăn cản Hạ Phương Hỉ đòn đánh này, vì lẽ đó trận này về tình về lý đều là nhã quên các này một phương thắng. Cổ Niên, ngươi cũng thật là đủ lãnh huyết, đối với mình môn hạ người ra tay đều là ác như vậy à? Một đạo vui sướng cười to tiếng cũng theo sát Cổ Niên xuất hiện mà ở bên trong vùng thế giới này ầm ầm vang lên, trực chấn động đến mức mọi người đều là lỗ tai phát đau. Vu. Nguyên bản bị thương Lan các trưởng giáo cổ niên hoàn toàn trưởng khống này một phương thiên địa linh khí bỗng nhiên lần thứ hai kịch liệt địa bắt đầu khuấy động, tại mọi người kinh hai đến cực điểm nhìn kỳ phân làm hai phe cánh. Sau xuất hiện người kia dĩ nhiên lại là một vị đạo dung kỳ lão quái. Hết thể nhạc quen các cùng thương Lan các này hai phe môn hạ đệ tử hiện tại đều cảm thấy có chút môi phát khô, thậm chí là tư duy đều trở nên hơi dừng lại. Cê ta ảm, lại là một vị đạo dung kỳ cự phách. Chơi ạ, này ngăn ngắn mấy tức bên trong bọn họ dĩ nhiên là liên tiếp thấy được hai vị như vậy chuyển kỳ giống như nhân vật. Lẽ nào hiện tại đạo dung kỳ lão quái đều như thế thông thường sao? trong lúc nhất thời mọi người trái tim nhất thời đều là có một loại co giật cảm giác. Được rồi, Lâm Đạo, thiếu ở nơi đó nói mát. Nhìn sau đó đạo thân ảnh kia, cổ niên trên mặt cũng là lần đầu tiên hiện lên xuất ra một tiên nổi giận. Tại Thương Lan Các cùng Nhạc Uyên Các này mấy đời đấu tranh bên trong, xưa nay đều là Thương Lan Các muốn thắng được một bậc, nhưng là lần này nhưng dĩ nhiên tại đệ tử này chiến bên trong bị Nhạc Uyên Các đám gia hỏa này cho tuyệt địa phản kích tới cái chuyển bại thành thắng. Người đây để mặt mũi của hắn thì lại làm sao cheo được? Vì lẽ đó đối mặt này Nhạc Uyên Các trưởng giáo, hắn chính là hàm dưỡng cho rủ tốt. Lòng dạ sâu hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ cho hắn một ít sát mặt. Ai, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cái kia bị cổ niên gọi là Lâm Đào người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, "Tu luyện cần hảo tâm thái, ta là muốn tốt cho ngươi a." Xì. Nghe được như hắn vậy ngữ mang trêu chọc, những kẻ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thôi kinh tử bị định thân trong trạng thái giải trừ nhà quên các đệ tử nhất thời có chút liền không nhịn được bật cười lên. Hách, cái này nhà quên các trưởng giáo xem ra cũng là một cái kỳ hoa cấp bậc nhân vật a. Trong lòng cũng là có chút không nhịn được cười, Phương Hỉ đang nhìn đến cái này nhà quên các trưởng giáo đồng thời đến thời điểm trong lòng cái khối này treo lên lại tảng đá cũng rốt cục thì chậm rãi rơi xuống trên đất. Tham kiến trưởng giáo. Quay về Lâm Đảo thân ảnh, những kia nhạc huynh các đệ tử tất cả đều là tại Nguyên Ngọc dẫn dắt đi dồn dập quỳ ngã xuống. Lớn tiếng hô lên, "Hưu hưu xèo." Không gian rung động từ từ tăng lên, cuối cùng thậm chí là một ít tu vi gần như chỉ ở kết thai kỳ đệ tử đều là cảm ứng được này phương thiên địa không tầm thường. Hơi nghi hoặc một chút trong đầu, nhìn cứ như vậy huyền phụ trên không trung hai người, Phương Hỉ trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là hai người này lão quái tại dùng một loại chúng ta không biết phương thức trong bóng tối giao thủ? Bằng không không gian này sóng chấn động làm sao sẽ mãnh liệt đến mức độ như vậy? Nhưng là ngay sau đó, hiện thực liền đem phương hỉ suy đoán cho vô tình địa phá vỡ không gian này dị thường căn bản là không phải cái gì lâm đảo cùng cổ niên trong bóng tối đánh nhau chết sống kết quả đạo dung kỳ cao thủ tuy rằng đã là cực cường nhưng là tu vi không tới đại thừa kỳ liền muốn như vậy nhẹ như mây gió không được một tia vết tích địa để một phương thiên điển sản sinh to lớn như vậy song chấn động chỉ sợ cũng chỉ là có lòng không đủ lực hai người các ngươi ra hỏa vừa thấy mặt đã khác lâu như vậy rồi không mệt mỏi sao chúng ta nhìn đều mệt mỏi một đạo ôn hòa âm thanh mang theo từng tia từng tia ý gửi đống nhiên vang lên một cái hồng sam người trung niên thân ảnh cũng là đông dương gia hiện tại phía trên trời mà từ trên người hắn phát ra ra tùy thế đến xem, này rõ ràng cũng là một cái đạo dung kỳ cường giả tuyệt thế. Ta xem hai người bọn họ đời này đều là như vậy cái không xong rồi. Theo sát phía sau, một cái khác lao giả áo bảo vàng cũng là phút chốc hiện ra thân hình. Hiển nhiên, giang cùng người như bọn họ đồng thời chuyện trò vui vẻ, gia hỏa này rõ ràng cũng đồng dạng là một cái đạo dung kỳ lão quái. này, chẳng lẽ là tứ phương các trưởng giáo đều tới? Nguyên Ngọc ngơ ngác nhìn cái kia lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, Nguyên Ngọc trong thanh âm không khỏi mang tới từng kia từng kia rũ rẩy. Lập tức xuất hiện bốn cái đạo dung kỳ quyết định cao thủ, chuyện như vậy có thể thật sự là không tưởng thấy. Ẩm. Nhưng là lập tức để bọn hắn càng kinh hãi hơn sự tình đó là lần thứ 2 xảy ra. Trong không gian đột nhiên truyền ra một cái nổ đùng âm thanh, tựa hồ là mảnh này đệ tử chiến không gian đã có chút không chịu nổi những cường giả này khí thế áp bức rồi. Giữa bầu trời dĩ nhiên là lần thứ 2 xuất hiện ba đạo thân ảnh. Kinh hãi đến trình độ nhất định đó là sẽ chuyển biến thành mất cảm giác, phương phươngỷ bọn họ hiện tại chính là có cảm giác như vậy. Phía trước đã trải qua bốn cái đạo dung kỳ lão quái liên tiếp lóe sáng lên trường sau khi Phương Hỷ đám người đối với này lại xuất hiện ba vị đạo dung kỳ cường giả cũng là không có khó khăn như vậy lấy đó nhận. Phía trước đều đi ra qua bốn cái, trở ra ba cái tựa hồ cũng không phải là cái gì quá khác thường sự tình chứ. Dù thế nào cũng sẽ không phải một tông cổng trong tứ phương các bê môn toàn bộ đều trình diện chứ. Trong lòng nổi lên từng kia từng kia cảm giác vô lực. Phương Hỷ vừa còn có thể phiến chiến trường này bên trong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng là trong nháy mắt những lao giả này vừa xuất hiện, hắn nhưng là cũng không còn cái gì lên tiếng quyền. Đây chính là thực lực trinh lệnh, đây chính là địa vị cao thấp. Cổ niên, mặt mũi ngươi rất lớn à? dĩ nhiên là kết nối với tam tông mấy vị đỉnh cao trưởng lão đều là có thể mời đến hồng sam người trung niên tựa như cùng cổ niên quan hệ cũng không có thật tốt trong lời nói khắp nơi đều là trêu chọc châm chọc chi vị lẽ nào ngươi là mời chúng ta tới thăm ngươi thương lan các này một lịch sử tính thất bại sao viêm nặc ngươi đừng tưởng rằng ta thương lan các lần này thua được cái đó ngươi có tin ta hay không lập tức lại hướng về ngươi phần viêm các phát động một lần đệ tử chiến nghe được hồng sam người trung niên như vậy nhằm vào vốn là trong lòng khó chịu cổ niên lập tức đó là tức giận bớt lên ngươi thử xem trên mặt hồng quang lóe lên Cái kia các gọi là viêm nạp phần viêm các các chủ cũng là không sợ chút nào, tuy rằng tương lan các thuộc tính nước công pháp đối với bọn hắn có nhất định tác dụng khắc chế, thế nhưng hắn trong xương chính là một loại tính tình hòa bạo, đương nhiên cũng là không lùi một phân. Được rồi được rồi. Các người tứ phương các cũng không sợ tại bối trước mặt làm mất đi mặt mũi. Cuối cùng xuất hiện lên Tam Tông một vị đạo dung kỳ trưởng lão nhàn nhạt địa đã mở miệng, rốt cục thì dừng lại này cũng sắp muốn mất khống chế tình cảnh. Chúng ta hôm nay tới mục đích đúng là tuyên bố đệ tử này chiến thắng bại. Trong đôi mắt giản mùa tinh quang lấp lóe, tên kia thoại lên Tam Tông trưởng lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên sân phương hỉ cùng Cổ Ngọc, chậm rãi trúc tự nói: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 163, đệ tử chiến kết thúc. Chương 163, đệ tử chiến kết thúc. Đệ tử chiến thắng phụ kết quả. Nghe nói như thế trong đám người nhất thời bắt đầu bắt đầu dao động. Không chỉ có là thương lan các bên này, liền ngay cả Nhạc Uyên các cấp đệ tử tất cả đều là không nhịn được có chút khẩn trương, tuy rằng vừa phương Hỉ đã là rất rõ ràng địa chiếm đến tuyệt tuyệt승 đảng phong, thế nhưng này thắng bại kết quả vẫn như cũ nếu như những này đại lao nói có thể xem. Thương lan các cùng nhà Uyên các trong lúc đó đệ tử chiến tổng cộng tiến hành 3 tháng có thừa, trong đó các có thương vong tổn thất, mà lại đều là không nhỏ. Ánh mắt sắc bén tại những kia phía dưới đệ tử trên mặt chậm rãi lảo qua, thiên kia tu vi đã đạt tới đạo dung kỳ đỉnh cao trưởng lao chậm rãi nói. Tại trước khi quyết chiến, thương lan các tương ứng vẫn đều ở thượng phòng, giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Điểm này, bọn ta đều là rõ ràng biết được. Tuy rằng không có nói tỉ mỉ bọn họ là thông qua cái dạng gì phương thức tới giải này trong chiến trường tất cả, thế nhưng hắn nếu nói như vậy, như vậy ở đây các đệ tử liền tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi trong chuyện này chân thực tính. Phương Hỷ nắm đấm chăm chú địa nắm. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là hắn tại thường Lan các bên trong đã từng hiện ra bản thể lần kia sẽ bị những thủ đoạn này thông thiên cường hắn lao quỷ cho trong bóng tối đo lường đến. Nếu như hắn yêu tinh thân phận ở chỗ này bộc lộ ra, nhiều như vậy đạo dung kỳ cao thủ muốn là một khối nhi đồng lòng hợp lực chảm yêu trừ ma. Như vậy phương hỉ phòng trường chính là có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng e sợ là chết chắc. Thế nhưng tại này quyết chiến chi trung nhạc bên các một phương nhưng là chế định hoàn toàn chính xác mà lại rất có độ công kích chiến lược chiến thuật hữu hiệu, hiệu địa tan dã rồi thường Lan các một loạt kế hoạch thực hiện lấy yếu thắng mạnh cường thế như chuyển. Tại điểm này lên đầy đủ thể hiện ra chiến đấu cũng không hoàn toàn là dựa vào sức mạnh mạnh mẽ càng cần phải chính xác, có thấy xa, có chấp hành lực kế sách đến hơn nữa phụ tá mới có thể khắc địch chế thắng. Này là bởi vì bọn hắn muốn. Nghe được cái kia tên trưởng lão nói như vậy, Quế Việt trên khuôn mặt giàn môi nhất thời là thanh lúc thì trắng một trận, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Phương Hỉ há muộn muốn tranh luận. Câm miệng. Trong ánh mắt lạnh lẽo hảo quang lóe lên một cái rồi biến mất, mà cổ niên này gầm lên giận dữ cũng là ngay lập tức sẽ đem đầy mặt không phấn Quế Việt cho hống đến ngậm miệng lại. Trong lòng tràn đầy cay đắng Quế Việt lại cũng chỉ có thể đánh rơi xuống nha hướng về trong bụng nhất. Trưởng giáo đều không cho hắn nói chuyện, xem ra kết quả này cũng đã sớm chính là có nhận biết, hắn lại làm sao rẽ rùa tất cả đều là vô dụng. Thoả mãn nhìn cổ niên một chút, tên kia đến từ lên tam tông trưởng lao hắng rộng một cái tiếp tục nói, đem biết chiến thu nhỏ lại trở thành loại này, ba chàng định thắng bại lôi đài tái. Tuy rằng trước đây đệ tử chiến bên trong đều là không có sử dụng quá, thế nhưng nếu song phương đốc chiến hộ pháp đều là đã đồng ý, như vậy cũng coi như là phù hợp quý củ. Tuy rằng hai phe đệ tử tại này lôi đài chiến trung đều là bình đến cực hùng, tất cả đều là biểu hiện ra không tầm thường trình độ. Thế nhưng nếu là giao đấu như vậy nhất định chắc chắn có thắng thua thắng bại, cuối cùng này một hồi, tuy rằng trung gian là xuất hiện nhiều loại biến cố, thế nhưng nói tóm lại nhưng cũng vẫn đều xem như là tại quy củ bên trong. Vì lẽ đó, chúng ta cũng đem tôn trọng này kết quả tỷ thí. Nói tới này, cái kia tên trưởng lão cũng là đột nhiên ngừng lại, thân thể về phía sau hơi lùi lại, hắn nhẹ giọng nói, này kết quả cuối cùng vẫn là do linh nhận tông vương trưởng lão đến cùng đại gia nói đi. Lao Phu tuyên bố. Một tên khí độ bất phàm tóc bạc lão giả ở trong hư không đột nhiên vượt trước một bước. Tinh mang nội liễm trong đôi mắt giản mùa xuyên tấu ra là một loại cực kỳ mạnh mẽ hào quang. Nhạc Uyên cát thắng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường đều là tại thời điểm này liên tĩnh lại. nguyên bản khẩn trương, gây rối, bất an hai phái các đệ tử tại đột nhiên biết rồi kết quả giờ khắc này, đột nhiên đều là dị thường bình tĩnh. tựa hồ vừa nãy những tâm tình kia tại biết rồi cuối cùng đáp án một khắc kia đều là như ánh mặt trời chiếu rọi xuống băng tuyết bình thường rồn dập tan ra không thấy. chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. rất nhiều nhà uyên các các đệ tử đều là có chút không thể tin tưởng, hạnh phúc làm đến đột nhiên như vậy, để những kia nhạ uyên các các đệ tử đều còn có chút phản ứng không kịp nữa. nhưng là hết thảy trước mắt rồi lại là cực kỳ chân thực nói cho bọn họ biết bọn họ thắng. trận này đệ tử chiến. Bọn họ nhà quyền các làm trở thương lan các đám gia hỏa này rồi. Vạn thuế, Bao Quát Nguyên Ngọc ở bên trong. Nhà quyền các này một phương vào đúng lúc này hoàn toàn địa sôi trào lên. Hết thảy các đệ tử trên mặt đều là tràn đầy một loại trước nay chưa từng có vui sướng, tại tàn khốc giết chóc qua đi, đang khẩn trương đối lập dưới, hiện tại loại đột nhiên này bùng lỏng. trong đầu cái kia dây cùng đột nhiên không cần lại căng thẳng vui sướng cảm quả thực chính là khiến người ta say sưa. Nhìn những kia khua tay múa chân nhà quyền các đệ tử, Phương Hỉ trên mặt cũng là lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Thắng, hắn nỗ lực cùng vấn đấu chung quy là không có uổng phí. Trận này đệ tử chiến Hắn rốt cục thì triệt triệt để để ngăn cơn sóng dữ. So với nhà quên các bên này vui sướng. Thương Lan các bên kia thì lại là hoàn toàn tương phản một cái khác cực đoan. Mọi người đều là siết chặt nắm đấm túi thấp xuống mặt, môi gắt gao méo môi. Không có một người nói chuyện. Một loại trầm thấp đến gần như tuyệt vọng khí tức từ trên người bọn họ từ từ tàn mắt ra, vẫn thói quen cao cao tại thượng, vẫn luôn là cưỡng chế người khác một đầu. Thương Lan các các đệ tử ở trong lòng vẫn luôn là cho rằng, chính ạ bên trong ngoại trừ lên Tam Tông Linh Nhận Tông, Lư Vũ Môn cùng Sơn Hải Môn ở ngoài, bọn họ chính là mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng là bại bở bảy đại trong tông xếp hạng cuối cùng nhà quên các sự đả kích này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo bọn họ thật sự mà nói là khó có thể tiếp thu bốn. Chúng ta đi. Tay áo bào vung lên, cổ niên cũng không còn mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Từ lúc đệ tử chiến bắt đầu không bao lâu hắn liền liền mời những này tu sĩ chính đạo giới các đại lao phía trước cùng trong bóng tối giám sát, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhưng sẽ là kết quả như thế. Hắn cổ niên cả đời này vẫn chưa bao giờ như hôm nay như vậy mất mặt quá. Cổ trưởng giáo đi được, liên quan với chiến bại bồi thường, ta sẽ ngày sau với ngươi nói chuyện. Cười híp mắt địa trùng cái kia xoay người muốn chạy cổ niên phất phất tay, nhạc viên các trưởng giáo lâm đảo ung dung nói. Ừ. Đừng quá đắc ý sớm, sau 5 năm tông phái vị thứ đại bị lên, ta chờ mong các ngươi nhà quên các còn có thể có biểu hiện kinh diễm gì. Quay đầu hừ lạnh một tiếng, Cổ Niên lại cũng không nhiều lời phí lời, thân ảnh chớp động đó là vận dụng bí pháp mạnh mẽ xé rách phiến chiến trường này không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà theo sát phía sau, tại Quế Việt dẫn dắt đi, thương lan các bên kia đệ tử tất cả đều là nên mông quần quần điệu từ cái kia khe nứt bên trong rời khỏi mà đi. Thân thể dừng một chút, Cổ Ngọc đang đến gần vết nứt không gian thời điểm, nhưng lại đột nhiên dừng lại thân hình. Quay đầu lại, hắn sâu sắc nhìn Phương Hỉ một chút, thân thúy con ngươi trùng tựa hồ bao hàm một loại cực kỳ mịt mờ phức tạp. Lâm Đào Huynh, chúc mừng a! Lâm trưởng giáo chúc mừng. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia hồng sam nam tử cùng lão giả áo bào vàng tất cả đều là mỉm cười tiến lên trùng Lâm Đào chắp tay, cao giọng chúc mừng. Bọn họ đều là tứ phương các trưởng giáo, cổ niên thường ngày hiêu trương hành kính đương nhiên cũng sẽ trêu chọc cho bọn hắn khó chịu. Ngày hôm nay nhà quyền các tàn nhẫn mà tại hắn thương lan cắt trên mặt quạt một bận hay, bọn họ đương nhiên cũng là hết sức cao hứng. Chúng ta cũng đi. Nhìn Phương hỉ, Thiên Kêu Linh Nhẫn tông trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhà quyền các xuất ra một cái đệ tử giỏi, hướng về phía Lâm Đào khẽ gật đầu. Lên Tam tông cái kia, vài tên đạo dung kỳ đỉnh cao trưởng lão cũng là thân hình lóe lên, đó là sẽ rách không gian mà biến mất không thấy. Cái kia Lâm đảo hình, ta hai cũng là cáo từ trước. Mỉm cười khoát tay áo, cái kia hồng sam nam tử cùng lão giả áo bào vàng cũng lập tức biến mất không còn tâm hơi. Trong chớp mắt, người ngoài cũng đã rời khỏi. Lâm đảo xem dưới mặt đất một chúng đệ tử, đột nhiên là vui sướng đến cực điểm mà ngửa mặt lên trời đại cười ra tiếng. Về tông phái, khánh công. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 164, khởi đầu mới. Chương 164, khởi đầu mới, bản quyền chương cuối rất vui mừng, lâm đào đang hô lên âm thanh kia sau khi thân hình của hắn liền cũng là trước tiên xé rách không gian mà đi, loại này cực kỳ vui mừng sự tình, hắn đương nhiên phải đi trước một bước về tông phái bên trong đi rất giao cho một phen, bang này vì tông phái bỏ đầu lâu tung nhiệt huyết đệ tử, bất luận cái nào trưởng giáo đều bất hội bạc đái, trở lại đi, rốt cục muốn rời khỏi này máu tanh đệ tử chiến trường, phương hỷ trong lòng cũng là lặng yên thở phào nhẹ nhõm, ở cái này nột nạt địa phương tuy rằng lấy ý chí của hắn chi cứng cỏi cũng sẽ không có quá nhiều không khỏe, thế nhưng là không có ai đồng ý thời gian dài địa ngục ở nơi như thế này, đi thôi, chúng ta trở lại. Diêu Bình đỡ sắc mặt tái nhợt trầm tâm lăng đi tới Phương Hỷ bên người, Diêu Thanh Lăng kích động địa cho hắn một cái to lớn hùng bão, run rong nói: Phương Hỷ đại ca, khổ cực ngươi bốn. Muốn không phải bởi vì trầm tâm lăng? Diêu Bình huynh nguội, nguyên ngọc sự tồn tại của những người này, Phương Hỷ như thế nào đáng vì nhà quên các lợi ích đi như vậy liệu mạng binh hoạt? Đừng quên tuy rằng hắn trên danh nghĩa là nguyên ngọc dẫn tiến tiến vào tông đệ tử, nhưng là trên thực tế hắn nhưng vẫn là liền một lần nhà quên các sơn môn đều không có tiến vào a. Ừ, chúng ta trở lại, hướng về phía bọn họ gật đầu. Phương Hỷ thân thể nhưng là đột nhiên quỷ dị mà dừng một chút. Thế nào? Từ đối với Phương Hỷ thương thế lo lắng. Trầm Tâm Lăng mặc dù mình cũng là bị thương, thế nhưng là như cũng là vội vã đẩy Mã Tân cần hỏi han. "Không, ta không sao." Phương Hỉ hướng về phía bọn họ giả vờ ung dung nở nụ cười, theo cho dù là trước tiên cất bước đi về phía trước lên. Diêu Bình đám người thấy thế cũng là không nhiều hơn nữa làm hỏi đến, coi như là muốn chữa thương cũng phải về nhà Nguyên các bên trong tìm một gian tinh thất an tâm điều dưỡng mới tốt. Nếu như không tất yếu ai cũng bất hội nguyện ý ở cái này tràn đầy túc sát máu tanh chi khí, tức giận đệ tử chiến giữa trường ở lâu thêm 1 giây đồng hồ. Chờ mọi người rời khỏi tại chỗ, một đạo bóng người mơ hồ nhưng là chậm rãi hiện ra thân hình. Dĩ nhiên là Phương Hỉ dựa vào vừa này một lúc lưu lại một cái phân thân. Hơi suy nghĩ, bản thể cùng phân thân tại trong nháy mắt tiến hành cắt, Phương Hỉ bản thể nhất thời lại là trở lại đệ tử này chiến giữa trường. Nhìn phân thân bồi tiếp Diêu Bình bọn họ cùng đi tiến vào cái kia vết nứt không gian. Đợi được cái kia giữ tận hố đen lần thứ hai chậm rãi khép kín lên sau khi, Phương Hỉ hít sâu một hơi, đem trong cơ thể cái kia quần quật không ngừng khí huyết cho mạnh mẽ áp chế xuống, bắt đầu bằng vào thần thức cảm ứng hướng về một phương hướng nào đó hết tốc lực phi đi tới. Chiến trường nơi sâu xa một cái tiểu sơn bao lền, cái kia bị Phương Hỉ từ ngự yêu trai bên trong cho cứu ra ba con yêu tinh môn thể tụ tập cùng một chỗ có chút nôn nóng chờ đợi. Với những kia khủng bố đạo dung kỳ lão quái từng cái từng cái dáng lâm ba động mạnh mẽ, bọn họ đương nhiên là có cảm ứng, chỉ bất quá những đại năng kia lực chú ý toàn bộ đều là đặt ở nhà quên các cùng thương lan các hai phương các đệ tử trên người, cũng không hề hết sức cảm ứng. Hơn nữa ba gia hỏa này tất cả đều là phi thường thức thời địa liều mạng thu lại tự thân yêu khí, này mới không có bị bọn họ nhận thấy được. Cũng không biết gia hỏa kia đến cùng có đến hay không, những kia lão quái môn cũng đã là từng cái từng cái rời khỏi, ta nhìn hắn 8 phần 10 cũng là chính mình đi. Một cái gầy teo yêu tinh có chút buồn bực địa gãi gãi đầu của mình, nói nhỏ nói, ngươi yên tĩnh một điểm đi. Cái kia bản thể là Kim Dực điêu yêu tinh tán nhẫn mà lườm hắn một cái nói: "Nếu không có hắn chúng ta làm sao có khả năng nhanh như vậy liên thoát thân? Nếu không phải hắn chúng ta đừng nói là giết những kia ngự yêu trai ra hỏa báo thù, phòng trường hiện tại đều vẫn ở tại bọn hắn nô dịch bên dưới sống không bằng chết đây." Ách, bị hắn nói hơi ngưng lại, cái kia gầy yếu yêu tinh ánh mắt lấp lóe nói: "Ta cũng không phải là nói hắn làm sao không xong, chỉ là hắn đến hiện tại đều chưa có tới ta suy đoán một thoáng mà thôi mà. Được rồi được rồi, không cần vấn bậy." Ngay bầu không khí có chút cương thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo nhưng là đột nhiên tại ba người bọn hắn bên tai đột nhiên nổ vang, kinh hỉ địa ngẩng đầu lên bọn họ sắp thực phát hiện một bộ áo bào trắng vương hỉ nhưng là chính ở tại bọn hắn ngay phía trên mỉm cười nhìn bọn họ chúng ta đi thôi vung tay lên thiếp thân đặt cản khôn túi gấm đống nhiên lớn lên một cú mạnh mẽ sức hút từ trong đó đột nhiên tuôn ra trong nháy mắt chính là đem không có bao nhiêu phòng bị cái kia ba cái yêu tinh cho hút vào bên trong không thể hô hấp liên đoán nước một hồi đi nhăn nhạt địa hướng về phía bên trong hồ một câu phương hỉ cũng không quản ba người bọn hắn có phải thật vậy hay không nghe rõ một tay nhấc lên càn khôn túi gấm liền chính là lắc mình điện bình thường địa bay nhanh hướng về phía bọn họ mới vừa vừa rời đi địa phương kia trong tay huyền diệu pháp quyết liên tụ bắt Cái này mở ra chiến trường không gian pháp quyết hắn từ lúc Lưu Văn Hâm mang khi hắn đi vào cũng đã là tỉ mỉ chú ý tới, hơn nữa vừa lại thật sự nhìn mấy lần, vì lẽ đó này đã hoàn toàn bị Phương Hỷ cho nhớ kỹ trong lòng. Hôn hẹn. Vừa mới ngũ hợp lại không gian vẫn vô cùng bạc nhược, vì lẽ đó Phương Hỷ cũng mới dám bất cẩn bằng vào như vậy trọng thương trạng thái đi thử nghiệm cách dùng quyết xé rách nó, bất quá rất may mắn, Phương Hỷ thành công. Kỳ thực hắn cũng sớm đã làm hai tay dự định, coi như là hắn vô lực cách dùng quyết đem này chiến trường không gian cho vỡ ra, như vậy hắn cũng là có thể bằng vào tám vị Di hình thần kỳ đem này bản tôn cùng ngoại giới phân thân cho chuyển đổi lại đây thân thể nhẹ đi, xuất ra đệ tử này chiến chiến trường sau khi, phương hỷ trong lòng nhất thời bung lòng, liền ngay cả hô hấp đều là thông thuận không ít, cũng không chỉ là trong lòng ít đi cái kia bóng đen của cái chết một nạn, liền ngay cả trên thân thể này ngoại giới áp lực cũng là so với trong chiến trường muốn nhỏ rất nhiều. vẹo, căn khôn cẩm trong túi cũng không thích hợp vật còn sống thời gian dài sinh tồn, vì lẽ đó lúc này mới vừa ra tới phương hỷ chính là trong nháy mắt dương tay đem ba gia hỏa kia từ bên trong tung ra ngoài. vù vù, từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển, cũng không hề chuẩn bị tâm tư ba gia hỏa này đi vào căn bản cũng không có ngụm, lần này nhất thời là ăn một cái thì ngậm được rồi, các ngươi bây giờ tự do. Mị vơi nhìn cái kia ba cái có chút mờ miệng yêu tinh, Phương Hỷ nhẹ giọng cười nói. Tự do, chúng ta tự do. Nghe được Phương Hỷ, này ba cái yêu tinh trong mắt nhưng là cùng lúc bay lên một kia mê man. Tự do, tự do, cái từ này đúng là đã lâu đã lâu đều không nghe thấy a. lâu đến bọn hắn đều đã sắp muốn quên cái từ này đến tội cùng là có ý gì. Tự do, chuyện này ý nghĩa là bọn họ không cần tiếp tục phải chịu đến cái kia vô tình quất, không cần tiếp tục phải chịu đến cái kia ngự yêu ấn nô dịch, không cần tiếp tục phải đi làm những cái bọn họ bản không muốn đi làm sự. Tự do. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ từ nay về sau lại có thể lần thứ hai tự do tự tại địa ở trong rừng rậm tiêu giao rong rồi, chuyện này ý nghĩa là bọn họ có có thể đi bọn họ muốn đi địa phương, chuyện này ý nghĩa là bọn họ lại có thể vì mình mà sống rồi. Hô hấp không khí trong lành, ba người bọn hắn thân thể nhưng là không tự chủ được mà kịch liệt bắt đầu rung dậy. Tự do. Câu nói này tại trong thai bọn hắn nghe tới liền như cùng là tự nhiên. Đa Tạ huynh đệ tiu rút, nhìn Phương Hỉ cái kia mỉm cười khuôn mặt, ba người bọn hắn con mắt trong nháy mắt chính là thông đỏ lên, ở trong hư không quay về Phương Hỉ đột nhiên lại xuống. Thanh âm của bọn hắn trung dĩ nhiên đều là xuất hiện một ít nhẹ nõa. Các ngươi sau đó có tính toán gì không? Phương Hỷ cũng không hề lập dị cái gì, cứ như vậy đạp kiên định thực địa đón nhận bọn họ cúi đầu, lập tức nhàn nhạt hỏi. Này, nghe được Phương Hỷ hỏi như vậy, ba người bọn hắn đều là hơi nghi hoặc một chút địa nhìn nhau lên. Bọn họ bị nữ yêu trai trộm tới đã có gần trăm năm, lâu như vậy đã qua, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết hiện tại đột nhiên giành lấy tự do sau đến tuột cùng làn nên đi nơi nào. Nếu như các ngươi không có đi nơi, ta ngược lại thật ra hoàn hữu một con đường, nhẹ nhàng mà trà sát ngón tay. Phương Hỷ cười nhạt mà nhìn về phía đạo của bọn hắn. Được, nói nghe một chút. Vừa nghe đến Phương Hỷ nói có nơi đến tốt đẹp, ba người bọn hắn nhất thời cũng là tới hứng thú. Phương Hỷ đối với bọn hắn có tái tạo tri ân, lời đề nghị của hắn bọn họ thì làm sao có thể sẽ không nghe? Các ngươi đi yêu vực Song Long Sơn tìm tới đầu bọn hắn lĩnh, liền nói các ngươi là ta Phương Hỷ dẫn tiến đi. Tin tưởng bọn hắn hẳn là sẽ thu lưu các ngươi. Nghĩ tới tiêu đồ huynh đệ hai người, Phương Hỷ ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Được, liền nghe ngài. Suy tư một thoáng, ba người bọn hắn một thời gian cũng là không tìm được cái gì càng tốt hơn chủ ý liền cũng chỉ hảo đi đầu nghe theo Phương Hỉ sắp xếp. Yên tâm, muốn là các ngươi có càng tốt hơn nơi đi, vậy cũng đại có thể đi tìm. Từ đây lấy hậu thiên hạ to lớn, tại không ai sẽ hạn chế các ngươi tự do, ta Phương Hỉ càng thêm bất hội. Nhìn con mắt của bọn họ, Phương Hỉ nói năng có khí phách địa chỉnh trọng nói, "Người anh em, người." Trong vành mắt đột nhiên cảm giác thấy hơi đớt đát, tuy rằng ba người bọn hắn đều là rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Phương Hỉ những lời này thật sự là lần thứ hai va chạm vào nội tâm bọn hắn nơi sâu xa nhất là nhu nhuyễn nơi kia. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu. Gặp phải thiếu niên này, dự hồ đúng là một hồi đại tạo hóa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền liền như vậy sau khi từ biệt, ngày sau nếu có duyên thì sẽ lần thứ hai gặp lại. Nhìn thấy sự tình cũng đã bàn giao rõ ràng, Phương Hỷ liền cũng không lại kéo dài. Lập tức đó là chúng ba người bọn hắn liền ôm quyền nói, "Ba vị trân trọng." Trân trọng. Tăng tăng gật gật đầu, này ba cái yêu tinh cũng là không lại nói nhảm nhiều. Quyết định phương hướng, đó là lục lọi hướng yêu vực đại thể phương vị bay đi. Hô. Nhìn ba người bọn hắn trên không trung từ từ hóa thành ba cái điểm nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, Phương Hỉ cũng là sâu sắp điệu thở phào nhẹ nhõm đệ tử này chiến cuối cùng cũng coi như vẫn là dựa theo kế hoạch của hắn viên mãn kết thúc cả. nhạc quen các, ha ha, ta có lẽ làn nên đổi một bộ khá hơn một chút công pháp tu luyện đây. trong lòng yên lặng nở nụ cười một tiếng. phương hỷ từ lúc phong nhi chỗ ấy thời điểm cũng đã làm mơ hồ cảm giác được này bộ tu hành công pháp không đủ, có thể tại nhạc quen các bên trong hắn có thể thành công địa đạt được một bộ càng vi cao cấp tu luyện bí tịch. Vụ, quỷ dị băng lãnh ba động đống dưng đống dương giáng lâm, phương hỷ thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức liền lại đột nhiên khôi phục bình thường. một năm kỳ hạn đã đến, yêu vương hệ thống truyền đến phản ứng, nhắc nhở hắn lại là có thể tiến hành một năm này đánh thưởng chưa đến lúc này Phương Hỷ mới tính là lần thứ hai nghĩ tới yêu vương hệ thống giai đoạn thứ hai nhiệm vụ có vẻ như là đem tự thân huyết mạch đẳng cấp cho tăng lên tới cực hạn thời gian 100 năm còn sớm hơn nữa ta lại là chiếm được địa ngục viện ba đầu huyết mạch thực sự là không biết ta hiện tại huyết mạch đến tột cùng là cường tới trình độ nào thoải mái mà nợ nụ cười một tiếng Phương Hỷ lấy lại bình tĩnh sự muốn từng cái từng cái tới làm mà việc khẩn cấp trước mắt hắn vẫn là trước tiên đem chính mình này thân thương cho an dưỡng hảo mới là trọng yếu nhất nhạc viên các ta đã đến rồi ở trong lòng nhẹ nhàng mạn nghỉ non một tiếng Phương hỷ bản thể cùng hầu ở trầm tâm lăng bọn họ chỗ ấy phân thân lần thứ hai tiến hành chuyển đổi. Một giây sau, hắn liền theo bọn họ đã tiếp cận nhà quên các sơn môn. Đang. Theo mọi người tiếp cận, một tiếng cực kỳ xa xưa tiếng Trung cũng là vừa đúng địa đúng lúc vang lên, giống như là nên tiếp anh hùng trở về nhặt dạo, chậm rãi kéo dài này vui mừng màn đêm. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 165, Về Tông. Chương 165, Về Tông, cảnh thứ nhất. Nguy nga quần sơn kéo dài trong dặm, theo trầm tâm lăng đám người tiếp cận này nhà quên các lãnh địa sau khi, phương hỷ liền là rõ ràng cảm giác được nơi này cái kia đặc biệt nồng nạp thiên địa linh khí. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, tựa hồ cũng là có thanh tân linh khí theo đường hô hấp thấm nhập tâm tì, loại này cảm giác sảng khoái, thật sự là khiến người ta say sưa. Danh môn nơi quả nhiên đều là phúc địa đầu tiên, lấy hoàn cảnh nơi này cái nào sợ sẽ là phạm nhân sinh hoạt ở này cũng là có thể kéo dài tuổi thọ, thiếu bệnh không thay đi. Trong lòng âm thầm cảm khái một câu, phương hỷ lộ ra vẻ một kia kính phục. Nơi này khắp nơi tất cả đều là hiểm phong vách treo leo. Có thể ở chỗ này kiến tạo ra một cái tông phái siêu cấp, không đại năng giả không cách nào làm được. Này nhà quên Cắt so sánh với những siêu cấp tông phái khác tuy rằng nội tình muốn hơi chút bạc lên một ít, thế nhưng tông phái siêu cấp dù sao cũng là tông phái siêu cấp, chính đạo bảy đại tông một trong tên tuổi, nhưng cũng không phải là nói không. Nơi này mới chỉ là khu vực biên giới đâu, thấy chỗ ấy sao? Tay nhỏ có chút đắc ý hướng tiền xa xa chỉ tay, trầm tâm lăng sắc mặt tuy rằng trắng xám nhưng cũng là có một cố không che giấu nội vẻ hư phấn. Theo ngón tay của nàng nhìn lại, phương Hỉ trong lòng tràn đầy chấn động. Ở nơi đó, có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi chính, giống như là một thanh sắc bén truy thủ xuyên thẳng vân tiêu giữa sườn núi mây mù mông lung tiên khí rạng rào mịt mờ lờ lờ một loại đính thiên lập địa khí thế mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra trực nhìn ra phương hỉ nhiệt huyết sôi trào, tình có tự mình hầu như không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng đó là ngọn núi gì kích động địa chỉ vào tòa kia hùng vĩ vô cùng to lớn ngọn núi chính phương hỉ sắc mặt mơ hồ có chút hưng hào. ngọn núi này là chúng ta nhà quên các ngọn núi chính gọi đỉnh nguyên phong diêu bình ở một bên thúy âm thanh tiếp lời nói mặt cười bên trên cũng là một mảnh tiêu ngạo vẻ đỉnh nguyên phong trong miệng thấp giọng địa nhỉ non một câu Phương Hỷ trên mặt tràn đầy một loại ngóng trông vẻ, đây chính là tông phái siêu cấp khí độ sao. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lam chúng xuất tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đang, xa xưa chuông vang âm thanh lại vang lên, theo cách tông phái tới gần, Phương Hỷ bọn họ tiếp tục nghe lên tiếng chuông này đến cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hạo nhiên hùng hồn tiếng chuông chấn động màng nhĩ của bọn hắn, tựa hồ một hồi gột rửa lòng người linh vũ, đem đại chiến trở về trong lòng mọi người cuối cùng kia một kia nột nạt cùng khó phân tất cả đều là chậm rãi mềm nhẹ cực kỳ địa lao trùi mà đi. Thì hạ chúng đồng môn đại chiến khải toàn, không biết lúc nào. Cái kia kéo dài núi sông bên trên đột nhiên lít nha lít nhít môn mà hiện lên xuất ra một đám toàn ăn mặc cùng một màu nhà quên các đệ tử đạo bào người, chỉ gặp hai tay của bọn hắn ông quyền, đồng thời hướng về phía không trung chậm rãi trở về đám kia đi vào tham chiến nhà quên các đệ tử kính cần nói: "Hi hạ các sư huynh đệ đại chiến khải toàn." Trên mặt vẻ kích động căn bản không cách nào che giấu. Hết thể những kia tử từ trên chiến trường trở về mà đến nhà quên các đệ tử tâm đều là vào đúng lúc này triệt để sôi trào lên. Nhà quên các 12 phòng, vào đúng lúc này, mỗi một phòng lên đều là bị nhà quên các tử trên xuống dưới đệ tử, chấp sự, các hộ pháp đứng dậy. Mỗi khi những này đại chiến còn sống mà đến các đệ tử trải qua một ngọn núi, bọn họ liền đều là sẽ phải chịu anh hùng bình thường cao nhất lễ ngộ. Bọn họ là anh hùng, là nhà nguyên các anh hùng, càng là chính bọn hắn anh hùng. Mọi người một mặt kích động đối với ở tất cả trên ngọn núi sư huynh đệ chấp sự, các hộ pháp gật đầu ra hiệu, một mặt chậm rãi hướng về ngọn núi chính tiếp cận. Đỉnh Nguyên Phong, tòa chủ phong này là nhà nguyên các tiêu chí. Trong ngày thường môn hạ đệ tử căn bản là không có thể tùy ý đi tới, nhưng là hôm nay không giống nhau. Ngày hôm nay nhất định là này đỉnh Nguyên Phong bách tử năm đó não nhiệt nhất tối sôi trảo một ngày. Ngày hôm nay. Nhạc Uyên các trưởng giáo Lâm đảo phải ở chỗ này tự mình làm bọn họ cử hành đệ tử chiến tiệc khai công. Tiếp cận ngọn núi chính, ở bên cạnh ngọn núi chính tòa kia địa vị chỉ đứng sau đỉnh Nguyên Phong Phân Phong bên trên, tham chiến trở về các đệ tử rốt cục thì nên đón cái thứ nhất cao trào. Cùng một màu trưởng lão. Trước trước những kia phân phong bên trên, ngoại trừ đệ tử ở ngoài, địa vị tối cao cũng là chỉ là hộ pháp hàng ngũ gia hỏa, trưởng lão loại này đã xem như là siêu cấp trong môn phái tuyệt đối cao tầng người, nhưng là vẫn không hề lộ diện. Thế nhưng hiện tại, nay một tòa phân phong bên trên, dĩ nhiên toàn bộ đều là trưởng lão. Cực khổ rồi các trưởng lão trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy kích động, vui mừng, thậm chí còn thông cảm nhiều tia kính phục. hai tay một cùng, lấy thân phận của bọn họ có thể quay về môn hạ đệ tử làm ra cử động như vậy, đã đầy đủ biểu lộ ra bọn họ đối với những này những anh hùng lời khen. xếp thành hàng, tới gần ngọn núi chính, một mực phía trước mang đội nguyên ngọc đột nhiên ngừng lại, hướng về phía mặt sau các đệ tử đột nhiên giương tay một cái, cao dọn quát lên, rào, chỉnh thế như một, tại trong môn phái mọi người nhìn kỹ, những này tham chiến các đệ tử tại nguyên ngọc truyền đạt ra lệnh trước tiên liền lập tức đem hắn cho hoàn mỹ địa phó chư đến hành động lên, bành bành bành tại mọi người nhìn kỹ, bọn họ cứ như vậy ngay ngắn có thứ tự một đội tiếp theo một đội rơi xuống này nhà quên các ngọn núi chính đỉnh nguyên phong bên trên bài kiến trưởng môn nhìn ngọn núi chính lên cái kia chính hàm vừa cười vừa nhìn mọi người lâm đảo lấy nguyên ngọc dẫn đầu hết thảy đệ tử đều là cùng kính địa hai tay ôm quyền, ầm ầm bị xuống mau dậy đi đều cho ta nhanh mau dậy đi lâm đảo tâm tình đã rất lâu không có như vậy dễ chịu nhìn những kia có trên người còn có vết máu đệ tử hắn đột nhiên cảm thấy này quần tiểu tử là đáng yêu như vậy tạ trưởng giáo mọi người ầm ầm đáp một tiếng cũng không làm gì cứ như vậy đứng lên bẩm trưởng giáo tiến lên một bước Nguyên Ngọc cung kính mà hướng về phía Lâm Đạo không người nói, "Lần này đệ tử chiến, ta nhà nguyên cấp tối sơ tham chiến đệ tử cộng 8232 nhân, hiện tại còn sống 4108 nhân, ngoại trừ trọng thương 224 người đã trước tiên bị đưa đi tiến hành trị liệu ở ngoài, còn lại toàn bộ ở đây." "Được." Thỏa mãn địa hướng về phía Nguyên Ngọc gật đầu, Lâm Đạo trong mắt dâng lên hiện ra một tia đau xót. Đưa tay, linh lực phun trào, đem một bên một chén rượu hấp đến trên tay của hắn. "Kính đệ tử đã chết." Âm thanh ầm ầm, mênh ngông quần quận địa truyền khắp toàn bộ nhạc nguyên các 12 phòng, hết thảy đệ tử, chấp sự, hộ pháp thậm chí trưởng lão đang nghe được câu nói này sau khi, tất cả đều là đưa tay bưng lên bên cạnh chén rượu, trong mắt lóe ra một tia đau xót, đầy khắp núi đồi đồng thời vang lên một cái bi ai âm thanh. Ngụ Yên, đi hảo. Giạo, đem trong chén rượu đột nhiên tới vào trước người thổ địa lên, tất cả mọi người không nói gì, bọn hắn đều ở trong lòng thế cái kia chết đi tứ hơn ngàn tên đệ tử môn bạc niệm. Một lát, Lâm Đào ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thu liễm một thoáng tâm tình của chính mình, lần thứ hai cất cao giọng nói, người chết đã chết rồi, nhưng làm máu của bọn họ đều không có bật lưu. Bọn họ dùng tính mạng đổi lấy thắng lợi của chúng ta, vinh quang của chúng ta. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía những kia còn sống trở về đứng ở trước mặt hắn những đệ tử kia, Lâm Đào kích động nói: Hiện tại liền làm cho chúng ta vì này còn trở lại trước mặt chúng ta những anh hùng thỏa thích cuồng hoan đi. Bảnh. Kèm theo lời nói của hắn, một bó buộc rực rỡ pháo hoa đồng thời đột nhiên phun ra lên giữa không trung, đem đã có chút gần đen hoàng hôn sắc trời in nhuộm đặc biệt mỹ lệ. Ánh Tà Dương đã dần dần ảm đạm, Phương hỉ nhìn cái kia tại sán lạn pháo hoa hạ dần dần chìm vào phía sau núi Tà Dương, trong mắt Đông Dương tránh qua một kia thâm thúy. Nguyện thăng mặt trời lặn, như vậy quy luật tự nhiên bọn họ vô lực đi thay đổi nhưng là này sán lạn khói hoa nhưng là có thể kế tục đem cái kia đêm đen nhánh không cho lần thứ hai thắp sáng nay nhìn như tầm thường tràng cảnh bên trong có phải hay không cũng ẩn chứa một loại địch chậm rãi siết chặt nằm đấm phương hỷ đột nhiên đem trong miệng rượu ngước xuống tiết hầu trung đột nhiên nhấc lên một tia nóng rất cảm giác cứ như vậy vẫn lan tràn đến trong lồng ngực chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 166, đánh đòn chương 166, đánh đòn cảnh thứ hai tiêu khánh công tiến hành rất lâu mặc dù mọi người đều là tu sĩ nhưng là vẫn là lại rất nhiều người đều uống cái say mềm Lâm đạo công cũng không hề nói gì muốn có chừng có mực loại hình, tu hành vốn là hẳn làm mở rộng lòng dạ, huống chi nhân sinh hiếm thấy vài lần thúy, nếu thật vất vả đụng phải cái này đại hỉ sự, vậy dứt khoát liền để cho bọn họ tới một cái không say không về, cũng đỡ phải ngoạn bất tận hưng làm cho trong lòng giống như là có miêu trạo tử tại nạo tự như. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ tung tiến vào phương hỉ phòng xá, nhạc quyên các gia đại nghiệp đại, các đệ tử tuy rằng cũng là tập trung ở cùng một chỗ, nhưng này chỉ là vì thuận tiện, kỳ thực đều vẫn là không ai đều có một cái đơn độc tinh thất, tuy rằng không lớn, thế nhưng là thắng ở thanh tịnh. Ừm. Chậm rãi xoay người, Phương Hỷ có chút rời biếng địa vút vút lim dim mắt buồn ngủ, chậm rãi từ giường bên trên ngồi dậy. Lần đầu tiên, hắn dĩ nhiên không có đả tọa vận may, mà là cứ như vậy hỗn loạn địa ngủ tiếp đi. Rượu này cũng thật là không thể uống nhiều a. Vô vô còn có chút trầm trọng sau gáy, Phương Hỷ vẫn là mơ hồ cảm thấy có như vậy nhiều tia tròn váng. Tuy rằng thân thể của bọn họ đều muốn viễn mạnh hơn nhiều phổ thông phàm nhân, thế nhưng tu sĩ này dưới bên trong rượu dùng để uống thủy tự nhiên cũng là muốn so với thế gian giới đám người trẻ chén rượu ngon muốn say lòng người nhiều lắm. Phương Hỷ lấy địa ngục quyền ba đầu mạnh mẽ, thân thể đều là không chịu nổi như vậy uống ngược ngực, Chớ đừng nói chi là những kia thân thể so với hắn còn muốn kém hơn không ít các đệ tử. Đêm qua nhà biến các, vạn người cùng ẩm, vạn người tề túy, có vẻ như liền ngay cả trưởng giáo Lâm Đào đều là không ngoại lệ. Chỉ bất quá lấy tu vi của hắn có phải thật vậy hay không uống nhiều quá, điểm này đại gia liền không thể nào kiểm chứng. Nhưng có thể khẳng định là, đêm ấy tất cả mọi người rất tận hứng. Ẩm ẩm ẩm. Chính đang Phương Hỷ ngưng thần tĩnh khí chuẩn bị tiếp theo này sáng sớm linh khí thật số may công điều tức một thoáng chính mình cái kia bởi vì cùng Cổ Ngọc Đại Chiến mà lưu lại thương thế lúc một trận cực kỳ ồn ào tiếng gõ cửa nhưng là cực không đúng lúc địa vang lên khẽ to mày phương hỷ lộ ra vẻ một tia bất mãn dù là ai đang chuẩn bị lúc tu luyện bị người như vậy đánh thức đều là sẽ cảm thấy khó chịu chúng chi phương hỷ vốn là không phải cái gì hảo tỷ khí người hắn còn có thể khẳng định này gõ cửa ra hỏa hắn khẳng định không tại sao biết bởi vì tại nhà quyền các bên trong với hắn có giao tình nữ tu vậy chính là trầm tâm lăng cùng diêu bình hai người này nhưng là ngoài cửa cố khí tức này nhưng rõ ràng không phải là các nàng trung bất luận cái nào việt nhi ngươi sẽ xảo đến phương đại ca đang lúc này diêu thanh lang âm thanh cũng là từ phía sau truyền tới Trong giọng nói có vẻ lo lắng cùng một vẻ khẩn trương, nhưng không hề có một chút điểm trách cứ tâm ý. Sao đến liền rủ beng đến rồi? Một cái lanh lảnh như chim hoàng oanh điệu bình thường giọng nữ thô bạo điệu ở ngoài cửa vang lên, bốn cô nương tất cả đứng lên hắn dĩ nhiên còn đang ngủ, như vậy lại chưa bị xảo đến cũng là đáng đợi. Đang khi nói chuyện, cái kia bị Diêu Thanh Lăng gọi là huyện nhi thiếu nữ còn không quên đưa tay tại Phương Hỉ cửa phòng lên tàn nhẫn mà vỗ, phát sinh từng trận ầm ầm tiếng vang. Tiểu nha đầu này là ai? Tu Vi tuy rằng không kém nhưng cũng chỉ là vừa đến kim dancer kỳ mà thôi, làm sao dám thô bạo như vậy? Phương Hỉ nhíu mày chặt hơn. Hắn vốn là một cái không quá yêu thích bị quấy rầy người. Hiện tại tới cái như vậy không có lễ phép tiểu nha đầu tại bọn họ trước hồ đồ, trong lòng hắn khó tránh khỏi liền sinh ra một chút không vui. Tuyển Nhi đừng tùy hứng. Diêu Thanh Lăng vậy có chút bất đắc dĩ âm thanh cũng là tại cửa vang lên, lập tức cái kia chói hai tiếng gõ cửa đó là ngừng nghỉ hạ xuống, xem ra là Diêu Thanh Lăng ngăn trở cái này phong nha đầu. "Phương hỷ đại ca, ta là Thanh Lăng, ngươi đã tỉnh chưa?" Kẹt kẹt. Cửa phòng từ từ mở ra, phát ra một tiếng khiến người ta có chút lễ răng tiếng vang, long lanh ánh mắt trời đêm Phương Hỉ con mắt đâm vào hơi nhau lại. Lại là một cái khí trời tốt. Có chuyện gì không? Quốn về phía Diêu Thanh Lăng khẽ mỉm cười. Phương Hỷ căn bản đều không có đi xem bên cạnh hắn cái kia chính hiếu kỳ đánh giá Hàn thiếu nữ. Ừm. Diêu Thanh Lăng mới vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên đối với mình hờ hững, tên kia hình dạng thanh thuần khả ái thiếu nữ nhất thời tức giận. "Này, ngươi người này làm sao như vậy không biết lễ phép à? Ta vừa gõ lâu như vậy môn ngươi đều không ra, làm sao hắn một gọi ngươi liền đi ra?" Hừ, xem thường buồn cô nương sao? Nghe được nàng lần này kẻ ác cáo trạng trước, Phương Hỉ trong lòng nhất thời có chút giở khóc giở cười. Chính mình cũng không có truy cứu nàng không giáo dưỡng chuyện, nàng điều này cũng tốt vẫn ngược lại trả đũi trách hắn không có lễ phép, ta đã nói với ngươi thoại đây, có nghe hay không a? gặp phương hỉ lăng ở nơi đó không nói gì, cái tiểu cô nương kia kiêu ngạo nhất thời càng hiệu trưởng lên, vân chán như gà trống như thế kiêu ngạo mà ngẩng lên, nàng điểm ngón chân phương hỉ mũi lớn tiếng quát hỏi nói, lấy tay lấy ra, nhìn tiểu cô năm này cực kỳ không tôn trọng cử động, phương hỉ cái kia bản cũng không phải là đặc biệt sảng khoái trong lòng nhất thời đó là tức giận dâng lên, không gọi lạnh lùng nói, huyền nhi đừng quá đáng, nhìn thấy phương hỉ có nổi giận dấu hiệu, diêu thanh lăng nhất thời cũng là biết tiểu cô nương này hành vi đã va chạm vào phương hỉ điểm mấu chốt làm sao? ta nói có cái gì không đúng sao? hướng về phía Diêu Thanh Lăng con con miệng nhỏ, tiểu cô nương trên mặt căn bản không có một chút nào ấy nấy. tâm ý quay đầu nàng rồi hướng Phương Hỷ nói, Thanh Lăng đại ca sắp tới liền nói với ta ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào, cái gì nếu là không có ngươi, chúng ta khẳng định liền không thắng được loại hình. ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật như thế nào đâu, nguyên lai chỉ là cái ái ngủ nướng đại sâu lười. hừ, sắc mặt triệt để lạnh xuống, Phương Hỷ đột nhiên quay người sang, cũng không quay đầu lại đối với Diêu Thanh Lăng lạnh lùng nói, Thanh Lăng, đem cái này Phong Nha đầu chuẩn bị cho ta đi. Phương Hỷ đại ca. Nghe được Phương Hỷ nói như vậy Diêu thanh lăng nhất thời cũng lên, Phương Hỷ vừa mới đến còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn ở lại chỗ này thời gian dài như vậy nhưng từ lâu là tình tưởng biết cái này tiểu cô nãi mãi có bao nhiêu khó chơi, Phương Hỷ lại dám gọi nàng phong nha đầu hơn nữa còn là ở trước mặt nàng như vậy gọi, này xem sự tình đã có thể vướng tay chân. Ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Nga, không đúng. Ngươi gọi ai phong nha đầu? Ngần ngơ, cái tiểu cô nương kia đột nhiên giống như là một con mèo bị giẫm đuôi như thế đột nhiên mẻ lên. Huyền nhi, thả Hỉ đại ca hắn bị kẹp ở giữa bên trong ở ngoài không phải là người diêu thanh lăng nhất thời đầu đều lớn rồi đang muốn mở miệng giải thích nhưng là cái kia một bên đã nổi cùng nhạc quen các tiểu ma nữ nhưng là không có sẽ giải thích cho hắn cơ hội liên để ta xem một chút ngươi lợi hại bao nhiêu ngọc trường dựng đứng tiểu cô nương kia đó là đột nhiên một trưởng quay về phương hỉ áo lót tàn nhẫn mà bổ tới ai diêu thanh lăng nhất thời choáng váng trong ngày thường cái này tiểu cô mãi mãi hung hăng ngương ngạnh đại gia cũng đều để nàng nhưng là hiện tại nàng lại dám đối phương hỉ ra tay diêu thanh lăng sâu sắc hiểu biết phương hỉ ra tay có thể là xưa nay liền không tồn tại cái gì để thuyết pháp này không dứt cảm nhận được phía sau trường phong, phương hỷ trên mặt cũng là tránh qua một tia không kiên nhẫn. thân thể đột nhiên một bên, phương hỷ, phương hỷ cứ như vậy tránh ra nàng ấn lại đây một trường kia, sau đó tay phải thuận thế vùng đó là dễ dàng địa hạn chế cái kia tiểu ma nữ. vung ta ra, bị diêu thanh lăng gọi là huyền nhi tiểu nha đầu liều mạng dễ dùa, có thể phương hỷ sức mạnh lại là cường đại cỡ nào, lại há lại là nàng có thể dễ dàng tránh thoát ra. tuy rằng không biết ngươi là ai muốn hạ, thế nhưng dĩ nhiên như vậy không hiểu quy củ, vậy hôm nay liền để cho ta tới giáo huấn một chút ngươi. Trong mắt tuy rằng tràn đầy tức giận, thế nhưng Vương Hỷ nhưng cũng còn không đến mức đối một cái đồng môn tiểu cô nương hạ nặng tay, không quá trọng thương có thể miễn tiểu trừ nhưng là khó thoát. Chỉ thấy Vương Hỷ tay trái thật cao vung lên, sau đó đó là tại Diêu Thanh Lăng cái kia trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, nặng nghề rơi xuống quyển nhi cái kia nhìn qua rất có co giãn mông mẩy bên trên. Đủng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 167, đệ tử thân truyền. Chương 167, đệ tử thân truyền, cảnh thứ 3. Ngươi. Không riêng gì Diêu Thanh Lăng chóng váng cái kia bị tầng tầng đánh một cái tát nhã quên các tiểu ma nữ lâm luyện nhi cũng là triệt để choáng váng thân thể bị phương hỷ gắt gao hạn chế nàng căn bản là không thể động đậy chớ đừng nói chi là cái gì phản kháng đùng đùng đùng căn bản không để ý tới thái phản ứng của bọn hắn phản phất là chỉ đánh một cái tát cũng chưa hết giận giống như vậy phương hỷ trên nét mặt lộ ra một tia lạnh lùng bàn tay lần thứ hai thật cao vung lên vừa tàn nhẫn địa đánh ba lần phương hỷ tuy rằng cũng không có sử dụng cỡ nào thân thể mạnh mẽ sức mạnh thế nhưng này bốn phía đánh cho nhưng cũng là có chút phân lượng bị hạn chế Lâm luyện nhi chỉ cảm giác mình tiểu trên mông truyền đến một trận nóng rất cảm rất đau nhưng mà cùng với cùng tồn tại nhưng còn có một kia tu nhân tê dại cảm làm cho nàng cảm thấy khí lực cả người đều giống như bị đánh đi phương hỷ đại ca phản ứng lại đây diêu thanh lăng trên mặt nhất thời là tránh qua một kia không tự nhiên vẻ mặt vẫn xin dừng tay đi ồ lông mày hơi vẩy một cái phương hỷ có chút buồn cười mà nhìn về phía diêu thanh lăng cái kia khẩn trương rằng dấp trong lòng nói thầm xem ra thanh lăng đối tiểu nha đầu này tựa hồ còn có mấy phần tình nghĩa đâu cũng được cũng được tha cho nàng một lần được rồi một nhô tới này Hắn liền bỗng nhiên một thoáng bung lòng ra cái kia hạn chế Lâm Uyển Nhi tay, lùi về sau một bước hờ hững nói, sau đó lại hồ đồ đã có thể không như hôm nay đơn giản như thế. "Ngươi." Hạ ngồi dưới đất, Lâm Uyển Nhi trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt trong suốt, cái mông kỳ dị cảm giác vẫn không có tiêu tán, để trái tim của nàng một trận hoảng loạn, ngược giống như là suỵ một con mai con như thế tại bành bành loạn va. "Uyển Nhi, ngươi." Diêu Thanh Lăng trong mắt lóe ra một tia đau lòng, tiến lên một bước liền là muốn đưa nàng cho nâng lên. "Tránh ra." Giận dữ và xấu hổ cùng hoang loạn này hai loại cực kỳ phức tạp tâm tình tại Lâm Uyển Nhi trong lòng nhặng nhị khắp nơi để cái này có thể bằng sức một người đem nhà quên các từ trên xuống dưới đều cho hành hạ ô yên chứng khí tức giận tiểu ma nữ lúc này đã không biết phải làm gì cho đúng chỉ có thể trôn đầu sông ra ngoài ngươi chờ ta muốn đi nói cho cha hắn sẽ báo thủ cho ta lão đạo địa chạy tới sân cửa tiểu ma nữ lâm uyển nhi nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định địa về quá đầu hướng về phía phương hỉ thở phì phò địa lược hạ một câu lời hung ác ách nghe được câu này phương hỉ không khỏi có chút bất đắc dĩ sở sờ, sờ mũi tìm gia trưởng này cũng có thể phương hỉ đại ca ngươi ngươi biết uyển nhi cha là ai chăng Nhìn thấy Phương Hỉ trên mặt cái kia phó rượng rưng như không dáng vẻ, một bên Diêu Thanh Lăng không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Ừm, không biết ta. không đáng kể địa nhũ bay, Phương Hỉ xưa nay cũng không phải là cái loại này sẽ sợ hai cường quyền người. Quản hắn là ai vậy đâu, dù thế nào cũng sẽ không phải trưởng giáo đại nhân chứ?" Nghe Phương Hỉ cái kia nói giỡn khẩu khí, Diêu Thanh Lăng sắc mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng địa hướng về phía hắn gật đầu. "Người đã đoán đúng, Nan cha vẫn đúng là liền là chúng ta nhà quen các trưởng giáo Lâm đạo đại nhân." "A." Nhìn Diêu Thanh Lăng cái kia không giống như là nói giỡn dáng vẻ, Phương Hỉ sắc mặt cũng nhất thời có chút cứng nhắc lên. Này tính là gì sự a lần thứ nhất trở về sân môn kết quả lại là tại ngày thứ nhất sáng sớm liền đem người ta trưởng giáo thiên kim cái mông cho đánh gặp rắc rối cũng không có chính mình như vậy xong chứ tuy rằng phương hỷ cũng sẽ không bởi vì lâm đảo là trưởng giáo liền đối với hắn cỡ nào sợ hãi thế nhưng hắn cũng xác thực cảm giác mình chuyện này làm được có chút không tốt lắm quên đi ta cũng không tin trưởng giáo sẽ như vậy ngang ngược không biết lý lẽ rõ ràng chính là cái kia cái gì huyện nhi trước tiên không đúng phương hỷ sắc mặt biến ảo một thoáng theo cho dù là có chút buồn bực phất phất tay đánh cũng đã đánh hiện tại phiền não hơn nữa lại có ích lợi gì khái khái Nguyên cứ như vậy vững tin ta bất hội ngang ngược không biết lý lẽ. Ngay Phương Hỷ cùng Diêu Thanh Lăng đàm luận thời điểm. Một đạo nhàn nhạt ho nhẹ âm thanh, nhưng là đột nhiên tại bên cạnh hai người vang lên, đem bọn hắn đều làm cho giật mình. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Phương Hỷ nhưng là kinh hãi phát hiện, tối ngày hôm qua hắn vẫn tại Tiết Khánh Công lên gặp gỡ trưởng giáo Lâm nào. Hiện tại chính hai tay dựa ở sau người, trên mặt không có biểu tình gì mà nhìn hai người bọn họ, thật lợi hại. Trong lòng âm thầm kinh hãi, Phương Hỷ vẫn đang kỳ quái người nào có thể như vậy dễ dàng địa tránh thoát chính mình thần thức cảm ứng, như vậy âm thầm địa tiếp cận đến bên cạnh mình đâu, nguyên lai là Đạo Dung kỳ đại cao thủ. Nhạc quên các trưởng giáo đại nhân, tham kiến trưởng giáo. Trong lòng tuy rằng cả kinh, thế nhưng Phương Hỉ cùng Diêu Thanh Lăng động tác nhưng là không chậm. Liên đội vàng không người hành lễ. "Ừ, được rồi được rồi, tùy ý địa khoát tay áo. Lâm Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Phương Hỉ, ngoài miệng nhưng là cùng bên cạnh hắn Diêu Thanh Lăng nói rằng, "Ngươi đi giúp ta xem một chút tuyển Nhi thế nào rồi, giúp ta khuyên điểm, đừng làm cho nàng trong cơn tức giận lại đi giúp thái thượng trưởng Lao Dâu mép. "Này." Diêu Thanh Lăng có chút do dự, nhưng là nhìn thấy Phương Hỉ đối với hắn khiến ánh mắt sau khi cũng là tốt thở dài, không người đáp, tuân mệnh. Không mời ta vào nhà ngồi một chút sao? Nhìn diêu thanh lăng thân ảnh sau khi rời đi, lâm đảo nhìn phương hỉ nhàn nhạt hỏi. đương nhiên, trưởng giáo ngài thỉnh. Khiêm tốn địa đưa tay, phương hỉ đem lâm đảo cho tiến cử cái kia mình mới ở cả đêm trong tinh thất. Trưởng giáo, đối với chuyện vừa rồi, ta vừa vào nhà còn không chờ lâm đảo ngồi xuống, phương hỉ đó là không nhịn được mở miệng muốn giải thích một thoáng. Tuy rằng phương hỉ có ngông nên, thế nhưng ngông nên cũng không phải vô chi ngạo khí, đối mặt cường giả, phương hỉ vẫn là rất tôn kính. Từ nhỏ hắn liền biết, kiêm tốn là một loại đáng quý phẩm chất. Không đổi, phân tay cắt đứt phương hỉ lâm đào trên mặt cũng không hề cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại là dâng lên hiện ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Viễn Nhi là ta con gái một, nàng mẫu thân từ sớm, toàn tông trên dưới người đều sủng nàng, quan nàng. bắt đầu có thể là hướng về phía thể diện của ta, nhưng là thời gian dài, nàng tựa hồ cũng đã thành đại gia hải tử như thế. trách ta, ta này người làm cha cả ngày vội vàng tông phái sự tình, hầu như không có để ý đã dạy nàng cái gì, vì lẽ đó điều này cũng tài nuôi thành nàng như vậy điều ngoa tính cách. Trường Giáo, ngài đừng nói như vậy. Phương Hỷ liền là như vậy thích mềm không thích cứng. Nếu như Lâm Đào vừa bắt đầu liền rất cường thế muốn hắn xin lỗi hoặc là muốn nghiêm trị hắn, hắn phỏng chừng sẽ lập tức nổi khủng. Nhưng là Lâm Đào nhưng hết lần này tới lần khác không có, mà là trước tiên nói đến chính mình cũng phải. Chuyện này nhất thời liền để Phương Hỷ trong lòng dâng lên từng tia từng tia không đành lòng. Tuy rằng Lệnh Thiên Kim hành vi ngang ngược một chút, nhưng là mới vừa sự tình, đúng là vẫn còn ta làm có chút quá đáng. Thật sự, ngươi thật cảm thấy là hắn không đúng. Lâm Đào đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ừm, ách, à. theo vừa cái kia tư tưởng vừa đầu, lập tức Phương Hỷ lại đột nhiên phản ứng lại đây, tựa hồ chính mình bị cái này bất lương trưởng giáo hạ mặt lên a. Ừ, nếu phạm lỗi lầm, cái tiêu bản trưởng giáo nhất quán đều là thưởng phạt phân minh. Sai rồi, vậy thì đến phạt. Cười xấu xa nhìn Phương Hỷ, Lâm Đảo giả vờ nghiêm túc nói. Ách. Lần thứ hai không nói gì, Phương Hỷ thật sự rất muốn tàn nhẫn mà một quyền đánh tại Lâm Đảo cái kia tràn ngập âm mưu thực hiện được này bốn chữ lớn trên mặt. Đống nhiên đứng dậy, nụ cười thú liễm, Lâm Đảo túi xuống thân thể trong suốt con ngươi không hề chớp mắt địa nhìn chăm chăm Phương Hỷ con mắt, bạc môi hé mở, cực rõ ràng Diệu từng chữ từng chữ đến, liền phan ngươi, làm ta đệ tử thân truyền. Làm sao? Một câu nói. Giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, đem ngồi ở trên ghế phương Hỷ cho phép đến trong nháy mắt đỡ ra tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 168, nô Tiêu trở về. Chương 168, nô Tiêu trở về. Đệ tử thân truyền. Trên trán có một tầng mồ hôi hột lít nha lít nhít địa hiện ra, Phương Hỷ nhìn Lâm Đào cái tiết như trẻ mới sinh bình thường thuần túy, trong suốt đôi mắt, trong mắt tránh qua một tia giấy rủa. Đệ tử thân truyền, cái này xưng hô hắn đã không lạ lần đầu tiên nghe được, từ lúc ngự yêu trai chung ngự yêu trai trưởng giáo Lữ Bạch ra tay đối phó hắn thời điểm, hắn liền liền nghe nói đến đây cái tử. một cái khác đạo dung kỳ cao thủ lữ bạch cũng từng từng nói muốn thu phương hỷ làm hắn đệ tử thân truyền tuy rằng cũng sớm đã nghe nói qua cái này xưng hô thế nhưng phương hỷ hiện tại nhưng mới thật sự là biết thân phận này trọng yêu ý nghĩa đệ tử thân truyền liền là người kia y bắt người thừa kế trường môn đệ tử thân truyền cái kia tam phần mười vậy chính là kế nhiệm trưởng môn a cùng thủ tịch đại đệ tử không giống nay thủ tịch đại đệ tử bình thường đều là trong môn phái danh vọng cao nhất hoặc là tu là tối cường đệ tử tới đảm nhiệm nhưng là đệ tử thân truyền nhưng bình thường đều là ai muốn thu cái kia liền do ai tự mình đi chọn lựa đương nhiên vì môn phái phồn dinh Trưởng môn đệ tử thân truyền lựa chọn muốn càng nghiêm ngặt cùng thận trọng, ngoại trừ trưởng môn ý nguyện bên ngoài, bình thường còn cần thái thượng trưởng lão môn cho phép mới được. Mà ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, trưởng môn đệ tử thân truyền cũng bình thường đều là chọn trong môn phái thủ tịch đại đệ tử, bởi vì có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, này bản thân liền là một loại năng lực thể hiện. Theo, đệ lâm đảo nguyên lai ý nghĩ, hắn cũng là chuẩn bị các loại, chờ nhạc nguyên các thủ tịch đại đệ tử Ngô Tiêu Du lịch sau khi trở về đó là hướng ra phía ngoài công bố thông Ngô Tiêu Vi đệ tử thân truyền. Tuy rằng trong lòng hắn đối với Ngô Tiêu vậy được sự quá là hấp tấp nợ cân nhắc tính cách có chút bất mãn, nhưng là nhưng cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Luận chiến lược, hắn Ngô Tiêu là nhà quen cắt trong các đệ tử hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, luận tư lịch, hắn lại là tại trong các đệ tử tích uy nhiều năm, rất được môn hạ sư đệ các sư muội ủng hộ. Lâm Viễn Nhi mặc dù là hắn tự mình con gái, thế nhưng vừa đến tuổi tài 15 tuổi mà thôi, thứ hai tu vi cũng chỉ có thể tính được là trung thượng trình độ, vì lẽ đó bất luận từ phương diện nào mà nói, cái này đệ tử thân truyền vị trí tựa hồ cũng thị phi hắn Ngô Tiêu không còn ai khác. Có thể, đó là nguyên lai like. Hiện tại Phương Hỷ xuất hiện, tất cả liền cũng đều không giống nhau. Phương Hỷ, cái này như sao chổi bình thường tại đệ tử chiến bên trong nhanh chóng quật khởi thần bí đệ tử. Lâm Đào tại lần thứ nhất chú ý tới hắn thời điểm, hắn liền làm ra một cái tiếp theo một cái để bọn hắn kinh hãi vô cùng sự tình. Một người tại vừa vào chiến trường đó là cứu vãn mấy chục cái hầu như hẳn phải chết nhà quên các đệ tử, đánh cắp thương lan các bên trong quân sự cơ mật, để nhà quên các này phương từ khốc liệt quyết chiến bên trong cầu được một tia hy vọng sống, một người ngăn cơn sóng dữ, liều mạng giết chết một tên đỉnh cao chấp sự, dẫn dắt nhà quên các phân đội nhỏ dìa sạch thương lan các kỳ đột kích tiểu đội cuối cùng vẫn tại ba bính ba giữa lôi đài một người xuất chiến hai chàng, cho nhà quên các mang đến trận này đến chi không dễ thắng lợi. Có thể nói, trận này đệ tử chiến nếu như không có Phương Hỷ trên đường xen vào, như vậy liền sẽ không có nhà quên các ngày hôm nay đại thắng. Luận Tu Vi, tuy rằng Phương Hỷ muốn so với Ngô Tiêu xa xa trên lệch một bậc, thế nhưng Lâm đảo nhưng là sâu sắc biết, Phương Hỷ chân thực sức chiến đấu muốn vượt xa hắn ở bề ngoài tu vi trình độ, luận danh vọng. Lần này nhà quên các cùng Thương Lan các tranh đấu lâu như vậy tới nay lần đầu đại thắng, tại trong tông phái lực ảnh hưởng đã vượt xa khỏi Lâm Đạo bọn họ vừa bắt đầu mong muốn. Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, Hết thề các đệ tử hầu như đều đang bàn luận phương hỉ cái này tràn đầy truyền kỳ tính đệ tử, cho nên mới phải có lâm uyển nhi cái này tiểu ma nữ sáng sớm liền không nhịn được muốn đã chạy tới mở mang kiến thức một chút phương hỉ một màn kia thực lực danh vọng phương hỉ hiện tại như thế đều không thể so Ngô tiêu kém mà lâm đảo sở dĩ càng có khuynh hướng phương hỉ nguyên nhân liền phương hỉ so với Ngô tiêu cơ trí trường giáo đệ tử thân truyền liền đại diện cho kế nhiệm trường giáo mà dẫn theo một cái tông phái siêu cấp chỉ có kích động dũng khí nhưng là hoàn toàn không đủ cao chiêm viết chúc bình tĩnh cơ trí những quân sư này giống như tố chất đều là át không thể thiếu tan nhẫn mà nuốt nước bọt miếng, phương hỷ hầu kết trên dưới lăn một chút. Đề nghị này đúng là để phương hỷ động lòng rồi. Nếu như có thể cứ như vậy thành làm một người tông phái siêu cấp trưởng giáo người nối nghiệp, tựa hồ cũng là một cái rất chuyện không tồi a. Như thế nào? Từ từ nhấc đứng lên, lâm đào lại lần thứ hai tọa trở lại vị trí của mình, chỉ bất quá hắn ánh mắt lại là vẫn đều không hề rời đi quá phương hỷ. Tại sao tuyệt ta? Tuy rằng động lòng, thế nhưng phương hỷ nhưng ngạch không có lập tức đáp ứng. Loại này liên lụy rất rộng sự tình không phụ thuộc vào hắn không thận trọng, kỳ thực tại nội tâm của hắn trung không có một lời đáp ứng luôn còn có một nguyên nhân khác đó chính là hắn hiện tại nhưng thật ra là một con yêu tinh a chỉ là bao không được hòa tuy nhiên bí mật này hiện tại tại thiên linh hóa hình đàn che giấu bên dưới đến hiện tại mới thôi đều vẫn không có bại lộ thế nhưng vương hỉ nhưng cũng không dám bảo đảm hắn có thể vẫn như vậy hoàn mỹ ẩn giấu đi đặc biệt là tại tương lai có một ngày thân ở địa vị cao sau khi đáp án này chính ngươi lẽ nào còn không biết sao nghe được Phương hỉ hỏi như vậy lâm đào trong mắt nhưng là lần thứ hai tránh ra một đạo tán thưởng hạ quang đối mặt lớn như vậy dụ hoặc lại vẫn có thể đưa ra nghi vấn như vậy vương hỉ tâm trí chi kiên tại như hắn vậy tuổi thật sự là quá mức khó được. Ta vẫn cần phải thời gian cân nhắc. Nhìn lâm Đào ánh mắt, phương hỉ mặt chấm như nước, không có một chút nào sóng chấn động. Xuyên việt đến dị giới, lại trải qua những này sóng to gió lớn, hắn bây giờ đối với với mình tâm tình nắm chặt đã đạt đến một loại cực cao mức độ. Có thể, tựa hồ không có bởi vì phương hỉ phản ứng mà có cái gì tức giận, lâm Đào vào lúc này cũng là hiện ra đầy đủ kiên trì. Chầm rãi đứng lên, lâm Đào chậm rãi đi tới cửa. Còn có một việc ta hy vọng ngươi biết, ngươi tại đệ tử chiến bên trong biểu hiện chúng ta các đại phái cao tầng đại biểu cũng đã là xem ở trong mắt thương lan các bên kia, đối của ngươi ấn tượng cũng không hảo nghe vậy túi thấp đầu Phương Hỷ trong mắt cũng là tránh qua một kia ánh sáng lạnh lẻo. Này toán là một loại cảnh cáo sao? Không phải. Tựa hồ biết Phương Hỷ cá tính, Lâm Đạo nhàn nhạt, nhạt địa nở nụ cười một thoáng dừng lại liền muốn bước đi ra cửa bước chân quay đầu lại nói: Ta muốn nói chính là, chỉ cần ngươi trở thành ta đệ tử thân truyền, như vậy bất luận tương lai có vật gì muốn nhằm vào ngươi, như vậy, đều sẽ có toàn bộ tông phái tới làm hậu thuẫn của ngươi. Nghe được Lâm Đạo, Phương Hỷ trong mắt ý lạnh tại trong nháy mắt đó là tiêu tan vô hình. Lâm Đạo vừa trung không có một kia uy hiếp ý vị, Phương Hỷ nghe được chỉ là một loại nồng đậm thân thiết tâm ý. Toàn bộ tông phái làm hậu thuẫn của ta. Nhìn Lâm Đảo cái kia bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi thân ảnh, Phương Hỉ hai mắt thâm thú địa lầm bầm nói: "Ẩm." Nhạc Uyên Các Sơn môn không xa xa giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh âm, một cái cả người màu tím trang phục nam tử hai tay nhàn nhã địa dựa ở sau người, chính đang toàn lực hướng về Nhạc Uyên Các Sơn môn nơi cấp tốc tiếp cận. Nhìn đã xa xa trong tầm mắt Nhạc Uyên Các ngọn núi chính đỉnh nguyên phong, nam tử trong mắt toát ra một loại nhớ lại vẻ mặt. Đã hơn hai năm đi, Nhạc Uyên Các, Giang tiêu lại trở lại. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 169, chương thương Trước 169, chưa thương. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Nô Tiêu vừa mới đến gần này, nhà quên các 12 phong biên giới, đó là lập tức từ tông phái bên trong truyền đến một tiếng quát lớn. Một cái tu vi vừa đạt đến linh động trung kỳ đệ tử nam đứng ở một tòa phân phong bên trên, chỉ ở về phía hắn tức giận chất vấn. Nhà quên các 12 phong, ngoại trừ ngọn núi chính đỉnh nguyên phong trong ngày thường chỉ có môn phái cao tầng sẽ ở phía trên bên ngoài, còn lại các phân phong đều là có các môn nhân tại phía trên tu luyện, đóng giữ, xuống tới mới vừa mới vừa nhập môn đệ tử, cho tới đã trở thành hộ pháp cao thủ đều là khả năng. Tuy rằng ngoài sơn môn đã có đại trận hộ sơn làm này đạo thứ nhất phòng tiến, có thể là vì phòng nửa có tinh thông trận pháp chi đạo bọn đạo trích phía trước trong bóng tối đánh lén. Ngày hôm đó thường nhân công cảnh giới nhà quyền cắt trung làm cũng là vô cùng đúng chỗ. Vì lẽ đó này Ngô Tiêu tải vừa mới đến gần nơi này cũng đã là bị phát hiện. đương nhiên, điều này cũng cùng hắn vốn là không có hết sức cẩn giấu tung tích có quan hệ. Bằng không một cái tu vi vừa mới linh động trung kỳ gà mở là căn bản không thể nào phát hiện đến hắn. Tại hạ Ngô Tiêu, thập phân phối hợp địa ngừng lại, Ngô Tiêu hai tay chấp sau lưng, cứ như vậy đứng ngạo nghệ tại trong hư không hướng về phía đệ tử kia thản nhiên nói trong lòng cũng không hề cái gì tức giận. Nô Tiêu rõ ràng biết cái này cũng là người kia chức trách vị trí. nhớ năm đó hắn mới vừa mới vừa nhập môn khi một cái tối hạ tầng tiểu đệ tử thời gian cũng đã từng là trải qua như vậy việc xấu, cho nên hắn cũng không hề nhân vi thân phận của chính mình liền đi làm khó dễ tiểu đệ này tử. tuy rằng Lâm Đảo cho rằng Nô Tiêu tính tình kích động, làm việc rất ít quá đầu óc, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Nô Tiêu liền không biết nhân tình. đối với môn hạ sư đệ các sư muội, hắn vẫn là tương đương đủ nghĩa tức giận. vì lẽ đó cái này cũng là hắn có thể tại trong các đệ tử có cao như vậy danh vọng một trong những nguyên nhân. Nô Tiêu, nghe được Nô Tiêu nói như vậy. Tên Tiêu Thủ Sơn gã mở trên mặt tránh qua một kia mê man, cái tên này nghe tới như thế quen hay, hắn hẳn là trước đây tại nơi nào nghe nói qua mới đúng, nhưng là này đột nhiên một nhắc tới, nhắc lên, hắn rồi lại là trong đầu trống dống, làm sao đều về nghị không ra. Ách, ra tên Nô Tiêu, nhạc quên các Thủ Tịch Đại đệ tử Nô Tiêu. Nhìn cái này Thủ Sơn đệ tử cái kia một mặt vẻ mặt mê man, Nô Tiêu không bởi cảm thấy khóc cũng không phải là cười cũng không được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại lần thứ hai đem thân phận của chính mình cho nói tới càng tỉ mỉ một chút. Thủ Tịch Đại đệ tử, a, trong miệng đem Nô Tiêu nhẹ nhàng mà lặp lại một lần cái kia chút thức ăn điệu đột nhiên đột nhiên vỗ đầu một cái lớn tiếng kinh hô lên ta nhớ ra rồi lẽ nào Ngài chính là đại sư minh nô tiêu thật trăm phần trăm cực kỳ kiêu ngạo mà một ngang đầu nô tiêu trên người thô bạo lộ ra ngoài ta sư minh ta nhập môn tương đối chế này cái gì vừa nhìn thấy nô tiêu như vậy tiểu đệ kia tử trong lòng nhất thời hỏa rồi hắn chỉ là một cái nhập môn không bao lâu tiểu đệ tử nhưng là tuy rằng nhập môn không bao lâu thế nhưng hắn đối với nô tiêu nghe thấy nhưng là tương đương không ít đối với cái này mạnh mẽ đại sư minh hắn cũng thật sự là trong lòng tính để nhưng là hôm nay ngược lại tốt hắn lại vẫn đem thần tượng đường cho ngăn cản. Kỳ thực vừa hắn không có cảm ứng được này đại trận hậu sơn có bị người dùng bất chính khi phương pháp cho mạnh mẽ phá tan sóng chấn động. Từ khi đó hắn liền suy đoán này người đến có phải hay không là bọn họ nhà quên các người mình? Cũng không định đến chính là này đến không chỉ có là người mình, hơn nữa còn là du lịch hơn 2 năm thủ tịch đại đệ tử nô tiêu. Được rồi được rồi rồi, tùy ý địa khoát tay áo. Trận vừa về tới xa cách 2 năm lâu dài sư môn, nô tiêu tâm tình hiển nhiên cũng là vô cùng khoan khoái. Cho nên đối với tên tiểu sư đệ này vừa mạo phạm hắn cũng là đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ngươi đi thông báo một thoáng các phong thủ sơn đệ tử đi, đỡ phải chúng ta hạ mỗi quá một tòa phân phong đều còn muốn thông báo một thoáng chính mình tính rất tên ai. Vâng, vâng. Nhìn thấy đại sư Vinh dĩ nhiên không trách tội chính mình, đệ tử này nhất thời là như được đại xá. Lập tức đứng dậy rời đi, dùng nhạc uyên các bên trong các phân phong đặc thù đưa tin phương pháp đem Ngô Tiêu về tổng tin tức cho truyền ra ngoài. Tâm Lăng, ta đã trở về, hơn hai năm không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Nhìn trước mắt này quen thuộc tất cả, Ngô Tiêu trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Đao Tước giống như bạc môi hơi trưng khải, hắn thấp giọng điệu thì thào tự nói, mà lúc này Trầm Tâm lăng nhưng là vừa vặn đi tới Phương Hỷ chỗ ở tỉnh thất ngoài cửa nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, nàng ôn nhu hỏi, Phương Hỷ ngươi ở đâu? Ta là Tâm lăng. Kẹt kè kẹt, kè. kèm theo một tiếng vang nhỏ, Phương Hỷ mở cửa phòng ra hiện tại Trầm Tâm lăng trước mặt. của ngươi thương được rồi. Nhìn Trầm Tâm lăng cái kia đã có chút hồng nhuận má ngọc Phương Hỷ có chút ngạc nhiên hỏi, chính hắn năng lực hồi phục cũng đã xem như là tương đương biến thái, nhưng là cho dù thương thế của hắn so với Trầm Tâm Lang muốn nặng hơn một ít, hai người kia khôi phục tình huống cũng không trở thành cách biệt nhiều như vậy a. Thương thế của hắn nhưng là tài vẹn vẹn khôi phục sáu thành mà thôi. Tưởng gần như được rồi đây. Hướng về phía Phương Hỷ ngọt ngào địa nở nụ cười, Trầm Tâm Lăng dương dương tựa nói: "Chuyện gì xảy ra?" Phương Hỷ trên mặt tránh qua một tia yếu kỷ, coi như là có sữa ong chúa, cái kia từ tối hôm qua toán lên đến hiện tại cũng bất quá tài một buổi tối ra một buổi sáng thời gian, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lấy Trầm Tâm Lăng tu vi muốn hoàn toàn hấp thu sữa ong chúa đều là có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là thường thế khỏi hẳn. Vì lẽ đó Phương Hỷ tin tưởng, trong chuyện này nhất định có cái gì hắn không biết bí quyết ở bên trong. "Bí quyết?" Khì hỉ, đẹp đẽ địa nở nụ cười một tiếng, Trầm Tâm Lăng đột nhiên quay người lại quay về ngoài sân kêu lên: "Bình Nhi mau vào đi." Bình Nhi trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, Phương Hỷ nhưng là đỗi nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là lúc trước bọn họ lần thứ nhất theo Nguyên Ngọc ngự kiếm phi hành thời điểm, Phương Hỷ vận công giúp Diêu Bình thuận khí lại phát hiện từ Diêu Bình trong cơ thể về vượt qua đến yêu lực so với hắn chuyển vận đi vào sắp lật rồi gấp mấy lần, chẳng lẽ Bình Nhi cũng là cái gì khó gặp thể chất đặc thù? Trong đầu Cầu Ngọc ảnh tử chợt lóe lên, Phương Hỷ bây giờ đối với loại người như hắn đương lực cắn nuốt quỷ dị thể chất đều vẫn là kiềm kỵ cực kỳ, lẽ nào Bình Nhi dĩ nhiên cũng là có như vậy nghịch thiên thiên phú? Ta hiện tại sẽ dạy ngươi nhà nguyên các công pháp linh lực vận chuyển phương thức, lấy của ngươi ngộ tính cùng đối linh lực trưởng không tình huống đến xem hẳn là một thoáng liền có thể nắm giữ, đến lúc đó ngươi sẽ cùng Bình Nhi đồng thời vận công chữa thương thử xem, hiệu quả bao ngươi thỏa mãn." Đáp ý Vô Hạ Phương Hỷ bay, trầm tâm lăng tự hào địa nói đến. "Này." Trong lòng có chút chừng âm, Phương Hỷ nhìn về phía Diêu Bình trong mắt lóe ra một chút do dự. Trong cơ thể hắn nhưng thật ra là yêu lực mà cũng không phải là bọn hắn nhân loại tu sĩ tu luyện ra linh lực, cứ như vậy, còn có thể có Trầm Tâm Lăng nói tới cái loại này hiệu quả sao? Có thể hay không kết quả vừa vận tương phản? Nhìn Phương Hỉ Diêu Bình đột nhiên rối ra tay nhỏ nhẹ nhàng mà nắm chặt rồi bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, Phương Hỷ ca chúng ta thử một chút đi. Diêu Bình cũng là biết Phương Hỷ lo lắng, nhưng là không biết tại sao nàng nhưng là đối với mình thể chất có cực cường tự tin. Này! Được rồi! Nhìn hai nữ trong mắt ước ao, Phương Hỷ rốt cục thì không nhịn được đồng ý. Nếu như một có không đúng ta liền đem yêu lực thu sạch về trong cơ thể, coi như là bị thương cũng tuyệt đối không thể để cho Bình Nhi có việc. Phương Hỷ trong lòng nói thầm. Trầm rãi tại trong tinh thất quanh chân ngồi xuống, phương hỷ hiện tại chính đang dựa theo trầm tâm lăng vừa nói cho phương thức của hắn chuyển biến chính mình yêu lực lưu động quy tích. điểm này nói đến tuy rằng dễ dàng, thế nhưng cho dù là lấy phương hỷ lực không chế, bắt tay vào làm tất cả đều là vạn phần gian nan. đảo mắt mặt trời đã ngã về tây, thở phào nhẹ nhõm, phương hỷ chậm rãi mở mắt ra. hắn rốt cục thì hoàn thành này đổi yêu lực vận hành con đường bước đi, bắt đầu đi. từng. con mắt lần thứ hai nhắm lại, phương hỷ cùng với hắn ngồi đối diện nhau diêu bình bốn trưởng chậm rãi giang co. trong cơ thể yêu lực tại hắn thao túng bên dưới cẩn thận từng li từng tý một mà theo gân mạch dâng tới diêu bình trong cơ thể. Chư Thương, vào đúng lúc này rốt cục thì chính thức bắt đầu bốn. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 170, đột phá kim đan chu kỳ. Chương 170, đột phá kim đan chu kỳ. Bởi vì ngọn lửa cựu lưu tồn tại, vì lẽ đó Phương Hỉ trong cơ thể yêu lực không chỉ có không giống phần lớn cái khác yêu tinh như vậy thuộc tính thiên âm, trái lại vẫn là tràn đầy một loại dương nguyên khí. Nóng dực yêu lực theo gân mạch dựa theo Phương Hỉ vừa điều chỉnh lại đây quý tích chậm rãi vọt tới lòng bàn tay của hắn nơi. Cương nha ám cắn, Phương Hỉ trong lòng lần thứ hai bay lên một chút do dự, tuy rằng trước đây hắn yêu lực cũng đã đã tiến vào giao bình trong cơ thể nhưng là ở lúc đó không riêng Diêu Bình bản thân không có một chút nào linh lực tu vi liền ngay cả chính hắn yêu lực cũng là nhược cơ hồ có thể không cần tính dưới loại tình huống tiêu coi như là xảy ra điều gì tình hình cũng tuyệt đối sẽ không lớn đến mức nào sự tình thế nhưng hiện tại nhưng là bất động không chỉ có Phương Hỷ tu vi đã một ngày ngàn giảm địa đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh cao liền ngay cả Diêu Bình tự thân cũng đã là nắm giữ linh động hậu kỳ đỉnh cao tu vi Phương Hỷ ca ngươi có thể yên tâm Bình Nhi nhưng là ngạnh đã trúng cẩu ngọc một trưởng cũng không có cái gì đại sự đây tựa hồ là đã nhận ra Phương Hỷ do dự Diêu Bình mở ra cảm động mắt to Đông Nhi lén lút truyền âm nói wow Nghe được nàng này nhẹ như mây gió một câu nói, Phương Hỷ nhưng là không khỏi nhất thời ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạnh ai cổ ngọc một đòn. Chơi ạ, Diêu Bình này tiểu thân thể lại có thể lấy linh động kỳ tu vi gắng đón đỡ cổ ngọc một đòn. Chuyện này quả thật liền có thể nói là Phương Hỷ tiến vào tu sĩ giới tới nay nghe được khó mà tin nổi nhất một chuyện. Hắn từ nhỏ nhìn Diêu Bình từng ngày từng ngày lớn lên, đối với nội tình của nàng hắn là rõ ràng hơn nữa bất quá. Tiểu cô nương này có thể vẫn đều chưa từng có cái gì đặc thù kỳ ngộ a? Lẽ nào thể chất của nàng đã vậy còn quá nghi thiên, so với cổ ngọc còn cường hoành hơn lên một bậc. Trong lòng nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn, phương Hỷ khắp khuôn mặt là kinh sợ. Mở mắt ra, nhìn thấy Diêu Bình đẹp đẽ địa trùng chính mình phun nổ ra cái lưỡi thơm to, hắn không khỏi một trận bất đắc dĩ. Tuy nhiên tiểu cô nương này có kinh khủng như vậy thiên phú, thế nhưng tâm tính của nàng lại tựa hồ như một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như khi còn bé như thế thếỷ lại chính mình. Nhanh bắt đầu đi. Đôi mắt đẹp trung tránh qua một tia gấp gáp, chấm tâm lăng gặp cùng Diêu Bình đồng thời vận công tu luyện có thể làm cho thương thế của nàng tốc độ khôi phục hiện lên bao nhiêu lần điệu tăng vọt, cho nên nàng cũng không thể chờ đợi được nữa địa muốn Diêu Bình đến giúp giúp phương hỉ thử xem. Thương loại đồ vật này dù sao vẫn là sớm khỏi hẳn sớm được, miễn cho đêm dài lắm ngộng, chỉ sinh biến cố. Hảo. Bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, Phương Hỷ lấy chính mình cái kia cường đại ý chí lực lần thứ hai đem vừa cái kia bị riêu Bình cả kinh sóng lớn mãnh liệt tâm hồ cho bình phục đến một loại giếng cổ không dao động trạng thái. Tinh thần độ cao tập trung, tại ngày càng mạnh mẽ thần thức dưới sự giúp đỡ. Phương Hỷ đối với mình trong cơ thể một thiết đô là thấy rõ, sắt chắc tỉ mỉ. Ven. Tại thần thức cảm ứng trung, Phương Hỉ trong cơ thể cái kia dâng trào yêu lực tại hắn hết sức điều khiển bên dưới nhất thời như trường Giang đại hà giống như vậy. Ôi chạy về phía rìu bình cái kia cùng hắn kết nối song trưởng bên trong. Ừm, trong miệng đống dưng ư một tiếng. Tại phương hỉ cái kia nóng dực yêu lực vừa mới truyền vào rìu bình trong cơ thể một sát na. Nàng lông mày đống nhiên nhíu chặt lên, toàn bộ thân thể đều là cực không ổn định địa nhẹ nhàng bắt đầu du dậy. Này, ở một bên hộ pháp trầm tâm lăng thấy cảnh này sau khi, mặt cười cũng là đột nhiên biến sắc. Lo lắng địa đứng dậy, nàng bước nhanh đến gần bên cạnh hai người, sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía cái kia có vẻ như cũng không tốt lắm tình huống. Tại sao lại như vậy? Ta cùng bình nhi đồng thời vận công thời điểm rất thuận lợi a. Chẳng lẽ là nam nữ có khác biệt? trong lòng bất an địa suy đoán, trầm tâm lăng nhìn diêu bình trên mặt cái kia viên viên lăn xuống đậu đại hãn châu chăm chú cắn nổi lên môi, có muốn hay không tách ra bọn họ, trên mặt có chút dây dưa, nhưng là nhìn phương hỉ cũng từ từ bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, trầm tâm lăng rốt cục thì hạ quyết tâm, xem ra thật sự không được, quên đi thôi, đưa tay phải ra, ngay nàng chuẩn bị vận công mạnh mẽ tách ra hai người liên hệ thời điểm, một đồng ngu ngọn lửa màu xanh lá nhưng là từ phương hỉ trong cơ thể đột nhiên không bị không chế địa dâm chào ra, trực tiếp đem chính đang vận công hai người đều cho bao bọc vào, a kinh hô một tiếng, ngọn lửa này khủng bố trầm tâm lăng nhưng là đã không ngừng từng trải qua một lần. Nhìn thấy có nó ngăn cản Trầm Tâm Lăng lập tức cũng là không còn biện pháp, nàng cũng không dám tùy ý đi đụng vào ngọn lửa kia, đồ vật này thiêu cháy nhưng là lục thân không nhận. Chẳng lẽ muốn đi Thỉnh Nguyên Ngọc sư thúc tới sao? Nhìn hai người một chút, Trầm Tâm Lăng dậm chân, xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là ngay nàng quay đầu trong ngáy mắt, nhưng là đột nhiên kinh hỉ địa liếc về, Diêu Bình trên mặt vẻ thống khổ đã chậm rãi thư chậm lại. Dần dần tiến vào đến một loại vững vàng trong trạng thái. Lẽ nào thành công? Ngồi xổm người xuống, Trầm Tâm Lăng nhìn Phương Hỉ trên mặt vậy cũng từ từ triển khai lông mày. Nàng vừa cái kia viên đã huyền đến khi hầu tâm rút cục thì lần thứ 2 lạc trở lại trong lòng ngực ấm áp, Phương Hỷ cảm giác tự thân giống như là ngâm tại trong nước nóng như thế ấm áp, thư thích. Thần thức theo yêu lực tại hai người trong cơ thể qua lại tuần hoàn lưu động. Phương Hỷ chỉ cảm thấy Diêu Bình trong cơ thể tràn ngập một loại cực kỳ công chính bình thản hảo quang màu vàng kim, để hắn không nhịn được say sưa, rồi lại tâm sinh kính sợ tâm ý. Cùng lần trước như thế, yêu lực mỗi lần tại Diêu Bình trong cơ thể phun trào quá một cái tuần hoàn, cái kia lần thứ hai chuyển quay lại Phương Hỷ gân mạch bên trong yêu lực sẽ vượt lên gấp đôi khoảng trường trái phải. Loại thần kỳ này sự tình thật sự là khiến người ta vạn phần khó hiểu. Phương Hỷ thân thể là như vậy mạnh mẽ, tại cảm giác của hắn bên trong bởi vì cùng cậu ngọc một trận chiến mà lưu lại to to nhỏ nhỏ minh thương ám á cũng đã là tại cao như vậy hiệu yêu lực hoạt động bên dưới lấy một loại so với bình thường nuốt vào sữa ông chúa còn nhanh hơn không ít tốc độ bắt đầu khỏi hẳn lên bình nhi thể chất đúng là thật thần kỳ thậm chí ngay cả ta yêu lực đều là không bại xích. điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi trong lòng âm thầm cảm khái thực sự là đại thiên thế giới không gì không có xem ra chính mình có yêu vương hệ thống cũng không có thể nói liền nhất định không có thiên chi tiêu tử có thể cùng mình sánh vai chỉ ít liền cậu ngọc cái loại này thôn phệ thể chất cùng diêu bình này tựa hồ còn muốn tăng thêm một bậc thần bí thể chất liền để phương hỉ kiên kỵ cực kỳ, kỳ. Tiếp tục như vậy, tựa hồ có thể mượn cơ hội này một lần đột phá đến Kim Đan trung kỳ à? Ngay thương thế sắp khỏi hẳn trong nháy mắt đó, Phương Hỷ nhưng là đột nhiên cảm giác được cái kia khốn chính mình bình cảnh cũng là vào đúng lúc này có một tia bùng lòng dấu hiệu. Đã như vậy, cái kia đã đột phá đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Hỷ thân thức vận chuyển, đột nhiên đem chính mình yêu lực hết tốc lực vận chuyển. Vừa nhưng đã xác định Diêu Bình cũng sẽ không nhân vì mình yêu lực rót vào mà bị thương tổn, Phương Hỷ cũng liền không nữa có chỗ cố kỵ, lập tức đó là toàn lực hướng về Kim Đan trung kỳ phát khởi xung kích. Phương Hỉ đang điên trùng, chín văn kim đan không ngừng co rút lại bệ trướng. Nhiều tia đan khí từ trong đó không ngừng tiêu tán mà ra, huyền phụ tại kim đan bên cạnh tạo thành một chủng loại tựa như tinh vân bình thường vòng tròn. Giông trào yêu lực từ trong đó giông trào mà qua, kim đan giống như là một cái chỗ then chốt. Lần thứ hai do đan điển đưa chúng nó chuyển vận hướng về các vị trí cơ thể gần mạch bên trong. Ẩm. Đột nhiên, cái kia vẫn lấy một loại cố định tốc độ xoay tròn chín văn kim đan bốn phía đột nhiên như là vang lên một tiếng vô hình nổ đùng. Tại kim đan bốn phía lượn lở đan khí đột nhiên hướng về nguyên bản chỉ có to bằng ngón cái kim đan cấp tốc thu nạp quả hứ. Vu. Đặc thu sóng chấn động không ngừng truyền ra. Một lát, đan khí chậm rãi tiêu tán. Nhưng là Phương Hỷ trong cơ thể Kim Đan nhưng là khá là trước đó thể tích dòng dạ khuếch tăng hơn 2 lần. Chín Đạo Hoa Văn cũng là có vẻ càng thêm rõ ràng nguy vũ, một chùm bồng càng thêm nồng nặc đan khí bông dưng từ trong đó lần thứ 2 dâng trào ra. Hồi lâu tích lũy rốt cục thì vào đúng lúc này, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Phương Hỷ đã thành công địa đột phá đến Kim Đan trung kỳ cảnh giới. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 171, tìm tới cửa. Chương 171, tìm tới cửa. Đại sư huynh, ngươi làm sao đột nhiên sẽ trở lại? cũng không đề cập tới trước truyền bức thư trở về làm cho các sư đệ cũng có cái chuẩn bị a phương hỷ bọn họ lúc này chính đang hắn trong tinh thất yên lặng địa tu luyện chữa thương mà lúc này nhà nguyên các bên trong nhưng là có rất nhiều người đều là bởi vì một chuyện khác tình mà hơi sôi trào lên nô tiêu trở lại Dù lịch 2 năm không có tin tức thủ tịch đại đệ tử và hôm nay đột nhiên về tông phái đối với tại trong các đệ tử luôn luôn cũng vô cùng có hy vọng nô tiêu mà nói hắn tương đương nhiên địa cho là hắn trở về tất nhiên sẽ ở trong các đệ tử khiến cho vô cùng đại vinh động nhưng là để hắn có chút kinh ngạc chính là xuất hiện tại hiệu quả này nhưng xa xa không có hắn trước kia dự đoán mãnh liệt như vậy các đệ tử tâm thần tựa hồ cũng vẫn quan tâm tại một người khác trên người ngươi nói này phương hỷ sư huynh cùng ngô tiêu đại sư huynh so với ai mạnh hơn một ít ta ta xem hẳn là vẫn là ngô tiêu đại sư huynh cường chứ người ta thế nào cũng là lâu năm cường nhân đây chính là hoàn toàn xứng đáng đệ tử đệ nhất nhân đây này ra ngoài du lịch hơn 2 năm làm không cẩn thận còn có thể có kỳ ngộ gì không phải dễ dàng như vậy đã bị một cái lực lượng mới xuất hiện phương hỷ cho kéo xuống mã ta không nhìn thấy phương hỷ sư huynh thần uy các ngươi không đi đệ tử chiến đương nhiên không biết ta nhưng là tận mắt chứng kiến a không phải với ngươi tuổi thương lan các chấp sự như thế nào đủ mạnh chứ có thể dù cho hắn cuối cùng dùng ra một loại cực kỳ cường hành bí pháp nhưng cũng vẫn bị Phương Hỷ sư huynh cho mấy lần quật ngã rồi. Hoàn hữu, hoàn hữu, Đỗ Lăng, Thương Lan các Đỗ Lăng có biết hay không? cái kia tại Phương sư huynh trong mắt chính là món ăn, muốn làm sao ngược liền làm sao ngược. Nô tiêu trở về, ngay lập tức sẽ để nhà nguyên các bên trong liên quan với hắn cùng Phương Hỷ khá là tầng tầng lớp lớp địa bắt đầu tung bay. Các nam đệ tử tranh luận hai người vũ lực đến tận cùng là ai mạnh hơn, mà các nữ đệ tử thì lại bắt đầu thảo luận nổi lên trong bọn họ ai muốn càn xoáy một ít. cái này Phương Hỷ đến tận cùng là ai? trở về tại không bao lâu nhưng là Ngô Tiêu cũng đã nghe được Phương Hỷ cái tên này nghe xong không dưới bách khắc cả, cao như vậy tần suất thật sự là bởi vì ngoại trừ Phương Hỷ bản thân hỏa nhật trình độ hiện tại vẫn không có hạ xuống đi bên ngoài, Ngô Tiêu cái này trước đây đại hồng nhân lại là ở cái này mấu chốt lên đột nhiên giết trở về, như vậy đáng giá bắt quái sự tình ngươi nói tại sao có thể không tạo thành ánh động đây? Xem ra ta rời khỏi mấy năm qua trong tông phái ngược lại là xảy ra không ít chuyện a, trong mắt có một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, Ngô Tiêu cũng là càng ngày càng địa muốn gặp gỡ một thoáng cái này gọi là Phương Hỷ người trẻ tuổi, có thể đánh bại Đỗ Lăng, cái kia cũng thật là đủ tư cách khiến cho như vậy quan tâm, bất quá trong lòng cực kỳ tự tin, tuy rằng nô tiêu trước đây vẫn đều cùng đô lăng không phân cao thấp, thậm chí hắn thực tế sức chiến đấu vẫn là hơi kém đô lăng một bậc. Có thể cái kia cũng đã là chuyện lúc trước. lần này ra ngoài du lịch hơn 2 năm, nô tiêu vận may có thể nói là tương đương được, tại một chỗ thần bí trong động phủ hắn không chỉ có chiếm được mấy viên cường đại đan dược cùng mấy bộ uy lực mạnh mẽ chiến kỹ, càng gặp may mắn chính là hắn còn đạt được truyền thừa. như vậy đại tạo hóa có thể không phải người bình thường có thể ngộ được với đồng thời đem năm lấy. nô tiêu thiên tư vốn là rất tốt, hơn nữa lần này chiếm được lần này kỳ ngộ, quả thực chính là như hổ thêm cánh. hiện tại nếu để cho hắn sẽ cùng đô lang giao chiến hắn cũng là có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Về phần môn hạ các sư huynh đệ truyền thuyết cái gì phương hỉ có thể song ngược đỗ lăng loại chuyện này, hắn dĩ nhiên là khi chuyện cười vừa nghe thôi. hừ, có thể song ngược đỗ lăng, người đem hắn là hóa anh kỳ hộ pháp cường giả hay sao? trong lòng xem thường địa hư lạnh một tiếng, nô tiêu gạt ra bên người chúng các sư huynh đệ, lắc mình rời khỏi. hiện tại đã là bữa tối, trưởng lao trở lên người đều hẳn là đã tiến vào đến đả tọa tu luyện trong trạng thái, không có thần chuyện trọng đại là tuyệt đối không thể đi quay dối bọn họ. nô tiêu tuy rằng tự cao tự đại thế nhưng là cũng không có tự yêu mình đến không biết nặng nhẹ. Bái Kiến sư phụ cùng trưởng môn vẫn là đợi được sáng sớm ngày mai lại đi đi. Trong lòng quyết định chú ý bước chân của hắn nhưng cũng không hề chuyển hướng mình nguyên lai like là chờ ở trong kia tinh hắc. Hoàn hữu một cái để hắn khiên chàng quậy đổ người là hắn không nhịn được hiện tại liền muốn gặp được. Thẩm Tâm Lăng. Tâm Lăng, lâu như vậy không gặp cũng không biết ngươi hiện tại thế nào rồi. Trong miệng thì thào thì thầm, nô Tiêu trong ánh mắt cũng là dâng lên hiện ra một vẻ hỏa nhiệt. Nghĩ đến lập tức liền muốn xem gặp cái kia chính mình sáng nhớ triều mộng người, hắn liền phi hành tốc độ đều là không khỏi nhanh hơn mấy phần. Tâm Lăng, ta là Lộ Tiêu, ta tới thăm ngươi. Lạc đang ở một tòa phân phong bên trên, ứng vi Trầm Tâm Lăng là nữ trong các đệ tử tu là tối cường đại một cái, cho nên nàng tính thất cũng là muốn so với cái khác nữ đệ tử quy mô muốn hơi lớn lên một ít, tựa như Ngô Tiêu nơi tu luyện cũng muốn so với cái khác nam đệ tử quy cách muốn cao hơn một bậc. Trầm Tâm Lăng, ở ngoài cửa hô hai tiếng, nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ngô Tiêu không khỏi sâu sắc điệu như mày. Ngày hôm nay chính mình trở về Trầm Tâm Lăng cũng cũng chưa từng xuất hiện đi lên tiếp chính mình. Hiện tại cũng không tại bên trong nhà. Hẳn là xảy ra điều gì bất ngờ? Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng quay về Trầm Tâm Lăng có cực kỳ lo lắng nhìn thấy như vậy không ở hắn trong ý liệu một màn hắn tâm nhất thời chính là hoảng rối lọt lên. Trầm tâm lăng không có bị Ngô Tiêu cho gọi ra, nhưng là này bên cạnh một tòa tĩnh thất môn nhưng là đột nhiên đánh ra, một tên hình dạng tu vi đều là bình thường nữ đệ từ đó đi ra. Ngô Tiêu sư huynh, ngươi tìm đến tâm lăng sư tỷ sao? Ừm, ngươi biết nàng đi đâu vậy? Phảng phất là thấy được một cái ngọn cỏ cứu mạng. Nhìn thấy một vị nữ đệ tử kia hỏi như vậy, Ngô Tiêu lập tức là một cái bước xa lẹn đến trước mặt của nàng gấp giọng hỏi. Ta, ta nghe nói nàng thật giống như là đi phương hỉ sư huynh chỗ ấy, đến hiện tại đều vẫn chưa về đây bị nô tiêu dáng vẻ cho sợ hết hồn, một vị nữ đệ tử kia tại hắn nhìn kỹ bên dưới có chút khiếp đảm địa nhẹ giọng nói rằng, phương hỉ, lại là phương hỉ, trong mắt giống như là có một đoàn vô danh hỏa diễm đang thiêu đốt, nô tiêu nghe được như nàng vậy nói sau khi, giọng lớn bàn tay nhất thời chăm chú địa nắm lên, gia hỏa kia trụ tại nơi nào, liền ở chỗ này không xa một tòa khác phân phong lên, hắn, bị nô tiêu lúc này dáng vẻ cho làm cho không hiểu ra sao, nhưng là đại sư huynh nếu hỏi nàng cũng không dễ không trả lời, chỉ được đưa ngón tay xuất ra một phương hướng, vẹo, còn không đợi nàng nói xong, nô tiêu đó là đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen. Theo nàng chỉ phương hướng đột nhiên phóng người lên như điện bình thường địa phi bắn tới. Ai? Sư Minh. Một vị nữ đệ tử kia còn muốn khuyên Ngô Tiêu không nên vận động, nhưng là trong đầu đã bị máu tươi tràn đầy Ngô Tiêu giờ khắc này lại nơi nào vẫn lo lắng nàng. Hô. Sâu sắc địa thổ thở ra một hơi, xả ra một cục tức, phương hỉ con mắt chậm rãi mở, lúc này trên người hắn có một loại không nói ra được vui sướng cảm, tu vi một lần đột phá đến kim đan trung kỳ, cũng không biết có phải hay không giêu bình thể chất thần kỳ, dĩ nhiên là liên quan hắn cái kia chưa khai phá hoàn toàn sức mạnh thân thể cũng là lần thứ 2 có một cái tăng lên trên địa động khe miệng hơi nhấc lên, phương hỷ trong lòng một mảnh sung sướng, ít nhất là hóa anh trung kỳ. tại hắn cảm ứng bên trong, hiện tại chỉ cần dựa vào thân thể sức mạnh hắn chí ít cũng là có thể đối phó hóa anh trung kỳ cấp bậc cao thủ rồi. ẩm, nhưng là đang lúc này, vẫn vẫn hai con mắt đóng chặt diêu bình trên người nhưng là không hề dấu hiệu địa đột nhiên phun ra một đạo sán lạn kim sắc của sáng, đem cùng nàng song trưởng đối nhau phương hỷ cho lập tức tàn nhẫn mà gãy đến một bên. này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là còn không chờ phương hỷ tiến lên coi, một cái khác nổi giận khí tức nhưng cũng là đột nhiên giáng lâm đến hắn tính thất bầu trời. phương hỷ, cho lão tử lan ra chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 172, cút cho ta. Chương 172, cút cho ta. Tiếng tiêu âm thanh ở ngoài cửa như kinh lôi bình thường địa nổ vang mà lên, Phương Hỷ sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến lên. Diêu Bình trên người cái kia chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện kim quang, Phương Hỷ vẫn không có biết rõ lai lịch, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái không có mắt địa đến gây phiền phức người, Phương Hỷ chính là tính khí cho dù tốt cũng sẽ nổi giận a. Kít sâu một hơi, Phương Hỉ cưỡng chế lửa giận trong lòng, sinh khí quy sinh khí, thế nhưng so với đối phó bên ngoài cái kia không biết lai lịch người, trước mắt diêu bình an nguy thì lại rõ ràng cho thấy trọng yếu hơn điểm ấy thị phi nặng nhẹ phương hỷ vẫn là phân rõ được tâm lăng, người nơi này ngươi khá quen thuộc giúp ta ra ngoài xem xem bình nhi bên này ta không yên lòng rời khỏi sắc mặt tái nhợt phương hỷ quay đầu hướng một bên đồng dạng là một mặt kinh ngạc trầm tâm lăng thấp giọng nói này được rồi tuy rằng cũng là thập phần lo lắng diêu bình trong thân thể cái kia đột nhiên xuất hiện mạc danh tình hình thế nhưng bên ngoài cái kia không biết sống chết ra hỏa nhưng cũng là không thể không quản cũng không thể để phương hỷ đến ngày thứ nhất đã có người chạy đến bọn họ đến gây sự chứ cái thanh niên này làm sao nghe đi tới như vậy quan hay Thật giống như là rất cảm giác quen thuộc, sẽ là ai chứ? Mang theo điểm điểm nghi hoặc, Trầm Tâm Lăng nhỏ giọng nói thầm đứng dậy hướng phía cửa đi tới, vừa đi còn không quên quay đầu lại thân thiết nhìn một chút cái kia bị kim quang cho hoàn toàn bao vây ách đi vào Diêu Bình. Phương Hỉ, người cái này bọn chỗ nhát. Tại này rõ ràng địa cảm nhận được Trầm Tâm Lăng khí tức, điều này làm cho Nguyên Bản cũng đã nổi cơn thịnh nộ tiêu suất chút nữa coi như chẳng mất đi lý trí. Giống giận một tiếng gặp bên trong không có phản ứng sau khi, hắn đang chuẩn bị vận công một quyền phá cửa mà vào, nhưng là vừa lúc đó này cửa gỗ nhưng là nhẹ vang lên một tiếng từ bên trong đánh ra. Có chút con mắt đỏ ngầu như ngừng lại tại chỗ. Nô Tiêu nhìn tại cửa cái kia như tiên tử bình thường, Tiêu đứng thẳng trầm tâm lăng. Hắn cái kia ồ ồ hô hấp rốt cục thì hơi chút trở nên bằng phẳng một chút. Nô Tiêu sư minh, nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc nam tử, trầm tâm lăng cũng là trực tiếp đứng ngây ra tại đường trưởng. Nô Tiêu là thủ tịch đại đệ tử, mà nàng nhưng là nhà quen các bên trong đại sư tỷ, quan hệ của hai người trước đây vẫn cũng rất gần, chỉ bất quá tại trầm tâm lăng nhưng trong lòng vẫn chỉ là đem nam tử này coi như ca ca như thế tồn tại, cũng không hề Nô Tiêu như vậy nhiều tâm tư. Ngươi, trở về rồi sao? Tình cảnh có chút lúng túng, trầm tâm lăng nhẹ nhàng mà hò khan một tiếng. Nàng cùng Ngô Tiêu đã có hơn 2 năm chưa từng thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Sáng sớm hôm nay đã đến, ngươi lại hiện tại mới biết được sao? Hít vào một hơi thật sâu, Ngô Tiêu nhìn về phía Trầm Tâm Lăng ánh mắt có chút phức tạp. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ là cái thứ nhất biết ta Phương Hỷ bị thương, ta vẫn đều lo lắng thương thế của hắn, Thỉnh sư huynh không nên trách tội Tâm Lăng. Thở dài thườn thượt một hơi, Trầm Tâm Lăng tựa hồ cũng là phát giác Ngô Tiêu không đúng, nhẹ giọng điệu giải thích, tuy rằng nàng đối Ngô Tiêu cũng không hề ý tứ như thế, nhưng lại nhưng cũng không muốn đối phương sắp tới rồi cùng hắn huyên náo không vui. Sư Minh. Hồi lâu không gặp, tâm lăng hiện tại cũng bắt đầu như vậy xưng hô ta sao. Trên mặt tránh qua một tia cay đắng, nô tiêu trong mắt có điểm điểm bí ai, ngươi lo lắng cái này gọi phương hỷ tiểu tử. Nhưng ngươi có biết này hơn 2 năm qua ta sợ khiên treo đều là ai? Nô tiêu đại ca, ngươi không muốn như vậy. Đôi mắt đẹp bên trong cũng là có từng tia từng tia thống khổ tránh qua, nô tiêu đối với nàng hảo nàng đương nhiên đều rõ ràng, thế nhưng loại cảm tình này sự nhưng cũng không phải là bỏ ra liền nhất định sẽ có kết quả. Ái tình tới có lúc chỉ cần một cái ánh mắt chính là có thể để có tình nhân song song rơi vào bể tình nhưng nếu là cảm giác không tới như vậy cho dù có một phương lại khổ sở truy tìm cũng là chung khó tu ra chính quả Thái tình chung quy là hai chuyện cá nhân gọi tiểu tử kia đi ra tình huống như thế để một cái con gái ra đứng ra hắn tính là cái gì nam nhân ánh mắt lướt qua trầm tâm lăng nô tiêu trong mắt giống như là có một đoàn hỏa diễm muốn phun ra tới nô tiêu sư minh nghe được nô tiêu nói như vậy trầm tâm lăng trong lòng nhất thời cũng là có hỏa khí phương này cùng nhau đi tới bất kể là hắn tu vi nhỏ yếu vẫn là thực lực mạnh mẽ thời điểm. Hắn đều chưa từng có trốn tránh quá trách nhiệm, điểm này ai cũng không thể xóa bỏ đi. Mà hiện tại Ngô Tiêu Dĩ Nhiên chất vấn Phương Hỷ có phải hay không nam nhân, đây quả thật là đã xúc phạm đến trầm tâm lăng có thể chịu chịu làm danh. Này là thế nào a? Đúng vậy. Đây không phải là Phương Hỷ sư huynh chỗ ở tỉnh thất sao? Ngô Tiêu đại sư huynh làm sao mới vừa sắp tới liền đến nơi này cãi lộn a? Ừ, trầm tâm lăng sư tỷ Dĩ Nhiên cũng bị cuốn vào. Chẳng lẽ là tam gian luyến? Xem, mau nhìn. Thâm lăng sư tỷ nổi giận, liền ở chỗ này người càng tụ càng nhiều thời điểm trong viện tử trầm tâm lăng cũng đã cùng nô tiêu có một tia dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng tâm lăng ngươi tránh ra làm cho ta đem cái này chỉ có thể trốn ở nữ nhân mặt sau tiểu quỷ nhát gan cho lấy ra đến nô tiêu khắp khuôn mặt là kích động cất bước liền muốn xông vào trong tinh thất nô sư minh xin ngươi có một chút thủ tịch đại đệ tử dáng vẻ mặt cười bên trên đã che kín một tầng sương lạnh trầm tâm lăng thân thể hơi động đó là ngăn ở trước cửa quật cường địa một bước cũng không được chen tuyết tế bảo kiếm theo tiếng ra hiện tại trầm tâm lăng trên tay rất hiển nhiên nàng là quyết tâm a tâm lăng sư tỷ xuất kiếm đến cùng là xảy ra cái gì a thấy cảnh này bên ngoài những kia tụ lại lại đây các đệ tử nhất thời cũng là kinh hô lên tiếng nhạc uyên các từ trên xuống dưới đều rất đoàn kết hầu như chưa từng có nội đấu hiện tại đại sư tỷ dĩ nhiên cùng thủ tịch đại đệ tử rút kiếm đối mặt chuyện này quả thật là quá nói nghe sợn cả tóc gáy tuyết tế kiếm nhìn trầm tâm lăng trường kiếm trong tay nô tiêu cười lạnh một tiếng trong mắt nhưng là nổi lên một tia bóng ánh tâm lăng ngươi còn nhớ rõ trước đây ta cùng ngươi luyện kiếm thời điểm sao ngươi hiện tại muốn đối với ta động kiếm sư minh không nên ép ta trong mắt tràn đầy lửa giận trầm tâm lăng lạnh lùng nói Hiển nhiên Ngô Tiêu quấy nhiêu đã để trong lòng nàng cái kia mặt gặp lại vui sướng biến mất hầu như không còn. Ngươi không ngăn được ta. Trên mặt tránh qua một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt, thân hình lói lên, Ngô Tiêu đó là hóa thành vài đạo tàn ảnh, dưới chân đạp lên quỷ dị huyền diệu quy tích, nhất thời liền để trầm tâm lăng không biết đến tuột cùng nên chặn người nào. Cút! Ngay Ngô Tiêu tay sắp va chạm vào cửa gỗ một sát nát kia, cái kia đóng chặt cửa gỗ nhưng là đột nhiên lần thứ hai đột nhiên đánh ra. Cùng lúc đó một cái chứa đầy hung hãn sức mạnh nắm đấm cũng là từ trong đó đung nhiên đánh ra, như xuất động dao long bình thường trực tiếp đánh về Ngô Tiêu. Bành! Nô tiêu trước đó trùng thân thể đột nhiên đột nhiên dừng lại, ngay sau đó đó là không bị không chế địa bay ngược mà ra. Nơi này là chỗ của ta, cho dù ngươi là cái gì chó má thủ tịch đại đệ tử cũng hay nhất cho ta khiêm tốn một chút. Nô tiêu trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hai chân trên mặt đất sát xuất ra hai đạo thật giải hoang ngân, hắn như vậy mới thật không dễ dàng dừng lại bay ngược thân hình. Tại mọi người nhìn kỹ, một đạo thân ảnh gầy gò cũng là rốt cục vào đúng lúc này chậm rãi từ trong môn phái cất bước đi ra. Ta đêm nay không rảnh, nếu là ngươi có cái gì chỉ giáo ta phương hỉ ngày mai bất cứ lúc nào phù buổi. Hiện tại, cút cho ta. Tiếng quát cuồn cuộn. Tại Phương Hỉ Long Hổ ngâm tăng cường bên dưới hắn tiếng giống to này, giống như là trời long đất lở bình thường tại trong nháy mắt bao phủ ở đây mọi người màn thai. Cút cho ta." Hắn dĩ nhiên gọi Ngô Tiêu đại sư huynh lăn. Ở đây các đệ tử nhìn Phương Hỉ cái kia bà khí, tức giận thân ảnh, đều lại một lần nữa điệu tập thể hóa đá tại đường trường bốn. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 173, Ức chiến. Chương 173, Ức chiến. Người nói cái gì? Lô Tiêu cũng là cái bạo tính khí, hơn nữa thiên tư chắc việc Hậu Thiên cũng được cho chăm chỉ, vì lẽ đó vẫn đều bị mang theo thiên tài tên. Làm sao lúc đó có người dám dùng như vậy khẩu khí đến nói chuyện cùng hắn? Đừng nói là tại này nhà quên các bên trong, chính là hắn một mình đi ra ngoài lang bạn cũng không có bị ai như vậy trước mặt mọi người cố sức chửi qua Nhìn Phương Hỷ trên mặt sắc khí, Trầm Tâm Lăng cũng là sau khi biết giả hôm nay là thực sự tức giận, nếu như Ngô Tiêu không nữa bỏ qua, đêm nay nơi này không thể thiếu muốn tiến hành một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nhà quên các bên trong nghiêm cấm tư đấu, nếu như bị phát hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Một cái không tốt đó là khả năng bị phế trừ tu vi mà trục xuất sư môn. Phương Hỉ, đừng tức động. Tiến lên một bước kéo lại Phương Hỉ cánh tay. Trầm Tâm Lăng trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, đôi môi khẽ mở nói, ngươi làm sao đột nhiên đi ra? Bình Nhi không có chuyện gì sao? Ừm, không có xem Trầm Tâm Lăng, Phương Hỷ chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, ánh mắt lại vẫn là không nháy mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ngô Tiêu. Ngươi. Nhìn thấy Trầm Tâm Lăng một cách tự nhiên mà lôi kéo Phương Hỷ cánh tay địa thân mật động tác, Ngô Tiêu trong mắt nhất thời là hồng quang sáng rực, nhìn hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng dấp giống như là hận không thể lập tức lập tức nào tới đem Phương Hỷ cho một cái căn chết giống như, không để cho ta nói lần thứ hai. Nhìn thấy Ngô Tiêu cũng không hề rời đi. Phương Hỷ trong mắt cũng là tránh qua một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Vốn là hắn ngày hôm nay tâm tình coi như không tệ, không chỉ có thương thế khỏi hẳn hơn nữa tu vi cũng có đột phá. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đột nhiên không biết từ đâu đụng tới như thế cái thủ tịch đại đệ tử, sắp tới liền trùng hắn loạn hống một mạch, trực tiếp đem hảo tâm của hắn tình làm hỏng. Ngự hư trung kỳ mà thôi, nếu không phải kiên kỵ nhà quên các mặt mũi, thật muốn mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Trong lòng nói thầm, Phương Hỷ trên người cũng là vô tình hay cố ý địa thả ra một chút băng hán sát khí. Ngươi. Nô Tiêu tiến lên một bước liền là muốn động thủ, nhưng là Trầm Tâm Lăng nhưng là đột nhiên vọt tới bọn họ trung gian quay về Ngô Tiêu nổi giận nói, ngươi náo được rồi không? Còn như vậy quấy nhiễu ta từ nay về sau liền không nữa thấy ngươi. Ách, bị Trầm Tâm Lăng giáng dấp cho làm cho hơi ngưng lại, Nô Tiêu dừng lại thân hình sắc mặt âm tình bất định. Được, ta ngày hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Bất quá ngươi nếu như cái hắn tử, vậy chúng ta liền đi hộ pháp cho ấy thỉnh cầu quyết đấu. Tình nguyện phục hồi. Nhìn thấy tựa hồ có hơi mất khống chế Ngô Tiêu rốt cục thì bình thường một ít, Phương Hỉ cũng là thở phào nhẹ nhõm, muốn thật hiện tại đánh nhau hắn tuy rằng không sợ chút nào nhưng là này ảnh hưởng truyền đi cũng hơi bị quá mức mặt trái một chút cái này đối với vừa nhập tông phương hỷ mà nói có thể tuyệt đối không phải hắn bằng lòng gặp đến kết quả được nghe được phương hỷ đáp ứng nô tiêu quát to một tiếng sau khi cũng là hít vào một hơi thật dài mạnh mẽ đè xuống trong lòng mình lòng đấu kỹ sâu sắc nhìn trầm tâm lăng một chút sau hắn không nói một lời xoay người bay lên trời rời khỏi phương hỷ sân nô tiêu sư huynh cũng không biết là thế nào trước đây người khác rất tốt da làm sao ngày hôm nay giống như là ma như thế nhìn nô tiêu bóng lưng tâm lang không rõ địa nhỏ giọng thầm nói ha ha quay đầu đi Phương Hỷ đưa tay tại nàng núi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng mà vớt một cái treo chọc nói: Ai làm cho chúng ta ra tâm lăng mị lực lớn như vậy chứ? Vừa vào tông phái liền để ta ngàn người công kích. Ngươi, không chính kinh. Ai là nhà ngươi? Mặt cười tăng lên trên nổi lên hai đoá hồng phấn. Trầm Tâm Lăng không nghe theo địa khinh đập Phương Hỷ một quyền sau xoay người chạy vào trong tinh thất. Bộ dáng kia giống như là một cái thẹn thùng tiểu thất phụ. Mãi đến tận Phương Hỷ cũng xoay người vào phòng, những kia tại ngoài sân diện vây xem chúng đệ tử tài tử tử tỉnh táo lại. Ngay sau đó một cái nổ tung tính tin tức nhưng là tại toàn bộ nhà quen các bên trong như cụ như gió địa trong nháy mắt tại mỗi cái trong các đệ tử truyền ra. Ngô Tiêu đại sư huynh muốn cùng Phương Hỷ sư huynh quyết đấu. lâu năm cường nhân cùng tân sinh thần tượng cường cường đụng nhau. tin tức kia dẫn đến chấn động tuyệt đối không thua gì Ngô Tiêu trở về sự tỉnh thậm chí còn còn hơn lúc trước. hết thể nhà quen các các đệ tử đều là mơ hồ bắt đầu chờ mong. nhà quen các 12 phong mỗi một góc đều có nhân tại nhỏ giọng đàm luận. chiều nay lại nhất định là một cái đêm không ngủ. trường giáo chúng ta bỏ mặc Ngô Tiêu làm như vậy được không? hắn có thể không nhất định là cái kia Phương Hỷ đối thủ à? trên trời cao. Một tên dâu tóc bạc trắng lão giả quay về bên người Lâm Đào nhẹ giọng hỏi: "Ha ha, không sao, ta vừa vẫn muốn mượn Phương Hỉ tay đến để ngô tiêu cái này trẻ con miệng còn hôi sữa hảo hảo tỉnh táo một thoáng." Mang trên mặt một tia ý cười nhạt nhạt, Lâm Đào nhìn chăm chú vào phía dưới tất cả, thật giống hết thảy sự tình đều là tại trong lòng bàn tay hắn. Hơn nữa, này Phương Hỉ ứng đối Phương thức cũng thật sự rất làm cho ta thỏa mãn." Ừm." Tán thành gật gật đầu, tên lão giả kia nghiệp chính mình dâu dài nói, tâm tư trầm ổn. Lâm Loạn không hoảng hốt, sự sự bắt bí cũng vẫn tính thỏa đáng, là một có thể tạo chi tài. Chỉ bất quá, ai Thái thượng trưởng lão, ta biết ngươi muốn nói điều gì." Lâm Đào trên mặt hiện ra một tia không đáng kể ý cười, thản nhiên nói, "Ngươi là nói hắn tại bái vào Sơn môn đã có từ trước này một thân bản lĩnh. Lai lịch không quá sạch sẽ chứ?" Trưởng giáo biết rõ lão phu tâm ý, gật đầu, lão giả cũng không có một chút nào cấm kỵ, hiện nhiên tại này nhà quên các bên trong hắn hòa Lâm Đào trong lúc đó căn bản không có cái gì hảo quanh co lòng vòng. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ta có thể cảm giác ra được tiểu tử này không có phôi tâm." Mỉm cười thản nhiên nói, Lâm Đào xoay người nhìn Thái thượng trưởng lão đột nhiên lại cười ra tiếng hỗ ta nhả quên các vốn là không kiên kỵ cái gì đái nghệ đồ sư. Bấy thời khi đã có sẵn tài nghệ, người bản tọa lúc trước không cũng là như thế sao? Trường giáo cảm thấy thích hợp, cái kia liền ý ý của ngài đi. Nhìn thấy lâm đào đối phương hỉ như vậy xem trọng, thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Trường giáo xem nhân luôn luôn rất chuẩn, tin tưởng lần này cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Trong lòng nói thầm, quyết định chủ ý, thái thượng trưởng lão cũng là yên tâm hạ xuống. Hy vọng ngày mai đánh một trận xong, nô tiêu tiên tiểu tử này có thể thành tục một ít đi. Ai? Chưa trưởng thành. Lâm đảo nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Cùng thái thượng trưởng lão đồng thời lắc mình biến mất không thấy. Bình nhi trên người kim quang này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Hỉ bên trong tinh thất trầm tâm lăng nhìn nhưng vẫn bị kim quang cho hoàn toàn bao phủ Diêu Bình trong mắt lóe ra một tia không rõ. Nhìn Diêu Bình hai con mắt đóng chặt dáng vẻ thật giống như là đang tu luyện thế, nhưng là vừa không có bình thường lúc tu luyện cái loại này tư thế, loại này quỷ dị tình huống thật sự là khiến người ta khó hiểu. Hẳn là cùng nàng thần bí thể chất có quan hệ. Chậm rãi đi tới Phương Hỉ trên mặt nhưng không có cái gì vẻ lo lắng, tại hắn thần thức cảm ứng dưới, Diêu Bình khí tức đã cực kỳ vững vàng căn bản không có một chút nào gặp nguy hiểm dấu hiệu, đồng thời cực kỳ không thể tin tưởng chính là, hơi thở của nàng dĩ nhiên cũng là tại kim quang này bên dưới lấy một loại cực ổn định tốc độ tăng vọt lên. Thật lợi hại thiên phú, thực sự là trời cao con cứng a. Nhìn như trước không có tỉnh lại Diêu Bình, Phương Hỷ không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, hắn đoán có thể chính là bởi vì mình yêu lực lần thứ hai truyền vào mới có thể kích thích đến Diêu Bình thân thể xuất hiện như vậy thần diệu biến hóa, chỉ là loại biến hóa này bây giờ nhìn lại tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ bất quá hắn không biết là, ngay vừa Liên Lâm Đào cùng Thái thượng trưởng lão này hai đại đến Dung Kỳ siêu cấp cao thủ tất cả đều là không có nhận thấy được này trong tinh thất Diêu Bình trên người biến hóa. Nang này thần bí thể chất, dĩ nhiên là cường hãn như vậy bốn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 174, Diêu Bình thức tỉnh. Chương 174, Diêu Bình thức tỉnh. Sắc trời do đen kịt một màu từ từ tiết lộ một tia nhỏ bé ánh sáng, sáng sớm chiều dương tự động địa cho cái này không lớn trong tinh thất đốt một chiếc càng sáng ngời hơn đăng. Phương Hỉ cùng trầm tâm lăng nhưng cũng không có ở ý những này, mà là tất cả đều sờ môi. Con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào cái kia khoanh chân tĩnh tọa tại trên giường Diêu Bình, đưa nàng cho Bao phụ lại nồng nặc kim quang trải qua một đêm sau khi, nhưng cũng không hề một chút ít địa yếu bớt, coi như là hiện tại sắc trời đã từ từ trở lên lớn sáng lên, nhưng là nhưng cũng may may cũng không thể suy yếu trên người nàng cái kia bắt mắt hào quang. Thế nhưng lạ kỳ chính là này sán lạn đã có chút chói mắt kim mang nhưng chỉ là ra hiện tại tòa này tĩnh thất trong phạm vi, ở bên ngoài cái nào sợ sẽ là như Lâm nào bọn họ như vậy siêu cấp cao thủ tất cả đều là không thể phát hiện. Loại tình huống này còn muốn kéo dài bao lâu a? Chúng ta có cần hay không hướng về Nguyên Ngọc thúc báo cáo một thoáng? Loại chuyện này hắn hẳn là hiểu so với chúng ta nhiều. Nhìn Diêu Bình cái kia không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu thân thể, trầm tâm lăng cao mày có chút bận tâm hỏi. Không cần, ta cảm thấy hiện tại nàng loại này trạng thái vẫn là không muốn bị quấy rầy hào. Trầm ngâm một chút sau Phương Hỉ nhưng là lắc đầu cự tuyệt trầm tâm lăng đề nghị này. Bình Nhi khí tức bây giờ lại cũng đã là tăng cường đến Kim đan Trung Kỳ mức độ, loại này cả đêm tăng vọt vài cái đại cảnh giới khủng bố tốc độ ta xem vẫn là chớ nói ra ngoài hảo Mỗi người đều có bí mật của mình, điểm này Phương Hỉ chính mình cảm giác càng sâu sắc. Cho nên khi hắn biết Diêu Bình nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến không là kiểu gì đem chuyện này Tuyên Dương đi ra ngoài hảo trợ giúp Diêu Bình chịu đến coi trọng, tương phản, hắn phản ứng đầu tiên nhưng là hẳn là đem tình huống như thế cho che giấu. Lâm tử lớn hơn cái gì điệu đều có, trời mới biết này nhà quyên các bên trong sẽ có hay không có những khác đối địch tông phái đánh vào đi vào mật thám. Nếu như Diêu Bình cứ như vậy mạo tùy tiện mà đem cái này đại bí mật lời đã nói ra, chưa chừng cũng sẽ bị những khác đối địch tông phái cho xếp vào đánh giết sổ đen bên trong. Tại nàng cũng không đủ sức mạnh tự vệ trước đó, Phương Hỉ nhận vi bí mật này vẫn là trước tiên ẩn giấu đi tốt hơn. Ồ, Trầm Tâm Lăng cũng không phải là cái gì ngu rất người. Nhìn thấy Phương Hỷ lấp lóe ánh mắt sau khi lập tức cũng là rõ ràng hắn lo lắng. Đây chính là hai người cùng nhau trải qua rất nhiều sóng to gió lớn sau khi nuôi thành một loại ăn ý lẫn nhau có đôi khi vẹn vẹn cần một cái ánh mắt chính là có thể truyền đạt muốn biểu đạt ý tứ. Ẩm. cẩn trọng. Ngay hai người chuẩn bị tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi thời điểm vẫn bình tĩnh ở nơi đó diêu bình trên người nhưng là đột nhiên xảy ra biến hóa. Cô động tại nàng quanh thân sán lạng kim quang đột nhiên không hề dấu hiệu về phía bốn phía phun phát ra một cô ba động khủng bố gần như là trong nháy mắt liền bao phủ đến Phương Hỷ cùng trầm tâm lang bên cạnh. Sóng chấn động đến không hề dấu hiệu khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Phương Hỷ chỉ tới kịp một tay lấy trầm tâm lăng cho gục ở dưới người, liền là chuẩn bị tấn răng bằng vào thân thể lực phòng ngự gắng đón đỡ đòn đánh này. Hô, nhưng lạ để hắn kinh ngạc chính là cỗ ba động này, nhưng căn bản là tiếng sấm mưa to chút ít. Tại Phương Hỷ đã làm tốt thổ huyết bị thương chuẩn bị thời điểm, hắn nhưng là cực kinh ngạc địa cảm giác được cái cỗ này tại cảm giác của hắn trung cực kỳ nồng nặc sóng chấn động nhưng giống như là một trận lướt nhẹ qua mặt như gió mát không có cho hắn tạo thành một chút ít thương tổn. Hơn nữa ở trong đó hắn vẫn là cảm giác được một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, tựa như là hắn hơi thở của mình như thế chẳng lẽ còn thật là ta chuyển vào yêu lực kích thích đến bình nhi thể chất đặc thù thức tỉnh rồi trong lòng âm thầm như vậy suy đoán phương hỷ trong đầu tâm tư bay lộn trong lúc nhất thời nhưng là quên mất đứng dậy phương hỷ ngươi như thế nào không có sao chứ bị phương hỷ cho đặt ở dưới thân trầm tâm lăng có chút sợ hãi địa trở tay ôm phương hỷ phía sau lưng nữ khí cực kỳ lo lắng địa gấp giọng hỏi ách không không có chuyện gì bị trầm tâm lăng như vậy cả kinh phương hỷ nhất thời từ từ hỏi bên trong kinh tỉnh lại vốn mắt nhìn nhau hai người nhưng là cùng lúc phát hiện nguyên lai mặt bọn hắn đã tiếp gần như vậy Song Phương Hô hấp đều rõ ràng địa phun ở tại lẫn nhau trên mặt, mang đến một loại ấm áp ngứa cảm. Phương hỉ cảm giác được một cách rõ ràng trầm tâm lăng trước ngực hai đám nhu nhu nhuận đang gắt gao địa bị lồng ngực của mình đè lên. Tuy rằng cách quần áo thế, nhưng cái kia kỳ dị xúc cảm nhưng vẫn là để hắn cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Nhanh, mau dậy đi. Trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh, trầm tâm lăng trong ánh mắt nổi lên từng tia từng tia mê ly vẻ, vẫn thủ thân như ngọc nàng làm sao lúc đó có quá như vậy linh hụi. Còn lại là cùng mình tân nghi nam tử, nay thì càng thêm làm cho nàng cái kia viên nảy mầm thiếu nữ chi tâm nộ lớn bắt đầu rung động. Ồ. Phương Hỷ cũng là cho náo loạn cái mặt to hồng, nghe được trầm tâm lăng cái kia như muốn ngầm. Phương Hỷ vội vã như được đại xá giống như từ trên mặt đất một cái tung người nhảy lên. Hắn vừa mới đứng dậy, nhưng chính là thấy được trên giường Diêu Bình đang lườm hiếu kỳ đại con mắt không nháy mắt nhìn hai người bọn họ. Phương Hỷ ca, hai người các ngươi vừa đang làm gì đó? A, vừa từ trên mặt đất cuống quít đứng dậy trầm tâm lăng nhìn thấy cái kia cư nhưng đã tỉnh táo lại Diêu Bình sắc mặt nhất thời trở nên đỏ hơn. Không, không cái gì. Bình Nhi ngươi trường nào thì tỉnh a. Vừa mới tỉnh lại đây. Phương Hỷ ca ta không phải đang giúp ngươi chữa thương sao? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta hiện tại cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh, cảm giác giống như là dùng mãi không hết giống nhau. Ách, cái này ta cũng không phải là quá rõ ràng. Bất quá, ngươi quan sát bên trong thân thể một thoáng, nhìn chính mình vùng đan điền có phải hay không có biến hóa gì? Lộ ra vẻ một tia suy tư vẻ, Phương Hỷ ngựa khí cũng là có một tia không xác định. Ồ, đối với Phương Hỷ, Diêu Bình đương nhiên bất hội hoài nghi cái gì, lập tức đó là chiếu hắn thuyết pháp, nhắm mắt lại tiến vào đến quan sát bên trong thân thể trong trạng thái. A, không đầy một lát nàng liền đột nhiên kinh ngạc địa từ giữa thị trong trạng thái lui đi ra. Kim Dan. Đan điền của ta bên trong tại sao có thể có kim đan? Tu vi quả nhiên là trong một đêm tiêu lên tới mức độ như thế. Đôi mắt nơi sâu xa tránh qua một tia nồng đậm kinh dị, Phương Hỉ trong lòng tuy rằng từ lâu là có suy đoán, nhưng là chân chính xác nhận sau khi, hắn nhưng vẫn là không nhịn được bị kỳ tích này giống như hiện thực bị dọa cho phát sợ. Khủng bố như vậy. Nghe được Diêu Bình trầm tâm lăng cũng là trong nháy mắt đứng ngây ra tại đường trường, lẽ nào ngay trong đêm này, thời điểm Diêu Bình linh lực tu vi cứ như vậy trực tiếp tiêu lên tới cùng với nàng cùng Phương Hỉ bình thể trình độ sao? Xem khí tức hẳn là tại kim đan trung kỳ đỉnh cao dáng vẻ cười khổ sờ sờ mũi, Phương Hỷ có chút bất đắc dĩ địa cười nói, "Bình Nhi, hiện tại tu vi của ngươi nhưng là so với ta cùng Tâm Lăng đều còn muốn cao hơn một bậc a. Dù là ai đều sẽ không tưởng đến, tu sĩ si giới vạn năm khó gặp hỗn độn thân thể ngay nhà nguyên cấp cái này, thường thường không có gì lạ tiểu trong tính thất hoàn thành nàng lần thứ nhất thức tỉnh. Tu vi tăng vọt. Này mới bất quá là một cái nho nhỏ bắt đầu thôi bốn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 175, trưởng giáo Triệu Hoán. Chương 175, trưởng giáo Triệu Hoán. Nhìn Diêu Bình vậy có chút kinh hỉ khuôn mặt tươi cười. Phương Hỷ khoe miệng cũng là theo chân nhất lên một tia vui mừng ý cười, đã gặp nàng hài lòng, Phương Hỷ nhất thời cảm giác mình trong lòng cũng là một mảnh ung dung, không khỏi hỉ lên đôi lông mày. Bình Nhi ngươi làm ta sợ muốn chết, có chút lúng túng nhìn Phương Hỷ một chút, Trầm Tâm lăng bình phục một thoáng vừa cái kia tu nhân tâm tình, bước nhanh đi tới trước kéo lại diêu bình tay từ trên xuống dưới mà đem nàng cho quan sát tỉ mỉ một lần. Ta còn tưởng rằng ta cái này siêu chủ ý đem các ngươi cho hại đây. Trầm Tâm lăng tỷ ngươi nói tới đây là chỗ, ngươi xem Bình Nhi hiện tại không phải là hảo hảo sao? Hơn nữa so với trước đây còn lợi hại hơn rất nhiều đây. Lôi kéo Trầm Tâm Lang tay. Diêu Bình trên mặt sắc mặt vui mừng càng động, lần này không chỉ có thành công địa trợ giúp Phương Hỷ trị liệu tốt thương thế trên người vẫn đem chính mình tu vi cho ù ù cặc cặc mà tăng lên rất nhiều, cái này quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện, song hỷ lâm môn a. Ta cảm thấy chúng ta ngày hôm nay hẳn là muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Mỹ lệ mắt to đã tiêu trở thành con công tế hình trăng lưỡi liệm, Diêu Bình làm nũng tựa như nhìn Phương Hỷ dịu dàng nói, "Phương Hỷ ca như thế nào a?" "Ách, cái này ngươi hỏi đại sư tỷ là tốt rồi." Bị Diêu Bình khả ái dáng dấp làm cho khóc cười liên tục, Phương Hỉ chân trượt cực điểm mà đem cái này bóng cao su cho đá đến trầm tâm lăng trong lòng. Cái gì đại sư tỷ? Tức giận trừng mắt nhìn Phương Hy một chút, Trầm Tâm Lăng trên mặt rồi lại là không nhịn được bay lên hai mảnh é e thẹn đỏ ửng. Vừa Phương Hỷ đem nàng báo đến như vậy khẩn, đưa nàng trước ngực Thánh Phong cho ép tới đến hiện tại còn có chút mơ hồ làm đau, thật sự là quá tu nhân. Bình Nhi nói ta đương nhiên đều không ý kiến. Vậy chúng ta đi đem Ta ca cho kêu lên, sau đó ta sao cùng đi chứ? Diêu Bình nghe được Trầm Tâm Lăng nói như vậy lập tức vui vẻ điệu bính nhảy lên, lôi kéo Trầm Tâm Lăng tay liền là chuẩn bị đi ra ngoài. Mà Phương Hy nhưng là có chút đau đầu địa nhíu mày. Diêu Thanh Lăng cũng không biết vẫn cùng bất hòa cái kia gọi Lâm Uyển Nhi tiểu ma nữ tại một hồi, muốn là bọn hắn hai cùng nhau. Đến thời điểm cái kia không chịu cô đơn Tiểu Nha đầu khẳng định cũng sẽ ồn ào muốn đi theo đi. Phương Hỷ là thật lòng không muốn cùng nàng ở chung cùng nhau, nàng lại là Lâm Đảo con gái một, chính mình cũng không thể động thủ lần nữa trừng phạt nàng chứ. Phương Hỷ ca ngươi làm sao bất động a? Nhanh lên một chút rồi. Hai nữ đã do dự địa vui cười đi tới cửa, nhưng là nhìn thấy vẫn lăng tại bên trong nhà vẫn không nhúc nhích Phương Hỷ, Diêu Bình không khỏi có chút không rõ địa gắt giọng. Chờ một chút. Sắc mặt bỗng nhiên lạch léo, Phương Hỷ đưa tay đặt ở trên môi, ra hiệu Diêu Bình đừng nói chuyện cảm ứng một lúc sau, sắc mặt của hắn rốt cục thì triệt để băng hà lên. Bình Nhi, ngày hôm nay Phương Hỷ ca e sợ không thời gian đi cùng ngươi ăn mừng. Thế nào? Tại sao? Nhìn thấy Phương Hỷ cái kia đột nhiên trở nên nghiêm túc lên sắc mặt, Diêu Bình cũng là có chút khẩn trương. Phương Hỷ nhất quán đều là trầm ổn bình tĩnh, cực nhỏ sẽ như vậy nổi giận, hiện tại đột nhiên lộ ra vẻ mặt như thế vậy nhất định là có xảy ra chuyện gì mới đúng. Cái kia Thủ Tịch Đại đệ tử lại đã tìm tới cửa, lộ ra vẻ một tia không kiên nhẫn, Phương Hỷ cứ như vậy mặt lạnh xoay người lại ngồi xuống trên đế, trên người mơ hồ toát ra một tia đáng sợ sát khí. Nô sư huynh hắn. Nghe được Phương Hỉ nói như vậy, Trầm Tâm Lăng sắc mặt cũng là thay đổi sắc mặt, nàng cho rằng tối hôm qua tại đã được kiến thức Phương Hỉ lợi hại sau khi Ngô Tiêu hẳn là sẽ thu liễm một ít, nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn là không biết tiến thối. Ta rõ ràng cũng đã cùng hắn nói rõ, hắn làm sao còn như thế không nghe theo không buồn tha. Trong giọng nói rõ ràng cũng mang tới một tia tức giận. Trầm Tâm Lăng tức giận đến thân thể mệt mỏi đều là hơi bắt đầu run rẩy. Ha ha, có một số việc hay là muốn ta nam nhân trong lúc đó để giải quyết mới có tác dụng. Nhìn Trầm Tâm Lăng, Phương Hỉ trong lòng hiếm thấy bay lên một tia lòng hiếu thắng. Lao tử nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ động. Trầm Lăng đi các ngươi đang nói cái gì a đại sư huynh chẳng lẽ là ngô tiêu đại sư huynh sao một bên diều bình nhưng là nghe được không hiểu ra sao phương hỷ cùng trầm tâm lăng đối thoại để cái này trước đó một mực chiều sâu trong hôn mê tiểu nha đầu một điểm đều nghe không rõ bình nhi ngươi liền đừng hỏi nhiều không có chuyện gì khẽ mỉm cười phương hỷ nhưng là lần thứ hai khôi phục bình tĩnh từ từ đứng lên hắn lạnh lùng nói khách nhân của chúng ta tới phương hỷ lan ra đây cho ta phương hỷ vừa dứt lời tĩnh thất ở ngoài nhưng chính là bỗng nhiên vang lên ngô tiêu một tiếng quát lớn Tối ngày hôm qua Phương Hỷ ngay ở trước mặt những sư huynh kia đệ diện một chút mặt mũi đều không co cho hắn, trực tiếp gọi hắn lăn ra ngoài. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là có ý địa gậy ông đập lưng ông một câu. Ẩm, bình tĩnh trên mặt đột nhiên dâng lên hiện ra một tia sắc ý, Nô Tiêu trực tiếp liền đem lòng tự ái cực cường Phương Hỷ cho triệt để mà chọc giận. Bước chân một bước, tại Trầm Tâm lăng các nàng còn đến không kịp làm ra phản ứng trong nháy mắt hắn cũng đã là từ trong môn phái phút chốc xuyên ra ngoài. Phương Hỷ, mặt liền biến sắc. Trầm Tâm Lang đương nhiên biết tiến vào đến nổi giận trạng thái do Phương Hỷ đáng sợ bao nhiêu. Tuy rằng nàng hiện tại cũng rất xinh ngô tiêu khí, thế nhưng làm cho nàng cứ như vậy nhìn Ngô Tiêu cùng Phương Hỉ đánh nhau nàng cũng là tuyệt đối không làm được. Đừng nói Ngô Tiêu làm như vậy đều là bởi vì yêu thích nàng, dù cho xem ở tại bọn hắn từ trước tình nghĩa lên trầm tâm lăng cũng không đành lòng nhìn Ngô Tiêu bị Phương Hỉ phá tan bẹp dừng lại một trận. Phương Hỉ ngươi đừng kích động a. Diêu Bình theo sát trầm tâm lăng phi thân đuổi theo, mới vừa vừa ra khỏi cửa hai người bọn họ đó là rõ ràng địa cảm nhận được trong viện tử đối lập song phương cái kia Dương cung bạn kiếm bầu không khí căng thẳng, phảng phất chỉ cần một điểm tiểu hỏa hoa liền có thể đem này tràn đầy mùi thuốc súng khí chàng cho làm nổ. Trầm lăng Lẽ nào ngươi, ngươi tối hôm qua chưa hề về đi. Nghe được trầm tâm lăng lăm thanh, cái kia Nguyên bản tự nhìn chòng chọp Phương Hỉ Ngô Tiêu đột nhiên là cực kỳ kinh hãi mà điên cuồng hét lên lên tiếng. Trên người cái kia Nguyên bản liền cực không ổn định khí tức gần như là tại trong nháy mắt liền chuyển biến thành lạnh lẽo âm trầm sắc ý, bay về phương Hỉ cuồn phong như mưa to mãnh xuống qua. Hừ. Thứ lạnh một tiếng, Phương Hỉ cũng là không chút nào nguyện yếu thế, biết điều cũng là có cái mức độ, tuy rằng Phương Hỉ không muốn vừa tiến đến liền gặp phải động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng nếu là có nhân khổ sợ thứ mức, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tàn nhẫn mà cho hắn một chút giáo huấn. Chờ một chút các ngươi không thể ở chỗ này động thủ. trên mặt đất trầm tâm lăng vừa nhìn thấy sự tình muốn hỏng việc lập tức đó là gọi ra bản mạng tuyết tế bảo kiếm chuẩn bị bay người lên đi nhúng tay đem cái kia đã sắp muốn mất đi lý trí Ngô Tiêu cho ngăn trở cả lại đều dừng tay cho ta nhưng là đang lúc này một tiếng uy nghiêm cực kỳ tiếng quát nhưng là đột nhiên địa bằng bầu trời vang lên dĩ nhiên là lâm đảo không gian một trận lúc đích cường đại uy năng không hề dấu hiệu đột nhiên giáng lâm đem Vương hỉ cùng Ngô Tiêu đều cho trong nháy mắt đông lại ngay tại chỗ hai người các ngươi đều đến ngọn núi chính tới thấy ta ta có chuyện muốn bàn giao bỏ lại câu nói này sau khi Cái cố này mạnh mẽ khí thế cũng là trong phút chốc đó là như nước thủy triều địa thu liêm xuống, qua trong giây lát đó là biến mất không thấy. Thân thể lại là khôi phục tự do, Phương Hỉ lạnh lùng nhìn Ngô Tiêu một chút, quay đầu hướng về phía phía dưới hai nữ khẽ cười một thoáng nói, "Không có chuyện gì, ta rất nhanh sẽ trở về." Nói vừa xong hắn liền không thèm để ý bên cạnh Ngô Tiêu, lắc mình đó là hướng về cái kia xuyên thẳng đám mây đỉnh nguyên phong cực tốc bay đi bốn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 176, quyết sinh tử. Chương 176, quyết sinh tử. Ngươi Bị Phương Hỷ thái độ cho tức giận đến hai mắt đỏ như máu, hắn Ngô Tiêu từ nhỏ đến lớn không nói là cái gì thiên hạ thứ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ở Tu Sĩ si giới trẻ tuổi bên trong to nhỏ cũng cũng coi là người vật. Đặc biệt là tại này nhà quên các bên trong, làm sao lúc chịu đến quá đại nộ như vậy? Phương Hỷ cái kia từ nhất cử nhất động trung biểu hiện ra khinh thị, để vốn là khá là dễ dàng kích động Ngô Tiêu nhất thời thì có một loại nhanh muốn kích động đến mức phát điên. Trong lòng hừng hực lòng đấu kỵ đang kịch liệt tiêu đốt, giống như là muốn đem dòng máu của hắn đều cho tiêu sôi trào lên như thế. Trầm tâm lăng tối ngày hôm qua dĩ nhiên ngay Phương Hỷ người này chưa hề về đi. Chuyện này dưới cái nhìn của hắn là khó có thể như vậy tiếp thu, nếu không phải kiên kỵ đồng môn quan hệ, hắn thậm chí đều có một loại đi tới xé nát Phương Hỷ kích động. Tuy rằng cũng không tin Phương Hỷ cùng trầm tâm lăng trong lúc đó sẽ phát sinh chút gì hèn mọn sự tình, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình người yêu lại cùng khác một cái nam nhân cùng ở một phòng địa vượt qua một đêm, đó là một nam nhân chỉ sợ cũng đều sẽ không chịu nổi chứ. Phương Hỷ tốc độ cực kỳ nhanh, theo tu vi tăng lên, này tam thiên ngược thủy xuyên hoa bộ sử dụng uy lực cũng là mức độ lớn địa tăng lên bộ này huyền diệu cực kỳ thân pháp, không chỉ có tại gần người né tránh phương diện thập phần cường đại, chính là đường dài buôn tập bên trong cũng có thể đưa đến không nhỏ phụ trợ tác dụng, quả thực là thực dụng đến cực điểm. xe lạnh gió núi tại bên thai gào thét mà qua, hai tay dựa ở sau người, phương hỉ nhìn bốn phía cái kia một mảnh men mông mịt mở bạch vân xương ngủ, nhất thời có một loại thần phi thiên ở ngoài, đồng bình như tiên cảm giác. chẳng trách phàm nhân đều khát vọng có thể tu luyện thành tiên, loại này rong ruổi thiên địa, ngang dọc thanh vũ cảm giác đúng là cực kỳ vui sướng a. cảm giác phía sau nô tiêu cái kia ra sức liều mạng truy đuổi khí tức, phương hỷ trong lòng âm thầm lãnh thiếu tiểu dạng. Chỉ bằng nguyên này liền cảnh giới đại thành đều không có đạt đến nhà quen các bộ pháp cũng muốn đuổi theo lên ta ta. Phương Hỷ trên mặt có một tia không hề che giấu chút nào địa ngạo khí, quay đầu lại hướng về phía Ngô Tiêu giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn vừa tản nhẫn địa đưa ngón tay phương hướng chuyển hướng phía dưới. So với tốc độ, ta ta cho ngươi một chân, tên đáng chết. Phương Hỷ cái kia từ trước thế dẫn đến động tác tuy rằng tại tu sĩ giới bên trong xưa nay đều chưa từng xuất hiện, nhưng lại như vậy trần trụi khinh bị tâm ý chỉ cần là cá nhân cũng là có thể rõ ràng địa phát ra đến, Ngô Tiêu lại làm sao có khả năng không biết liều mạng mà phun trào trong cơ thể cái kia ngự hư trung kỳ linh lực nô tiêu mặt đỏ lên mà tốc độ của hắn dĩ nhiên tại loại này cực đoan nguyện vọng bên dưới như kỳ tích địa lần thứ hai tăng vọt một đoạn cực hạn đột phá này nô tiêu tuy rằng suy nghĩ không tính như thế nào phát đạt thế nhưng này thủ tịch đại đệ tử thiên phú nhưng cũng không phải là nấp tại đối phương hỉ cực độ phẫn nộ ở dưới thân pháp của hắn dĩ nhiên là cố gắng tiến lên một bước rồi đột phá sao cảm thụ nô tiêu cái kia càng ngày càng tiếp cận chính mình thân hình phương hỉ trên mặt cũng hơi hơi địa tránh qua một tia kinh ngạc bất quá như thế vẫn chưa đủ lời suy nghĩ Phương Hỷ thân thể cũng là tùy theo Đổng dưng lần thứ hai lấy một loại càng thêm nhanh chóng mà tốc độ hướng tiền tiêu bắn ra ngoài. Nguyên Lai like vừa hắn lại vẫn không dùng toàn lực, làm sao có khả năng? Nhìn Phương Hỷ cái kia đem hắn cho suy xa hơn ảnh tử, Ngô Tiêu con ngươi tàn nhẫn mà rụt lại, cường đại như vậy thân pháp, quả thực chính là để hắn theo không kịp a. Xem ra cái này gọi Phương Hỷ tiểu tử cũng nhưng có phải hay không cái gì tôm chân mềm, chẳng trách có thể làm cho tâm lăng như vậy giữ tỉnh. Trong lòng thầm dần mình, lập tức Ngô Tiêu liền lại là ở trong lòng án nui mình nói, có thể có hắn chỉ là sở trường Vu thân pháp tu hành thôi. Nếu như luận thủ đoạn công kích hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Nô Tiêu rất tự tin, nắm đấm gắt gao nắm chặt, trong mắt của hắn có một tia điên cuồng chiến ý đang bốc lên. Lần này hắn ra ngoài du lịch nhưng là nhân duyên trùng hợp địa chiếm được một hồi đại tạo hóa, chỉ bằng điểm này hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Phương Hỷ có thể vượt qua chính mình. Cao vút trong mây đỉnh Nguyên Phong đã gần ngay trước mắt, lần thứ hai đi tới nơi này, tòa tượng trưng cho nhà quên các kỳ vĩ hùng phong trước mặt. Phương Hỷ trong lòng ngực vẫn như cũ là cảm xúc dâng trào. Linh khí ở chỗ này đã nồng nặc đến gần như dịch trạng trình độ, mỗi lần hít thở trong lúc đó đều là có lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái linh khí thấm nhập tâm tì, thẩm thấu Phương Hỷ thân thể. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, hiệu quả ổn thỏa có thể so được với hiện tại gấp trăm lần. Âm thầm sát thiệt. Phương Hỷ mặc dù biết này đỉnh nguyên phong trung quanh vốn là linh khí đầy đủ phong thủy bảo địa, thế nhưng muốn nói thiên nhiên có thể đạt đến trình độ như vậy, cái kết nhưng cũng là không có khả năng lắm. Loại này đồ sở hiệu quả, hiển nhiên chính là có đại năng giả bằng vào đoạt thiên địa công lao kinh thế thủ đoạn mạnh mẽ ngưng tụ mà thành. Một nhớ tới này, Phương Hỷ trong lòng kia đối với siêu cấp môn phái lòng kính nể không khỏi lại là tăng thêm không ít này thương Lan cất tuy rằng đáng ghét, thế nhưng coi bọn hắn cái kia so với nhạc Nguyên cất còn cường đại hơn lên không ít nội tình, e sợ còn không phải là ta có thể tại một sớm một chiều dễ dàng đầy đủ. Thời có chút thất vọng, nhưng là lập tức trên mặt của hắn liền lại là lần thứ hai dương lên một tia tự tin mỉm cười. Đến Nhật Phương Trường, tuổi trẻ chính là thư bản, hắn Phương Hỷ vẫn có nhiều thời gian đến chậm rãi thực hiện mục tiêu của hắn. Điểm này không cần phải gấp, chậm rãi dừng lại phi hành thân ảnh, Phương Hỷ khinh phiêu phiêu điện lạc thân đến này đỉnh Nguyên Phong trên bậc thang. Trên chủ phong ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài bất luận người nào đều là không được lăng không phi hành, đây là môn quy là với nẻ ngọn núi chính tôn trọng. Lưỡng tướng du viên giống như điệu nhất chân đi ở trên bậc thang. Phương Hỷ vẻ mặt tràn đầy ung dung, chút nào không có sắp đối mặt trưởng giáo loại thần trường kia cùng thất vọng. Mỗi một cái hoàn thân, thân thể của hắn đều sẽ leo lên gần trăm cấp bậc thang, nhưng là cho dù là như vậy, khi hắn lần thứ hai xa xa trông thấy đỉnh núi thời điểm, cũng đều đã là quá khứ nửa canh giờ có thừa. Rốt cục thì bước ra này đang đỉnh bước cuối cùng. Khi Phương Hỷ lần thứ hai thấy cái kia hùng vĩ tráng lệ đại điện thời gian, một đạo ôn hòa âm thanh nhưng giống như là từ lâu xin đợi đã lâu như thế, đúng lúc điệu ở bên tai của hắn nhẹ nhàng vang lên. Phương Hỷ đúng không? tính xin theo ta tiến vào điện, trưởng giáo đại nhân cùng thái thượng trưởng lão đã tại bên trong chờ các ngươi. làm phiền. nhìn bên cạnh vị kia người trung niên áo bào trắng, phương hỷ cũng là khiêm tốn địa thi cái lễ, sau đó liền là theo chân hắn chậm rãi đi vào cái kia xanh vàng rực rỡ trong đại điện. tham kiến trưởng giáo cùng chúng thái thượng trưởng lão. đi tới điện trung, tên kia áo bào trắng sứ giả tại hoàn thành nhiệm vụ sau khi đó là thi cái lễ sau cung kính địa thối lui đến ngoài điện, lưu lại phương hỷ một người ở trong đó. khiêm tốn địa hành một cái đại lễ, phương hỷ đứng lên tự âm thầm đánh giá ngồi ở điện lên những người kia. ngoại trừ trung gian cái kia đã gặp không ngừng một mặt lâm nào bên ngoài còn lại bốn người nhưng toàn bộ đều là tóc trắng xóa lao ông. mà từ trên người bọn họ cái kia cũng không hề hết sức gần giấu mịt mở sóng chấn động đến xem. những này cũng toàn bộ đều là bước vào đến đạo dung kỳ đại cao thủ. quả nhiên là bảy đại tông phái một trong a. chỉ là thái thượng trưởng lão liền là có bốn tên. dáng vẻ này ngự yêu trai loại này chỉ có chỉ là một vị mà thôi. phương hỷ trong lòng âm thầm nghĩ cái kia bị hắn cho suy đến mặt sau nô tiêu lúc này cũng rốt cục thì đi tới Điện Trung. đồng dạng là đối phía trên này những kia trong môn phái đại lao cung kính điệu thi lễ một cái. nô tiêu cũng không hề ngu đến mức ở trước mặt bọn hắn còn không hiểu quy củ theo sát phương hỷ từ khái. Hai người các ngươi thật sự là có chút kỳ cục. Trên mặt có này một tia không thích, Lâm Đào nhướng mày nói, đặc biệt là là hắn nô Tiêu. Vừa về tông liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao? Phương Hỷ là trôi trêu chọc đến ngươi. Bẩm trưởng giáo, đệ tử cũng không hề như thế nào, chỉ là sau khi trở lại nghe được môn hạ các sư huynh đệ nhiều phiên nghị luận này, Phương Hỷ sư đệ thế nào thế nào mạnh mẽ, đệ tử nhất thời ngứa nghề bên dưới chính là muốn muốn tìm hắn hảo hảo luận bàn một phen. Cung kính mà vừa chắp tay. Lộ Tiêu đang hoàng chỉnh trọng địa hướng về phía Lâm Đào mở miệng nói, hiển nhiên hắn đang trên đường tới cũng là muốn được rồi một phen lời giải thích. Là thế này phải không? Trong môn đệ tử lẫn nhau luận bàn cũng đúng là đáng giá cổ vũ một việc, chỉ bất quá phương hỷ của ngươi ý nghĩ như thế nào đây. Lâm đảo cao thâm khó dò địa nợ nụ cười, đồng nhiên lại quay đầu hỏi hướng về phía ở một bên không nói gì phương hỷ. Đệ tử không có ý kiến. Ồ, nếu các ngươi hai như thế khiêu chiến sốt ruột, cái kia bản trưởng giáo nếu như không tắc thành cho các ngươi chẳng phải là rơi xuống một cái vô tình á danh. Cũng được. Lượng này không bằng đụng này, ta xem vậy thì hiện tại tỉ thí đi. Làm sao? Nô tiêu sửng sốt, vốn cho là trưởng giáo sẽ ngang ngược ngăn cản, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ là như vậy sảng khoái địa liền đồng ý, điều này thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Cái kia? Liền hiện tại đi. Phương Hỷ trong mắt tinh quang lóe lên, từ lâm đào trong ánh mắt hắn tựa hồ lại là đã nhận ra cái gì? Thế nhưng mặc kệ nó, chỉ cần có thể làm cho mình hạ giận thuận tiện giải quyết đi ngô tiêu cái này bất khuất kiên cường địa phiền phức, coi như là bị lâm đào lại sử dụng như thương một hồi vậy thì như thế nào? Nhìn cái kia ngồi ở địa vị cao lên bất lương trưởng giáo. Phương Hỷ lúc này cùng hắn ngược lại là đạt thành một loại độ cao ăn ý Lâm Đào có Lâm Đào dự định, mà Phương Hỷ thì lại là có Phương Hỷ mục đích. Loại này cùng có lợi quan hệ không cần ngôn ngữ liền là có thể để bọn hắn ăn nhịp với nhau. Đây chính là người thông minh trong lúc đó giao lưu, đây chính là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là vậy cũng liên nô tiêu, vẫn coi chính mình dễ dàng địa liền đạt thành mục đích, nhưng là không biết kỳ thực tâm tư không quá lung lay hắn đã sớm bị Phương Hỷ hòa Lâm Đào hai người này cho tính toán tiến vào. Nếu các ngươi đều là không có ý kiến, như vậy việc này liền cứ như vậy định. Lâm Đào nhìn bên cạnh mấy vị trưởng lão một chút, vung tay lên đó là cao giọng tuyên bố quyết định. Hai người các ngươi nếu là đại biểu cho chúng ta nhà Huyền Cất trong các đệ tử cao nhất trình độ, như vậy trận này luận bàn liền lẽ gian nên là để hết thể môn hạ đệ tử môn đồng thời học tập tham khảo. Phân phó xuống, xế chiều hôm nay tại ngọn núi chính phía sau núi diễn võ trường để các đệ tử đều cộng đồng dự họp quan sát trận này luận bàn. Khoe miệng nhếch lên một tia gian kê thực hiện được ý cười, Lâm Đào nhìn Phương Hỉ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Đây là đang vì ta tạo thế sao? Trong lòng có chút không nói gì. Phương Hỷ đương nhiên không biết Lâm Đạo, nhưng thật ra là muốn cho Ngô Tiêu tại tàn nhẫn mà thất bại một lần sau có thể thả xuống cái kia cái gọi là Thủ Tịch Đại đệ tử vô chi. Một lần nữa chính xác nhận biết mình, hắn còn tưởng rằng Lâm Đạo cố ý muốn chính mình tại trường hợp này hạ đánh bại Ngô Tiêu là vì lại tuổi dầu lên lửa cho hắn tạo thế đây. Chờ một chút. Ngay này một tiết cũng đã là sắp xếp thỏa đáng sau khi Ngô Tiêu nhưng là đột nhiên lại lần thứ hai lên tiếng cắt đứt Phương Hỷ tâm tư. Bằng trường giáo, đệ tử muốn cùng Phương Hỷ sư đệ tiến hành một hồi quyết sinh tử luận bàn. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nô Tiêu một câu nói kia không chỉ có để một bên phương Hỷ sâu sắc địa như mày, liền ngay cả Cao Châu ngồi Lâm Đảo mấy người cũng đều là bị cả kinh trận to hai mắt, quyết sinh tử. Cái từ này tại nhà quên các bên trong đã bao lâu chưa từng xuất hiện a? Mà hôm nay nó rốt cục lại là lần thứ hai xông vào mọi người trong tầm mắt bốn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 177, trăm động. Chương 177, trăm động. Người chắc chắn chứ? Xát mặt tàn nhẫn mà biến ảo một thoáng, Lâm Đảo vốn chỉ là muốn mượn Vương Hỷ tay tàn nhẫn mà đánh thức Nô Tiêu nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới Ngô Tiêu Dĩ nhiên lại đột nhiên đưa ra một cái như thế gần như cố tình gây sự yêu cầu quyết sinh tử đây chính là một trận chiến định cả đời cao nhất quy cách quyết đấu a Ngô Tiêu chớ có hồ đồ này liên quan đến xuất thân tính mạng sự tình há có thể như này cho đùa lâm đào bên cạnh một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi mà kinh sợ nói hiện nhiên là bị Ngô Tiêu câu nói kia cho tức giận đến không nhẹ kính xin hỏi trưởng giáo này quyết sinh tử đến tận cùng là cái gì quy tắc đệ tử mới vừa mới vừa nhập môn vẫn có rất nhiều thứ không phải đặc biệt hiểu rõ hướng về phía lâm đảo cung kính không người tử phương hỉ nhẹ giọng hỏi Trong giọng nói cũng không hề quá to lớn sóng chấn động. Ha ha, đừng nói là hắn, chính là không đề cập tới ta đều có chút quên mất. Cười khổ một tiếng, Lâm Đào trong mắt có một tia bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng giải thích, tại nhà nguyên các trong các đệ tử giao đấu bên trong, có một loại tên là quyết sinh tử luận bản phương thức. Chuẩn xác mà nói, này kỳ thực đã không thể lại xưng là luận bản, bởi vì nó hậu quả thật sự là quá mức nghiêm trọng. Trong tình huống bình thường trừ phi là hai tên đệ tử mâu thuẫn đã khổ đại thù sâu đến không thể điều hòa dưới tình huống mới có thể phát động loại này hình thức tự thí. Trong đó tại này quyết giữa sự sống và cái chết thua một phương nếu là bị người thắng thất thủ giết chết, Như vậy người thắng cũng không tính là xúc phạm không thể đồng môn tương tàn một quy, nếu như suy tàn một phương không có bị giết chết, như vậy người thắng là có thể làm ra lựa chọn. 1. Động thủ giết đối phương. 2. Bại giả sắp trở thành người thắng người hầu, sinh tử hoàn toàn do thắng ra chủ thể. Một khi phản bội, đều sẽ gặp phải nhà quên cắt truy nã truy sát. Nếu như tham dự quyết sinh tử hai người chiến trở thành hòa nhau bất phân thắng bại, như vậy thì lại lần này quyết sinh tử vô hiệu, đối với song phương đều không có ảnh hưởng. Như vậy a. Nghe xong Lâm Đào giới thiệu, mới đến Vương Hỉ rốt cục thì đối cái này cái gọi là quyết sinh tử có một cái bước đầu hiểu rõ. Nghe đi tới ngược lại là mãn hung tàn. Các ngươi người trẻ tuổi có một chút tu vi liền khó tránh khỏi hỏa khí thái vượng, hái xính hung đấu ác, ta thành thật nói cho các ngươi, này quyết sinh tử không phải là cái gì cho đùa sự tình, muốn cân nhắc sau đó hành. Một vị khác thái thượng trưởng lão cũng là mở miệng khuyên can lên, tuy rằng vừa Lâm đạo đã đáp ứng Ngô Tiêu yêu cầu, thế nhưng cái này đột nhiên do phổ thông luận bản thăng cấp đến quyết sinh tử cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, phía dưới hai người này có thể là bọn hắn nhạc nguyên các hiếm thấy đệ tử thiên tài, tổn thất bất luận cái nào bọn hắn đều sẽ đau lòng. Bất luận xuất hiện cái dạng gì hậu quả đệ tử đều thì đồng ý gánh chịu. Trong mắt tràn đầy kiên định Nô Tiêu khiêu khích tựa như nhìn Phương Hỷ, giống như là một con kêu ngạo đại công kê bình thường nịnh đầu nói, như thế nào? Dám tiếp sao? Kẻ nhạn! Ngứt Nô Tiêu một chút. Phương Hỷ khắp khuôn mặt là một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa xem thường. Bất quá ngươi đã muốn loạn, cái kia liền theo ngươi được rồi. Châm dái siết chặt nằm đấm, phát ra một trận bùm bùm vang lên giòn rạ âm thanh. Phương Hỷ trong con ngươi cũng là hiện ra từng tia từng tia hung mang. Các ngươi đều quyết định được rồi. Lâm Đào nhìn một bước cũng không nhún hai người, trong mắt cũng là có một tia lương trọng. Tình thế dĩ nhiên cũng đã thăng lên đến quyết sinh tử mức độ, xem ra đã có chút vượt qua hắn mong muốn a bốn. Không thành vấn đề, nô tiêu chăm chú gật gật đầu. Ừm. Tuy rằng chỉ nói một chữ, nhưng là phương hỉ thái độ nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Tốt lắm, các ngươi cũng đều đã là tu sĩ giới chung một tên tu sĩ. Nếu các ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không dễ lại nói thêm gì nữa. Sâu sắc nhìn hai người bọn họ một chút, lâm đảo vẻ mặt lãnh đạm địa phất phất tay nói. Trường giáo, vừa nghe đến lâm đảo dĩ nhiên là đồng ý yêu cầu của bọn họ. Này vài tên thái thượng trưởng giáo môn nhất thời cũng lên, mỗi một người đều là kinh ngạc mà nhìn về phía trung tướng hắn, có chút không thể tin tưởng. Nhất quán bình tĩnh trưởng giáo làm sao lần này cũng sẽ tùy ý hai cái tiểu tử hồ đồ. Quyết sinh tử, đây cũng là quyết sinh tử a. Cái kia là có thể tùy tùy tiện tiện liền phát động sao? Ta đã đồng ý, các vị không cần nhiều lời. Uy nghiêm cực kỳ địa vung tay lên, lâm đào quả đoán địa cắt đứt mấy vị thái thượng trưởng lão, hướng về phía dưới này nói, vừa nhưng đã định đi, như vậy hai người các ngươi cũng hay đi về trước chuẩn bị đi. Vâng. Đồng thời không người, phương hỉ cùng nô tiêu cứ như vậy cáo từ mấy vị cao tầng xoay người hướng về ngoài điện đi đến. Vừa triêu quyết sinh tử, ta hy vọng ngươi có thể khống chế một thoáng, lưu lại nô tiêu tính mạng ngay Phương Hỷ chân sắp bước ra cửa điện trong nháy mắt đó Ngô Tiêu âm thanh nhưng là đột nhiên ở bên tai của hắn nhàn nhạt mà vang lên lên, tuy rằng trong giọng nói cũng không hề ba động nào, nhưng là Phương Hỷ nhưng vẫn là tinh tưởng nghe ra trong đó cái kia một tia khẩn cầu tâm ý hiển nhiên, tuy rằng Ngô Tiêu kích động rất để hắn thất vọng, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Lâm Đảo về tình về lý tất cả đều là không hy vọng nhìn thấy Ngô Tiêu bỏ mình tại Phương Hỷ thủ hạ. thân thể đốn ở tại cửa, Phương Hỷ cũng không hề xoay người lại, nhưng vẫn là cực kỳ khẳng định gật gật đầu. hắn cùng Ngô Tiêu cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ bất quá hắn năm lần bảy lượt dây dưa thật sự là đáng ghét, cho nên đối với Lâm Đảo điệu thỉnh cầu này. Phương Hỷ đương nhiên bất hội từ chối. Trường Giáo cứ như vậy vững tin cái này, Phương Hỷ có thể vượt qua Nô Tiêu. Nhìn thân thể hai người đã rời khỏi đỉnh núi, Lâm Đào bên cạnh vị kia Thái Thượng trưởng lão không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Hiện nhiên Lâm Đào vừa tại cuối cùng lúc đối Phương Hỷ câu kia truyền âm cũng không hề đối mấy vị này Thái Thượng trưởng lão có ẩn dấu. Ha ha, nhẹ giọng nở nụ cười hai câu. Lâm Đào nhưng cũng không hề chính diện trả lời hắn. Ta chỉ là biết tiểu tử kia nếu ai xem thường hắn ai liền sẽ chịu thiệt. Cái gì? Trường Giáo đồng ý ngươi cùng Nô Tiêu đại sư huynh tiến hành quyết sinh tử trở lại trong tĩnh thất phương hỷ vừa đem tin tức kia nói cho trầm tâm Lăng cùng diêu bình này hai nữ đó là lập tức kinh hãi địa bình lên đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tin tưởng trầm tâm Lăng nhìn phương hỷ lớn tiếng hỏi ngươi đã đáp ứng ngươi có biết hay không này quyết sinh tử hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ta biết cho hai nữ một cái yên tâm ánh mắt phương hỷ bất đắc dĩ nói sự tình đã định ra tới đến thời điểm bảng tông các đệ tử đều sẽ đi gặp hai người các ngươi đối ta có chút tự tin có được hay không a điên rồi trường giáo nhất định là điên rồi hắn làm sao sẽ bồi tiếp các ngươi như vậy loạn loạn Thất thần địa hạ ngồi ở trên ghế, chẩm tâm lang lễ bại địa lầm bẩm nói, cùng lúc đó, toàn bộ nhà quyên các các đệ tử đều là cộng đồng tiếp hứng chịu một cái để bọn hắn mở rộng tầm mắt tin tức. Nô Tiêu đại sư huynh muốn cùng Phương Hỉ tiến hành quyết sinh tử rồi. Quyết sinh tử? Bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện đồ vật ta? Tại tin tức kia phát sinh trong ngay mắt, toàn bộ nhà quyên các lần thứ hai sa vào đến một loại gần như sôi trào cảnh giới bên trong, mọi người trong mắt đều là tràn đầy chờ mong. Nay một đôi lâu năm cường giả cùng mới lên cấp cao thủ và chạm rốt cục thì muốn bắt đầu, hơn nữa còn là lấy hung tàn nhất, nhiệt huyết nhất quyết sinh tử phương thức. Cái đó làm sao có thể không kích động lòng người? Bữa chiều, ngọn núi chính phía sau núi Diễn Võ Trưởng, địa phương này ngày hôm nay nhất định không còn bình tĩnh nữa. Thời gian vừa mới buổi trưa, liền là có rất nhiều các đệ tử hướng về chỗ ấy tập hợp mà đi. Trận đại chiến này, bọn họ ai cũng không muốn bỏ qua. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 178, giao đấu bắt đầu. Chương 178, giao đấu bắt đầu. Nghe nói cái kia chán ghét ra hỏa muốn cùng Nô Tiêu Đại Sư Vinh tiến hành quyết sinh tử rồi và ở trong ngọn núi một dòng suối nhỏ một bên, Lâm Uyển Nhi đem chính mình chân ngọc cực hưởng thụ địa tại nước suối mát rượi bên trong hồ giữa, nàng suy tư điệu mạo cổ nhìn bên cạnh Diêu Thanh Lăng. "Ừm, Uyển Nhi, chúng ta đều lâu như vậy không trở về, lại ham chơi trưởng giáo đại nhân muốn lo lắng, mau trở về đi thôi." Nhẹ nhàng gật gật đầu, Diêu Thanh Lăng nhỏ giọng khuyên nhủ. "Người ngốc à." Toàn bộ nhà Uyên các 12 phong đều tại cha cảm ứng bên trong, chỉ cần ta vẫn không rời nơi này, cha tự nhiên cũng có thể nhận biết được an nguy của ta, thì làm sao có thể sẽ lo lắng? trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, Lâm Uyển Nhi tựa hồ đối với Diêu Thanh Lăng trước sau khuyên nàng chuyện đi trở về tương đương bất mãn. "Vậy ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đi xem xem nô Tiêu đại sư huynh cùng Phương Hỉ đại ca quyết sinh tử sao?" Trong lòng lo lắng Phương Hỉ tình huống, Diêu Thanh Lăng không khỏi bắt đầu lợi dụng Lâm Uyển Nhi cái kia khó có thể kiểm chế lòng hiếu kỳ đến dụ dỗ từng bước. "Ừm." Nghe được câu này, Lâm Uyển Nhi trong đôi mắt to nhất thời tránh qua một tia cảm thấy hứng thú hào quang, "Thì cũng thôi, từ nàng sinh ra tới nay, nảy quyết sinh tử tại nhà Huyền Các bên trong cũng chỉ là một cái truyền thuyết, tuy rằng cực kỳ nổi danh thế nhưng là chưa từng có khai triển quá." Khả năng này là trăm năm đều không gặp một hồi đệ tử phương diện trung đỉnh cao quyết đấu nàng đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Chỉ bất quá nàng ngoài miệng nhưng vẫn là không chịu chịu thua. Này lại có cái gì đẹp đẽ? Cái kia chán ghét phương hỉ quả thực liền là tìm đường chết. Nô tiêu đại sư mình nhưng là mạnh nhất đây. Vậy cũng không chắc. Vừa nghe đến lâm uyển nhi nói như vậy, diêu thanh lăng nhất thời biết tiểu nha đầu này kỳ thực đã có chút động lòng rồi. Vội vã thừa thắng xông lên nói, phương hỉ đại ca lợi hại ngươi nhưng là không biết hắn hắn có thập này lợi hại, hắn chính là một cái một cái mười phần hỗn đản vừa nhắc tới phương hỉ lâm uyển nhi đó là cảm giác mình tiểu mông bên trên lại chuyển tới một trận làm cho nàng cả người tê dại kỳ dị cảm giác vội vã lớn tiếng cắt đứt diêu thanh lăng ách bị lâm uyển nhi hống đến hơi ngưng lại diêu thanh lăng lại không biết mình nói như thế nào nói vậy dĩ nhiên trêu đến cái này tiểu cô nãi mãi lớn như vậy phản ứng đi đột nhiên rút về cắm ở khê trong nước chân ngọc lâm uyển nhi bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên nhanh chóng địa mặc vào dày trùng không phản ứng lại diêu thanh lăng vùng tay lên nói ta liền đi xem xem ngô tiêu đại sư minh làm sao giúp ta đau bẹp tên con kia vừa nói xong nàng liền mang theo một trận làn gió thơm hướng về đỉnh nguyên phong phía sau núi cái kia to lớn diễn võ trưởng nơi bay vọt mà đi ha ha lắc đầu bất đắc dĩ diêu thanh lăng cũng là không kiềm chế nổi trong lòng lo lắng vội vã mạnh khai bộ tử hướng về lâm uyển nhi đuổi theo uyển nhi ngươi chờ một chút ta bốn phương hỷ ngươi còn không lên đường sao nhũ nhũ mày châm tâm lăng nhìn như cũng là một mặt bình tĩnh địa ngồi ở ghế dựa bên trên ưu thai du thai địa phẩm trẻ thơm phương hỷ nhẹ giọng hỏi đúng vậy phương hỷ đại ca ta mới vừa mới vừa đi ra ngoài một chuyến nghe nói đã có thật nhiều đệ tử cũng đã sớm lên đường chạy đi diễn võ trưởng Xuất hiện ở nơi đó phòng trường cũng đã người đông như mắc tụ rồi. Bọn họ ai cấp vậy hay để cho bọn họ cấp đi. Cứ hưởng thụ giống như bế mạc đem trong miệng hàm có một hồi nước chạm một tấm mà xuống, vẫn chưa hết phòng thèm chép chép miệng. Canh giờ chưa tới, đi sớm như vậy làm cho người ta khi hầu xem sao. Người cũng thật là bình tĩnh. Tức giận địa lượng hắn một cái, trẩm tâm lăng đau đầu địa vút vút thái dương. Phương Hỉ loại này gần như quái vật bình thường bình tĩnh có đôi khi thật sự làm cho nàng có chút không nói gì. Địa phương này thực sự là tệ nạn, liền cái đồng hồ đeo tay đều không có. Điểm môi, Phương Hỉ buông xuống chén trà trong tay. Đứng dậy nhẹ nhàng mà vuốt vướt giêu bình đầu, Phương Hỷ đẩy cửa nói, "Sắp xỉ rồi, đi thôi." Nhạc quên các ngọn núi chính phía sau núi cái kia to lớn diễn võ trường bên trên, lúc này đã là nhân sơn nhân Hà TV đẩy vài của nhân. Cứ việc sau giờ ngọ cái kia chói mắt ánh mặt trời, nhưng vẫn là cùng thường ngày như thế không chút lưu tình địa chiếu rọi ở trên người bọn hắn, thế nhưng là chút nào cũng không có thể giảm thiểu nơi này cái kia nóng nảy bầu không khí. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang dền đột nhiên từ bốn phía ầm ầm vang lên. Đem cái kêu nào tiếng người đều là cho mơ hồ áp chế xuống, sáu bóng người đột nhiên ra hiện tại này chống trại diễn võ trường trung ương. Ánh mắt của mọi người nhất thời tại cùng một thời gian đều là phóng đến trên người bọn họ. Sáu vị trưởng lão, hơn nữa tu vi đều là đạt đến suất khiếu trung hậu kỳ thậm chí là đỉnh cao trưởng lão. Hoa, thật là rất bạo tay a. Không hổ là Ngô Tiêu đại sư huynh cùng Phương Hỷ sư huynh quyết sinh tử, dĩ nhiên xuất động 6 tên trưởng lão đến kết luận thắng bại kết quả. Một tên ở phía trước nhà nguyên các đệ tử thấy được cái này, trận thế không khỏi âm thầm lưỡi. Nếu như một ngày kia ta cũng có thể tại như vậy muôn người chú ý trường hợp lên lộ một cái mặt vậy làm sao cũng đáng a. Một đệ tử khác cảm thụ bên người cái kia nóng nảy tới cực điểm bầu không khí cũng là trong lòng lướt cao vân vân. Không có ai đồng ý tầm thường, không có tiếng tâm gì địa sống tạm một đời, ai không muốn có cơ hội nổi bật hơn mọi người phong quang vô hạn. Dù cho vẹn vẹn chỉ là một sát na vinh quang, cũng như trước sẽ có rất rất nhiều người đi vì nó như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường địa tranh nhau trên lớn, cướp bể đầu chảy máu. Thiên hạ rõ ràng, thế gian nôn nao, đều chạy không thoát tấm này danh lợi vang lớn. Mau nhìn, là Ngô Tiêu Đại sư huynh tới. Không biết là ai đột nhiên kêu gào một tiếng, nhất thời mọi người ánh mắt lại trong nháy mắt từ giữa trưởng cái kia sáu tên trên người trưởng lão đột nhiên phóng đến không trùng cái kia đạo chính tại cấp tốc bay vụt mà đến bóng người bên trên. Áo bào màu tím, cương nghị mặt. Nô tiêu tại này quyết sinh từ đại chiến chân chính đến giờ khắc này, hắn nhưng là ra kỳ địa bình tĩnh lại. Tu hành lâu như vậy, đặc biệt là ở bên ngoài du lịch 2 năm qua nhiều. Tuy rằng hắn vận may vô cùng tốt địa chiếm được một hồi đại tạo hóa, thế nhưng là cũng là từ vết đao liếm huyết bên trong từng trạng chém giết chiếm được. Mọi người số mệnh có thể sẽ có cao thấp thật xấu, thế nhưng nếu như thực lực không đủ, vậy cho dù là đầy đủ số mệnh cũng chỉ là không duyên cớ vì người khác làm giá y thôi. Kính chào trưởng lão. Âm ầm dáng lâm đến này diễn võ trưởng bên trên, nô tiêu quay về cái kia sáu tên trưởng lão cung kính mà một không lưng, ngự khí thông dung bình tĩnh. Ừm, các loại, chờ. Phương Hỷ đến đây đi. Hướng về phía Ngô Tiêu mỉm cười gật đầu, cái kia sáu tên trưởng lão hiển nhiên cũng là đã sớm biết hắn. Cái này quyết sinh tử chi chiến tuy rằng trong lòng bọn hắn cũng là cảm thấy có chút không thích hợp, thế nhưng nếu trưởng giáo đều đánh nhịp, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Làm sao còn chưa tới a? Lại một lát sau, nhưng là Phương Hỷ nhưng hay là không có xuất hiện, chuyện này nhất thời liền để dưới đáy lo lắng đang đợi các đệ tử có chút dễ kích động. Này, Phương Hỷ tại làm đồ vật gì? Các trưởng lão hàm dưỡng đều là vô cùng tốt, thế nhưng lúc này cũng là không nhịn được hơi không kiên nhẫn, một cái Tân nhập môn đệ tử mà thôi dĩ nhiên để bọn hắn bang này trưởng lao ở chỗ này làm chờ hắn bộ này từ không khỏi cũng bãi quá mức một ít phương hỷ sư minh có phải hay không không dám tới chứ làm cái gì a chơi chúng ta hài lòng sao muốn làm con rùa đen rút đầu đi những kia không có tham gia đệ tử chiến nhà quên các môn nhân nhất thời ở phía dưới hống rùng beng rất nhiều muốn đi âm thanh thảo phương hỷ su thế các ngươi đừng nói lung tung phương hỷ sư minh tài sẽ không sợ đây ai nói hắn là con rùa đen rút đầu ta cái thứ nhất không đáp ứng mà những kia bị phương hỷ thần uy chấn động quá đám người nghe được có người như vậy chửi với bọn họ anh hùng cũng nhất thời mặc kệ Lập tức không chút lưu tình địa châm biếm lại lên. Tình cảnh nhất thời xa vào đến hỗn loạn tương bừng bên trong, này quyết sinh tử còn chưa có bắt đầu, mà phía dưới khán giả nhưng cũng đã sắp trước tiên đánh nhau. Tất cả yên lặng cho ta. Mắt thấy tình cảnh liền muốn mất khống chế, trong đó một tên trưởng lao nhất thời tiến tới một bước, ẩn chứa linh lực âm thanh vang vọng toàn trường, nhất thời sẽ đem chút làm ổn các đệ tử cho làm kinh sợ. Mà đang ở toàn trường đều xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một đạo trong sáng tiếng hú, nhưng là bỗng nhiên từ giữa không trung quần quần địa nổ vang mà lên. Các vị đợi lâu. Hiện tại, vẫn không tính là chỉ chứ Ba cái điểm đen từ phương xa thiên không trong chớp mắt đó là tiếp cận đến mọi người trước mặt, khoan thai đến muộn một vị khác so với đấu giả phương hỷ, rốt cục thì thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, mà ngô tiêu khí thế cũng là cùng lúc vào đúng lúc này đột nhiên biến đến sắc bén vô cùng lên. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 179, cho ngươi Dương gia sở trưởng. Chương 179, cho ngươi Dương gia sở trưởng. Được. Nhìn thấy Phương hỷ cái kia bình tĩnh đến cực điểm khí độ, những kia sùng bái các đệ tử của hắn nhất thời cực kỳ kích động địa ở phía dưới lớn tiếng khen hay lên. Phương Hỷ trước đó vẫn không có hiện thân, bọn họ tuy rằng không cho là Phương Hỷ là sợ Nô Tiêu, thế nhưng trong đầu nhưng cũng là khó tránh khỏi có chút buồn rủn, bọn họ lo lắng Phương Hỷ sẽ có những chuyện khác mà không thoát thân được. Thế nhưng hiện tại, cái này Thần Tiên bình thường tiêu sái thiếu niên áo trắng xuất hiện, tuy rằng làm đến có chút chỉ, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là đổi tới rồi. Nhìn cùng Phương Hỷ sóng vai mà đến trầm tâm lăng, Nô Tiêu trong mắt nhất thời lại là không nhịn được hiện ra một tia cực nộ sóng chấn động. Thế nhưng rất nhanh rồi lại bị hắn hít sâu một hơi cho mạnh mẽ áp chế xuống. Đại chiến đến, hắn biết hiện tại cái nào sợ sẽ là tức giận hơn nữa cũng vô ích rất nhanh, rất nhanh hắn sẽ dùng một hồi sàng khoái tràn trề thắng lợi đến nói cho trầm tâm lăng, ai mới là nàng chân chính hẳn là yêu thích cường giả. ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. nhìn thấy trầm tâm lăng cùng diêu bình vừa rời đi, nô tiêu đó là lập tức không nhịn được quay về phương hỉ chê cười đạo, để hắn cùng mọi người đợi lâu như vậy, là người đều ít nhiều gì sẽ có chút khó chịu, càng không cần phải nói nô tiêu vốn là xem phương hỉ liền đủ không vừa mắt. ha ha, ngươi gấp gáp như vậy chờ ta đến. nghe vậy phương hỉ lộ ra vẻ một tia cân nhắc ý cười, hướng về phía nô tiêu lạnh lùng nói, gấp gáp như vậy muốn thua sao? hừ, khi vọng thân thủ của ngươi cùng của ngươi miệng như thế lợi hại nhìn thấy hai người như vậy đối trọi gây gắt cái kia ở một bên sáu tên trưởng lão cũng không khỏi đến cười khổ lắc lắc đầu tuy rằng tại tình cảm của nội tâm lên bọn họ đương nhiên lên hy vọng Ngô Tiêu có thể thắng lợi thế nhưng cảm tình quy cảm tình cái này Phương Hỷ lợi hại coi bọn hắn lao luyện có thể đều là chút nào cũng không dám bỏ qua dựa vào nhà nguyên các cao tầng trong bóng tối suy đoán cái này gọi Phương Hỷ tiểu tử thực tế sức chiến đấu e sợ muốn không kém gì một tên Hóa Anh kỳ hộ pháp cấp tu sĩ tin tưởng người hai người trước đó đối này quyết sinh tử hậu quả đã có một cái tương đối tỉ mỹ biết như vậy nếu như Song Phương không có ai đổi ý như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi ta không hối hận trả lời như chặt đinh chém sát, nô tiêu khắp khuôn mặt là một loại không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt, tựa hồ hắn cũng đã có thể dự kiến phương hỷ bị chính mình đánh bại thành vì mình nô buộc một khắc kia, có thể bắt đầu, bị cười hướng về bên cạnh cái kia mấy vị trưởng lão gật đầu, phương hỷ trên mặt như cũng là một mảnh nhẹ như mây gió, mấy cái bị phái phía trước các trưởng lão nhìn bộ dáng của hắn trong mắt tất cả đều là rất khó phát hiện địa tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc, người trẻ tuổi này tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh, phảng phất dưới gầm trời này căn bản là không có chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt, được nghe được hai người trả lời sau khi cầm đầu vị kia giữa các trưởng lão khí mười phần địa quát to một tiếng sau khi đó là dẫn theo phía sau còn lại vô vi trưởng lão cùng nhau địa nhảy xuống diễn võ trường vậy ta tuyên bố ngày hôm nay quyết sinh tử chi chiến hiện tại chính là bắt đầu được vừa nghe đến này phân chấn lòng người tuyên cáo âm thanh phía dưới đám kia từ lâu liền không kiềm chế nổi các đệ tử nhất thời liền sơn hô hải khiếu giống như sôi trào lên sóng chiều bình thường khen hay âm thanh tiếp sức âm thanh trợ uy âm thanh hỗn hợp ở cùng nhau vang lên liên miên cẩn thận rồi lạnh lùng địa gầm nhẹ một tiếng Nô Tiêu thân thể hơi hạ phục, hai tay khẽ nâng, đã bày ra tiến công tư thế. Một chiêu này tại nhà nguyên các chiến kỹ bên trong lúc bình thường nhất một chiêu thức mở đầu gọi là Hàn Sơn Nguyệt, hầu như chỉ cần là nhà nguyên các trung đệ tử chính thức liền cũng biết này một chiêu, nhưng là chiêu số tuy rằng phổ thông, thế nhưng một chiêu này nhưng lại là cùng nhà nguyên các đại thể tinh diệu chiến kỹ đều là có ngàn vạn kia liên hệ, có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận hậu chiêu, vì lẽ đó chân chính chuyên gia là tuyệt đối sẽ không bởi vì Nô Tiêu dùng ra một chiêu này thức mở đầu liền lòng sinh sỉ nhục tâm ý. Hai con mắt hơi nhao lại, chuyên gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Nô Tiêu này một cái tư thế vừa bãi lên, Phương Hỷ chính là Mẫn Cảm Địa đã nhận ra trong chuyện này không đơn giản. Tuy rằng bởi vì đối với nhạc viên các chiến kỹ con đường quen thuộc cũng không hiểu nhiều lắm, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có tìm được cái gì biện pháp phá giải. Thế nhưng nhưng trong lòng từ lâu là âm thầm bay lên cánh giới, không có bất kỳ động tác gì, Phương Hỷ cứ như vậy yên lặng đứng ngay tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, nạo nhiên đứng thẳng tại diễn võ trường lên lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào chân trời. Tuy rằng thần thức của hắn vẫn luôn là chăm chú địa tập trung vào Nô Tiêu nhất cử nhất động, nhưng là ở bề ngoài nhưng vẫn là vẫn cứ trang làm ra một bộ chưa hề đem hắn cho để vào trong mắt gián vẽ thừa hở, Ngưu Xuẩn nhìn thấy Phương Hỷ như vậy khinh thị chính mình, Ngô Tiêu trong lòng âm thầm lén thiếu, hơi suy nghĩ đó là trước tiên phát khởi công kích, thân thể như da hải giao long bình thường mãnh liệt cực kỳ địa thoát ra, Ngô Tiêu cả người vào lúc này đều là hóa thành một đạo màu tím ánh tử, như chớp giật địa bắn nhanh hướng về phía phản vật chính đang thất thần Phương Hỷ. Cẩn trọng, Vẫn Mặc Thiết chú ý trên sân động tĩnh người nhất thời cực kỳ khẩn trương kinh hô lên tiếng, chỉ lo không có phòng bị Phương Hỷ sẽ bị Ngô Tiêu này nhìn qua huy lực không tầm thường một đòn cho mạnh mẽ ban chúng, cái kia chán ghét quỷ lần này phải gặp thay đương. Diễn võ trưởng biên giới một chỗ trên vách đá nhan nhã địa đạm chân nhỏ lâm nguyện nhi phóng tầm mắt tới trình diện chung một màn này sau hướng về phía một bên rỗi dài cái cổ diêu thanh lăng môi nói đừng xem rồi ngươi nói cái kia cái gì vô địch lợi hại phương hỉ lần này e sợ phải cho người ta khi người hầu đi bất hội năm đấm năm đến thiết khẩn diêu thanh lăng miu nhưng là khẩn trương mà mơn lên tự đại gia hỏa giữa trường nô tiêu gần như là qua trong dây lát cũng đã tiếp cận phương hỉ tàn nhẫn mà một quyền vung ra một chiêu này đúng là hắn do hàn sơn nguyện chiêu này thức mở đầu liên tiếp thi triển ra nhã quên cấp tinh diệu chiến kỹ sơn nguyên quyền quyền trong gió lộ ra cố cố kình phong dễ dàng địa đó là phá vỡ trước mặt không khí. Tuy rằng cũng không hề lay động không gian, thế nhưng tại ngự hư trung kỳ chính là có thể tiện tay thi triển ra công kích như vậy, cái này Ngô Tiêu cũng đúng là có tương đương bản lĩnh. A, dưới đài một ít nữ đệ tử thậm chí đều là rít gào lên bưng kín con mắt của chính mình, tựa hồ không muốn nhìn thấy Phương hỉ cứ như vậy bởi vì lơn là sơ suất mà bị Ngô Tiêu một quyền đánh tan thảm trạng. Được, mà những kia chống đỡ Ngô Tiêu các đệ tử thì lại đều là dồn dập kích động địa đại lực phất lên năm đấm, sắc mặt từng hồng, tựa hồ muốn thắng đến liền là chính bọn hắn. Ẩm, nổ vang truyền đến có thể là quỷ dị một màn xuất hiện, Ngô Tiêu nắm đấm dĩ nhiên là khó mà tin nổi địa xuyên qua Phương Hỷ thân thể cứ như vậy tàn nhẫn mà một quyền đánh kích ở tại diễn võ trường trên đất, sững sờ mà nhìn trên đất hố, Ngô Tiêu con ngự nhưng là tàn nhẫn mà co rủ lại, tay có đau hay không? Phương Hỷ thân thể dần dần tiêu tán không gặp, mà mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai vừa Ngô Tiêu đánh chúng người kia chỉ là Phương Hỷ lưu lại tàn ảnh thôi, hắn bản tôn cũng sớm đã rời khỏi tại chỗ, thật lợi hại thân pháp, trong lòng lâm thầm kinh hán, cho dù là Ngô Tiêu dù thế nào xem Phương Hỷ không vừa mắt nhưng cũng là không thể không đội phục sự lợi hại của hắn chính là này quỷ mị bình thường thân pháp hắn liền chính là mặc cảm. trốn đi trốn tới toán bản lĩnh gì? có loại tựa như nam nhân như thế theo ta chính diện giao thủ. đứng dậy căm tức phương hỷ, nô tiêu đối với hắn không có thừa cơ triển khai chuyện phản kích nhưng không thế nào cảm kích. ha ha, không phục sao? cân nhắc nhìn nô tiêu một chút, phương hỷ đột nhiên rất lớn rỗi cái lưng mệt mỏi, tại một trận xương cốt ma sát phát ra ra bùm bùm trong tiếng, hắn nhàn nhạt trong thanh âm nhưng là đột nhiên hiện lên ra một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. nếu không phục, vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội cho ngươi dương gia sở trưởng. trên tao nhìn xuống. Phương Hỷ khí thế lúc này đã hoàn toàn lăng giá Lâm Ngô Tiêu trên đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 180, toàn diện áp chế. Chương 180, toàn diện áp chế. Ngung cùng ra hỏa. Giống giận một tiếng, Lô Tiêu nhìn Phương Hỷ cái kia phó cao cao tại thượng dáng vẻ thân thể nhất thời tức giận đến phát giu lên, cái này gọi là Phương Hỷ ra hỏa tuy rằng sát thực rất mạnh, thế nhưng dùng như vậy cao cao tại thượng tư thái đến cùng Ngô Tiêu nói chuyện, cũng đúng là đem tự ái của hắn tâm cho tàn nhẫn mà chà đạp một phen. Có loại hay cùng ta chính diện giao phong. Điên cuồng hét lên một tiếng. Ngô Tiêu sắc mặt đỏ lên, giữa hai lông mày bình tĩnh đã hoàn toàn mất đi, vào đúng lúc này hắn lần thứ hai là trở nên mất khống chế lên. Nếu như ngươi chỉ có thể hô to gọi nhỏ, vậy ta khuyên ngươi vẫn là chính mình nhảy ra ngoài chịu thua quên đi thôi. Đối với Ngô Tiêu lửa giận phương hỉ, nhưng chỉ là nhàn nhạt địa lại trả phúng một câu, chút nào không có lưu tình. Cái này gọi Phương Hỉ tiểu tử miệng cũng thật là độc a. Trên trời cao, thái thượng trưởng lão hơi nhướn mi, nhìn phía dưới chiến đấu trong giọng nói của hắn mơ hồ có một nụ cười. Xát thực như vậy. Nhìn chăm chú vào phía dưới long tranh hổ đấu, Lâm đạo vẻ mặt nhưng vẫn là như giếng cổ chi thủy bình thường bình tĩnh không gợn sóng. Bất quá Hắn cũng xác thực rất đúng khẩu vị của ta. Ha ha, xem ra này trưởng môn đệ tử thân chuyên ứng cử viên, trưởng giáo trong lòng ngươi đã là có định đoạt ta. Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt địa cười nhẹ một tiếng, nghiệp dâu dài du du mà nói rằng, khen chốt vẫn là xem chính bọn hắn. Đối với Thái thượng trưởng lão treo chọc Lâm Đạo nhưng cũng không hề giải thích nhiều, khẽ mỉm cười nói, nếu như Ngô Tiêu có thể thắng rồi Phương Hỉ, vậy ta đương nhiên sẽ không thu một cái không có thân thể tự do người tới làm ta nhà quên cấp kế nhiệm trưởng giáo. Ha ha, lời tuy như vậy, nhưng là này, trong mắt tinh quang lấp lóe, Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu hiện nhiên là đối Ngô Tiêu tình thế cũng nhìn không tốt, bây giờ nói những này đều vẫn quá sớm. Nếu như Ngô Tiêu thật sự phát điên mà vận dụng ra lần này hắn đi ra ngoài chiếm được cái Tiêu Đại Tạo Hóa cũng chưa chắc không có thắng khả năng. Quen một thoáng ở phía sau kịch liệt ngất trời tóc dài, Lâm đào trên mặt cũng là hiện ra một kia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Như vậy đi, Thái Thượng trưởng lão, không bằng chúng ta đến đánh cược một hồi làm sao? Đánh cược, cá cược như thế nào? Nhìn thấy Lâm đào nụ cười trên mặt, Thái Thượng trưởng lão nhưng trong lòng thì không khỏi bay lên một vẻ khẩn trương. Cái này trưởng giáo tâm cơ hắn nhưng là đã sớm đã linh giáo nhiều lần, cá với hắn bình thường đều bất hội có chuyện tốt gì. Cứ như vậy định, ta chịu thiệt một chút, liền ép Phương Hỉ thắng đi. Có chút hai đoán nhìn Thái thượng trưởng lão một chút, Lâm đạo nhưng là đột nhiên nói ra một câu suýt chút nữa để Thái thượng trưởng lão từ đám mây trồng xuống đi. Thế này sao lại là cái gì đánh được a, hắn đây mụ rõ ràng chính là ăn cơm a. Nghe được Lâm đạo như vậy vô sỉ ngôn ngữ, cho dù là hàm dưỡng cực hảo địa Thái thượng trưởng lão cũng là không nhịn được ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Nhưng nhớ tới Ngô Tiêu trên người tảng cái kia đại tạo hóa, tập tư của hắn rồi lại là lung lay lên. Nếu là thật đột nhiên thi triển ra, làm không tốt vẫn thật sự có thể xoay chuyển càn khôn đây âm thầm cầu khẩn, đáng thương thái thượng trưởng lao cứ như vậy đem chính mình có thể hay không thắng trưởng giáo một lần hy vọng giao nhờ đến Ngô Tiêu cùng hắn cái kia đại tạo hóa trong tay. Bành bành bành, cao kình quyền lực bài sơn đảo hải giống như quay về phương hỷ thân thể giống như là mưa xối xả như thế dậy đặc địa vân kích xuống. Phương hỷ thân thể giống như là sóng lớn chung một chiếc thuyền con, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể bị này hung hãn quyền phong bao phủ lại đi. Thế nhưng là vẫn kiên trì, tại càng ngày càng nhỏ nè tránh trong không gian chuyển chuyển đằng nào, chính là không cho Ngô Tiêu đánh tới. Hừ, cái kia chán ghét quỷ đúng là trơn trượt chết rồi, vẫn không cùng Ngô Tiêu sư huynh đánh giáp là cả thật không có ý nghĩa, tàn nhẫn mà huy một thoáng phân quyền, xa xa phóng tầm mắt tới bên này lâm uyển nhi có chút tức giận địa nhảy cả tương, phương hỷ đại ca thân pháp thật đúng là lợi hại, trong mắt tràn đầy khát vọng, diêu thanh lăng cỡ nào hy vọng có một ngày chính hắn cũng có thể trở thành cùng bộ kia lên hai người như thế, như vậy tự nhiên địa tiếp thu muôn người chú ý, nô tiêu sư huynh quyền kình đã mơ hồ đan dẹp ra một cái lưới lớn, phương hỷ có thể né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ trôn không xuống nữa, đúng vậy, xem, mau nhìn, dưới đây quan sát các đệ tử nhất thời kinh hô lên tiếng, bất quá có chính là kinh hãi có nhưng là kinh hỉ, bởi vì ngay vừa nãy, Phương Hỉ rốt cục thì cũng không còn địa phương đi né tránh, nhất định phải đối mặt này, Ngô Tiêu nén giận một đờ rồi. Có thêm lâu như vậy, ta nhìn ngươi lần này vẫn hướng về chỗ thiểm. Trong mắt cũng là tránh qua một tia kích động, Lô Tiêu không chút do dự cứ như vậy một quyền quay về Phương Hỉ mặt nặng nề nện xuống, hắn bên tai tựa hồ cũng đã nghe được cái tia dễ nghe xương vỡ vụn âm thanh vui vẻ địa tại bên dưới nắm tay của hắn vang lên. Đối với Phương Hỉ oán khí cùng thắng lợi khát vọng đã để Ngô Tiêu hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới, nếu Phương Hỉ liền đố năng cũng là có thể đánh bại, thì làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy địa bị hắn đánh bại. Ẩm. Ngự hư trung kỳ linh lực điên cuồng mà dâng tới Phương Hỉ Mặt, như vậy văn kích tại nhà Nguyên các chiến kỳ gia chỉ bên dưới uy lực của nó đã đạt đến một loại có thể nói khủng bố cảnh giới, một quyền này nếu như văn thực, coi như là ngự hư sơ kỳ cường giả e sợ đều là không đón được đòn đánh này. Kèn kèn xoa một chút. Tất cả mọi người là vào đúng lúc này ngừng lại rồi hô hấp, dây dưa lâu như vậy, hai người rốt cục thì va chạm vào nhau, lần này sẽ một chiêu phân ra kết quả sao? Xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng địa ở giữa sân vang lên, Phương Hỉ Mặt nhưng cũng không hề bị đánh cho biến hình. Một con trắng loản như ngọc tay chuẩn sắc không có lầm mà đem nô tiêu nắm đấm cho chặt lại đi. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Phương Hỉ bàn tay chậm rãi nắm chặt, trong miệng nhàn nhạt địa giống như là ba cựu thiên hàn băng. "Lực lượng của ngươi, thật sự là quá yếu a." "A." Đau triệt nội tâm rít âm thanh từ Ngô Tiêu trong miệng bỗng dưng bạo phát ra, ngươi lai, like, vừa cái kia xương cốt vỡ vụn âm thanh dĩ nhiên là từ bên trên nắm tay của hắn truyền tới. Ngô Tiêu cái kia khí thế hùng hổ mạnh mẽ một quyền, dĩ nhiên là bị Phương Hỉ này nhẹ như mây gió nắm chặt cho bóp nát xương tay. "Ngươi không phải muốn chính diện giao phong sao? Hiện tại ta tất thành cho ngươi." Vung mạnh cánh tay lên, Phương Hỉ cứ như vậy cầm lấy Ngô Tiêu nắm đấm đem thân thể của hắn cho khinh phiêu phiêu điệu du lên đột nhiên một buông tay, nô Tiêu thân thể nhất thời liền như cùng một căn cây cột giống như vậy, bị Phương Hỷ cho tàn nhẫn mà ném đi ra ngoài. Ngũ chân đột nhiên điểm điểm, Phương Hỷ thân thể nhất thời hóa thành một vệt màu trắng ảnh tử, không có một chút nào dừng lại địa cứ như vậy bám chặt theo. Chân bắp thịt đột nhiên bành trướng nổi lên một vòng nhỏ, Phương Hỷ thân thể như một đạo phá hải mà ra màu trắng dao long giống như vậy, một đòn tiên chân cứ như vậy tàn nhẫn mà quay về nô Tiêu bụng dưới nộ đập phá xuống. Toái ngọc tối, trên không trung khó có thể mượn lực Ngô Tiêu nhìn thấy đòn đánh này con người nhất thời mạnh mẽ thu rụt lại trong hoảng loạn hắn chỉ có thể đem hai tay chắn trước người linh lực tuôn ra như toàn có thể ngăn trở phương hỉ này một chân ầm như bẻ cánh khô, nô tiêu phòng ngự chỉ chiếm lấy một chút điểm bé nhỏ không đáng kể hiệu quả thân thể đông dương cũng trở thành tôm bóc vỏ bình thường ố lợn hình phương hỉ này một chân trực tiếp đem hắn cho tàn nhẫn mà đập vào trong lòng đất không có sức lực chống đỡ lại phương hỉ một khi động thủ nguyên bản kiêu ngạo hung hăng nô tiêu dĩ nhiên cứ như vậy không có chút hồi hộp nào địa bị toàn diện áp chế chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một truyền thừa linh ngôi Chương 181, truyền thừa linh ngôi. Phương Hỷ Tiên Chân tuy rằng không có dùng ra toàn lực, nhưng lại cũng không phải bình thường ngự hư hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ có thể dễ dàng chịu đựng, Húng chi này đã bị Phương Hỷ cho du cái thất điên bắt đạo nô tiêu. Hướng rắn diễn võ trưởng mặt đất cứ như vậy lấy nô tiêu hạ xuống địa phương vi tầm, hướng về bốn phía phóng xạ xuất ra một cái hình tròn dạng nước khu vực, như mạng nện như thế xuất hiện lít nhã lít nhít với dạng. Phốc, con mắt trợn lên tròn xoe, nô tiêu trên nét mặt tràn đầy không thể tin tưởng, cứ như vậy đột nhiên một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun mạnh ra. Phương Hỉ dùng cái gì mạnh mẽ bí pháp sao? Không có Phương Hỷ vận dụng đánh lén loại hình hạ lưu thủ đoạn sao? Không có. Phương Hỷ nuốt vào cái gì rồi trá linh đan rượu rực sao? Như thế cũng không có. Nhưng là hắn chính là như vậy phảng phất tiện tay như thế, nắm chặt, vung một cái, một chân, cứ như vậy dễ dàng địa tan rã rồi Ngô Tiêu sức chiến đấu. Rào. Dưới đây chúng đệ tử thấy cảnh ấy nhất thời không nhịn được tất cả xôn xao. Không chỉ có là những kia chống đỡ Ngô Tiêu người không thể tin tưởng địa trận to hai mắt, liền ngay cả những kia xem trọng Phương Hỷ chúng đệ tử cũng là đều từng cái từng cái sững sờ ở đường trường. Cái này vừa mới nhập môn Phương Hỷ dĩ nhiên như vậy hung ác. Xem ra hắn tại đệ tử chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ đồn đại hẳn là truyền lại không hư a bốn. Ai lu? Trên trời cao thái thượng trưởng lão xem đến phía dưới Ngô Tiêu bị Phương Hỉ một cái tiên chân cho mạnh mẽ đập vào mặt đất một màn này, nhất thời khẩn trương mà dâu bạc đều run lên, Phương Hỉ này liền với mấy chiêu tuy rằng cũng không có nhúc nhích lấy cái gì mạnh mẽ chiến kỹ bí pháp, nhưng là này đơn thuần sức mạnh thân thể hắn cũng là tuyệt đối có thể nói khủng bố, không có một chút nào phòng bị dưới tình huống Ngô Tiêu có thể tiếp nhận được sao? Có thể đừng cứ như vậy thua a. Liếc mắt một cái một bên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý lâm đạo. Hắn không khỏi đoán khí 10 phần điệu lẩm bẩm nói, "Hả hê cái gì?" Vốn là ta cũng vậy muốn đánh cược phương thì thắng. Liên biết dùng trưởng giáo thân phận đến chiếm ta tiện nghi. Thái thượng trưởng lão ngươi cất giấu nhiều năm hình người hà thủ ô có thể chiếm được chuẩn bị kỹ càng cho bản tọa đem ra phao rượu thuốc nga. Khoe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Đào nhìn Thái thượng trưởng lão dáng vẻ không mặn không nhạt Điệu mở miệng nói một câu. Nhất thời lại để cho Thái thượng trưởng lão bộ mặt bắp thịt tàn nhẫn mà co giật một thoáng. Nô tiêu, đừng. Nữa ẩn giấu đi, à, mau ra tuyệt chiêu đi. Tại tiếp tục như vậy đợi lát nữa liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Thái thượng trưởng lão hiển nhiên đối Lâm Đào trong miệng nói tới cái này hình người hà thủ ô rất là không nỡ bỏ cũng bắt đầu cực không bình tĩnh địa nghĩ linh tinh lên. Ha ha, ta chỉ nói là Ngô Tiêu tại dùng ra một chiêu kia sau khi có thể có sẽ chuyển bại thành thắng, cũng không nói nhất định sẽ thắng. Thái Thượng trưởng lão ngươi vẫn là nhiều cầu khẩn một chút đi. Bằng không thì ta nhìn ngươi bảo bối này, tựa như Hà Thủ Ô lập tức liền muốn đội chủ. Có chút buồn cười mà nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ, Lâm Đào không khỏi lại tuổi dầu lên lửa địa đà kích hắn một thoáng. Ừ, có thể lưu lại truyền thừa linh môi chỉ ít tất cả đều là đạo dung hậu kỳ cao thủ mới có thể. Ngô Tiêu trên người vết tích ngay cả chúng ta tại trong lúc lơ đễng cũng là có thể rõ ràng cảm rất được rõ ràng không phải người yếu, thậm chí cũng có thể là đại thừa kỳ cao thủ linh ngui. Cái này phương hỷ tuy rằng cường đại, thế nhưng do xoay sở không kịp đối mặt linh ngui hợp thể sau nô tiêu chỉ sợ sẽ không có cái gì quá ngon ăn đi. Thái thượng trưởng lão hiển nhiên là không muốn từ bỏ cuối cùng một tia cơ hội, tranh luận nói, đừng quên. Linh ngui vận dụng sau khi sử dụng không phải là cái này phương hỷ am hiểu sức mạnh thân thể. Vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Mặc dù biết Thái thượng trưởng lão nói tới chính là lời nói thật, thế nhưng lâm đảo tựa hồ vẫn là không một chút nào khẩn trương, tựa hồ là phương hỷ tràn ngập một loại mạc danh tự tin. Coi thường hắn hậu quả nhưng là đã có không ít ngu xuẩn đều nếm trải quá vị đáng đây hoàn hữu chiêu số gì vô dụng Nổi giữa không trung phương hỉ lạnh mắt thấy chậm chậm ru ru, run run run run rẩy rẩy điệu từ nơi kia khanh trong động leo đứng lên nô tiêu ngươi thật sự rất mạnh cánh tay phải không tự nhiên điệu thủy ở bên cạnh nô tiêu gian nan điệu dơ tay trái lên nhẹ nhàng mà lao đi khỏe miệng tươi máu xem ra đỗ lăng thua cũng không an chỉ bất quá ta bây giờ là sẽ không thua cho của ngươi ha ha ta thật không biết ngươi từ đâu nhi đến dũng khí cùng tự tin ở chỗ này nói với ta những chuyện này vô dụng phí lời xem thường địa nở nụ cười một tiếng Phương Hỷ sắc mặt phát lạnh, đó là không do dự nữa. Thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng trắng bắn về phía phía dưới Ngô Tiêu. Thắng. Kích động địa vung quyền. xa xa ngắm nhìn Diêu Thanh lăng hưng phấn mà giống lớn một tiếng. Thật cao địa bĩnh lên. đều là cái gì? Ngô Tiêu đại sư huynh cũng quá kém, làm sao bị cái kia chán ghét quỷ cho đánh thành bộ dáng này a? Linh động trong đôi mắt to đầy giấy bất mãn tâm tình. Một bên Lâm Viễn Nhi quyệt chúa miệng nhỏ, hiển nhiên đối với cái này nàng dự liệu được kết quả khá là khó chịu. Ai? Trong các đệ tử thứ nhất cao thủ phải thay đổi người a. Trên khán đài chúng đệ tử tất cả đều là nhận định Phương Hỷ đã không có chút hồi hộp nào thắng lợi, nguyên lai thủ tịch đại đệ tử, từ nay về sau liền muốn bị trở thành người khác người hầu, đây là cỡ nào đáng thương một việc a. Còn chưa kết thúc đây. Đứng ở hàng trước Diêu Bình trên mặt nhưng là đột nhiên nổi lên một tia vẻ mặt cực kỳ chăm chú, mây ngài cao lại, thân thể của nàng đột nhiên ứng vi khẩn trương mà cứng ngắc lên. Cái gì? Ở bên cạnh nàng trầm tâm lăng nghe được như nàng vậy nói, cái kia tràn đầy vẻ vui thích mặt cười bên trên cũng là nổi lên một tia nghi hoặc vẻ mặt. Chính là đột nhiên cảm ứng được một loại rất cảm giác nguy hiểm, Phương Hỉ ca trong bọn họ chiến đấu tựa hồ không có đơn giản như thế liền phân ra thắng bại. Nhẹ nhàng mà cắn môi, riêng bình cũng không biết tại sao chính mình đột nhiên chính là có như vậy nhạy cảm cảm ứng. thế nhưng tại tu vi tăng vọt sau khi loại cảm giác này giống như là bản năng giống như vậy, một cách tự nhiên mà xuất hiện. ầm, cùng mọi người dự liệu như thế, hai người va chạm nơi lần thứ hai nhấc lên một trận cực kỳ khủng bố bụi mù. trong nháy mắt chính là đem Phương Hỷ cùng Nô Tiêu thân hình nuốt mất không thấy. Nô Tiêu sư huynh sẽ không bị hắn giết đi chứ? Bảnh, một đạo chói mắt kim quang kèm theo một cỗ mạc danh song chấn động đột nhiên từ trong bụi khói truyền ra. ngay sau đó một bóng người đó là cực kỳ chật vật địa từ hai người va chạm nơi ngã bay ra ngoài. Phương Hỷ ca. Kinh hô một tiếng, Diêu Bình trong mắt tràn đầy lo lắng. Không sai, cái kia bị thiệt lớn người dĩ nhiên là đã ổn chiếm thượng phong phương hỷ. Gia hỏa này, đáng chết, tàn nhẫn mà quang phía dưới, phương hỷ thân thể trên mặt đất sát xuất ra một đạo sâu sắc vết tích, chậm đi cách xa gần 10 mét mới chậm rãi ngừng lại. Một chiêu này ta vốn là muốn để lại đến tông phái đại bị lên đống nhiên nổi tiếng, không nghĩ tới hôm nay vừa trở về đã bị bách thi triển ra, ngươi tử cũng có thể nhắm mắt. Nô tiêu âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, ầm ầm vang vọng toàn trường. Truyền thừa linh ngôi, hợp thể. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một Lá bài tẩy ra hết. Chương 182, lá bài tẩy ra hết. Vụ. Một đạo mạc danh sóng chấn động ầm ầm bao phủ toàn trường, tại loại thần bí này khí chẳng dưới, sắc mặt của mọi người đều hơi hơi có chút không tự nhiên lên, một ít đạo tâm không kiên người thậm chí đều sắc mặt đột nhiên một bạch suýt nữa đạo tâm thất thủ mà vô duyên vô cớ địa tẩu hỏa nhập ma rồi. Dĩ nhiên là đạo lực lượng. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì lại có thể đem này cùng linh lực hoàn toàn khác nhau cấp độ đạo lực lượng vận dụng đến hằng ngày đối địch bên trên. Kinh hãi trong lòng hóa thành cơn sóng gió động trời tại Phương Hỉ trong tâm hải cuồn cuộn chạy trồm. Phương Hỉ còn rõ ràng nhớ tới ban đầu ở ngữ yêu trai bên trong ban đầu thức tỉnh rồi đạo lực lượng thời điểm Thúy Nhi cùng hắn đã nói, nếu như không có thần diệu vô biên đặc thù pháp môn, này đạo lực lượng là không thể tại đối phó phổ thông kẻ địch thời điểm phát huy tác dụng. Lẽ nào ra hỏa này, dĩ nhiên như vậy vận may nắm giữ một loại vận dụng đạo lực lượng đối địch nghịch thiên bí pháp. Trong mắt kinh hãi theo cho dù là biến thành một loại khát vọng, Phương Hỉ tự thân liền là nắm giữ đạo lực lượng, nếu là có thể thu được loại này bí pháp, cái kia chiến lực của hắn chẳng phải là lại có thể tăng lên dữ dội rất nhiều. Chỉ bất quá trước mắt tình huống đối với hắn mà nói, nhưng không lạc quan. Cả ngươi Kim Quang Lự Lự Nô tiêu thân thể từ trong bụi khói chậm rãi đi ra, trước kia bị Phương hỉ cái kia một chân cho đạp đến tiến vào báo hỏng trạng thái tay phải lúc này cũng là lần thứ hai khôi phục bình thường. Hiện tại cả người hắn nhìn qua lãnh đạm lạnh lùng, cùng trước kia khí chất so với có biến chuyển cực lớn. Quả nhiên là đạo lực lượng. Trên đám mây thái thượng trưởng lão trong mắt Đông dưng tuân ra hai đám cực kỳ kinh hỉ hào quang. Nô tiêu linh ngôi tuyệt đối là đại thừa kỳ cấp bậc cao thủ lưu lại. Tiểu tử này cũng thật là số mệnh nghịch thiên a. Như hắn vậy mừng như điên không phải bởi vì hắn cái kia hà thủ ô có cơ hội bảo lưu lại tới, mà là bởi vì tôn phái một cái truyền thừa linh ngôi vẫn là đại thừa kỳ cao thủ lưu lại truyền thừa linh ngôi. Nay liền tương đương với nhà quên các hiện tại có thêm một cái nội định đại thừa kỳ cao thủ a. Chỉ cần trên đường không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đợi được Ngô Tiêu tương lai một ngày nào đó thành công địa hoàn toàn dung hợp linh ngôi, như vậy chính hắn liền sẽ lập tức tung người trở thành tu sĩ giới đỉnh cao cự phách. Đại thừa kỳ cao thủ, được xưng tiếp cận nhất tiên tồn tại. Ừm. Thế nhưng, khoe miệng nụ cười dần dần băng lạnh xuống, Lâm đào nhưng không có thái thượng trưởng lão như vậy là quan. Nay Ngô Tiêu trên người tình huống ta nhưng dù sao là cảm thấy có chút không đúng lắm, cái này truyền thừa linh ngôi tựa hồ cũng không hề đơn giản như thế a bất kể trước tiên nhìn xuống đi Khẽ những mày lâm đào thấp giọng thì thảo tự nói một câu đột nhiên vung tay lên một cỗ đồng dạng sóng chấn động liền cũng là từ trên người hắn ẩm ẩm phóng sả mà ra sau đó mênh mông quần cuộn địa hóa thành một tầng bình phong vô hình từ trời cao hạ xuống đem Ngô Tiêu bọn họ chiến đấu chẳng cùng quan sát các đệ tử cho ngăn cách ra không sai hắn cũng là nắm giữ đạo lực lượng không nghĩ tới ngươi lại vẫn sẽ có như vậy lá bài tẩy cánh tay hơi có chút tê dại Phương hỉ không biết cái này Ngô Tiêu đến cùng là vận dụng thủ đoạn gì Tại bùng nổ ra đạo lực lượng đồng thời thậm chí ngay cả bản thân linh lực vậy đột nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần, tại vừa cứng rắn chống đỡ bên trong dĩ nhiên một lần đem hắn cho đánh tan. Ta cũng không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ phải dùng ra một chiêu này tới đối phó ngươi. Trên mặt mang theo một vẻ cao cao tại thượng cử nhạt. Nô Tiêu lúc này lạnh lùng giống như là một khối hàn băng, cùng trước đó so sánh giống như là biến thành người khác. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thăng sao? Hơi suy nghĩ, Phương Hỉ trên người cũng là đột nhiên tuôn ra một tầng đạo lực lượng, tại hắn quanh thân tạo thành một đạo nghiêm mật giáp bảo vệ. Đem Lô Tiêu đạo lực lượng ảnh hưởng cho ngăn cách ra. Tuy rằng không biết Ngô Tiêu trên người đến cùng là xảy ra cái gì, thế nhưng Phương Hỷ nhưng là biết, cái này trạng thái Ngô Tiêu đã mạnh mẽ đến để hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Này, điều này sao có thể? Phương Hỷ tiểu tử này dĩ nhiên cũng là tu luyện gia đạo lực lượng. Trên trời cao Thái Thượng trưởng lão con mắt trợn lên đều sắp muốn rơi ra, miệng rất lớn dương, hắn làm sao cũng không thể tin được chính mình cảm ứng. Phương Hỷ a Phương Hỷ, ngươi đến tận cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Hai mắt hơi híp lại, Lâm đào khẽ môi cũng là nhấc lên một kia cảm thấy hứng thú độ cong rất hiển nhiên Phương hỷ cũng thức tỉnh rồi đạo lực lượng sự tình để cái này nhà quen các trưởng giáo cũng thay đổi sắc mặt đạo lực lượng thức tỉnh có bao nhiêu hiếm thấy điểm này không có ai so với đồng dạng thức tỉnh rồi đạo lực lượng lâm đào càng rõ ràng hơn cái kia là đối với thiên lý đối với tự thân đối với đạo nhận thức đến đạt đến một loại cỡ nào cao thâm mức độ sau mới có thể nắm giữ sức mạnh thần bí a Phương hỷ tên tiểu tử này dĩ nhiên hiện tại cũng đã thức tỉnh rồi phần này nội tính thật sự là yêu nghiệt nô tiêu đạo lực lượng là bởi vì truyền thừa linh nguyên mà mang vào cũng không biết cùng vương hỷ này bạn thân thức tỉnh so sánh với nhau ai mạnh ai yếu nắm đấm chậm rãi xiết chặt trên đám mây hai người này nhà uyên các cao tầng rốt cục thì chân chính coi trọng lên phía dưới trận này quyết sinh tử chi chiến ngoan cố chống cự cảm ứng được phương hỷ trên người sóng chấn động nỗ tiêu trong mắt hàn quang đột nhiên lóe lên kim mang giơ chào thân thể của hắn đó là đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện thế như buôn lôi giống như nhảy vào hướng về phía phương hỷ trong tay kết ra một loại cực kỳ huyền diệu phiền phức chú hấn giống lớn nói trận thiên ấn bành chu hấn vừa thành hình vẫn không có manh kích đến phương hỷ trên người thời điểm đó là đột nhiên nổ vang xuất ra một mảnh sấm gió thanh âm để chu vi những kia quan chiến các đệ tử đều là không khỏi một trận choáng váng Tu vi hơi thấp thậm chí trực tiếp miệng nuôi phun máu địa ẩm ẩm ngã xuống đất. Đây không phải là nhạc uyên cắt chiêu số. Trong lòng ám lạnh lùng, Phương Hỷ cảm giác được cái môn này chiến kỹ khí thế cùng nhạc uyên cắt công pháp hùng dày mo nặng cương cùng. Quy dị này chú ấn dĩ nhiên là trực tiếp làm lay động không gian phát ra từng trận dậy đặc địa chấn run. Tiếp theo này liên tục chấn động dự trữ sức mạnh khủng bố đến đả thương địch thủ. Đáng sợ nhất chính là công kích như vậy tuy rằng Phương Hỷ tại thần thức cảm ứng bên dưới hiểu rõ nguyên lý, nhưng là hắn nhưng tìm không ra tương ứng đối sách đến phòng ngự. Loại này xóm gợn rung động thủ đoạn công kích, hạ đại tu sĩ si giới thời gian dài như vậy tới nay vẫn đúng là là lần thứ nhất bình kiến. Phá cho ta! Không có thời gian cân nhắc, Phương Hỷ theo bản năng mà liền vận dụng hết linh lực tại Long Hổ Ngâm Chiến Kỹ tăng cường bên dưới ầm ầm hét lớn một tiếng. Sóng âm, cường han sóng âm cứ như vậy quay về Ngô Tiêu Thi triển qua đến Chấn Thiên ấn cản trở quá khứ. 3. hai lẫn tiếp xúc, nhưng là trong không khí nhưng chỉ là phát ra một cái nhẹ văng lên. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Long Hổ Ngâm thật sự có thể đưa đến nhất định tác dụng, thế nhưng cái môn này nhất định phải linh lực thi triển công pháp tại Phương Hỷ trong tay nhưng bây giờ là khó có thể phát huy ra quá to lớn uy lực được. Linh lực tu vi, Phương Hỷ hiện tại duy nhất ngắn bản thân thể kịch liệt địa run rẩy một chút, phương hỷ sắc mặt đột nhiên một bạch chính là một ngụm máu lớn phun ra, tại cảm giác của hắn bên trong trong cơ thể mình ngũ tạng tựa hồ cũng muốn bị chấn nát. một lần tiêu diệt ngươi đi, người lạnh một tiếng, nô tiêu hiển nhiên đối chỉ một chiêu này vì lực hết sức hài lòng, lập tức liền là chuẩn bị lần thứ hai thửa thắng xông lên. Mũ. trong con ngươi đột nhiên dâng lên hai đóa u màu xanh lục đốm lửa, phương hỷ cắn răng một cái, hai tay đột nhiên đập địa đang nhảy lên giữa không trung trong nháy mắt đột nhiên quát lừa nói, bắt vị di hành, trong chất ngọn lửa tiêu rũ, ầm phía trên bầu trời đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. ở trong tối toán ngựa yêu trai thái thượng trưởng lao sau khi này một trung cực tuyệt chiêu rốt cục thì bị phương hỉ cho lần thứ hai thi triển ra. chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 183, dị biến chương 183, dị biến này trang hạ các đệ tử cũng không biết ngô tiêu vừa một kích kia cường han đến mức nào nhưng nhìn đến phương hỉ lại lần bị thương này thổ huyết sau khi những kia vốn là ngô tiêu trung thực đáng tin các đệ tử nhất thời lại trở nên súng đẩu thế nhưng chơi khăm chính là còn không đợi bọn hắn thỏa thích ăn hô bị bức phải đại buộc phát phương hỉ rồi lại là lần thứ hai thi triển ra kinh sợ bọn họ tâm linh mạnh mẽ chiêu thức u màu xanh lục biển lửa ở giữa không trung kịch liệt mà báu lên khủng bố nhiệt độ trực tiếp đem biển lửa bao phủ bên dưới không khí đều là cho sinh sôi thiêu đến nổ tung lên phát ra từng trận ầm ầm vang lên rõ rã thời gian đã là tiến gần hoàng hôn nhưng là những đệ tử này nhưng đều là vào đúng lúc này đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô lên xuất hiện ở giữa sân nhiệt độ dĩ nhiên là so với lúc trước chính buổi trưa còn muốn cao hơn rất nhiều trang hạ các đệ tử triệt để thắng phục hai người kia ngày hôm nay bất luận ai thắng ai thua bọn hắn đều đã chinh phục trang hạ đệ tử trái tim Trận này chém giết dĩ nhiên phải mãnh chập trùng đến tình cảnh như thế, Song phương đại chiêu xuất liên tục, luân phiên chiếm thượng phòng, mà lúc này thì lại tựa hồ là đến gặp rõ ràng lúc. Tiểu tử này, ở giữa sân Ngô Tiêu đối này, ngọn lửa kiểu đú khủng bố muốn so với chàng hạ các đệ tử có càng trực tiếp hơn lĩnh hội, trong mắt không giống bình thường ánh sáng lạnh liên tục chớp động, nô tiêu trong con ngươi cũng là dâng lên hiện ra từng tia từng tia ngưng trọng cảm giác. Giữa không trung tám đạo kiên cường bóng người màu trắng cứ như vậy phân biệt hiện lên hiện tại 8 cái phương hướng khác nhau, phản phật chống đơ thiên điệu 8 cái điểm tựa giống như vậy, đương nhiên thi triển ra mảnh này khủng bố biển lửa. Quy ảnh chương 3 cương nha ám cán, nô tiêu trong mắt cũng là chiến ý đại thịnh. nay phương hỷ cường đại sát sát thực thực đã hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn, coi như là bị bức phải thi triển ra như vậy ép đáy hòn một chiều, hắn nhưng nhưng vẫn là không hoàn toàn chắc chắn có thể thế như trẻ che địa ung dung đánh tan phương hỷ. trong các đệ tử có thể có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu, liên la bình thường danh môn trung hộ pháp cường giả đều không nhất định sẽ là đối thủ của bọn họ. đại chiêu đối đại chiêu, hai người như vậy kích đấu lâu như vậy, tựa hồ cũng là bồi dưỡng được một tia an ý ở tại bọn hắn đều đã kinh tiêu hao rất nhiều tình huu giới. trận này kinh thiên động địa chiến cuộc rốt cục muốn bắt đầu tiến vào quyết thắng giai đoạn. Đấu, liều mạng. Công bằng công chính, ai ngã xuống ai liền thua. Tại này địa ngục khuyển ba đầu thân thể năng lực từ từ khai phá dưới, phương hỉ đối này ngọn lửa kiểu ưu điều khiển cũng là càng ngày càng thuận bùm xuôi gió. Hơn nữa bất kể là từ vi lực lên vẫn là thủ đoạn công kích lên tất cả đều là từ từ địa cường hát lên. Hóa hình. Bắt bóng người đồng thời cùng nhau địa phát ra một tiếng quát lớn, cứ như vậy hai tay đột nhiên hướng lên trên vung lên, tại phương hỉ điều khiển bên dưới. nay lầy trời ưu ngọn lửa màu xanh lá nhưng là đột nhiên trở nên không an phận lên Vô số đốm lửa nhảy lên quần quần tại Ngô Tiêu mạnh mẽ công kích đến trong mắt. kinh khủng này ở biển lửa dĩ nhiên là nhúc nhích biến thành một con to lớn địa địa, địa ngục quyền ba đầu dáng dấp. Ầm. Tràn đầy sức mạnh hủy diệt quỷ ảnh chiến ba chen lẫn Ngô Tiêu trên người loại thần bí kia kim quang, cứ như vậy phô thiên cái địa đối với cái kia đồng dạng khủng bố địa ngục quyền ba đầu hỏa diễm điên cuồng mà va chạm mà đi. Không gian điên cuồng mà rung động. Địa ngục quyền ba đầu cái tiên ngưng tụ ảnh hưởng tại kinh khủng như vậy một đòn bên dưới nhất tợ bị điên cuồng mà không gian rung động sóng chấn động cho xoắn thành từng đóa từng đóa bé nhỏ đố lửa, mà Ngô Tiêu cái kia kinh người một đòn cũng là theo ngọn lửa cựu đu dập tắt mà hóa thành vô hình. Phương Hỉ thắng trên bầu trời lâm đảo cùng thái thượng trưởng lao vẫn không nói gì nhưng là tại lần này va chạm kết thúc cái kia một giây hai người bọn họ nhưng là cùng lúc mở miệng nói ra câu nói này quan điểm ra kỳ địa thống nhất hô nô tiêu vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng là ngay sau đó một cỗ để hắn cả người đều tóc gáy dựng thẳng cảm giác nguy hiểm nhưng là đống dưng từ cái kia lầy trời giải rác hỏa diễm sau khi truyền ra trong tay mang theo sáng lấp lóa long lân găng tay phương hỷ thân thể tại tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ hiệu quả thần kỳ bên dưới dĩ nhiên là cứ như vậy không hề ngừng lại địa mạnh mẽ không để ý này công kích đấu dư âm trực tiếp bắn về phía nô tiêu Phương Hỷ thân thể mặc dù đối với ngọn lửa cửu lũ khủng bố uy lực miễn dịch, nhưng là vẫn như cũng là bị Nô Tiêu công kích dư âm cho làm cho cả người máu me đầm đìa, máu tanh màu đỏ đã nhiễm thấu cái kia trắng đoan thiên tầm ý rỉ rũ. Thế phong trào, cái môn này chiến kỹ là Phương Hỷ trước hết đạt được mấy môn công pháp một trong, uy lực đối vu hiện tại hắn tiếp xúc cấp độ người mà nói cũng không tính là mạnh mẽ, thậm chí cũng có thể coi là được với nhược, Thế nhưng làm này áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, cỏ, nó nhưng là hoàn toàn có tư cách này. Đáng chết, Nô Tiêu trên mặt đột nhiên dâng lên hiện ra một tia dữ tợn, là hắn của ta. Trên người nguyên vốn đã ảm đạm xuống kim quang vào đúng lúc này lại đang Ngô Tiêu thôi thúc bên dưới ầm ầm tăng vọt lên, mà trên trán của hắn cũng là Đông dưng xuất hiện một cái phiền phức quỷ dị dấu ấn. Không đúng, này, trên đám mây lâm đảo tại nhìn thấy tình cảnh này thời điểm sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến lên, Phương Hỷ thân thể đã cực kỳ nhanh chóng mà tiếp cận Ngô Tiêu thân thể, có thể là quỷ dị chính là Ngô Tiêu trên đầu tại xuất hiện cái kia dấu ấn sau khi hắn nguyên bản lấp lánh có thần hai mắt nhưng là đột nhiên đã biến thành một mảnh mây man. Làm sao không đỡ? Thấy Ngô Tiêu lúc này quỷ dị, Phương Hỷ trong lòng cũng là báo động đại sinh, tàn nhẫn mà cắn răng một cái. Phương Hỷ trên tay nhưng là lần thứ hai tăng thêm mấy phần lực đạo. Tuy rằng đã từng đã đáp ứng Lâm Đạo sẽ không đả thương đến Ngô Tiêu tính mạng, thế nhưng trước mắt quỷ dị này địa một màn rồi lại thật sự là vượt ra khỏi Phương Hỷ có thể trường không phạm vi. Lưu Ngô Tiêu một mạng, vậy cũng phải là tại chính mình tự vệ không lo dưới tình huống lại nói a. Phương Hỷ sư huynh hạ thủ Lưu Tinh a, trang hạ các đệ tử cũng không biết Ngô Tiêu lúc này quỷ dị, nhìn thấy Phương Hỷ như vậy xuống tay ác độc nhất thời đã có người cao giọng thế Ngô Tiêu cầu nội lên tỉnh. Phương Hỷ mau tránh ra. Đang lúc này trên trời cao nhưng là đống nhiên vang lên Lâm Đạo quát lớn tiếng. Cùng lúc đó đạo dung kỳ cao thủ cái kia đặc biệt cường đại không gian đóng kết lực lượng cũng là trong nháy mắt tác dụng ở tại Ngô Tiêu trên người. Ai? Một tiếng xa xưa thở dài bỗng dưng từ Ngô Tiêu trong miệng phát sinh, trên chán dấu ấn đột nhiên kim quang vạn trượng, Lâm Đào không gian đóng kết bị hắn vung tay lên liền chính là dễ dàng địa tránh ra. Đúng. Hoành khuỵu tay chặn lại, Ngô Tiêu thân thể vào đúng lúc này đột nhiên trở nên kiên như thân thiết, dĩ nhiên cứ như vậy vững vàng đón đỡ lấy Phương Hỉ một đòn, đồng thời còn mạnh hơn dùng một cái tay khác tại Phương Hỉ trên người mấy chỗ đại huyết liên tục chặt điểm, trong nháy mắt đó là đối khách làm chủ địa hạn chế Phương Hỉ. Hoa. Ngô Tiêu sư minh thật mạnh. Long Đất đệ tử nhìn thấy tình cảnh này nhất thời lần thứ hai phát ra một tia kinh thán, nhưng là dĩu bình nhưng là khẩn trương mà thất thanh kinh hô. Cái kia, người kia không phải Ngô Tiêu sư minh, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, lập tức cho ta buông hắn ra. Lâm Đảo cùng Thái Thượng trưởng lão thân thể cũng là trong nháy mắt ra hiện tại này to lớn diễn võ trường bên trên, tại các đệ tử không rõ địa trong ánh mắt hướng về phía Ngô Tiêu rống lớn nói. Ha ha, nhẹ nhàng mà hú néo cái cổ. Ngô Tiêu lúc này trong mắt nhưng là hoàn toàn biến hóa ra một loại khác thần thái. Tiểu bối, sư phụ ngươi không có đã dậy ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao? Tiểu bối, Ngô Tiêu dĩ nhiên sưng hô Lâm Đảo vi tiểu bối trên chán kim sáng lòe lòe nguyên lai like hắn lúc này đã bị một đạo khác nguyên thần chiếm lấy rồi thân thể chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 184, trăm ngàn đoạt không tâm chương 184, trăm ngàn đoạt không tâm ngươi một cái đã câu người vẫn tại điều này cùng ta trang cái gì thần bí nhanh cho ta buông hắn ra lâm đạo khắp khuôn mặt là sắc khí thế nhưng là cũng không dám làm sao địa hành động thiếu suy nghĩ cái này thần bí nguyên thần đến cùng là lai lịch gì bọn họ cũng không biết thế nhưng người sau mạnh mẽ bọn họ nhưng là một chút đều không nghi ngờ có thể tại chết đi không biết bao lâu sau khi vẫn có thể mượn lưu lại linh muôi dấu ấn tỉnh táo lại đồng thời chiếm nô tiêu thân thể phần này công lực cho dù là tại đại thừa kỳ cường giả đỉnh cao bên trong cũng tuyệt đối cũng coi là cao thủ bị gắt gao hạn chế phương hỷ trên người bởi vì bị này đạo thần bí nguyên thần không chế nô tiêu điểm chúng toàn thân yếu huyệt vì lẽ đó căn bản là mạnh mẽ khiến không lên cả người đều là xa vào đến một loại cả người ma túy trong trạng thái đáng chết tên ngu xuẩn này còn tưởng rằng chiếm được cái gì đại tạo hóa nguyên lai like dĩ nhiên là một cái như thế bom hẹn giờ trong lòng dơ mắng thế nhưng vương hỷ nhưng không có cơn nào hoảng loạn. Không nói đến trên người hắn hoàn hữu tám vị di hình này có thể tùy ý chuyển đổi bản thể cùng phân thân đào mạng tuyệt chiêu vô dụng, chính là phòng ngự của hắn lực cũng không phải là nô tiêu thân thể có thể tùy tiện phá vỡ. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Hiện tại thế giới từ lâu cũng không phải là ngươi thiên hạ Dù cho trên đời thời gian ngươi là thông thiên triệt địa kinh thế cường giả, chỉ cần không thể thăng tiên cái kia cũng chỉ có thể tại năm tháng trường giữa sông bị trở thành một năm đất vàng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngủ yên đi, cần gì phải giày xéo hầu bối. Thái thượng trưởng lao khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, tiện tay vung lên, những kia vẫn không có phản ứng lại xảy ra cái gì chúng đệ tử liền chính là không tự chủ được mà bị một cỗ đại lực đẩy đến về phía sau Phi lui ra ngoài. Nói tới nhẹ. Nghe thái thượng trưởng lão cái kia nghĩa chính luôn từ quá lớn, nô tiêu trên mặt nhưng là đột nhiên nhấc lên một vệ dữ tợn. Nói cái gì đã cố người nên ngủ yên, đều là phí lời. Tại sao phải? Bản tôn tu vi lúc đó đã đột phá đại thừa đạt tới đạo tôn cảnh giới, sớm nên siêu thoát vật ở ngoài, không bị luân hồi ràng buộc mới đúng. Thế nhưng trong thiên địa này, những căn bản cũng không có tiên duyên. Không phạt đệ tiên, không đường đăng tiên a cái gì, cái này khống chế Ngô Tiêu nguyên thần trong miệng để lộ ra tin tức hiển nhiên đối lâm đạo. thái thượng trưởng lão cùng với phương hỷ ba người mà nói đều là một cái cực kỳ chấn động xung kích, cái gì gọi là đột phá đại thừa đạo tôn, cái gì gọi là không có tiên duyên mà đăng tiên không cửa, mấy câu nói đó chung đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu bọn họ còn không biết sự tình, viễn cổ qua đi, nay gần vạn năm tu sĩ giới cực không cầm khí, đại thừa kỳ cao thủ đều là đơn trưởng có thể đến được, căn bản là chưa từng nghe nói hoàn hữu cái gì siêu việt đại thừa đạo tôn cảnh giới, ngươi chớ có ở đây ăn nói bừa bãi, đại thừa bên trên không phải là đăng tiên cảnh giới sao? làm sao đến ngươi trong miệng cái gì đạo tôn? Tựa hồ là không muốn tin tưởng cái này khiến người ta khó có thể tiếp thu sự thực. Thái thượng trưởng lão nội chỉ vào Ngô Tiêu mặt giống lư nói, mà một bên Lâm Đạo nhưng là cao mày không nói gì, chỉ là đột nhiên tay háo lớn vung lên, một đạo không minh bạch năng lượng lồng ánh sáng đống nhiên bay lên, đem hắn cùng Phương Hỷ bốn người đồng thời chụp vào trong. Vô chi hậu bối. trong mắt tràn đầy xem thường, Ngô Tiêu chế Phương Hỷ lạnh lùng quay về Thái thượng trưởng lão nói, hiện tại tu sĩ si giới thật sự là quá cô đơn. Dĩ nhiên đạo dung kỳ tiểu tử cũng là có thể độc trưởng một tông quyền to rồi, thật sự là quá trang trọng. Vậy cũng không tới phiên ngươi một cái ma quỷ đệ giáo hơn ta. Lâm đào trên mặt sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn muốn là một cái sát phạt quả đoán chủ nhân, cái này chiếm trước hắn môn hạ đệ tử thân thể vẫn kèm hai bên Phương Hỉ làm con tin viễn cổ cường giả nguyên thần từ lâu liền khơi dậy sát ý của hắn, xuất hiện ở cái này từ lâu không biết qua đời đã bao lâu ra hỏa, dĩ nhiên là như vậy to gan lớn mật địa trực tiếp châm chọc hắn. Quả thực liền là tìm đường chết. Hỏa khí cũng không nhỏ, ngươi động một thoáng thử xem. Lô tiêu tay tại Phương Hỉ trên cổ hơi dùng sức, hắn tựa hồ biết Phương Hỉ người này mới đúng vu nhạc nguyên cấp tầm quan trọng, vì lẽ đó càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Có một cái như thế cấp quan trọng con tin ở trên tay, hắn đương nhiên biết Lâm Đào bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Tên đáng chết. Nhìn thấy Phương Hỉ tính mạng bị méo vào trong tay của đối phương, Lâm Đào tuy rằng sắc mặt khó coi thế nhưng là cũng thật không có kế tục động thủ. Tuy rằng vị này đã từng quát tháo viễn cổ cường giả tuyệt thế hiện nay một đạo tàn niệm căn bản sẽ không phải Lâm Đào đối thủ của bọn họ, nhưng là bọn hắn nhưng không nghi ngờ cái này đã từng đại năng có bản lĩnh thương tổn Phương Hỉ, Phương Hỉ, nô tiêu, hai người này nhạc nguyên các cục cương quý giá hiện tại đều ở cái này nguyên thần trên tay. Cục diện này nhất thời liền để Lâm Đào bọn họ cực kỳ địa bị bắt đầu động. Ngươi môn đều cho rằng ta dễ khi dễ như vậy sao? Trong miệng nhàn nhạt, nhạt ngữ khí để tại lồng ánh sáng bên trong bốn người đều là sướng sốt nhất lăng bị Ngô Tiêu cho hạn chế Phương Hỷ trong con ngươi lúc này lại là có mãnh liệt tinh quang bùng lên mà lên dám bắt ta đây chính là đến trả giá thật nhiều nghe Hoàng Cung bên trong ngày ấy ít lớn mạnh thần thức đột nhiên như cuồng phong mưa rào bình thường địa mãnh liệt mà ra Phương Hỷ bên trong thân thể cái kia chất chứa tại đạo tâm bên trong đạo lực lượng cũng là vào đúng lúc này đồng thời chạy trồm ầm ầm nổi lên bay về Ngô Tiêu tàn nhẫn mà xung kích tới hừ không biết sống chết tiểu tử. Nô tiêu trong ánh mắt có lạnh lẽo thần quang chợt lóe lên, mà đối với Phương hỉ cái kia kéo tới thần thức cùng đạo lực lượng hắn nhưng dường như một điểm cũng không sợ sợ như thế. Nhưng là ngay hắn bất cẩn sau khi kèm theo một tiếng vang nhỏ, sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên. Đầu đại mồ hôi hột từ trên mặt của hắn viên viên lướt xuống, Nô tiêu trong miệng miễn cưỡng biệt xuất ra một câu nói. Này, này ngọn lửa cứu ưu lại vẫn có thể thiêu đốt nguyên thần. Đây vẫn chỉ là xem là đây. Lao cái vật. Hai tay đột nhiên như ra biển nộ long bình thường địa vung ra, trong ngay mắt đó là thừa dịp Nô tiêu chưa sẵn sàng tránh thoát hắn áp chế. Sau đó kèm theo một đạo quỷ dị sóng chấn động, Phương Hỷ trong hai mắt nổi lên một trận đu sáng vi quang. Tóc dài ở phía sau kịch liệt địa không gió mà bay, Phương Hỷ trên người cái kia bị máu tươi cho nhuộm đỏ thiên tài y phục tất cả đều là đột nhiên nô lên, một loại khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn như óng ánh tinh không bình thường mênh ngông quần quần địa triển hiện ra. Thiên kết không tâm bi pháp. Không sai, Phương Hỷ lúc này thi triển ra chính là vậy lần trước hắn từ hệ thống bên trong đánh lấy ra thế nhưng là vẫn đều trong bóng tối chuyên nghiên mạnh mẽ bí pháp. Loại bí pháp này thật sự rất cường đại, chỉ ít từ mục phía trước xem đây là phương Hỷ đánh lấy sau khi đi ra duy nhất một quyển không thể trực tiếp đọc xong cũng luyện tới cảnh giới đại thừa công pháp. Tuy rằng Phương Hỷ hiện tại thần thức đã tăng cường rất nhiều, thế nhưng cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem công pháp này quyển thứ nhất tu hành đến đại thừa mức độ mà thôi. Nhưng là hiện tại dùng nó đến xoay sở không kịp điệu đánh lén cái này đã bị 5 tháng làm hao mòn đến vô cùng suy yếu viễn cổ thần thức bốn. Hiển nhiên, hiệu quả rất cường đại. Ngươi, trong mắt sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, nô tiêu gánh mắt tại trong nháy mắt liền lần thứ hai hóa thành một đoàn mê man. Chưa xong con tiếp Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 185, Nguyên Thần chi chiến. Chương 185, Nguyên Thần chi chiến. Bởi vì chưa hề hoàn toàn luyện thành, vì lẽ đó Phương Hỷ cũng không biết cái này Thiên Kết khống Tâm Bí thuật tối cường đại uy năng đến cùng là cái gì, cũng không rõ ràng môn bí thuật này cảnh giới đỉnh cao khủng bố cỡ nào. Nhưng là dù cho từ tên nhìn lên Phương Hỷ cũng là có thể xác định, môn công pháp này tuyệt đối là nhằm vào Nguyên Thần. Vì lẽ đó đang bị này Đạo Viễn cổ thần niệm thao túng nô tiêu đem hắn hạn chế sau khi, trong lòng hắn cũng đã là có dự định. Nếu là hắn muốn mạng sống chỉ cần thi triển ra tám vị di hình đem chính mình bản thể chuyển đổi đến lâm đạo bọn họ bên kia, tự nhiên chính là có thể an toàn vô cùng tiếp tục sống sót. Hai cái đạo dung kỳ cao thủ tại này, một đạo còn sót lại hạ xuống cường giả chi hồn vẫn không nổi lên được cái gì sóng lớn. Có thể là cứ như vậy, nô tiêu mệnh liền ngàn cân treo sợi tóc. Phương hỷ đã đáp ứng lâm đạo, nếu như nếu có thể, liền nhất định sẽ lưu nô tiêu một mạng. Cho nên hắn đánh cuộc, hắn đánh cược chính mình bản mạng ngọn lửa cửu u có thể tổn thương cường giả này chi hồn, hắn đánh cược chính mình cái kia nửa giai điệu thiên kết khống tâm phương pháp có thể đối với cái này lai lịch bí ẩn nguyên thần đưa đến tác dụng. Rất may mắn, hắn đánh cuộc thắng. Nô Tiêu hai mắt lần thứ hai biến trở về một mảnh mờ mịt, mà ngay sau đó Phương Hỷ trong tròng mắt dĩ nhiên cũng là dần dần mất đi quang huy thần thái, trong suốt như nước đôi mắt cũng thuận theo mà đã biến thành một mảnh hỗn độn. Hai người vừa vẫn đều sinh long hoặc hồ địa ở mảnh này trong sân chịu vạn người chú ý điệu bính dũng đấu tàn nhẫn, nhưng là tại này trong chớp mắt rồi lại là đã biến thành hai cái dại ra con rối giống như vậy, không nhích động chút nào rồi. Tình huống như thế thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trường giáo, bọn họ đây là. Thái thượng trưởng lão trên mặt có một tia không che giấu nội kinh hãi, Vương Hỷ cùng Nô Tiêu lúc này tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức ngay cả là lấy hắn kiến thức rộng rãi cũng là nhìn không thấu thế cục bây giờ đến cùng là kiểu gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thật giống Phương Hỷ vận dụng một loại rất kỳ dị bí kĩ xuất hiện ở tại bọn hắn tình hình, thật sự là quái. Lâm Đào cũng rốt cục thì mất đi bình tĩnh, nhưng là hắn cũng không có cách nào nhúng tay. Hiện tại Phương Hỷ cùng Nô Tiêu đều là ở vào một loại quỷ dị trong trạng thái, ở giữa vẫn chen lẫn một cái không biết sâu cạn viễn cổ tàn hồn, thật sự là vướng tay chân đến cực điểm. Có muốn hay không kinh động Lão Tổ, Thái Thượng trưởng lão trong giọng nói có thêm một chút do dự. Hiện ra nhưng cái này Lão Tổ ở trong lòng của hắn phân lượng rất nặng, thần thánh mà không thể xâm phạm. Việc đã đến nước này, ta xem cũng chỉ có lao tổ ra tay mới có thể giải quyết một. 2. Lâm Đào gật đầu, nhìn về phía Phương Hỉ cùng nô Tiêu trong mắt tràn đầy phức tạp, sau đó liền lại là hóa thành một loại kiên định. Hai đệ tử này đều là ta nhà quên các sau này quật khởi hy vọng vị trí, tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ. Đi, chúng ta đi thỉnh lão tổ. Được. Tằng Tằng gật gật đầu, thái thượng trưởng lão cũng là hạ quyết tâm. 3. Không gian đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị mà sóng chấn động, sau đó Lâm Đào vừa thi pháp thả ra năng lượng lồng ánh sáng liền chính là tại những đệ tử kia trước mắt ba người. Cực kỳ thần kỳ điệu biến mắt không thấy. Tình huống nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tâm lăng thấy cảnh này nhất thời khẩn trương mà duyên dáng gọi to lên tiếng, trong lòng lo lắng vương hỉ, nàng hầu như không nhịn được liền muốn phi thân xuống lên. Trường giáo đem bọn họ cho mang đi. Diêu Bình khinh cắn môi, trong mắt có một tia nhàn nhạt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, vừa năng lượng lồng ánh sáng tựa hồ cũng không hề cách trở nàng thị giác. Bên trong đã phát sinh tất cả nàng đều rõ ràng trong lòng. Chuyện này làm sao cũng không thấy. Cuối cùng thật giống như là Trường giáo xuất hiện. Này toán chuyện gì xảy ra a? Đến cùng là người nào thắng? ta xem cuối cùng nhất định là phương hỷ sư minh thắng, ngươi môn cũng không thấy cuối cùng lần kia là hắn một chiêu công hướng về ngô tiêu đại sư minh sao? Thả ngươi chó má, ta xem nhất định là ngô tiêu đại sư minh thắng. cuối cùng đại sư minh trên người phát ra già kim quang kia mãnh liệt như vậy, ta xem phương hỷ nhất định là không ngăn được. 4. lâm đảo cùng thái thượng trưởng lão mang theo phương hỷ cùng ngô tiêu rời khỏi, nhưng là lưu lại các đệ tử, nhưng là bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không dưới, có rất giả đều suýt nữa vì thế ra tay đánh nhau, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. đều ngậm miệng lại cho ta, nguyên bản sáu vị bị phái lại đây ngồi phán xét trưởng lão. Nhìn thấy giữa trưởng dĩ nhiên xảy ra như vậy hí kịch tính một màn nhất thời cũng có chút bối rối, mà bây giờ nhìn đến lòng đất các đệ tử dĩ nhiên tùm la tùm luôn điệu biến thành bộ dáng này bọn họ lập tức liền không nhịn được bộc phát. Một điểm quy củ đều không có. Toàn bộ cho lão Phu trở lại. Vâng. Nhìn thấy trưởng lão nổi giận. Các đệ tử nhất thời đều câm như hến, từng cái từng cái vội vã tán thành, theo cho dù là từng cái từng cái nối đuôi nhau mà đi rời khỏi này chống trải diễn võ trường. Đáng chết tiểu tử. Phương Hỷ tâm mắt đột nhiên tối sầm lại, lập tức trước mắt đó là xuất hiện cực kỳ thần kỳ một màn, quanh thân một mảnh hỗn độn, nhưng là lại có vô số cái thần bí tia sáng đem hắn cùng đối diện một cái chùm sáng nối liền lại cùng nhau, mà cái kia đoán độc tiếng giống giận dữ liền chính là từ cái kia chùm sáng bên trong gầm thét lên truyền đến. Ngươi chính là cái kia ma quỷ. Ngắn mũi điệu kinh ngạc một phen sau khi, Phương Hỷ tinh thần liền đột nhiên rung lên, thiên kết khống tâm bí pháp khẩu quyết ở trong lòng như nước chảy bình thường hiện lên, trong lòng hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Quả nhiên là thành công. Nô tiêu, ngươi cái này mệnh ta cứu tới. Trong lòng âm thầm hô to một tiếng. Phương Hỷ nhất thời uy thế tăng mạnh, Thiên Kết khống Tâm Bí Pháp tầng thứ nhất tùy tâm thi triển mà ra, Phương Hỷ thần thức bên trong cái kia tản mát ra vô số cái tia sáng đột nhiên tại hắn thôi thúc bên dưới hào quang vận trượng, từng cây từng cây cực tốc rung động lên, trực tiếp đem cùng với liên kết cái kia chùm sáng cho đâm cái thùng trăm ngàn lỗ. Ngươi! Cảm nhận được tự thân lực lượng nguyên thần trôi qua, tiên kia thật vất và giác tỉnh lại viễn cổ cường giả nhất thời vừa sợ vừa giận, đạo lực lượng điên cuồng mà tuôn ra, ngưng kết trở thành một cái phiến phức chú ấn không chút lưu tình địa hành tạp hướng về phía Phương Hỉ nguyên thần. Lão giả, trong lòng căng thẳng, Phương Hỉ cũng là không chút nào yếu thế, đạo lực lượng tràn ngập vào thân trong nháy mắt liền chính là tại hắn nguyên thần bên trên tạo thành một đạo đóng kín phòng hộ võng, đem hắn nguyên thần cho gắt gao thủ hộ ở tại bên trong. Tuy rằng Phương Hỷ không có điều khiển đạo lực lượng làm thường quy thủ đoạn tới đối phó tu sĩ bình thường bị quyết, nhưng là người khác tại dùng đạo lực lượng tới đối phó hắn thời điểm, hắn nhưng là hoàn toàn có thể vận dụng đạo lực lượng đến tiến hành phòng ngự. Ý thức một trận tròn váng, Phương Hỷ trong lòng âm thầm bội phục. Cái này đã không biết chết đi bao nhiêu năm viễn cổ cường giả bây giờ dĩ nhiên bằng và nguyên thần đều vẫn có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, quả thực chính là nói nghe sờn cả tóc gáy. Nếu như tại tự thể nghiệm đến cái này trước đó. Phương Hỷ e sợ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng dĩ nhiên sẽ có kỳ tích như vậy. Viễn cổ tu sĩ giới, cũng thật là mạnh mẽ địa khiến người ta ước ao. Ẩm, bởi vì Ngô Tiêu căn bản cũng không có ngưng luyện ra đến thần đức, vì lẽ đó tại Phương Hỷ cùng cường giả thần bí này lấy loại này cản quỷ dị phương thức tranh đấu thời điểm hắn nhưng chỉ có thể xa vào đến trong ngủ say, căn bản không xen tay vào được. Phương Hỷ thiên kết khống tâm bí thuật uy lực tuy rằng chỉ có tầng thứ nhất, thế nhưng là nhưng vẫn là ngoài dự liệu của hắn mạnh mẽ. Quang tia rung động bên dưới dị nhiên cứ như vậy không ngừng suy yếu cường giả kia tàn hồn năng lượng, cuối cùng cái tia chùm sáng thể tích cùng độ sáng dị nhiên đều là quỷ dị địa có lại một vòng lớn. Tiểu tử, ta tử cũng muốn kéo ngươi môn hai cái làm chịu tội thay. Trùng sáng đột nhiên phát ra một trận kịch liệt co rút lại, theo cho dù là truyền ra cái kia tàn hồn cuồng loạn tiếng gầm gừ. Không tốt. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, nhìn cái kia sắp tự bể ra trùng sáng, Phương Hỷ biết mình đã không có cách nào ngăn cản cái này phát rồ ra hỏa phát động này lưỡng bại câu thương một đòn đũn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 186, cướp đoạt ký ức. Chương 186, cấp đoạt ký ức. Ầm. Cái kia viễn cổ cường giả nguyên thần kịch liệt địa co rút lại, thể tích dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bành trướng gấp mấy lần sau đó bị Phương Hỷ Thiên kết khống tâm bí pháp suy yếu hào quang tất cả đều là như kỳ tích địa lần thứ 2 óng ánh lên một tiêu cực kỳ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng Phương Hỷ trong lòng căng thẳng giờ này khắc này hắn căn bản không có biện pháp gì đi đánh gãy loại này tính chất hủy diệt công kích chỉ có thể mặc cho do tiếp tục tiến hành hậu quả sẽ là cái gì Phương Hỷ không biết một cái vượt qua đại thừa kỳ cường giả tàn hồn tự bạo như vậy khủng bố uy lực bên dưới đừng nói là bảo vệ Ngô Tiêu mạng nhỏ Phương Hỷ mình có thể thành công địa sống sót sao hắn không có một chút nào nắm chặt bốn vu nhưng là sẽ ở đó viễn cổ cường giả tàn hồn bành trướng đến cực hạn lập tức liền muốn nổ tung thời điểm, phương hỷ thần thức bên trong nhưng là đột nhiên lại vang lên năm đạo rong rạc tiếng long lâm, ầm, năm đạo màu sắc khác nhau quang long từ trong đó không biết nơi nào liền khí thế như vậy hung hăng điệu đĩnh nhiên thoát ra, mạnh mẽ long uy trong nháy mắt chính là ra chỉ đến phương hỷ thần thức bên trong, kèm theo phương hỷ thần thức ngày càng cường đại, này không biết vì sao lại xuất hiện ngũ sắc quang long cũng là từ từ biểu hiện ra ngày xưa hùng phong, tuy rằng hiện tại vẫn chỉ là cất bước, nhưng này dù sao cũng là có một cái hảo bắt đầu, ngươi, này, đây là long thần truyền thừa, không đúng, này tuổi hồ cũng không hoàn chỉnh, tiểu tử. Ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì? Tại sao viễn cổ liền đã kinh biến mất rồi long thần uy dĩ nhiên sẽ ở ngươi trên người xuất hiện. Viễn cổ tàn hồn trong thanh âm tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm kinh hãi, Phương Hỷ trên người bí mật thật là làm cho hắn càng ngày càng tham không ra. Bất quá như vậy trình độ Long Uy còn chưa đủ lấy để ngươi có năng lực ngăn cản ta. Hơi bình tĩnh một lúc sau, cái kia chùm sáng song chấn động liền lại là lần thứ hai đột phá này, Long Uy hào quang rạng buộc, lần thứ hai trở nên cáo kình lên. Đáng chết. Lần này Phương Hỉ thật sự là bó tay toàn tập, thần bí long văn đều là không có cách nào trấn áp lại này cái biến thái cường giả tự bảo. Như vậy chính mình còn có thể có biện pháp gì? Trường giáo, lão tổ hiện tại có thể hay không đang lúc bế quan a? Tu sĩ dưới bên trong phần lớn nhân truyền tụng đều là nhà quen các 10 hải phong, nhưng là bọn hắn không biết là, tại này ngọn núi chính đỉnh nguyên phong dưới thấp nhất, mây mù lượn lờ không thấy ánh mặt trời trong vực sâu lại còn là cất giấu một tòa ngọn núi nhỏ. Trầm Dái Lạc đang ở trong mây mù trên ngọn núi, Lâm Đào trên mặt có một tiếng ngưng trọng. Chúng ta đang đến gần người này thời điểm lão tổ hẳn là cũng đã sẽ có phát hiện, đến hiện tại đều không có phát sinh triệu hoán, chẳng lẽ là thật đang bế quan sao? Vậy chúng ta Thái thượng trưởng lão trong giọng nói có chút do dự, hiện nhiên là không quyết định chắc chắn được có muốn hay không tiếp tục tiến lên. Chúng ta xuất hiện tại chỗ này đợi một hồi đi. Lâm Đào trong lòng đối cái này đã công tham tạo hóa lao tổ hiện nhiên cũng là tôn kính vô cùng, tuy rằng lo lắng vô cùng phương hỉ cùng Ngô Tiêu hiện tại tình hình, thế nhưng hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện địa liền tùy tiện xông vào lao tổ bế quan tu hành địa phương. Vụ. Chờ đợi một lúc, đột nhiên Ngô Tiêu trên người sóng chấn động đột nhiên trở nên quỷ dị lên, hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là liên quan phương hỉ trên người dĩ nhiên cũng là xuất hiện cái loại này cực kỳ cáo kình nguyên thần sóng chấn động. Chuyện gì thế này? Thái thượng trưởng lao lúc này đã có chút rối loạn tấm lòng, nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống, nhất thời màu sắc đại biến. Lâm Đào cao mày cấp thân đi tới hai người bọn họ trước người, nhưng là bất luận hắn là điểm huyệt cũng tốt, Vẫn may cũng được, trước sau đều là không thể đem này cô táo bạo sóng chấn động cho áp chế xuống. Chẳng lẽ là Phương Hỷ làm cho đạo kia tàn hồn muốn tự bạo? Sừng sốt một chút, Lâm Đào đột nhiên cực kỳ khiếp sợ địa thất thanh kêu lên. Lời vừa nói ra, bên cạnh Thái thượng trưởng lao nhất thời cũng là tròn vắng, làm cho hắn tự bạo, không có khả năng làm chứ. Phương Hỷ tu vi bất quá tại kim đan trung kỳ lẽ gian nên liền thần thức đều là không nên tồn tại, làm sao có thể làm đến một bước này? tên tiểu tử này không thể dùng lẽ thường đến định đoạt. lâm Đào nhúm mày, chỉ là nếu như tùy ý hắn tự bạo, phương hỷ hay là có thể bảo vệ mạng của mình. thế nhưng bị khống chế ngô tiêu thì lại nhất định là chắc chắn phải chết. lâm Đào ở một cái cái kỳ tích trước mặt thật sự là có chút đánh giá cao phương hỷ, này nếu để cho tàn hồn nổ tung, phương hỷ coi như là có ngọn lửa cứu hữu thân cũng tuyệt đối sẽ chết không tiêm áp. ta phải mời lao tổ xuất quan cứu giúp. nhìn ngô tiêu khuôn mặt, lâm đạo cắn răng, đột nhiên mãnh mà tiến lên một bước. trường giáo, thái thượng trưởng lão hô đừng nhiều lời, cái gì quy củ cũng không sánh nổi mạng người trọng yếu. đột nhiên vung tay lên, lâm đào quả quyết nói, chờ một chút, bọn họ tự hồ không có chuyện gì. thái thượng trưởng lao giống như là như là gặp ma, đột nhiên thất thanh kêu lên, cái gì? lâm đào đi tới thân hình đột nhiên cứng ngắc đi, đông nhiên xoay người lại, hắn một mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía đột nhiên bình tĩnh lại phương hỉ cùng ngô tiêu, này tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng thái thượng trưởng lao chỉ dắt đến suy nghĩ của mình đều là có chút đường ngắn, muốn nói là ngô tiêu đột nhiên đại bạo phát ngăn trở tàn hồn tự bạo đánh chết lâm đảo cùng thái thượng trưởng lão bọn họ tất cả đều là sẽ không tin tưởng như vậy còn lại cũng chỉ có một cái lại là phương hỷ sáng tạo kỳ tích tại tàn hồn sóng chấn động đã kịch liệt đến đỉnh điểm thời điểm phương hỷ thậm chí đều đã tuyệt vọng kinh khủng như vậy công kích căn bản là không phải hắn có thể chống đỡ đỡ được cho dù thân thể không tổn hắn nguyên thần cũng nhất định sẽ theo này tàn hồn mà biến thành cho bụi nhưng là ngay này sinh tử một đường thời khắc thân thức của hắn bên trong nhưng là lần thứ hai dâng lên hiện ra thần bí kim mẫu sắc rực rỡ hào quang yêu vương hệ thống này Phương Hỷ đã rất lâu đều không tiếp tục phát hiện trong cơ thể có này thần bí thải quang tồn tại, lúc trước bất kể là tại tàn đồ trong không gian vẫn là ở đệ tử chiến trường cùng Quế Việt hộ pháp thần thức đối kháng bên trong, này yêu vương hệ thống thải mang đều là chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ, tại ngũ sắc quang long không chấn áp được tàn hồn thời điểm, nó rốt cục tại này ngàn cân treo sợi tóc lần thứ 2 tái hiện quang huy rồi. Ẩm, Như bẻ cánh khô, gần như là thải mang vừa xuất mã, cái này tàn hồn cũng chưa có một tia năng lực chống cự địa bị nặng nề xung kích, quỷ dị chính là, Phương Hỉ trầm mắt lần thứ 2 một hoa, trong đầu của hắn dĩ nhiên đột nhiên nhiều thêm rất rất nhiều tàn tạ hình ảnh. Máu tươi chiến đấu, đột phá, nuốt hạt bốn. Từng cảnh tượng ấy đột nhiên giống như là tự mình đã trải qua giống như vậy, tại Phương Hỷ trong đầu như phóng điện ảnh tượng như toàn bộ nhớ lại một lần. Này, trong lòng kinh hãi cực kỳ, Phương Hỷ vào lúc này cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Đây chẳng lẽ là cái kia tàn hồn khi còn sống ký ức? Không thể nào. Ngươi, ngươi một tiểu tử làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy? Không đúng, đây không phải là bí kíp. Đây là Tàn hồn kinh hãi âm thanh vẫn chưa nói hết đó là cũng không còn cách nào mở miệng, bởi vì hắn cái kia một tia ý thức đã bị Phương Hỉ phát ra ra thải mang bắn cho nhìn đánh nát mà trí nhớ của hắn thì lại toàn bộ như chất dinh dưỡng bình thường địa toàn bộ truyền vào tiến vào phương hỉ trong ý thức trong đầu tâm tư khó phân phương hỉ không khỏi trở nên đau đầu đột nhiên đón nhận khổng lồ như vậy một phần ký ức nếu như tâm trí không kiên người rất có khả năng lập tức sẽ tan vỡ đi cắn răng quá một hồi lâu sau phương hỉ đầu gốc đông dương nhẹ đi cái kia phân cực kỳ khổng lồ ký ức tại hắn tự mình bảo vệ ý thức dưới tác dụng đã đem trong đó phần lớn đều chuyển hóa thành tiềm tàng tại ký ức nơi sâu xa tiềm thức từ từ khôi phục bình thường phương hỉ nhưng là kinh hỉ phát hiện một bộ hắn tha thiết ước mơ công pháp nhưng là rõ ràng cực kỳ địa gia hiện tại trong đầu của hắn Đạo văn ấn. Đây là một bộ có thể tu luyện đạo lực lượng công pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 187, xem chi không ra. Chương 187, xem chi không ra. A. Hai con mắt đóng chặt Ngô Tiêu đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, kèm theo này âm thanh nhẹ nhàng khản giọng âm thanh, hắn rốt cục thì gian nan địa mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt. Tỉnh. Thái thượng trưởng lão một cảm ứng được Ngô Tiêu động tĩnh lập tức đó là cướp trên người trước, đem Ngô Tiêu từ trên mặt đất cho nâng dậy. Như thế nào? Cảm giác được có cái gì không khỏe chỗ sao? Lâm Đảo thấy thế cũng là tiến lên một bước đi tới Ngô Tiêu bên cạnh, thân thiết địa một cái đáp ở Ngô Tiêu thủ đoạn nơi mạch đập. Thân niệm như thủy triều không hề bảo lưu địa điên cuồng tuôn ra, nhưng thần tế sát một hồi lâu sau đó, hắn gái kia nhíu chặt lông mày rốt cục thì chậm rãi triển khai ra. Hẳn là không có chuyện gì, trong cơ thể hắn chỉ còn lại có một đoàn là tinh thuần nhất lực lượng nguyên thần, không có những khác ý thức ba động tồn tại. Có phải hay không là cái kia lão quỷ lần thứ hai ẩn dấu đi? Dâu tóc lay động, thái thượng trưởng lão vẻ mặt nhưng là không có một chút nào thản lòng. Trải qua vừa cái kia dị biến sau khi, hắn tâm đã kinh biến đến mức cẩn thận vô cùng lên. Cái này ta cũng không có thể xác định. lâm đạo sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, này viễn cổ tàn hồn đến tận cùng cao thâm đến mức nào thủ đoạn hắn cũng là không hiểu rõ lắm. hơn nữa từ viễn cổ cái kia lưu truyền tới những đồ vật kia hắn cũng đúng là không có cái gì đối sách. phương hỷ tại sao vẫn không có động tĩnh? nếu như ngô tiêu không có chuyện gì, phương hỷ cũng hẳn là muốn đã tỉnh lại mới đúng ha. thái thượng trưởng lão con mắt liếc đến chính nằm trên mặt đất phương hỷ, đột nhiên không rõ địa thất thanh kêu lên. phương hỷ còn chưa tỉnh sao? hắn có phải hay không chết rồi? cái kia ta có phải hay không thắng? ha ha ha, ta thắng, ta mạnh hơn hắn. nghe được thái thượng trưởng lão. Vừa tỉnh táo lại vẫn không có biết do tình hình nô tiêu nhất thời sướng suốt một chút. Đột nhiên mừng như điên địa giống lớn kêu lên. "Vô Liêm Sỉ!" Tiếp tục hắn mạch Lâm nào nghe được nô tiêu như vậy tương tự điên cuồng giống to âm thanh, sắc mặt nhất thời ngay trong nháy mắt này băng hẳn đi. Tức giận địa tiện tay vung lên, nô tiêu thân thể ngay lập tức sẽ như là như diều đứt dây như thế đột nhiên về phía sau bỏ bay ra ngoài. Không biết sống chết ra hỏa. "Thực sự là còn không bằng để ngươi cứ như vậy chết đi quên đi." Thái thượng trưởng lão cũng là bạch mi dựng thẳng, hướng về phía không rõ vì sao nô tiêu tức giận quát. "Thế nào? Ta làm sao sẽ chết đi?" Nô tiêu hạ ngồi dưới đất, Lâm Đào đối với hắn không hiểu ra sao ra tay thật sự là để hắn bị thương có chút không minh bạch, trong lòng kìm nén một hơi, hắn đương nhiên không phục. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lâm Đào tàn nhẫn mà chừng Ngô Tiêu một chút, không nói gì trực tiếp lướt thân đi tới một bên vẫn cứ hai con mắt đóng chặt Phương Hỷ bên người. Như thế nào? Sẽ không ra sự chứ? Thái Thượng trưởng lão cái Tiêu cứng cắc bàn tay nắm thiết khẩn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuy rằng Phương Hỷ trợ giúp Lâm Đào thắng đi hắn cất giấu nhiều năm bảo bối ngàn năm Hà Thủ Âu, nhưng là so với cái này thiên tài địa bảo, một cái tiềm lực vô hạn yêu nghiệt đệ tử hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Phương Hỷ nếu như có chuyện. Về tình về lý cũng sẽ là nhà quên các trọng tổn thất lớn. Trên thân thể tuy rằng có thương tích, thế nhưng là cũng không hề hủy diện căn cơ, thân thể vấn đề căn bản không lớn. Thế nhưng vì sao lại mê man bất tỉnh đây? Lông mày nhíu chặt, Lâm Đạo thần niệm tại phương hỉ trong thân thể nhanh chóng địa đi khắp. Thế nhưng hắn tra xét nhưng thủy Trung là bị một loại nhàn nhạt màu sắc dược rỡ hào quang cản trở e ngại, tuy rằng có thể cảm ứng được phương hỉ trong cơ thể sinh cơ, thế nhưng là căn bản không có cách nào biết rõ phương hỉ nội tình. Chẳng lẽ là? Nghe được Lâm Đạo nói như vậy thái thượng trưởng lão sắc mặt nhưng là đột nhiên kịch biến lên, đồng thời trong lòng hắn cũng là hiện ra một loại khắc càng đáng sợ hơn tình huống chẳng lẽ là linh hồn tập tấc? Bất hội. Khí thế trên người vào đúng lúc này đột nhiên trở nên cáo khủng lên, Lâm Đào đột nhiên đem Phương Hỉ cho bế lên, nhanh chân đi hướng về phía mây mù nơi sâu xa, cùng lên đến. Thái thượng trưởng lao hướng về phía hạ ngồi dưới đất ngộ tiêu nổ quát một tiếng, cũng là vội vã đứng dậy quay về Lâm Đào nhanh chân đuổi tới. Lao tổ." Nhạc Uyên các đương nhiệm trưởng giáo Lâm Đào cầu kiến. Ông Phương Hỉ cái kia không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu thân thể ầm ầm quỳ xuống trước một cái ú tính tiểu cốc trước, Lâm Đào khắp khuôn mặt là nghiêm túc, thế nhưng là kiên định không chút do dự nghi. Phương Hỉ mệt Ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ một tia có thể doanh cứu trở về hy vọng. Mời lão tổ xuất quan một cú, mang theo cái kia vừa bị Lâm Đạo tiện tay một đòn cho đánh cho không thể động đậy nô tiêu, Thái thượng trưởng lão cũng là sau đó chạy tới. Đã bao lâu? Làm sao? Ngày hôm nay vì hai tên tiểu tử này để van cầu ta. Quá thật lâu, ngay Lâm Đạo không nhịn được muốn lại muốn lần nữa hô hoán thời điểm. Cái này hú tính tiểu lối vào thung lũng trung đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ mờ ảo xa xưa âm thanh. Âm sắc dàn mùa, chợt một nghe tới tựa như cùng Thái thượng trưởng lão âm thanh có chút tương tự. Lão tổ Kính xin lão tổ mau mau hiện thân cứu một cứu vãn bối trong lòng đứa bé này đi." Vừa nghe đến cái thanh âm này, Lâm Đảo trong con ngươi nhất thời có từng tia từng tia vẻ mừng rỡ như điên hiện lên tới. Vị này vẫn bế quan, hầu như đã nửa ẩn lui cường giả tuyệt thế, nhưng là nhà quen các bên trong duy nhất một cái đại thừa sơ kỳ cái thế cường giả Nếu như hắn đều không giải quyết được, cái kia cũng chỉ có thể nói là phương hi khí số đã hết. Đứa bé này không có chuyện gì, ngươi môn không cần lo lắng." Một cú mạnh mẽ sóng thần niệm ầm ầm đã qua, nhà quen các lão tổ trong thanh âm cũng không hề cái gì hoang mang, đệ tử kia cũng không có chuyện gì trong cơ thể vẫn còn có một đoàn cực kỳ tinh khiết lực lượng nguyên thần, là một tạo hóa. thực sự là quái lạ, lâm đảo, ngươi đem đứa bé này mang về đi. trong vòng một tháng nếu là không có tỉnh lại lại dẫn hắn tới gặp ta. thái thượng trưởng lão âm thanh mênh mông mịt mờ, trong đó có chứa một tia uy nghiêm không thể kháng cự. này, trân chờ một chút, nhìn vương hỉ cái kia điểm tĩnh sắc mặt, lâm đảo không khỏi lại nghĩ tới chính mình vừa tham tra ra kết quả, lẽ nào thật sự không có chuyện gì? cùng thái thượng trưởng lão nhìn nhau một chút, lâm đảo chậm rãi gật gật đầu, cúi đầu hướng về phía trong cốc kính cẩn nói, đa tạ lão tổ, vậy vạn bối môn liền xin được cáo lui trước. ừm. Lão tổ âm thanh nhàn nhạt điệu từ sâu thẳm tiểu trong cốc mênh mông điệu truyền ra, khoái động này trong núi nhỏ cái kia dày nặng mây mù, biến ảo trở thành đủ loại hình thù kỳ quái. Nếu lão tổ cũng đã nói, lâm Đào cũng không dễ sẽ tiếp tục kiên trì cái gì, tuy rằng hắn thật sự rất muốn để lão tổ hiện tại liền giúp phương hỉ triệt triệt để để điệu kiểm tra một thoáng, nhưng là hắn nhưng cũng không dễ cưỡng cầu hơn nữa lão tổ đi làm cái gì. Vọt người rời khỏi, vẫn không có tỉnh lại phương hỉ cứ như vậy bị lâm Đào tự mình ôm, bay khỏi mảnh này không cho người ngoài biết nhạt quên cấm cấm điệu. Sau một tháng, hắn thật sự sẽ tỉnh lại sao? Cũng thật là quái lạ, tên tiểu tử kia trong cơ thể thải mang đến cùng là cái gì? Làm sao liền ta đều là xem chi không ra. Ai? nếu không phải sinh mệnh đã tiếp cận khô cạn làm cho ta không thể ứng dụng tu vi, cũng thật là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, hay là trong đó vẫn ẩn chứa thời cơ đột phá đầu bốn. Chờ đến mọi người đều sau khi rời đi, u tinh tiểu trong cốc lần thứ hai chuyển đến nhà quên các lao tổ cái kia cực kỳ nhà tâm thành, chỉ bất quá này trong giọng nói nhưng là nhiều thêm một chút kinh nghi. Xem chi không ra, yêu vương hệ thống thải mang thậm chí ngay cả đại thừa kỳ khủng bố cao thủ đều là xem chi không ra. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 188, Lô Tiêu Lô Sát. Trước 188, nô tiêu lột xác. Cha. Lâm Uyển Nhi âm thanh lanh lảnh giống như là trong rừng cây cái kia mỹ lệ dạ hành bình thường dễ nghe em hay, nghe nói nữ nhi của mình đến, Lâm Đào trên mặt cái kia thâm trầm đã lâu khắp nơi đóng băng lạnh leo rốt cục cũng là thoáng hòa hoan một ít. Lâm Uyển Nhi như cũng là như vậy hòa bát, lòng của thiếu nữ cảnh liền là như thế, ngày đó bị Phương Hỉ đánh đòn giận dữ và xấu hổ từ lâu nhạt đi, bây giờ cách quyết sinh tử chi chiến đã qua đã một tuần có thừa, nàng rốt cục thì không nhịn được lại đây hỏi dò Lâm Đào này kết quả cuối cùng. Cha, đến cùng là người nào thắng ạ? Ta xem cuối cùng thật giống như là Ngô Tiêu đại sư huynh đột nhiên một phát, lẽ nào Phương Hỷ cái này chán ghét quỷ bị hắn cho đánh chết. Ngáy Mỹ lệ mắt to, Lâm Uyển Nhi khắp khuôn mặt là vẻ tò mò, đối với người này mọi người đang chăm chú kết quả nàng tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ. Thiếu nói bậy. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ, Lâm Đào cái kia vừa nhân vi nữ nhi của mình đến mà băng tan thần tình lại một lần nữa băng hàn lên. Túi đầu xem trên giường vẫn cứ không có một chút ít thức tỉnh dấu hiệu Phương Hỷ, hắn trong miệng buồn bực địa lẩm bẩm nói, đáng chết tiểu tử, trên người nhiều như vậy bí mật. Dĩ nhiên là liền bản tọa điều tra xét không ra cái đến tụt cùng đến. Làm hại toàn tông từ trên xuống dưới đều vì ngươi nghị luận sôi nổi, khiến chàng phải đỗ. Người hay nhất đừng tỉnh, tỉnh ta nhất định phải tàn nhẫn mà phạt ngươi làm ta đệ tử thân truyền. Nhìn Minh phụ thân cái kia hơi hiện ra hồng viền mắt, Lâm Uyển Nhi trong lòng tràn đầy không rõ. Cái này gọi Phương Hỷ gia hỏa rõ ràng như vậy chẳng ghét, tại sao cha của mình Dĩ Nhiên sẽ như vậy địa quan tâm hắn đây? Uyển Nhi, ngươi cái này đại ca ca, là cái chân hắn tử. Nhìn con gái của mình, Lâm Đào thật dài địa thở dài một hơi, đem trong mắt của hắn Phương Hỉ từng câu từng chữ theo sát nàng kể ra lên. Dần dần, nâng cằm Lâm Uyển Nhi nghe nghe trong mắt Dĩ Nhiên là nổi lên từng tia từng tia mê ly vẻ Cứ như vậy ngây dại bốn. Ngay kế, nhạc nguyên các bên trong đã dần dần lắng xuống bầu không khí rốt cục thì bởi vì một việc mà lần thứ hai đưa tới sóng to gió lớn, Nô Tiêu xuất hiện. Quyết sinh tử chi chiến kết thúc sau khi, Phương Hỷ cùng nô Tiêu hai người này giống như là bỗng dưng bốc hơi rồi như thế, song song đồng thời biến mất không thấy, vẫn cũng không có ở trong tầm mắt của mọi người từng xuất hiện. Mà trong môn phái trưởng đối cũng với này chỉ tự không để cập tới, lưu lại một cái rất lớn địa hồi hộp. Thời gian qua đi một tuần sau khi, tham chiến giả một trong Lô Tiêu rốt cục là ra hiện tại trước mặt mọi người. Tuy rằng sắc mặt vẫn cứ có chút tái nhợt, khí tức cũng không bằng dĩ vãng như vậy hùng hồn, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được. Đại sư huynh tuy rằng trên người hoàn hữu thương thế chưa lành, nhưng là tuyệt đối đã không có đáng ngại. Nô tiêu xuất hiện như vậy phương hỉ đây, hay là không có tin tức? Không chỉ có như vậy, trong môn phái cũng cũng không hề đối hạ tuyên bố trận này quyết sinh tử chi chiến là nô tiêu thắng. Tựa hồ trận này hoành động toàn bộ tông phái quyết đấu cứ như vậy không tiếng động mà sống chết mặc bay như thế. Nô tiêu đại sư huynh đã không có chuyện gì, mà phương hỉ đến hiện tại nhưng là liền không hề có một chút tin tức nào. Ta nhìn hắn tám phần mười là giữ nhiều lãnh ít. Không nhất định đi, có thể là Phương Hỷ sư huynh phá Nhi hậu lập chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc tài không tiện hiện thân đây. Ta xem Phương Hỷ hẳn là không được rồi. Cuối cùng trưởng dạy bọn hắn xuất hiện trước đó ta rõ ràng nhìn thấy Ngô Tiêu đại sư huynh đã ra tay hạn chế Phương Hỷ rồi. Ta cũng cảm thấy hẳn là Ngô Tiêu đại sư huynh tăng thêm một bậc, chỉ bất quá mặt trên làm sao vẫn không có một cái sát thực Tuyên Văn a. Như vậy đại sự không thích ứng nên trưởng giáo tự mình đến thông cáo toàn tông sao? Việc này thực tại quỷ dị. Ta xem không như vậy đơn giản. Nghe nghĩ một bên các sư huynh đệ nghị luận Ngô Tiêu trên mặt nhưng là không có một chút ít vẻ vui thích, tránh được mọi người. Hắn một mình phi thân lược hành tại nhà quên các đỉnh núi. Hắn biết. Này vừa đứng là hắn thua rồi. Ngay hắn trở về dưỡng thương này một tuần nhiều thời giờ bên trong, Thái Thượng trưởng lão đã từng đã tới tìm hắn một lần. Đồng thời đem hắn toàn lực thôi thuốc linh ngôi sau khi đã phát sinh tất cả sự tình đều đầu đuôi địa nói cho hắn. Nếu không phải phương hỉ, hắn mô tiêu kim tiên tuyệt đối không thể nào còn có thể như như bây giờ tự do tự tại phi hành. Nếu không phải phương hỉ, hắn hiện tại nhất định đã là hồn phi phách tán, mệnh quy hoàn tuyển. Xe lạnh gió núi ở bên thai của hắn gào thét, nhìn bên dưới ngọn núi cái kia một mảnh sâu không lường được mây mù. Nô tiêu trong lòng không khỏi nổi lên sâu sắc điệu tự trách, chính mình cũng làm cái gì? Từ hắn sắp tới, liền bắt đầu chủ động treo chọc Phương Hỷ, có thể là người ta nhưng vẫn là tại này thời khắc cuối cùng nguyện ý bồi thêm tính mạng đi thứ mình. Nguyên lai ta lòng dạ dĩ nhiên như vậy chật hẹp. Trong mắt khinh quang táo bạo đã hoàn toàn biến mất, hiện tại Nô tiêu trên người thay vào đó thì lại là một loại thành thục thận trọng khí tức. Lần này kể bên từ cảnh, bị Phương Hỷ đánh bại ngăn trở cùng Phương Hỷ lòng dạ chi rộng đối với hắn chấn động là tương đối lớn. Nhân trưởng thành có đôi khi chính là tại trong máy mắt, mà hiện tại nô tiêu, rốt cục thì như lâm đảo vẫn chờ đợi như vậy thành thục lên. Tâm lăng. nhẹ nhàng mà lạc đang ở một tòa tĩnh thất trước đó, nô tiêu do dự một lúc vẫn là không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng mà gõ gõ trầm tâm lăng cửa phòng. Kết kết. Quá có sau khi cửa phòng rốt cục thì từ bên trong trầm dài đánh ra, như cũng là một bộ tố quần, nhưng là trầm tâm lăng khí sắc nhưng là tiểu tụy thật nhiều. Phương hỷ đã mất đi tin tức hơn một tuần lễ, điều này làm cho vẫn lo lắng hắn trầm tâm lang làm sao có thể yên tâm hạ. Đại sư huynh có chuyện gì sao? Nhìn Trầm Tâm Lăng khuôn mặt, nô Tiêu trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Lập tức lại có chút tự giễu, có thể làm cho cái này tiên tử giống như nữ nhân như vậy ảm nhiên tiêu hồn, chung quy không phải là mình. Do dự một hồi, hắn há miệng từ hết hầu trung mạnh mẽ điểm nặn ra một câu nói. Cuối cùng ra tay thương hắn cái kia cũng không phải là chính ta, mà ta biết. Nhưng là còn không chờ nô Tiêu nói xong, Trầm Tâm Lăng đó là lạnh lùng mà đem hắn cho ngạnh âm thanh cắt đứt. Người vẫn thương không tới hắn. Thật sao? Có thể chứ? Cười khổ một tiếng, Lô Tiêu biết tại Trầm Tâm Lăng trong lòng mình đã hoàn toàn không thể sẽ cùng Vương Hỉ sẽ bay. Trước đây không thể, hiện tại càng thêm không thể. trầm rãi quay người sang, nô tiêu âm thanh có chút trầm thấp, thế nhưng là gia kỳ địa không có cái gì không phục. ta thua, thua tâm phục khẩu phục. nhìn nô tiêu vậy có chút tiêu điều bóng lưng, trầm tâm lăng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi không nhịn được hỏi, phương hỉ hắn hiện tại đến cùng thế nào rồi? ta không biết. thân hình hơi ngừng lại, nô tiêu chưa hề về quá thân chỉ là trầm rãi lắc lắc đầu, sau đó liền không lại dừng lại lâu, vọt người bay vọt mà đi. cái này dĩ vãng để hắn nhớ thương gia nhân hiện tại tựa hồ nhiều cùng nàng ngốc một dây nô tiêu đều sẽ cảm giác may nợ. hắn ái, dĩ nhiên sâu sắc địa thương tổn hắn người yêu người yêu bốn. Ngươi nhất định phải an toàn tỉnh lại a. Nắm chặt nắm đấm, nô tiêu trên mặt có một kia kiên quyết, hắn phải đi về bế quan dựa vào trong cơ thể cái kia tồn lưu lại tinh khiết lực lượng nguyên thần thử nghiệm có thể hay không một lần đột phá đến hoa anh sơ kỳ. Hắn muốn dùng một cái cường đại người hầu đến trả lại Phương Hỷ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 189, trăm khoáng thế kỳ thuật. Chương 189, trăm khoáng thế kỳ thuật. Toàn bộ nhà viên các cũng đã bởi vì Phương Hỷ chậm chạp không xuất hiện mà có chút tá bảo. Lâm Đào ngồi ở ngọn núi chính trong đại điện, có chút đau đầu địa xoa huyệt Thái Dương. Trong lòng hắn cái kia hối hận a. Sớm biết sẽ khiến cho lớn như vậy, tiếng vọng hắn liền không cho các đệ tử đều đi quan sát, lần này được rồi, làm ra động tính lớn như vậy, thực sự là quá thất sách. Tiểu tổ tông, coi như ta cầu ngươi, ngươi cũng sắp điểm tỉnh lại đi. Lo lắng Lâm Đạo cũng là không nhịn được bạo câu thổ, nhưng là hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, Phương Hỷ chính là hôn mê ở nơi đó một điểm động tính cũng không có, cũng không biết tình huống đến cùng là kiểu gì, ngươi cũng không thể để Lâm Đạo đi một cái tát bắt hắn cho đập đứng lên đi. Tại hết thảy đều suy đoán Phương Hỷ đến cùng là thế nào thời điểm, hắn tình huống bây giờ đến cùng là như thế nào đây? Tỉnh táo, Phương Hỉ hiện tại cực kỳ tỉnh táo mặc dù đối với ngoại lai nói hắn thần trí cũng không hề khôi phục như cũ, nhưng là kỳ thực hắn hiện tại tâm thần nhưng là trước nay chưa từng có độ cao tập trung. hắn đang làm gì? hắn đang tu luyện. tại yêu vương hệ thống phát ra ra thải mang giúp hắn đủ cật cực mà thôn vệ viễn cổ tàn hồn ký ức sau khi, phương hỷ nhưng là kinh hỉ phát hiện, trừ một chút thượng cổ bí ẩn ở ngoài, phương hỷ vẫn là cảm ứng được rất nhiều thượng cổ pháp quyết. tuy rằng bởi vì sự ăn mòn của tháng năm cùng phương hỷ công kích suy yếu đã để phần lớn đối với pháp quyết ký ức đều trở nên mơ hồ không rõ thế nhưng những này phương hỷ đều cũng không phải là quá để ý mà lại không phải hắn trên người có thần kỳ vô cùng yêu vương hệ thống có thể cho hắn cung cấp vô số mạnh mẽ bí tịch chính là này nhà uyên các lượng lớn tàng quyền cũng là đủ phương hỷ tu luyện sử dụng nay trong trí nhớ chân chính để phương hỷ lưu ý chính là cái tiêu bộ có thể tu luyện đạo lực lượng thần bí pháp quyết. tàn hồn mượn ngô tiêu thân thể đối phương hỷ thi triển cái loại này vận dụng đạo lực lượng thần bí công pháp thật sự là để phương hỷ loại này nắm giữ đạo lực lượng nhưng vẫn không có pháp môn vận dụng đến hàng ngày trong công kích người trông mặt em nếu là có thể nắm giữ loại công pháp này không nghi ngờ chút nào phương hỷ thực lực đem lại sẽ sải bước khác một nấc thang lá bài tẩy loại đồ vật này, Phương Hỷ có thể là xưa nay đều bất hội trên nó nhiều. Vạn hạnh, vạn hạnh a, trong thần thức một mảnh mừng như điên tâm tình, Phương Hỷ hứng thú chưa từng có như giờ khắc này cao như vậy trương quá. Trong tiềm ý thức của hắn dĩ nhiên hoàn chỉnh địa nhớ kỹ bộ công pháp kia khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện. Nhìn cái kia trong tiềm thức cái kia hồng hồng sâu xa thăm thẳm một phần thiên thư, Phương Hỷ có thể tinh tường nhận định, môn công pháp này độ cường hoành tuyệt đối không ở thiên kết cống tâm bí thuật bên dưới. Lần này đúng là kiếm được rồi, lực lượng tinh thần tại tiềm thức bên trong tập trung cao độ, Phương Hỷ giống như là một con khát khao được vài ngày sói đói giống như vậy. Tại hồi ức ra hoàn chỉnh công pháp một khắc kia liền không thể chờ đợi được nữa mà đem tâm thần chìm vào đến công pháp này bên trong đi tới. Từng cái từng cái huyền diệu cực kỳ ký tự giống như là từng cái từng cái ẩn chứa vô thượng thiên đạo dấu ấn bí ẩn giống như vậy, tại Phương hỷ chăm chú bên dưới như thủy triều địa phong dâng tới tâm thần của hắn bên trong. A! thân thức động dưng đau sót, Phương hỷ cảm giác được một cách rõ ràng này bắt đầu xem lúc vẫn được, thế nhưng càng về sau hắn liền sẽ cảm thấy càng vất vả, nhìn mấy chục hàng sau khi mỗi nhiều hơn nửa xem một chữ phù dĩ nhân sẽ lạ như có một cái tiểu châm tản nhẫn mà chát hướng về trong đầu của hắn như thế, để hắn ý thức hoảng hốt. Căn bản tinh tâm không được thần đến tìm hiểu đáng chết, lẽ nào lại là bởi vì thần thức quá yếu sao? Trong lòng tuy rằng buồn bực thế, nhưng là tại đồng thời cũng mơ hồ bay lên một tia ý mừng, Phương Hỷ biết mình hiện tại thần thức bởi vì địa ngục quyển ba đầu lưu lại giáng phúc mỗi giờ mỗi khắc đều đang chậm chậm tăng cường, từ lúc cùng Lô Tiêu giao đấu trước đó liền đã là có thể chịu đựng tu thành thiên kết không tâm quyển thứ nhất. Có thể là như vậy cường độ thần thức lại còn là chỉ có thể miễn cưỡng đọc gian này đạo văn ấn phía trước vài đoạn phi lộ. Cái môn này có thể tu luyện đạo lực lượng công pháp độ cường hành bởi vậy liền cũng là có thể thấy được chút ít. Càng mạnh càng tốt. Phương Hỷ trong lòng tại biết rồi này đạo văn ấn mạnh mẽ sau khi nắm giữ nhưng chỉ là hưng phấn, loại này có thể vận dụng đạo lực lượng công pháp đến bản thân là khó cầu, nếu như chỉ cho tới một bộ uy lực thường thường hay, ba lưu bí tịch cái kia không khỏi cũng quá là đáng tiếc, nhưng là lấy tình huống bây giờ đến xem, này không ngờ văn ấn không riêng không phải cái gì hay, ba lưu cấp thấp công pháp. Hơn nữa còn là một bộ có thể sánh vai thậm chí siêu việt thiên kết không tâm bí thuật tuyệt thế bí thuật. Này có tại sao có thể để Phương Hỷ không hưng phấn? Đại tạo hóa. Nếu không phải cái kia lão quỷ bợi vì còn sót lại lâu lắm quan hệ dẫn đến có thể vận dụng đạo lực lượng chỉ còn lại có 1 2 phần 10 có này đạo văn ấn phụ trợ ta e sợ vẫn thật sự không cách nào từ đối phó hắn. trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. trong lòng không có một chút nào nhụt chí, phương hỉ ý thức chìm đắm tại cái kia bộ hạo hạo nhiên nhiên đạo văn ấn bên trong, không một chút nào suất ruột, lượng sức mà đi. từng câu từng chữ địa chầm dai hướng phía dưới nghiền ngấm độc, mỗi lần đều cứng rắn chống đỡ đến thần thức cực hạn liền không lại hướng phía dưới. cứ như vậy, đang không ngừng tìm hiểu trong quá trình, thần thức của hắn cũng đang lấy một loại trước nay chưa từng có cao tốc điên cuồng mà hấp thu điện ngục quyển ba đầu lúc trước để lại cho hắn biểu tạo. không biết đã qua bao lâu. Phương Hỷ rốt cục thì đem này bộ khoáng thế kỳ công cho tìm hiểu sắp tới một phần ba dáng vẻ. Hô, thật ra điệu thở vào nhẹ nhõm, Phương Hỷ rốt cục thì ngừng lại không lại nghiền ngẫm đọc, mặc dù đối với này cao thâm công pháp tuẩn đầy vô hạn năm trông, thế nhưng ham nhiều nhai không nát đạo lý Phương Hỷ vẫn là hiểu. Mấu chốt nhất chính là, tìm hiểu đến nơi này, hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ đến tu tập này đạo văn ấn bước thứ nhất hẳn là phải như thế nào đi làm. Đạo văn ấn, đạo văn ấn. Tên như ý nghĩa, muốn muốn tu luyện môn công pháp này, bước thứ nhất đầu tiên chính là đến thức tỉnh tự thân đạo lực lượng. Một bước này Phương Hỉ cũng sớm đã hoàn thành. Như vậy đón lấy một bước chính là tu hành môn kỳ công này, nhất là bước then chốt cô đọng đạo văn, đạo lực lượng thần bí vô cùng, cùng phổ thông linh lực, ý chí lực, lực lượng nguyên thần vân vân căn bản không giống. Nếu muốn đem loại này có thể nói có chút siêu nhiên sức mạnh cho vận dụng đến đối phó tầm thường trong địa nhân, vậy thì đến dựa thế. Mượn cái gì thế? Mượn này thiên đạo tư thế, chỉ có đem này vô hình vô tướng đạo lực lượng từ từ cô đọng, sau đó dựa theo thiên lý huyền thuật quy luật bố trí chí chi chiết thành chất chứa đạo chú ấn mới có thể đem bao hàm tăng cường đại sức mạnh cho chương hiện ra. Có thể nói, này đạo lực lượng siêu thoát phàm trần, tu sĩ mặc dù có thể nắm giữ cũng không cách nào đem tác dụng tại phàm vật trên người, chỉ có mượn thiên thế mới có thể tại trong thế tục vận dụng tới nó. Diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trong lòng rộng mở trong sáng, phương hỷ tràn đầy một loại vui sướng sắc bính nhảy dựng lên hưng phấn. Hắn cũng một mực trầm tư suy nghĩ rốt cuộc muốn làm sao mới có thể vận dụng này đạo lực lượng, nhưng là nhưng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên cần thông qua thủ đoạn như vậy tài có thể làm được. Thượng cổ tu sĩ thật là thông thiên chậc địa, liền loại này nghịch thiên chiến kỹ cũng là có thể sáng tạo ra, thật sự là coi như người trời. Trong lòng dâng lên hiện ra vô hạn cảm khái. Thượng cổ tu sĩ si giới phồn vinh thật sự là hiện nay khó có thể tưởng tượng, mà cái loại này trong thiên hạ đều tu sĩ si rầm rộ tại bây giờ nhưng là thế nào cũng nhìn không thấy. Hô! Bình tĩnh một thoáng có chút sóng chiều tâm tình, phương hỷ thần thức lần thứ hai hoàn toàn địa tập trung đến đồng thời. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu tiến hành vậy tu luyện mấu chốt nhất một bước cô đọng đạo văn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 190, Thiên Hàng Dị Tượng. Chương 190, Thiên Hàng Dị Tượng. Dựa theo đạo văn in lại diện ghi chép, nếu muốn tu thành cái môn này, khoáng thế kỳ công như vậy đầu tiên phải đem bản thân mình thức tỉnh rồi đạo lực lượng cho cô động thành hình, sau đó sẽ đối với hắn tiến hành hấp nạp. Đạo lực lượng vô hình vô tướng, muốn đưa nó cho dựa theo thiên đạo hoa văn hình thức bản gãy khúc điệp lên có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là Phương Hỉ cũng không sợ khó khăn. Đã so với ngủ say trước đó phải cường hành mấy lần có thừa lực lượng thần thức ở trong đầu của hắn giống như là hóa thành một đôi bàn tay lớn vô hình, đem hắn cái kia từ đạo tâm trung chủ động dâng trào ra đạo lực lượng cho tụ lại đến cùng một chỗ, giống như là vỏ diện đoàn như thế bắt đầu dựa theo ý chí của hắn chậm rãi vì đó tố hình. Vụ. Mặc danh sóng chấn động không ngừng mà dâng lên, Phương Hỷ bất đắc dĩ phát hiện, mặc kệ thần thức của hắn làm sao tập trung, cố gắng như thế nào, nhưng chính là trước sau đều không thể đem này hư vô mở mị đạo lực lượng cho thành công định hình. Mỗi lần sắp thành công ngưng tụ lại nhiều tia đạo lực lượng thời điểm, sẽ có một cố mặc danh sóng chấn động bỗng dưng giáng lâm bắt nó cho mạnh mẽ địa trận tán. Tình huống nào, gặp được so với chính mình tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều tình huống sau khi, Phương Hỷ không khỏi ngừng lại. Tuy rằng chấp nhất, thế nhưng Phương Hỷ nhưng cũng không ngu ngốc, chấp nhất không có nghĩa là xuyên đi vào ngõ cụt, tại loại này không có một chút nào manh mối dưới tình huống. Phương Hỷ thông thường đều sẽ chọn dừng lại đi hảo hảo tự hỏi một phen. Tại sao Ngưng Tụ hay sao? Nếu là không có biện pháp đem này đạo lực lượng cho Ngưng Tụ thành hình thì càng không thể nói là cái gì bàn gây thành văn. Ban đầu một bước đều là không làm được. mà sau cho dù là biết phương pháp có thể có ích lợi gì, thân thức có chút bất an địa luật động. Phương Hỷ ở bên ngoài mê man thân thể cũng là chăm chú địa như mày. Loại này biết rồi bữa tiệc lớn liền ở trước mắt nhưng là nhưng không có cách nào ăn được miệng cảm giác thật sự là quá là làm cho người ta khó chịu. Trong ngủ say Phương Hỷ tâm tư điên cuồng mà bay lộn, trong lòng hắn cuột cường bị hoàn toàn kích phát ra. Ngụ nội nó, ta vẫn cũng không tin. Khổ tư không có kết quả sau khi, Phương Hỷ thậm chí còn đem trong trí nhớ đạo văn ấn kỳ công trước đó một phần ba bộ phận lại lần thứ hai tỉ mỉ địa tìm hiểu một lần. Nhưng lại nhưng vẫn cứ không có một chút nào thu hoạch. Bất luận hắn như thế nào, nay đạo lực lượng cô đọng trước sau sẽ ở thời khắc cuối cùng thất bại trong gian tức. Đáng chết! Trong lòng một mảnh buồn bực, Phương Hỷ đồng thời bên dưới dĩ nhiên là liều mạng địa bỏ qua tiến lên dần dần lý niệm. Một mạch mà đem đạo trong lòng đạo lực lượng toàn bộ đều khởi động dâng lên địa ra, lực lượng thần thức bành trướng đến cực hạn. Phương Hỷ dĩ nhiên muốn thử một cái ăn cái béo đem những này đạo lực lượng cho một toa quái rồi. Ngược lại đều là thất bại có thể có ta như vậy bà khí tức giận một thoáng vẫn đúng là liền trở thành đây trong lòng y y điện nghĩ kỳ thực nếu không phải nhìn tận mắt viễn cổ tàn hồn thật sự thi triển qua môn kỳ công này phương hỷ thậm chí đều có chút hoài nghi công pháp này tính khả thi nghĩ đến liền làm bị một lần có thất bại lần trước cho làm cho không nhịn được phương hỷ tâm niệm đột nhiên hơi động cứ như vậy liều mạng địa dùng thần trí của mình lực lượng tàn nhẫn mà nhào nặn nổi lên này vô hình đạo lực lượng chuyện gì xảy ra mới vừa vừa đi vào nội thất lâm đảo chính là đột nhiên cả kinh đồng dạng là thức tỉnh rồi đạo lực lượng hắn đối với đạo lực lượng sóng chấn động không thể nghi ngờ là so với bình thường cường giả muốn vẫn cảm lên rất nhiều lúc này mới vừa đi vào môn, hắn chính là cảm ứng được một loại cực kỳ dâng trào mãnh liệt đạo lực lượng tại cực kỳ hỗn loạn mà phun trào, tựa hồ chính đang tiến hành một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Phương Hỷ, chẳng lẽ là Phương Hỷ tỉnh? trong lòng đột nhiên sương lên một tia mừng như điên, hắn trong đầu rộng mở nghĩ tới Phương Hỷ cũng là nắm giữ đạo lực lượng, ở cái này hắn tư nhân địa bản bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có tên tiểu tử này có thể như vậy thì triển ra đạo lực. Ngươi tiểu tử tỉnh cũng không cho ta biết, đây cũng là đang làm. cười mắng bước nhanh đi vào môn, nhưng là Lâm Đạo nhìn vẫn cứ tại trên giường hôn mê bất tỉnh Phương Hỷ, lông mày không khỏi chiếu trở thành một cái mụn nhọt cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau, Phương Hỷ cũng không hề tỉnh, thân hình loạng một cái. Lâm Đào đó là cực kỳ quỷ dị mà lắc mình đi tới Phương Hỷ bên người, nhìn hắn vậy có nguyên bản bình tĩnh mà trở nên nhíu chặt lên lông mày. Lâm Đào trong lòng tràn đầy lo lắng, làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Rõ ràng ý thức đang ngủ say, vậy tại sao trong cơ thể hắn đạo lực lượng dĩ nhiên sẽ như vậy kịch liệt địa cuộn cuộn? Trong lòng vạn phần không rõ. Lâm Đào thật sự rất muốn bây giờ đang ở ôm Phương Hỉ đến Cấm Phong bên trên đi lại tìm một lần lão tổ, tình huống này thật sự là quá là quỷ dị, bất quá duy nhất tin tức tốt chính là, xuất hiện tại tình huống này chí ít vẫn chứng minh Phương Hỉ là sống sót hắn cũng không hề bị cường giả kia chi hồn cho linh hồn dập tắt đi, thân thể thương thế tại mạnh mẽ tự lành năng lực bên dưới đã khôi phục sáu thành, linh hồn cũng vẫn hoàn hảo, theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không vẫn chưa tỉnh lại a. một nhớ tới này, lâm đảo thậm chí đều là có một loại muốn ra tay đem phương hỷ cho đập tỉnh trung động. trong mắt quả quyết vẻ lóe lên, lâm đảo bàn tay phải lên ánh sáng lưu truyền, cứ như vậy khinh phiêu phiêu đối với phương hỷ ngược khẩu ấn quá khứ. tuy rằng hắn một trường này đánh cho cũng không nặng, nhưng là nhưng cũng là nội hàm linh lực, nếu như nói thức tỉnh phương hỷ, tuyệt đối là vậy là đủ rồi. thế nhưng đúng vào lúc này, lâm đảo một trường kia sắp va chạm vào phương hỷ lồng ngực trong ngay mắt. Phương Hỷ trong cơ thể đạo lực lượng sóng chấn động đống nhiên ở trong nháy mắt này kịch liệt đến đỉnh điểm, lại muốn thất bại sao? Trong ý thức không cam lòng mà điên cuồng hét lên một tiếng, Phương Hỷ nhìn cái kia sắp tán loạn mà đi hùng hồn đạo lực lượng nguyên thần điên cuồng mà phun trào, nhiều tia địa ngưng tụ không được, như vậy đồng thời ngưng tụ lẽ nào cũng không được sao? Vụ. mạnh mẽ thiên đạo sóng gợn đột nhiên bỗng dưng giáng lâm, trong nháy mắt đó là bao phủ đến Phương Hỷ trên người. Không tốt. Lâm Đào một trường kia cũng sắp muốn chạm tới Phương Hỷ thân thể, nhưng là khủng bố thiên đạo sóng gợn nhưng là đột nhiên đem hắn cho nặng nghề đẩy lên ngoài cửa và nát tốt nhất bạch lan bản ngọc. Phương Hỷ. Căn bản không lo nổi chính mình trong lồng ngực cái kia quần cuộn khí huyết, lâm đạo gần như là vừa đứng dậy liền liền hóa thành một đạo khói xanh lược trở về phòng bên trong. Có thể là mới vừa vào cửa hình ảnh trước mắt nhưng chính là đem hắn cho cả kinh đứng ngây ra ngay tại chỗ. Cả người yêu dị thải mang đột nhiên đại định, tại thiên đạo sóng gợn dáng lâm trong nháy mắt phương hỉ trên người dĩ nhiên như là tự vệ bình thường địa mãnh mà bước lên nổi lên nồng nặc màu sắc rực rỡ vô cùng hào quang, chặt chẽ mà đem phương hỉ cho bảo vệ ở tại phía dưới. Cho dù là trí cao vô thượng thiên đạo sóng gợn cũng là khó có thể xâm lấn mảy may. Này, điều này sao có thể? Tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng. Lâm Đào Miệng Trương đến đủ để nhét hạ một cái trứng gà, cứng rắn chống đỡ thiên đạo sóng gợn mà không rơi xuống hạ phong. Nay tại ở tình huống bình thường cho dù là đạo dung kỳ cường giả đỉnh cao đều là không làm nổi a. Phương Hỷ một cái nho nhỏ đệ tử dĩ nhiên là có loại này dọa người lá bài tẩy. Quả thực là quá nghịch thiên rồi. Đối với ngoại giới một thiết đô không biết, Phương Hỷ ý chí đã hoàn toàn tập trung vào chính mình trong tiềm thức, mà lúc này hắn nhưng là kinh hỉ cực kỳ phát hiện, cái kia nguyên bản hẳn là bị mạc danh sóng chấn động đánh tan đạo lực lượng lúc này dĩ nhiên không có bị quấy rầy, mà bắt đầu dần dần ổn định lại rồi. Lẽ nào thật sự bị ta cho ngông đúng rồi? Ha ha vui sướng mà hớng lên một tiếng, phương hỷ mệt mỏi vào đúng lúc này nhất thời quét một lần hết sạch, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn ở trong lòng hưng phấn cực kỳ địa thì thào thì thầm, đã thành công địa một lần cô động đạo lực lượng như vậy đó lấy chính là muốn bàn gãy đạo văn a, chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 191, lâm huyền nhi trúc chương 191, lâm huyền nhi trúc đạo lực lượng tại phương hỷ nguyên thần điều khiển chung đã chậm rãi ổn định trở thành một đoàn như đất dẻo cao su bình thường tính mềm dẻo cực cường thần bí năng lượng thể. Kỳ thực hắn không biết, tên kia có thể thi triển ra Đạo văn ấn viễn cổ tàn hồn lúc trước cũng là tại đột phá đại thừa kỳ công tham tạo hóa sau khi mới đưa đạo lực lượng cho nhiều tia cô động thành công, hơn nữa còn là từng điểm từng điểm địa từng bước cô động, hao tốn vô tận 5 tháng tại thần công sơ thành. Bởi vì tại thức tỉnh rồi đạo lực lượng sau muốn muốn tu luyện loại này nghịch thiên mạnh mẽ công pháp liền sẽ phải chịu thiên đạo sóng gợn cản trở. Đạo lực lượng đang ngưng tụ cuối cùng một sát na xuất ra xuất hiện loại thần bí kia sóng chấn động không phải những khác, chính là tại đáy nước không gian đã từng đem phương Hỉ cho trấn áp đến suýt chút nữa tự vòng thiên đạo sóng gợn chỉ bất quá phương hỉ từng nhóm cô động đạo lực lượng thời điểm khiến cho thiên đạo sóng gợn rất ít căn bản liền chính hắn đều không có nhận ra nhưng khi hắn cuối cùng lần kia điên cuồng mà một lần cô động hết thệ đạo lực lượng thời điểm hắn loại kiêu ngạo này cử động nhất thời liền đưa tới thiên đạo vận hành pháp tác phản ứng mạnh mẽ thiên đạo sóng gợn bỗng dưng hạ xuống trực tiếp đem ngoại giới lâm đào đều là cho đánh bay rồi theo lý thuyết hôn mê trong trạng thái phương hỉ đủ tình huống như thế nhất định là khó thoát khỏi cái chết thế nhưng hắn may mắn là tốt rồi vận tải như vậy một lần mà dẫn động cường đại như vậy thiên đạo sóng gợn sau khi rốt cục thì để trong cơ thể hắn cái kia thần bí khó giò yêu vương hệ thống lại có phản ứng rồi Cái kia nổi lên thải mang dĩ nhiên mạnh mẽ địa cách trở thiên đạo sóng gợn đối phương hỉ ảnh hưởng. Vì lẽ đó tại tình huống như thế giới, Phương Hỉ tài đánh bại đánh bại địa tránh khỏi thiên đạo quy tắc đối với cô đọng đạo lực lượng phá hoại, do đó cực nghịch thiên mà đem đạo lực lượng cho một lần cô đọng thành công. Thiên đạo có tích, khó lường phần minh. Vạn pháp quy tông, duy đạo là một, nhưng văn sao chép, uy năng thông thần bốn. Trong lòng nói văn ấn kỳ công trước một phần nhỏ khẩu quyết tại Phương Hỉ trong lòng như dòng suối nhỏ bình thường ồ ồ địa chảy qua. Nguyên thần dần dần bình tĩnh, Phương Hỉ tựa hồ vào lúc này tiến vào đến một loại thần kỳ ngộ đạo trong trạng thái. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống nào? Lực khí huyết cuồn cuộn, Lâm Đạo trên mặt dâng lên hiện ra một vết không bình thường hồng hồng. Vừa tuy rằng hắn cũng không phải là thiên đạo sóng gợn tác dụng chủ yếu mục tiêu, thế nhưng chính là cái kia chấn động bên dưới hắn cũng đã là hứng chịu không nhẹ không nặng tương thế. Hiện nay thiên đạo sóng gợn vẫn như cũ lui bước, mà Phương Hỉ trên người dị tượng cũng là từ từ biến mất không còn tăng hơi, nhưng là Lâm Đạo kinh hãi trong lòng nhưng là một điểm đều không có giảm bớt. Tiểu tử này đến cùng là lai lực gì? Người khác khả năng tu hành cả đời đều không kỵ sẽ kiến thức đến thiên đạo sóng gợn cứ như vậy bị hắn dễ dàng mà dẫn động. Hơn nữa hắn liền tỉnh đều không tỉnh cứ như vậy dễ dàng chóng cánh điệu dàng đã qua hiện tại đã xác định phương hỉ hẳn là không có cái vấn đề lớn gì, lâm đào tâm cũng rốt cục thì từ cũng họng trở lại trong lòng ngực, có nguy hiểm tính mạng, chuyện cười, có nguy hiểm tính mạng vẫn đem dẫn động thiên đạo sóng gợn hãy cùng làm loạn tựa như a tiểu tử này lắc đầu bất đắc dĩ lâm đào trong mắt nhưng là dâng lên hiện ra vô tận chờ mong cái này phương hỉ so với hắn năm đó hay là muốn thần bí vô số lần trên người nhất định là từng có khiến người ta ước ao ghen tị kinh thiên đại kỳ ngộ như vậy tiềm lực vô tận yêu nghiệt đi tới nhà quyến cát đến cùng sẽ cho cái này tuổi trẻ tông phái siêu cấp dẫn đến như thế nào bay lên đây cha Một tiếng lanh lảnh tiếng kêu cắt đứt Lâm Đào tâm tư, quay người lại, hắn nhìn thấy chính mình ngàn người kia đau vạn người hái nữ Nhi bảo bưởi chính bưng một cái chén nhỏ yêu kiều thức tha về phía hắn đi tới. "Huyền Nhi, đây là cái gì a?" Trong mắt lóe ra một tia cứng triệu, Lâm Đào khắp khuôn mặt là nụ cười thân thiết. "Là Huyền Nhi cho cha Luộc Ngân nhĩ trẻ hạt sen." Mỹ lệ mắt to đẹp đẽ địa chớp chớp. Lâm Huyền Nhi cười hì hì đem trong tay chén nhỏ đưa tới Lâm Đào trước mặt. "Ách." Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, Lâm Đào trên trán không tự chủ mà bốc lên từng tia từng tia mồ hôi lạnh, nhà mình cái này tiểu man nữ lúc chút. "Này, có thể ăn sao?" Lâm Đào hiện tại đều còn nhớ rõ lúc trước có một vị thái thượng trưởng lão bởi vì ăn Lâm Uyển Nhi luộc đường đỏ thủy mà sống sờ sờ lôi 3 tháng cái bụng sự tích kinh khủng. Để đạo dung kỳ cao thủ kéo 3 tháng cái bụng a. Kinh khủng như vậy đồ ăn nếu như bắt được thế gian giới đi tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi kinh thế kỳ độc. Cái này, Uyển Nhi, cha gần nhất thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa thân thể cũng không quá thư thái, cái này chốc hôm nào lại uống có được hay không? Mạnh mẽ nặn ra một cái hắn cho rằng tự nhiên nhất điệu mỉm cười. Lâm Đào hướng về phía Lâm Uyển Nhi nhẹ giọng nói, "Không thoải mái sao?" Hơi sửng sốt một chút, Lâm Uyển Nhi trên mặt đống nhiên dâng lên hiện ra vẻ vui mừng. Thúy Tiếng nói, vậy thì thật là tốt, cha ăn Uyển Nhi luộc này chén cháo nhất định sẽ bệnh trầm kha khỏi hẳn. A, sắc mặt đột nhiên một bạch, cho dù là vừa bị thiên đạo sóng gợn cho chấn thương, Lâm đạo sắc mặt cũng không có như vậy kém quá. Uyển Nhi ngoan, cha thật sự không đói bụng a. Nếu không như vậy, ngươi đi tìm Thái thượng trưởng lão môn, bọn họ lớn tuổi đều cần hảo hảo bổ một chút. Không được a. Mặt cười bên trên tránh qua một tia không rõ, Lâm Uyển Nhi ủy khuất nói, ta vốn là đi tìm bọn họ, thế nhưng ta một đến nơi kia bọn hắn dĩ nhiên đều toàn bộ bế quan. Thực sự là đáng tiếc bọn họ không có lộc căn bốn. Này mấy cái cáo giả ra hỏa. Trong lòng thầm kêu một tiếng không may, nhìn con gái cái kia tràn đầy ước ao ánh mắt, Lâm Đào cười khổ một tiếng biết mình ngày hôm nay đoán chừng là không tránh được nữa. Quên đi, cùng lắm thì chính là kéo mấy tháng cái bụng mà, coi như là điều trị dạ dày rồi. Đầy mặt bi tráng điệu nhận lấy Lâm Uyển Nhi trong tay chén nhỏ, nhìn bên trong bán tương không sai ngân nhị trẻ Hà Sen, Lâm Đào trên mặt có một loại thấy chết không sờn thần tình. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Lâm Đào trong lòng thầm kêu đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cứ như vậy nhắm mắt lại đột nhiên uống một hớp lớn. Như thế nào Cứ động điểm một phát bắt được Lâm Đào cánh tay, Lâm Uyển Nhi tiểu khắc khuôn mặt là chờ đợi khen ngợi hào quang. Ách, Ừm! Trên mặt vẻ thống khổ đột nhiên vừa thu lại, Lâm Đào đột nhiên có chút kinh dị địa trận to hai mắt, "Này, này chút, Hán quả thực xưa nay cũng chưa có ăn qua như vậy ăn ngon chút ca. Uyển Nhi, này, đây là ngươi làm sao? Đây mắt khó mà tin nổi, Lâm Đào chỉ cảm thấy quá hết sự hàng năm có, nhưng ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Con gái của mình lại có thể luộc như vậy một tay cháo ngon rồi. Quả thực là quá khó mà tin nổi." Từng, Uyển Nhi luột một buổi tối đây, trên mặt tránh qua một tia hữu dũ, Lâm Uyển Nhi thấp giọng nói rằng: ngoan con gái, trong mắt lướt qua một tia cảm động, Lâm Đào đưa tay chuẩn bị đưa nàng cho kéo vào trong lòng, nhưng là nàng nhưng là trước một bước đi tới Phương Hỷ nằm ngoạ bên giường, nhìn chăm chú trên giường Phương Hỷ nói, chờ hắn đã tỉnh, ta là có thể luận chúc cho hắn ăn. Ách. Khái khái khái, bị Lâm Viễn Nhi cho làm cho suýt chút nữa sang tử, Lâm Đào có chút đau đầu mà nhìn về phía Lâm Viễn Nhi, trong lòng ngầm cười khổ, xem ra chính mình mấy ngày nay nói với nàng Phương Hỷ một ít sự tích thật sự chính là để tiểu nha đầu này thái độ đối với hắn chuyển biến không ít bất quá cái này chuyển biến, tựa hồ lớn đến mức có chút quá mức. Nhưng là ngay này phụ nữ lưỡng đều xuất thần nghĩ tâm tư thời điểm, trên giường Vương Hỉ nhưng là đột nhiên có động tĩnh. Ầm. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổ nổi lên một tiếng kinh lôi, vẫn rất bình tĩnh nhạc uyên các bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét, so với bình thường gió núi phải bánh liệt lên gấp trăm lần không ngừng, cho dù là một ít có tu vi đệ tử đều là bị thổi làm ngã trái ngã phải. Này. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Lâm Đạo vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lên, sấm gió từng trận, loại này thiên hang dị tượng nhất định là sẽ có cực kỳ không tầm thường sự tình phát sinh, chỉ là không biết này dẫn động thiên tượng người đến tụt cùng sẽ là ai. Chẳng lẽ là lão tổ? nhưng là đón lấy dị biến nhưng là ngay lập tức sẽ bác bỏ Lâm đạo suy đoán. Vẫn Yên tĩnh ngủ ở trên giường phương hỉ dĩ nhiên cứ như vậy bỗng dưng trôi nổi mà lên, phá cửa sổ bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 192, lão tổ xuất quan. Màu đỏ tầng mây chất phát cực kỳ, tại nhà quên các bầu trời mơ hồ địa lăn lộn gầm thét lên, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận ác ma quái thú, tại một huy áp như vậy dưới, trái tim tất cả mọi người chung đều giống như bị bịt kín một tầng dày nặng đùi mù giống như, kiểm chế không trợ nổi. Nguyên bản trả hết nợ lãng cực kỳ thiên không đột nhiên cứ như vậy trở nên đen kịt một màu lên. Thái Dương Quang Huy tại này mây đen bên trong tất cả đều là bị không có chút hồi hộp nào địa thôn vậy mà đi liền nửa điểm Quang Huy đều là tắt không tới. Vèo vèo vèo. Trên người Thần Quang lưu chuyển, lâm đạo gần như là đuổi theo Phương Hỷ thân hình liền từ hắn tính tu nơi bay ra, mà cùng lúc đó hoàn Hưu bốn đạo lưu chuyển ánh sáng cũng là cứ như vậy bỗng dưng phá vỡ hắc ám lược thân đến trên bầu trời. Vừa bị lâm uyển nhi trúc làm cho sợ đến toàn bộ bế quan tứ đại các thái thượng trưởng lão dĩ nhiên là bị này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cho kinh động đến đồng loạt xuất quan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? đúng vậy như vậy uy thế khủng bố chẳng lẽ là có người nào đó làm thương thiên hại lý bị hư hỏng âm đức sự tình mà đưa tới lôi kiếp thiên phạt sao uy thế này thật kinh khủng xem ra là trời cao tức giận lẽ nào ta nhà nguyên các sẽ có đại nạn mau nhìn trưởng giáo cùng tứ đại cát thái thượng trưởng lao toàn bộ đều xuất động chỉ mong các vị tổ sư phù hộ phù hộ ta nhà nguyên các bình an vô sự dưới đây các đệ tử đương nhiên cũng đều bị kinh khủng này thiên uy cho dọa đến có thể là bọn hắn nhưng cũng không biết bất thình lình khủng bố thiên tượng đến tột cùng là ý vị như thế nào đối mặt những thứ không biết thường thường là tối có thể khiến mọi người sợ hãi vũ Vô hình sóng chấn động tại mây đen bên trong càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là trải qua lâu như vậy chuẩn bị sau khi, nay kỳ dị thiên tượng bên trong rốt cục thì muốn có vật gì đản sinh ra. Ca sát, một tiếng kinh lôi đột nhiên tại phía chân trời nổ vang, đem không có chuẩn bị chúng đệ tử đều cho chấn động đến mức màng tai ong ong vang lên. Ma nương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đi quang, có chút mắt sắc các đệ tử, nhưng là kinh hãi phát hiện cái kia lôi vân trọng yếu nhất nơi vẫn có một đạo thường thường không có gì lạ bạch khí thân ảnh. Phương Hỉ, cái kia so với các trưởng lão rựa vào còn muốn gần bóng người dị nhiên là đã mất tích rất lâu phương Hỉ. Trong lúc nhất thời, Dưới đấy nhà quên các cấp đệ tử đều không khỏi sôi trào lên. Phương Hỷ, cái này tử vừa vào tông liền nơi trốn bất phàm truyền kỳ đệ tử cùng Nô Tiêu cái kia chàng Long tranh Hổ đấu tuy rằng cuối cùng thắng bại không rõ, thế nhưng là ai cũng không dám vọng ngôn hắn liền không bằng Nô Tiêu. Hiện nay tại quyết sinh tử đã kết thúc lâu như vậy sau khi hắn dĩ nhiên lấy như vậy chấn động lòng người. Phương thức lần thứ hai đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người ở giữa, cái đó làm sao có thể gọi nhân không kinh hãi? Vành. Trong đám người trầm tâm lăng mặt cười một trận trắng bệnh, cứ như vậy không chút do dự phi thần đánh về phía Phương Hỷ vị trí mảnh này cao trong không gian. Nàng cũng không biết này, nhà quên cắt chưa bao giờ có dị tượng đến tột cùng đại diện cho cái gì, nàng cũng không biết phương Hỉ vì sao lại xuất hiện ở mảnh này kiếp vân trọng yếu nhất nơi. Thế nhưng tất cả những thứ này lại có quan hệ gì đây? Nàng bây giờ chỉ muốn mau sớm chạy tới bên cạnh của hắn, nàng bây giờ chỉ muốn tại mọi thời khắc đều bồi ở bên người hắn. Cái gì thiên tượng, cái gì an nguy? Giờ khắc này, tại trầm tâm lăng trong lòng căn bản đều không có một chút nào phân lượng. Giờ khắc này, trên trời cao cái kia hai con mắt đóng chặt nam tử chính là của nàng toàn bộ. Thâm Lăng tỷ, mau dừng lại chính đang trầm tâm lăng loạn trào loạn trạng mà điều động tuyết tế kiếm tại đã khó có thể bay giữa không trung gian nan đi tới thời điểm một tiếng khép yêu nhưng là từ phía sau của nàng đột nhiên vang lên sau đó kim ảnh lấp lóe một cái tiểu tiểu thân hình nhưng là đi sau mà đến trước đột nhiên chặn lại ở tại nàng phía trước bình nhi người kia là hắn là hắn hắn trở lại trầm tâm lăng trong mắt tràn đầy óng ánh xem trước mặt cả người kim diễm lượn lờ diêu bình trên mặt của nàng lộ ra một tia kích động bình nhi ta biết mình đang làm cái gì vậy không muốn ngăn cả ta không muốn qua đi ngươi qua chỉ có thể cho hắn tiêm phiền mặt cười lên đồng dạng tràn đầy dãi rua Diêu Bình làm sao không phải là một mực ngày đêm lo lắng Phương Hỷ an nguy? Nhưng là nàng bây giờ nhưng là biết tình huống này hạ các nàng căn bản không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể tận lực không đánh giày đến Phương Hỷ, không cho hắn phân tâm. Không, không, không. Tuy hứng địa tử mệnh liều mạng Lung lay đầu, Trầm Tâm Lăng trên mặt có hóng ánh nước mắt quang tại ngang dọc, thân thể kịch liệt địa run rẩy, Trầm Tâm Lăng cũng biết lúc này nàng không nên như vậy, nhưng là nhìn đạo kia tựa hồ vẫn tại trong hôn mê thân ảnh, nàng chính là không chế không được. Ta là bất luận như thế nào đều sẽ không tha người qua. Nợ Nang Nui hơi nít lên, Diêu Bình trong mắt có nhàn nhạt kim mang lửng lánh. Nàng hỗn độn thánh thể trải qua phương Hỉ yêu lực đâm chọc đã thoáng thức tỉnh rồi một ít, tu vi lại tăng vọt địa vượt qua Trầm Tâm Lăng một bậc, bàn về sức chiến đấu đến, Trầm Tâm Lăng hiện tại vẫn thật không nhất định là đối thủ của nàng. Tránh ra, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, Trầm Tâm Lăng chính là không nhịn được muốn muốn mạnh mẽ xông lên. Nhưng là còn không đợi nàng có động tác gì, nàng nhưng là đột nhiên thân thể mềm nhũn, cứ như vậy về phía sau ngã xuống. Nô Tiêu thân ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện, hiển nhiên là hắn vừa một trường đem Trầm Tâm Lăng cho đánh ngất. Nơi này không gian song chấn động càng ngày càng bất ổn định, lại không đi xuống chúng ta đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đem trầm tâm lăng thân thể đưa cho Diêu Bình, nô Tiêu lạnh nhạt nói một câu sau khi đó là quả đoán mà xoay người hướng phía dưới nhảy tới. "Phương Hỉ ca." Quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Hỉ vị trí, tuy rằng chỗ ấy hiện tại lại là xa vào đến đen kịt một màu bên trong, thế nhưng nàng đôi mắt nhưng phản phất là có thể xuyên thấu thẳm. Cắn răng, Diêu Bình cũng là cẩn thận mỗi bước đi địa hướng phía dưới người nhẹ nhàng mà đi. "Ồ." Một tiếng kinh dị khẽ ồ lên âm thanh cứ như vậy không hề dấu hiệu địa tại nhà quên các mỗi một đệ tử bên thai rõ ràng mà vang lên lên, cùng lúc đó, một người màu xám phổ thông đạo bào, thấy không rõ lắm tướng mạo lão giả, cứ như vậy bỗng nhiên đã xuất hiện ở trên trời. Tuy rằng không có ai biết hắn là lúc nào ở nơi đó, thế nhưng là không có ai cảm thấy có bất kỳ đột ngột cảm, tựa hồ tất cả đều là như vậy hài hòa, tất cả cũng đều là như vậy tự nhiên, giống như lão giả đã tại phía chân trời đứng. Lặng trăm nghìn năm, xưa nay đều không hề rời đi quá. Lão tổ, là lão tổ tông xuất quan. Lâm Đào đột nhiên kinh hỉ như điên điệu giống lớn một tiếng, sau đó cả người liền là ở trong hư không bay về lão giả vui lòng phục tùng điệu hành một cái quỳ lạy lễ. Cùng loại như hắn, sừng sốt một chút sau, bốn tên cả người hào quang lưu chuyển thái thượng trưởng lão tất cả đều là cúi người quỳ xuống lạy. Cái gì? Lão tổ tông Chúng ta nhà quên các lao tổ tông. Chẳng lẽ là nô tiêu con người tàn nhẫn mà dụt một thoáng, tuy rằng trên người lão giả kia không có bất kỳ ba đạo mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhưng là vô duyên vô cớ điệu tử trên người cảm nhận được một loại như đại dương mênh mông bình thường mênh mông. Trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn đột nhiên là nghĩ tới một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Đại Thừa kỳ 4, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 193, Phương Hỉ độ kiếp. Đại Thừa kỳ cao thủ, một tu sĩ giới tuyệt đối đỉnh cao đại danh tử. Bất luận cái nào tông phái, chỉ cần là xuất hiện cường giả như vậy, như vậy nó nhất định có thể tại cường giả như mây tu sĩ dưới bên trong dành đến một cái không sai địa vị đại thừa kỳ cao thủ được xưng tiếp cận nhất tiên tồn tại bọn họ trong lúc phất tay chính là có thể dễ dàng địa phần sơn trừ hải vùng cánh tay hô lên chính là có thể khai tông lập phái chỉ bất quá cường giả như vậy cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ tu sĩ chính đạo giới cũng tuyệt đối sẽ không có vượt quá hai chữ số số lượng chia ít tội quả thực chính là so với một ít hi thế kỳ chân đều không kém bao nhiêu mà hiện tại nhà quên các lao tổ tông dĩ nhiên là như vậy một vị cái thế cao thủ Không trách được thương lan các cùng chúng ta tích hoán như vậy sâu nhưng vẫn đều không nghĩ muốn một lần đánh tới chúng ta nhạc quên các 12 phong bên trong, nhất định là biết vị này lão tổ tông tồn tại mà có chỗ cố kỵ. Nô tiêu trong lòng tràn đầy kinh hãi, đồng thời cũng là có sâu sắc may mắn, nếu không có vị lão giả này tồn tại, tại này nhược nhục cường thực tu sĩ giới, nhạc quên các bảy đại tông phái địa vị e sợ còn có thể chịu đến không nhỏ hủy hiếp. Lão tổ Lâm đào nhìn nhạc quên các lão tổ thân thể, khắp khuôn mặt là vui sắc. Phương Hỷ hiện tại dẫn dắt ra đến cùng là cái gì hắn cũng không biết, nhưng nhìn uy thế này, bọn họ căn bản là không cách nào giải quyết. Này chỉ sợ cũng chỉ có đại thừa kỳ tổ sư gia cấp nhân vật mới có thể dò xét nguyên cơ. Béo, hiện nay tu sĩ giới còn lâu mới có được thượng cổ lúc sau như vậy phù thịnh. Tu vi cao siêu giả tuy có thế nhưng là còn thiếu rất nhiều số lượng, mà độ tiếp, đó chính là mang ý nghĩa thành tiên a thiên thiên kiếp. Điều này sao có thể? Lâm đào khắp khuôn mặt là kinh sắc. Phương Hỷ sức chiến đấu tuy rằng cực đoan cường đại nhưng là hắn chân chính tu vi nhưng tài vẹn vẹn kim đan kỷ mà thôi a. Loại cấp bậc này tiểu làm sao có khả năng sẽ đưa tới thiên kiếp? Loại này dị tượng, kết hợp với trừ hắn ra chúng ta đều không thể tới gần phản ứng. Ta có 8 phần mười nắm chặt có thể khẳng định đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếp. Tuy rằng cũng là không muốn tin tưởng, thế nhưng nhà quên các lao tổ nhưng nhưng vẫn là như vậy khẳng định nói. Chẳng lẽ nói phương hỉ muốn thành tiên? Lời này vừa hỏi lối ra, mở miệng, lâm đào nhất thời cảm thấy cõi đời này căn bản cũng không có so với này vẫn hoang đường chuyện. Không, cụ sách cổ ghi chép, ngoại trừ công tham tạo hóa đứng hàng tiền ban trước sẽ có thiên kiếp dáng lâm bên ngoài, nếu là có người rèn đúc giang địch thiên thần bình kinh thế kỳ đan hoặc là tu luyện thành khoáng thế kỳ công cũng là có thể đưa tới thiên kiếp nhạc viên các lao tổ dù sao cũng là kiến thức nguyên bác nhất thời liền nghĩ đến những khác khả năng thần binh kỳ đan thần công lâm đào lông mày nhíu chặt phương hỉ mấy ngày nay vẫn luôn là tại hắn coi chừng dưới nếu như nói cái gì đúc binh luyện đan cái kia căn bản là vô nghĩa cứ như vậy đó là chỉ còn lại có cuối cùng một khả năng chẳng lẽ là nói phương hỉ luyện thành công cái gì khoáng thế kỳ công nghĩ đến phương hỷ trên người ngày hôm nay cái kia đột nhiên táo bạo lên đạo lực lượng lâm đào càng nghĩ càng thấy đến có thể có ầm mà đang ở bọn họ suy đoán thời điểm, phương hỷ trên người nhưng là lần thứ hai xảy ra biến hóa kỳ diệu, kèm theo một đạo không hề có một tiếng động sóng chấn động, phương hỷ thân thể đột nhiên là đứng thẳng lên, hai mắt vào lúc này đột nhiên mở, giống như là trong bóng tối hai viên minh tinh. Cùng lúc đó, một cái to lớn màu bạc bắt quái trận đồ cũng là đột nhiên bỗng dưng phụ hiện tại hắn dưới chân. Ha ha ha, thành công, dĩ nhiên thành công. Tóc dài ở phía sau kịch liệt địa ngất trời, phương hỷ khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, cứ như vậy nửa mặt lên trời phá lên cười. ầm ầm ầm, tựa hồ là cảm ứng được phương hỷ biến hóa âm thầm quần cuộn kiếp vân cũng rốt cục thì chuẩn bị xong rồi, một đạo thành niên trắng hán cánh tay độ lớn thiên lôi chùm sáng đột nhiên xé rách hám, từ duyên màu đỏ kiếp vân bên trong ẩm ẩm bắn ra, thẳng đến phương hỉ mà đến. đây là thiên kiếp. trước đây đọc đủ thứ tiểu thuyết, phương hỉ đối một màn này thì làm sao có thể sẽ xa lạ đây? nhưng là còn không chờ hắn phản ứng ra sao, Này đạo thứ nhất lôi kiếp cứ như vậy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai ẩm ẩm bổ tới trên người hắn. bất lạc trung, trên đầu tóc dài từng căn đứng thẳng lên, phương hỉ trên người nhất thời bị một trận màu xanh lam điện lưu cho che kín, nhưng là kèm theo hắn một tiếng quát thầm. Trên thân thể của hắn nhưng là đột nhiên lại hiện lên xuất ra một tầng dễ thấy màu đồng cổ, đem thân thể của hắn đã biến thành dường như đồng rọi thiết đúc. Mà cái kia vừa bãi tản phá địa quang, dĩ nhiên vậy chính là tại này màu đồng cổ dưới sự chấn áp, chậm rãi hóa thành vô hình. Yêu Vương Hệ Thống 123 đọc tiểu thuyết vong thủ phát yêu vương hệ thống 193. Lông tóc vô thương. Càn dỡ đối với thiên không lớn tiếng gầm thét một câu, phương hỷ lúc này giống như là một cái cuồng thần bình thường với vũ. Trở lại. Như hắn mong muốn, Tiếp Vân cũng là rất hùng hồn điệu hai lời chưa nói đó là ngay sau đó liền lần thứ hai giáng xuống lại một đạo thiên lôi cái này so với đạo thứ nhất muốn đầy đủ thô vài lần có thừa. hô. u màu xanh lục ngọn lửa kiểu u tự động phù hiện tại bên ngoài thân. phương hỷ nhìn về phía thiên lôi trong mắt dĩ nhiên tràn đầy một loại hương phấn thần thái. Liên để lôi kiếp làm đến càng mãnh liệt hơn một ít đi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy một chương 194, bắt quái hồi thiên. chương 194, bắt quái hồi thiên. gợt tởm. ông nóng ẩm. đệ nhị đạo thiên lôi tại dáng lâm đến phương hỷ trên người một sát na kia. phương hỷ bên ngoài thân cái kia đồng nạt ngọn lửa kiểu u nhưng là đột nhiên lần thứ hai tăng vọt mấy phần uy thế mạnh so với di vãng vương hỉ thi triển muốn càng đáng sợ hơn. Đông dạng, này đệ nhị đạo thiên lôi so với thứ nhất đạo thiên lôi uy lực cũng là hiện lên bao nhiêu bộ số địa điên cuồng tăng thêm lên. Phương hỉ lực phòng ngự tại đối mặt này một loại vanh kích thời điểm vẫn có thể phát huy ra kinh người hiệu quả sao? Không có ai biết. Bởi vì thiên hàng lôi kiếp loại này dị tượng tại tu sĩ đại năng héo tàn hiện nay đã mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, cho dù là nhà uyên các lao tổ tông như vậy đẳng cấp cường giả cũng cũng chỉ là từ sách cổ bên trong từng nghe nói thiên đạo kiếp vân. Liên thấy tận mắt quá đều không có, chớ nói chi là tự mình lĩnh hội loại này cũng đủ vanh kích. Mà bây giờ. Một cái tu vi tại miễn cưỡng đạt đến Kim Đan trung kỳ tiểu tử lại có thể dẫn động thiên lôi giáng lâm. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ tại tu sĩ giới chung nhất lên sóng to gió lớn. Nếu như Phương hỷ ứng đoạt bỏ mình còn chưa tính, nếu như hắn may mắn bất tử mà tiếp tục sống sót, như vậy một khi tin tức truyền ra, không chỉ là chính đạo đại năng sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, đến thời điểm liền ngay cả tà tu, yêu tu thậm chí ma tu chung những kia sắp độ kiếp lão quái vật đều sẽ không nhịn được đi ra đem Phương Hỉ thịnh quá khứ hào hào nói lên một phen. Vừa nghĩ tới đó, nhạc quên các lão tổ trong vành mắt cũng là không nhịn được tuân ra hai đạo kiếp người tình quang. Cô héo năm đấm năm tiết khẩn, trong lòng hắn vẫn có một cái mục nọ. Tuy rằng tu vi của hắn đã vô đối thiên hạ tại đại thừa kỳ bên trong cũng tuyệt đối được cho nhân vật có tiếng tham, nhưng là hắn nhưng là vẫn phong ấn chính mình tu vi không cho thiên kiếp giáng lâm đến trên người chính mình. Bởi vì hắn không có năm chắc có thể không có trở ngại này, thiên đạo đối nghịch thiên tu sĩ cuối cùng một đạo ngăn cản, hành trăm dặm giảm nửa 90, tuy nói là bước cuối cùng, nhưng là lại có bao nhiêu tiếu ngạo thiên hạ kinh tài tuyệt diễm hạ người nhưng là nuốt hận ở đây mà hình tiêu thần diệt. Hiện tại sinh mệnh lực của hắn đã dần dần cút cạn, thật sự là đến gây vớm không độ kiếp thời điểm. Ở tình huống như vậy xuất hiện loại này dị tượng đối với hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hai tử, ngươi nhất định phải lĩnh xuống a. Thưa thưa thưa. Không bố thiên lôi bạo phát chói mắt lang quang, tại phương hỉ bên ngoài thân ngọn lửa cứu ưu trung tàn nhẫn mà ăn mòn, phương hỉ vẻ mặt hung lệ, cả người nổi cân xanh, trong mắt khiếp người thải mang như ẩn như hiện. Bành. thân thể trên không trung thịt thịt thịt lùi về sau hơn mười bộ, phương hỉ sắc mặt bỗng dưng một bạch, quẹ miệng tràn ra một tia bắt mắt tơ máu, cả người thiêu đốt cái loại này ngọn lửa cứu ưu đột nhiên một tán. Nay đệ nhị đạo thiên lôi dĩ nhiên cứ như vậy đem phương hỉ cho mạnh mẽ chấn thương rồi. Phương hỉ đại ca thân thiết địa nhìn chăm chú vào thiên không, diêu bình trong mắt kim quang lấp lóe, đem phương hỷ tình hình một tia không kém địa thu hết đáy mắt. nhìn thấy phương hỷ bị thương thổ huyết nàng không khỏi khẩn trương mà hô to lên tiếng. lúc này mới vẹn vẹn là đệ nhị đạo tiên lôi a, xem này kiếp vân cái kia không có một chút nào tán đi ý tứ, diêu bình biết, này mới bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi, nhưng là phương hỷ, còn có thể lại chống đỡ mấy lần sống đây. ha ha ha, trong mắt tràn đầy điên cuồng chiến ý, phương hỷ trở tay lấy ra một bình nhỏ phong nhi cho hắn tinh hoa sữa ông chúa, tàn nhẫn mà một cái quắn xuống. cả người khí thế tăng vọt, phương hỷ trong mắt chiến ý càng tăng lên bay về phía trước kiếp vân ngửa mặt lên trời gào to nói trở lại dũng khí đang khen chỉ là nhìn phương hỉ thân ảnh thái thượng trưởng lão trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt lo lắng phương hỉ tình huống cũng không thế nào lạc quan khí thế của hắn tuy rằng không hề yếu nhưng là tu vi tại cái kia bảy mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ như tiên thế nhưng một bộ vẹn vẹn có thể so với hóa anh trung kỳ thân thể có thể trợ giúp hắn chống đối đáng sợ này thiên lôi sao phải biết này lôi kiếp uy lực nhưng là một đạo so với một đạo khủng bố a trong mắt thải quang lóe lên một cái rồi biến mất phương hỉ nhưng là không một chút nào lo lắng. Ông giã địa trà sát một cái vết máu ở khoe miệng, Phương Hỷ thân thể lần thứ hai hướng tiền cấp tốc phi đi tới, dưới chân bắt quái hư ảnh theo sát phía sau, Táo Bảo không gian song chấn động tựa hồ đối với hắn ngự hư không có bất luận ảnh hưởng gì như thế. Ẩm, không có bất kỳ dừng lại, này đạo thứ hai lôi kiếp vừa mới qua đi, lại một đạo so với còn muốn thua hơn trăm lần to lớn lôi trụ cứ như vậy từ duyên màu đỏ khủng bố đoạt vân trung mãnh liệt cực kỳ địa xì ra. Đồ đáng chết, ta không chơi với ngươi nữa. Trong miệng điên cuồng bình thường địa đại cười ra tiếng. Phương Hỷ hai tay đột nhiên kết ra từng đạo từng đạo phiến phất cực kỳ chú ấn, cả người mạc danh song chấn động kịch liệt dâng lên. Để hắn cái kia bị ngọn lửa cứu u bao vây thân thể lên lần thứ hai hiện ra một loại phức tạp cảm giác thần bí. Này, lẽ nào đây chính là hắn khiến cho Thiên Kiếp khoáng Thế kỳ công sao? Lâm Đào nhìn phía trước Phương Hỷ, tuy rằng hắn hưu tâm tiến lên hỗ trợ, thế nhưng Thiên Lý vận hành tự có pháp, Phương Hỷ độ kiếp thì lại kiếp nạn này nhất định phải do Phương Hỷ tự mình đến chịu đựng. Người bên ngoài đều không được nhúng tay, cũng không cách nào nhúng tay. Chỉ cần bọn họ luôn luôn Phương Hỷ cho ấy tới gần, cũng sẽ bị một cổ sức mạnh vô hình cho cách trở trở về. Cho dù là đại thừa kỳ lao tổ tông cũng là không có cách nào phá tan. Nếu như hiện tại mới bắt đầu vận dụng bí pháp như vậy phía trước cái kia hai đạo lôi kiếp. trong đó một tên thái thượng trưởng láo trong miệng nhẹ nhàng mà lẩm bẩm nói, con ngươi nhưng là đông dưng co rụt lại. Lẽ nào đối mặt vừa trước đó hai đạo lôi kiếp lúc, hắn vẹn vẹn là muốn thử một chút tự thân phòng ngự cực hạn sao? Có thể, đúng là như vậy. Trong đôi mắt giản mua cũng là không khỏi hiện ra một tia ngơ ngác, nhạc quên các lao tổ chính mình không thừa nhận cũng không được, lấy uy lực của thiên kiếp đến kiểm tra bản thân phòng ngự cực hạn phần này ngạo thị thiên địa quyết đoán cái nào sợ sẽ là hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là chưa từng có quá con thứ như nếu bất tử chắc chắn là ta nhã quên các to lớn phúc thứ ba đạo tiên lôi tốc độ so với phía trước hai đạo phải nhanh vài lần có thừa gần như là mọi người vừa thấy nó xuất hiện sau một khắc nó liền liền là ra hiện tại phương hỉ trước người mà nhưng vào lúc này phương hỉ chú ấn cũng là đỗ nhiên định đi đạo văn ấn bắt quái hồi thiên trên không trung đột nhiên vang lên phương hỉ quát lớn tiếng phương hỉ cả người đạo lực lượng song chấn động cũng là kèm theo một tiếng này quát lớn đột nhiên kịch liệt đến đỉnh điểm. Một cái to lớn bắt quái âm dương ngư đồ án bỗng nhiên ra hiện tại Phương Hỉ phía trên đỉnh đầu, với hắn dưới chân cái kia to lớn thái cực đồ án hòa lẫn, một cỗ hám động thiên địa sóng chấn động nhưng là tại này chú ấn kết thành một sát na lấy Phương Hỉ làm trung tâm, điên cuồng mà hướng về bốn phía lan tràn ra đến. Vụ, thiên lôi cổ sáng tại Phương Hỉ thân ba tất phía trước thời điểm đó là bị này cô ba động thần bí cho gắt gao ngăn trở, lại cũng khó có thể đi tới mảy may, Phương Hỉ sắc mặt cũng là vào đúng lúc này biến đến không gì sánh được nghiêm túc lên. Hồi thiên, trên giấy hai cái to lớn thái cực bắt quái đồ nhất chính nhất phản địa chậm rãi xoay tròn cứ như vậy sinh ra một loại khó nói lên lời kỳ vĩ lực lượng dĩ nhiên tác động đánh giết mà đến thiên lôi bắt đầu đem chậm rãi về phía sau đẩy trở lại cái này chú ấn chẳng lẽ là nhạc uyên các lao tổ trong mắt có một tia không hề che giấu chút nào kinh hãi phương hỷ kết ra bắt quái đồ chân thực mà đem hắn cho triệt để chấn động không đúng giống như mà thần không giống này tựa hồ chỉ là một cái cái thùng rông a trên mặt kinh dị chậm rãi chuyển đã biến thành mê hoặc nhìn phương hỷ dáng người nhạc uyên các lao tổ ánh mắt có chút lấp lóe địa lẩm bẩm nói chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một Hạn phải chết cảnh giới. Chương 195, hạn phải chết cảnh giới. Götter, không sai, kỳ thực này đạo văn ấn tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng sự lợi hại trình độ làm sao đúng là vẫn còn muốn xem tu hành cá nhân đến cùng thế nào. Cũng tỉ như, Phương Hỷ cũng không biết, kỳ thực cái kia bị hắn cướp đoạt ký ức thượng cổ đại năng tại đột phá đại thừa hậu kỳ mà thành công kết thành chú ấn sau khi, nhưng cũng không hề đưa tới cái gì dị tượng cùng thiên kiếp. Không phải hắn tu hành xảy ra vấn đề gì, mà là hắn kết thành chú ấn uy năng phổ thông, còn chưa đủ khiến cho thiên đạo tức giận. Thế nhưng Vương Hỉ không giống nhau, Phương Hỉ thần công này tiểu thành thời gian Dĩ nhiên chính là ngưng kết xuất ra này vô cùng thần bí, bát quái chủ ấn, thái cực, bát quái, cái này âm dương ngư đồ án tại phương hỷ xuyên việt trước trung quốc sớm đã là phổ thông phụ nhu đều biết, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh thần bí nhưng là ít có người thực sự hiểu rõ. Loại này viễn cổ trung hoa tiên hiền trí tuệ kết tinh đương nhiên không phải chỉ là để một người bình thường dấu ấn đơn giản như thế. Tại kiếp trước, phương hỷ vẫn tin tưởng này bát quái trung nhất định là ẩn chứa một loại nào đó thần bí trí lý, vì thế hắn vẫn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua này bát quái đồ án hoa pháp, đồng thời nhiều lần luyện tập quá, hoa văn cũng sớm đã bị hắn cho thuộc lòng. Vì lẽ đó tại vừa thành công ngưng kết đạo lực lượng sắp sửa bốn lượng trọng chất đạo văn thời điểm, Phương Hỷ lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản cũng không có nắm giữ quá bất kỳ chú ấn phù văn, dưới tình thế cấp bách trong đầu của hắn lần thứ hai tránh qua trước đây khắc họa quá vô số lần bắt quái hoa văn, đồng thời quỷ thần xui khiến địa liền đem nó cho sao chép đến đạo lực lượng lên. Kết quả, chú ấn vừa thành, một thành, thiên tiếp đột nhiên đến. Tại kiếp trước bên trong vẫn không có thăm dò ra bắt quái đồ văn nào diệu, nhưng là này tại dị giới bên trong, mượn này thần kỳ đạo văn ấn. Phương Hỉ rốt cục là lần thứ nhất đem này bắt quái đồ văn thần kỳ sức mạnh to lớn cho kích phát ra một tia. Không sai, Phương Hỷ nhìn cái kia bị chậm rãi thôi động trở lại thiên lôi cổ sáng hắn có cực rõ ràng cảm ứng. Này bắt quái phủ văn sức mạnh to lớn tuyệt đối không chỉ vu này, hiện tại liên vẹn vẹn là tìm tỏi ra trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nhưng là liền này nhiều kia, nhưng cũng khủng bố để thiên lôi này đều không làm gì được. Bát quái hồi thiên, tuyệt đối phòng ngự. Vu ba động thần bí tại Phương Hỷ cắn răng thôi thúc giới, càng kịch liệt hơn địa bắt đầu bạo động. Phương Hỷ trong mắt lập lòe một loại kinh người thần quang. Thiên lôi của sáng tuy rằng đem hết toàn lực muốn anh kích đạo Phương Hỷ trên người, nhưng là tại bắt quái chú ấn xoay tròn quỷ dị sức mạnh dưới, nó nhưng là không có biện pháp nào chỉ có thể bất đắc dĩ địa bị đẩy đến về phía sau từng tức từng tức địa lùi về sau. Phương Hỉ ca chiêu này phòng ngự, thật sự thật cường đại. Trong mắt lập lòe một loại kinh hỉ hào quang. Trên mặt đất nhìn thấy Phương Hỉ đột nhiên như vậy thần uy đại chấn, Diêu Bình cái kia viên vẫn thật cao treo lên tâm cũng rốt cục thì chậm rãi trở xuống trong bụng. Một chiêu này không riêng gì phòng ngự cường đại. Một bên ngô Tiêu nhìn Phương Hỉ quanh thân cái kia điên cuồng lấp loé nhưng không được gần thân thiên lôi lực lượng, trong mắt mãn là một loại xuất phát từ nội tâm thán phục. Nếu như ta không có nhầm, chiêu này tại thời điểm đối địch hẳn là một loại khủng bố cực kỳ phòng ngự phản kích thuật. Phòng ngự phản kích thuật Mỹ lệ trong đôi mắt to tránh qua một tia nghi hoặc. Diêu Bình tuy rằng bởi vì hỗn độn thánh thể nguyên nhân, tu vi có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, thế nhưng bàn về kiến thức cùng tư lịch nàng đương nhiên là đập mã ra không đổi kịp đã nhập đạo nhiều năm nô tiêu. Không sai, chính là khủng bố phòng ngự phản kích thuật. Song quyền chăm chú điện nắm, nô tiêu khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Ngươi nghĩ thiên lôi này dáng lâm uy năng là biết bao khủng bố? Nhưng là phương hỉ nhưng là vẫn cứ có thể vận dụng bí pháp đem phản đẩy trở lại. Loại cường đại này quay lại lực nên khủng bố cỡ nào? Đổi làm bình thường cao thủ công kích. Ta muốn là hắn vận dụng một chiêu này đến phòng ngự, e sợ căn bản sẽ không xuất hiện hiện tại loại này gần như rằng co cục diện, mà là trong nháy mắt liền có thể đem đối thủ công kích cho hoàn toàn đàn hồi trở lại. Chơi ạ! Vừa nghe đến Ngô Tiêu giải thích, Diêu Bình cũng là không nhịn được che lại anh, mặt cười bên trên tràn đầy khiếp sợ. Bây giờ nghĩ lại, Ngô Tiêu nói vẫn đúng là đúng, Phương Hỷ sức chiến đấu hiện tại đúng là càng ngày càng kinh khủng. Có kinh khủng như vậy bí thuật, chiến lược của hắn liền không còn là hạn chế vu tự thân năng lực to nhỏ, mà là chân chính gặp mạnh thì lại mạnh, tá lực đả lực. Trung Hoa võ thuật bên trong có một loại tuyệt pháp gọi là tứ lạ bạt thiên cân. Mà Phương Hỷ hiện tại một chiêu này, hiển nhiên chính là cùng nó có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thật sự là kinh người, thế nhưng còn giống như thiếu mất chút gì. Nhạc quên các lao tổ tông khắp khuôn mặt là ngưng trọng, hiện tại hắn đã nhìn thấu Phương Hỷ chú ấn cũng không hoàn mỹ. Theo suy đoán của hắn hẳn là để xuất đi cực làm trọng yếu một bộ phận. Ẩm, quả nhiên Phương Hỷ bắt quay chú ấn kỳ thực cũng không hề hoàn mỹ. Tại loại cường độ này cực cao đối kháng bên trong, cái này khuyết điểm nhất thời đã bị hoàn toàn địa bộ lộ ra. Nếu như chú ấn hoàn chỉnh, người này hay là vẫn thật sự có thể đem tiên lôi lực lượng cho phản đẩy trở lại đây. Nhạc Uyên các lao tổ lộ ra vẻ từng tia từng tia kinh thán. Hiện tại hắn rốt cục thì có chút khẳng định suy đoán của mình. Thần công sơ thành, kinh thiên động địa, hái quỷ khắp thần. Nếu như sẽ có một ngày hắn có thể hoàn thành này cỗ chủ ấn, thiên hạ to lớn, đem thiên có cao thủ có thể cùng với tranh đấu. Nhạc Uyên các lao tổ trên mặt lập loè một loại nước cao hào quang. Tuổi thọ của hắn sắp tới, nếu như dẫn động thiên đoạt hắn cũng không thể tuyệt đối vượt qua đi năm chặt. Vạn nhất hắn gặp bất chắc mà vũ hóa thân tử, nhìn phương hỉ vị này tương lai đại năng, hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Không tốt. Lục cười trên mặt tại trong nháy mắt cứng ngắc, nhạc quên các lao tổ đột nhiên kinh sợ địa giống to lên tiếng. Thế nào? Tình thế tại Phương Hỉ bạo phát bên dưới đột nhiên trở nên một mảnh tốt đẹp, tất cả mọi người là một mặt sắc mặt vui mừng, nhưng là đang lúc này Phương Hỉ thân thể nhưng là run lên bần bật. Phốc. Ngay thiên lôi chùm sáng bị hắn dùng sức mạnh lớn lao cho phản đẩy mà đi trong nháy mắt đó, thân thể của hắn nhưng là đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đông dương đã biến thành một mảnh u ám, hắn đỉnh đầu cùng tốc hạ cái kia nhất chính nhất phản hai cái bắt quái âm dương ngư đồ án nhưng là tại trong nháy mắt liền run dậy biến thành vô hình. Phương Hỉ đã tỉnh lại trầm tâm lăng vừa hảo nhìn thấy một màn này, nhất thời mặt cười một bạch trong mắt thần thái tại trong nháy mắt liền tan ra lên ta không nghĩ tới này thiếu hụt chú ấn dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy phản vệ trong mắt cũng là vẻ lo lắng liên tiệm nhạc quên các lao tổ tông thân thể nhất thời không nhịn được kịch liệt địa bắt đầu run rẩy ta vẫn không có thua đây trên mặt thô bạo vẻ đột nhiên tránh qua phương hỷ gầm dữ dội âm thanh ầm ầm vang lên lúc này trên người hắn đã hoàn toàn mất đi đạo lực lượng cái kia ba động thần bí chỉ còn lại có cháy hừng hực ngọn lửa kiểu u dưới loại tình huống này phương hỷ còn có thể lại chịu đựng tiếp sao ầm bị phản đẩy trở lại cái kia đạo thiên lôi tại trong nháy mắt liền lần thứ hai nhập vào bên trong tầng mây, sau đó, giống như là bị phương hỉ nâng lên vô biên nộ như lửa, bị đàn hồi trở về kiếp vân tựa hồ cũng sa vào đến một loại nổi khủng trong trạng thái. Dây nặng mây khói kịch liệt địa quần quận, một giây sau, vạn ngàn đạo đếm không hết thiên lôi cứ như vậy hoanh hoanh liệt liệt đối với hắn điên cuồng mà nộ bộ xuống. Xong, sắc mặt đột nhiên một bạch, đối mặt với loại này thiên kiếp cơn giận. Cho dù là lấy nhạc quên các lao tổ tông mạnh mẽ cũng là chỉ có thể run lẩy bẩy, bị phản đẩy trở về một đạo công kích thiên kiếp giờ khắc này giống như là có ý thức như thế, căn bản không lại dựa theo lẽ thường một vòng một vòng địa phóng xạ lôi kiếp, mà là trực tiếp như súng máy như thế, đem đến không hết lôi nhận điên cuồng mà bổ về phía phương hỉ, phương hỉ, phương hỉ ca, chán ghét quỷ, tan nát cõi lòng tiếng kêu gạo, đồng thời tại không giống địa phương vang lên, Diêu Bình, Trầm Tâm Lăng, Lâm Viễn Nhi, lúc này nhìn xa vào đến hẳn phải chết cảnh giới trung phương hỉ, các nàng đều là gần như trong nháy mắt sụp đổ. Mà thân là người trong cuộc Phương Hỉ, lúc này con mắt của hắn nhưng là chậm rãi vi đóng lại bốn. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 196, hệ thống thần uy. Chương 196, hệ thống thần uy. tờ, không ai có thể lý giải, tại sao tại loại này trên căn bản không thể nào còn sống dưới tình huống, Phương Hỉ vẫn có thể như vậy bình tĩnh, lẽ nào Phương Hỉ khi thiên lôi này cơn giận là tiếng sấm mưa to chút ít sao? Song, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy thất lạc, nhà nguyên các lão tổ cứ như vậy lắc đầu, trong giọng nói có không hề che giấu chút nào tiếc hận. Người này tuy rằng được cho kinh tài tuyệt diễm hạ người, thế nhưng tại làm tức giận này thiên đạo lôi kiếp tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Năm đấm năm thiết hận, Lâm Đạo Trường lớn song mắt thấy giữa không trùng cực kỳ bình tĩnh điệu nhắm hai mắt lại phương hỉ, trong mắt như là có một loại vô danh hỏa diễm đang lấp lánh. Sống sót a, cho láo tử sống sót a. Bên hai tựa hồ vang lên hắn lâm đi ra lúc Lâm Uyển Nhi tại cửa sổ. Cái kia âm thanh la lên, Lâm Đạo cái này ngồi ở vị trí cao chịu vạn chúng kính ngưỡng tông phái siêu cấp trưởng giáo vào đúng lúc này, đột nhiên sinh ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Đối mặt trời giận, lại tu sĩ mạnh mẽ tựa hồ cũng biến đến nhỏ bé vô cùng lên, cho dù là cường như nhạc nguyên các lao tổ như vậy đại thừa kỳ cao thủ lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Hỉ đặt mình trong hiểm cảnh, mà căn bản không có cách nào đi cứu viện. Không cần nói cứu viện, cái nào sợ sẽ là muốn bồi tiếp Phương Hỉ cùng đi tử bọn họ tất cả đều là không làm được. Thiên kiếp uy năng vị trí, ngoại trừ ứng đoạt giả bên ngoài, vạn vật đều phải thoái nhượng. Phương Hỉ, thê thảm tiếng kêu gào từ trầm tâm lăng cùng Diêu Bình trong miệng hảo không kiêng dè địa điên cuồng hô lên, Phương Hỉ tình cảnh các nàng cũng đều biết, cự tử nhất sinh các nàng không có năng lực đi cứu hắn, nhưng là các nàng chỉ cầu có thể tiến vào kiếp vân bên dưới bồi phương hỉ cùng cộng phó hoàn tuyển. nhưng là thiên uy dưới tuyệt đối không lương tình, đây trời lôi kiếp cứ như vậy oanh anh liệt liệt đối với phương hỉ như ngân xả mưa tung bình thường điên cuồng mà nộ bộ tới, mà phương hỉ vẫn như cũng là hờ hững địa nhắm một điểm phản ứng đều không có, lẽ nào hắn đã cứ như vậy bỏ qua sao? các đệ tử trong lòng đều không khỏi nổi lên nghi vấn như vậy, đã sớm khóc không thành tiếng, diêu bình cùng trầm tâm lang thân thể khẽ run, các nàng thậm chí cũng đã không dám lại ngẩng đầu nhìn không trung phương hỉ, bỏ qua sao? Lôi Kiếp đã tới gần Phương Hỷ quanh thân, vào lúc này trái tim tất cả mọi người chung đều là đối với Phương Hỷ mất đi tự tin. Như vậy dày đặc Lôi Kiếp, chỉ sợ chính là Đại Thừa Kỳ cao thủ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Bất hội, hắn không sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Trong mắt mãn là một loại mạc danh hào quang, nô tiêu nhưng là siết chặt nắm đấm, không hề chớp mắt địa nhìn trăm trăm thiên không. Phương Hỷ sẽ bỏ qua sao? Hạ nháy mắt, hắn dùng hành động cho mọi người đáp án. Thân hình đột nhiên mơ hồ trở thành tàn ảnh, tại vạn ngàn ánh chớp cùng thể trong nháy mắt đó, Phương Hỷ thân hình nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt ra hiện tại một chỗ khác cao trong không gian. Tam Thiên Nhược Thủy xuyên hoa bộ thi triển đến cực hạn, Phương hỉ dĩ nhiên cứ như vậy không chen chân vào, không cất bước. Nhưng thần kỳ chính là, thân thể của hắn nhưng cứ như vậy hóa thành đạo đạo tản ảnh. Qua trong giây lát đó là lít nha lít nhít địa bất mãn toàn bộ lôi kiếp dáng lâm khu vực, khiến người ta căn bản phân không rõ người nào là hắn bản tôn, mà người nào lại là hắn tản ảnh. Này, điều này sao có thể? Vô số các đệ tử vào đúng lúc này đều là không nhịn được mở rộng tầm mắt, như vậy có thể nói điên cuồng thân pháp đến cùng là lai like lực gì, lại có thể tại như vậy lôi trong mưa thông rông địa qua lại như thường. Đây cũng quá nguy tiên. Tuy vũ. Nô tiêu trong mắt tràn đầy kích động. Phương Hỷ thật sự rất mạnh, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính hắn cùng Phương Hỷ trên lệch đến cùng lớn đến mức nào. Đứng ở mặt trước nhất, hắn không bởi đột nhiên đứng dậy vung cánh tay hô lên. Có thể như vậy thông dung địa treo chọc tiên lôi kiếp số người này là bọn hắn nhà uyên các đệ tử thật kinh khủng thân pháp này nay chỉ sợ cũng đều mới có thể được tính là là một môn cái thế kỳ thuật. Trong mắt khiếp sợ lần thứ hai hiện lên Nhà uyên các lao tổ con mắt hơi nhao lại, Phương Hỷ thân pháp rõ ràng không phải chiếm được nhạc uyên các, bởi vì ngay cả là lấy tu vi của hắn nếu như là đơn thuần khá là trong phạm vi nhỏ chuyển chuyển đẳng na hắn phỏng trừng cũng không dám bảo đảm sẽ là phương hỉ đối thủ tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ kèm theo phương hỉ trưởng thành cái môn này làm bạn hắn rất lâu tuyệt thế thân pháp rốt cục thì từng bước biểu hiện ra nó nghịch thiên nơi tên tiểu tử này đến cùng là chiếm được bao lớn tạo hóa lâm đào cùng một loại thái thượng trưởng lão cũng là tàn nhẫn mà nuốt nước bọt miếng phương hỉ trên người bí mật thật sự là nhiều lắm mạnh mẽ cực kỳ ưu ngọn lửa màu xanh lá thần kỳ nghịch thiên khủng bố thân pháp có thể trăm mô phỏng sức chiến đấu đồng thời có thể chuyển đổi bản thể phân thân thuận cùng mạnh mẽ đạo kỳ cục thân thể liền chỉ là này mấy chiêu liền đầy đủ hắn não thị trệ tuổi rồi Tối trọng yếu nhất là, hắn còn có vượt qua người ta một bậc chiến đấu trực giác cùng cực kỳ nhạy cảm sức phán đoán. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết Phương Hỉ thần thức hiện tại cũng đã có rồi tương đương cường lực sát thương, e sợ sẽ càng kinh ngạc hơn tổ đỉnh. Không tốt. Mọi người ở đây kinh thán Vu Phương Hỉ quỷ dị thân pháp thời gian, nhạc quên các lao tổ tông nhưng như là đột nhiên cảm ứng được cái gì giống như vậy, đột nhiên kinh hai đến biến sắc điệu kêu to lên tiếng. Chơi ạ. Định Mục vừa nhìn, mọi người trong mắt cũng nhất thời đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Tại Phương Hỉ biểu hiện ra này nghịch thiên thân pháp sau khi, thiên kiếp dĩ nhiên là lần thứ 2 xảy ra biến hóa duyên màu đỏ kiếp vân lặng yên lau lộn, dĩ nhiên cứ như vậy chậm rãi hướng về phương hỉ tụ lại lại đây đem hắn có thể né tránh không gian cho triệt để làm không còn không thể tránh khỏi không thể trốn đi đâu được lần này chỉ có thể là ai người này nguy hiểm trong đó một vị thái thượng trưởng lao khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng nắm đấm không khỏi nắm thật chặt lên bọn họ đúng là hy vọng phương hỉ cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên có thể lại một lần nữa tuyệt cảnh gặp sinh lần này dù cho hắn lần thứ hai ngưng tụ ra vừa cái kiêm lịch thiên đạo văn cũng tuyệt đối là không có cơ hội sống sót chỉ có thể lấy tu vi cùng phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ xin cơ sao Nhạc Uyên các lao tổ trong mắt có chút vô tận than tiếc, độ kiếp a. Mặc dù nói loại này thiên kiếp so với đăng tiên trước lần kia thiên kiếp phải yếu hơn một chút, nhưng là dầu gì cũng là một lần hiếm thấy kinh nghiệm a. Nếu như Phương Hỷ có thể sống sót, như vậy đối với Nhạc Uyên các lao tổ sau đó không lâu độ kiếp nhất định cũng là sẽ rất nhiều ích lợi. Loại này chỗ tốt là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng là lại tựa hồ như liền muốn như vậy trôi đi đi. Phương Hỷ, trong mắt vẻ vui thích từng điểm từng điểm biến thành sợ hãi. Diêu Bình cùng trầm tâm lang cùng với Lâm Đào trong phòng lao luyện nhi nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời đều là tràn đầy tuyệt vọng. Phương Hỷ làm mạnh, thế nhưng hắn dù sao không phải thần, cái nào sợ các nàng đối với hắn lại có lòng tin. Thế nhưng tại loại này hạo nhiên tiên Vy trước mặt, loại này tự tin cũng chỉ có thể bị vô tình địa nghiền ép thành mảnh vỡ. Hoàn hữu lá bài tẩy sao? Cho ta đừng tự a. Nô tiêu trong mắt tràn đầy tơ máu, thân thể của hắn bởi vì khẩn trương mà chăm chú địa banh trực. Vẫn có biện pháp gì? Trái tim tất cả mọi người chung đều là không nhịn được tại không tiếng động mà hò hét, vô số song con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời tuổi trẻ thân ảnh, ở trong lòng yên lặng mà mâm mỏi. Bảnh. Phương Hỷ Hoàn Hưu lá bài tẩy sao? Đương nhiên là có. Tại vô số đạo ánh chớp tầm ầm cùng thể trong máy mắt, hắn tâm nhưng tại này vô tận bóng đen của cái chết bên dưới bông rừng vô cùng yên tĩnh, vô tận màu sắc rực rỡ hào quang từ trong thân thể của hắn đột nhiên dâng trào ra, gần như là trong nháy mắt liền đem cái kia phương thiên địa cho tràn ngập rồi. Mà những kia bi lực khủng bố thiên lôi, nhưng là tại va chạm vào màu sắc rực rỡ hào quang trong máy mắt, giống như là bị thôn phệ giống như vậy, toàn bộ đều không tiếng động mà hóa thành hư huyễn. Yêu vương hệ thống lần thứ hai bị kích phát rồi, năm đấm chăm chú địa nắm, phương hỉ phía sau lưng đã bị chính hắn mổ hồi cho làm ức. Thế nhưng hiển nhiên, lần này tử vong nguy cơ, thật giống đã qua, không thể phất lở ngay mọi người đều là đại lòng ra một cái khí, tức giận thời điểm. nhạc viên các lao tổ tông nhưng như là đột nhiên bị xả cho cắn giống như vậy, đột nhiên hướng về phía phương hỉ hoang mang điệu hét lớn. thiên kiếp này hẳn là còn giữ lại một kích cuối cùng. chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 197, không một tiếng động. nhạc viên các lao tổ nhắc nhở âm thanh bởi vì thiên đạo ngăn cách, phương hỉ là khẳng định nghe không được, thế nhưng này cũng không có nghĩa là dưới đáy người nghe không được. những người này vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi lại là bởi vì tiếng giống to này mà lần thứ hai cận chưa lên. thiên kiếp vẫn không quá khứ sao? nhưng là này đầy trời ánh chớp nhưng rõ ràng đều là tại phương hỷ trên người bắn ra đạo kia thải mang dưới dồn dập băng tiêu tuyết dung a duyên màu đỏ kiếp vân bắt đầu lặng yên tiêu tán mà đi thiên không cũng là chậm rãi khôi phục nhiều tia sáng sắc phương hỷ lặng lặng mà đứng lặng ở trên không bên trong nhắm mắt lại cảm thụ thiên kiếp này lực kỳ dị không gian sóng chấn động đã bắt đầu trở nên dần dần bằng phẳng cái loại này dọa người uy áp khủng bố cũng là dần dần mà hóa thành vô hình trên đất nguyên bản một mực hợp lực hỗ sở chống đỡ lấy chúng đệ tử cũng rốt cục thì có thể không cần còn như vậy khổ cực địa dày vò có thể là quỷ dị chính là dị tượng tuy nhưng đã chậm rãi rút đi thế nhưng này phong tỏa phương hỉ vị trí khu vực thần bí sóng gần vẫn như cũ là không có có tàng ra mà nhưng vẫn là đem mảnh này trên không giường như cấm địa bình thường địa cùng mọi người ngăn cách ra phương hỉ không gian sóng chấn động không hỗn loạn nữa những này nguyên bản bị áp chế ở trên đất không thể bay diều bình đám người nhìn thấy phương hỉ lại vẫn không thể đủ trở về lập tức cấp thân bay đến trên bầu trời một nhìn thấy tình cảnh này những này có năng lực bay các đệ tử nhất thời đều là duục ra duục dịch lên loại này cảnh tượng hoành tráng vừa mới qua đi ai không muốn đi lên xem một chút phương hỉ đến cùng thế nào rồi hứa chi trên bầu trời này còn có trung thái thượng trưởng lão Trưởng giáo cùng với một cái thần bí khó lường lão tổ, những này bọn họ khả năng cả đời đều không thấy được đại nhân vật ngày hôm nay bởi vì thiên kiếp nguyên nhân thật vất vả tề tụ một đường. Loại này thịnh thế ai không muốn đi đúc kết một thoáng? đều cho lão phu dừng lại. mắt thấy tình cảnh liền muốn thất khống. cái kia vài tên hóa anh kỳ chấp sự cùng xuất khiếu kỳ các trưởng lao nhất thời lên tiếng, vung tay lên, hùng hồn linh lực đan dệt mà lên, trong nháy mắt liền lần thứ hai tạo thành một tấm nhân vi năng lượng vong lớn. đem những này đã phóng người lên các đệ tử cho ngăn trở ngăn lại. đương nhiên, trước thời gian một bước đã bay đến cao trong không gian diêu bình đám người tự nhiên là không có có bị ngăn lại. Phương Hỷ, ngươi nghe được đến ta sao? Linh lực cổ động, trầm tâm lăng lo lắng đối với cách đó không xa Phương Hỷ hô to, bởi vì cách trở sóng gợn cũng không hề tán đi, cho nên nàng hay là không có biện pháp tiếp cận Phương Hỷ bên người. Phương Hỷ ca, cả người kim diễm lấp lóe, diêu bình thân thể dĩ nhiên giống như là không có chịu đến trở ngại như thế, trực tiếp vào vào. Điều này sao có thể? Nhạc Uyên các lao tổ trên mặt lần thứ hai tàn nhẫn mà nhũ một chút, thiên kiếp này hạ xuống sóng gợn sẽ cách trở tất cả không độ kiếp sinh vật tiếp cận, cho dù là loại người như hắn công tham tạo hóa đại thừa kỳ cường giả đều là không thể nào vi phạm này một thiết luật. Nhưng là. Cái này thường thường không có gì lạ tiểu nha đầu, dĩ nhiên cứ như vậy, lô mạng thất mất đất đấu đá lung tung tiến bảo. Đây rốt cuộc có còn hay không thiên lý a? Lao tổ, lúc trước nguyên ngọc chính là nói tiểu cô nương này thể chất rất không bình thường, dĩ nhiên sẽ làm hắn u tuyển thành phong vô cớ địa chấn run, mang sau khi trở về chúng ta nhưng cũng vẫn đều không có nghiên cứu tấu. Thế nhưng gần nhất nàng thật giống như là thức tỉnh rồi giống như vậy, bắt đầu từng điểm từng điểm địa bộc lộ tài năng. Một bên Lâm Đảo cũng là hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng càng nhiều nhưng là lo lắng. Có thể không nhìn thiên đạo sóng gợn ngăn cản thể chất coi như là dùng đầu ngón chân muốn cũng hẳn phải biết đây tuyệt đối không bình thường, nhưng là Nhạc quên các lão tổ vừa cũng nói thiên kiếp này cũng không hề kết thúc. Diêu Bình cứ như vậy lô mạng thất mất đất sông qua có thể bị nguy hiểm hay không? Lô Tiêu, làm cho nàng mau chóng lui ra ngoài. Lâm Đảo quay về cách đó không xa đồng dạng bị ngăn ở cách phương Hỉ ngàn mét có hơn một Tiêu lớn tiếng kêu lên. Diêu Bình, nhanh lui ra ngoài. Thiên kiếp này vẫn không kết thúc. Nghe vậy biến sắc, Lô Tiêu vội vàng vận công hướng về phía đã vọt vào cấm địa Diêu Bình hét cao nói. Nhưng là, thanh âm của hắn nhưng là căn bản thấu bất quá thiên đạo này sóng gợn ngăn cản. Thiên lý vận hành dưới, bất kỳ không độ kiếp giả bên ngoài sự vụ đều không thể vượt qua ranh giới một bước. Diêu bình cái này quái thai ngoại trừ, đáng chết. Hoán hận địa dơ dơ quyền, Lâm Đào ánh mắt nhưng không có một chút nào mà lấp loé, nhưng vẫn là không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm mảnh không gian kia. Kiếp vân đã tiêu tán phần lớn, chỉ còn lại có cuối cùng nhiều kia. Nhưng là liền này nhiều tia kiếp vân, màu sắc nhưng là thâm thúy địa làm người rùng sợ, đã không còn là cái kia kiểm chế duyên màu đỏ, mà là sâu không lường được đen như mực sắc. Phương Hỉ trên người cái kia sán lạn thải quang chậm rãi thu liễm, tại lôi kiếp bị hắn cho hóa thành hư vô sau khi, này thần bí khó lường yêu vương hệ thống rồi lại là hào không chịu trách nhiệm địa ẩn dấu đi, dù là ai đều khó mà phát hiện. Vụ Thiên không vảng phất đột nhiên run rẩy một thoáng, sau đó, tại mọi người cái kia kinh hãi đến cực điểm trong ánh mắt, bọn họ thân thể dĩ nhiên đều là không bị khống chế địa mất đi đối không gian trường khống, cho dù là như trầm tâm lăng như vậy ngự kiếm lăng không tất cả đều là không hề ngoại lệ điệu dồn dập rơi xuống. Vạn giặm không mây, nhạc nguyên các giữa bầu trời hiện tại hiện ra đến không gì sánh được trong suốt, giống như là vừa tẩy quá như thế. Mà cái kia một tia đen thui như mực kiếp vân cũng rốt cục thì tại này run lên qua đi hóa thành hư vô. Tình huống nào? Trên mặt đất những người kia môn căn bản liền không biết giữa bầu trời vừa đến cùng xảy ra cái gì chỉ cảm thấy chớp mắt một cái những này cao cao tại thượng trưởng giáo, các thái thượng trưởng lão đều giống như đứt đoạn rồi cánh chim nhỏ như thế, dồn dập từ trên trời rơi xuống, giống như là hạ sùi cáo như thế. Phốc. Tuy rằng không có rơi dụng, thế nhưng nhạc Nguyên các lao tổ sắc mặt nhưng là đột nhiên mất đi hết thảy màu máu, ngực kịch liệt địa chập trùng, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm lớn ân hồng máu tươi. Mà trung tâm phương hỉ thì càng thảm, cả người giống như là trong nháy mắt bị cắt rời như thế, huyết như giật rạo, từ trên người của hắn điên cuồng mà xì ra, trong nháy mắt liền đem hắn cho đã biến thành một người toàn máu. Phản quan một mặt mờ mịt rêu bình nhưng căn bản một chút việc cũng không có linh lực dồi dào, khí huyết bình thường, tương tự nằm ở cấm địa trung nàng nhưng là một điểm thương tổn đều không có chịu đến, đến cùng thế nào? Hẳn là không có chuyện gì. Hoang mang địa lần thứ hai bay lên trên không, lâm đáo các loại, trở tuy rằng từ không trung rơi rụng có vẻ hơi chật vật nhưng là đều không có chịu đến cái gì thương thế. Thiên kiếp, quá, trên mặt có một tiêm ngưng trọng, nhạc quên các lao tổ lần thứ hai ho ra vài bùn máu, không một tiếng động, không nghĩ tới thiên kiếp này một chiêu cuối cùng dĩ nhiên là không một tiếng động. Được lắm thiên đạo, được lắm thiên kiếp, không một tiếng động. Người bên ngoài đều là nghe được không hiểu ra sao, chỉ có cái kia mấy cái đạo dung kỳ tầng cao nhất môn tựa hồ hiểu một chút. Phương Hỷ vẫn chú ý Phương Hỷ trầm tâm lăng đột nhiên ở phía dưới khẽ nói một tiếng, cả người đấm máu Phương Hỷ lúc này đã sớm hôn mê đi, bị Diêu Bình cho ôm vào trong ngực tại thứ bất tỉnh nhân sự. Tại sao Diêu Bình sẽ không có chuyện gì? Lẽ nào hay là bởi vì thể chất kia? Có một tiên thái thượng trưởng lao mắt lộ ra kỳ dị vậy hỏi. Ta xem không phải. Trầm rãi lắc lắc đầu, nhạc viên các lao tổ trên mặt có một kia hiểu ra. Không một tiếng động, này tuyệt sắc thanh âm cũng chỉ có chân chính cảnh giới đến tri âm mới có thể nghe được đến a. Cho nên, các ngươi đều không có chuyện gì. Cảnh giới được rồi tài nghe được đến. Nghe được Nhạc Uyên các lao tổ như vậy giảng, những này đạo dung kỳ cao tầng môn nhất thời mỗi cái mặt lộ vẻ kỳ dị vẻ địa nhìn về phía đã biến thành huyết nhân Phương Hỉ. Lẽ nào tên tiểu tử này cảnh giới dĩ nhiên so với bọn hắn những người này còn cao hơn hay sao? Đem hắn mang tới cấm phòng đến, ta tới chiếu cố hắn. Nhàn nhạt địa quay người sang, Nhạc Uyên các lao tổ quay về lâm đảo nhẹ giọng địa phân phó một tiếng, đó là Đông Nhiên địa lại biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 198, Thứ Phương Mây di chuyện tiểu tử này cũng thật là đánh không chết tiểu cường a nhìn thoáng qua bị diêu bình ôm lấy huyết nhân lâm đảo trên mặt một mảnh kinh thán phương hỷ lúc này mới bao lớn tu hành bất quá một năm có thừa tu vi tài chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi a vào lúc này dĩ nhiên liền có thể lực hám thiên đoạn lẽ nào này hoang vu mấy ngàn năm tu sĩ giới rốt cục lại muốn ra một vị có tiềm lực trở thành tiên nhân tu sĩ cường đại sao phương hỷ như thế nào tất cả mọi người là thân thiết địa vi đến phương hỷ bên người, thất truy bắt thiện địa muốn biết rõ phương hỷ hiện tại tình hình diêu bình chăm chú địa ôm hắn không quan tâm chút nào máu tươi của hắn đem chính mình quần áo cho nhiễm đến đỏ chót Hoàn hữu mệnh tại, mạnh mẽ địa thần niệm hơi đảo qua một chút. Lâm đào trên mặt lo lắng nhưng là tại trong nháy mắt liền hóa thành quái dị. Tiểu tử này trong cơ thể còn có thật cường hành thiên lôi lực. Cái gì? Quan tâm phương hỉ người đều là bị Lâm đào một câu nói kia làm cho dần mình thiên lôi lực bừa bãi tàn phá trong cơ thể. Đây quả thực là đòi mạng sự tình a. Cho dù là phương hỉ thân thể cường hành hơn nữa cũng căn bản không thể mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, chớ nói chi là để cho ở trong người hoành hành rồi. Ách. Không phải bừa bãi tàn phá mà là trên mặt thần sắc lạ kỳ địa cái gì? Lâm Đào giống như là như nhìn quái vật địa nhìn chằm chằm Phương Hỷ nhìn một lúc sau khi nhẹ giọng nói Thiên Lôi này lực giống như là bị luyện hóa như thế rất tiên tinh địa cùng linh lực của hắn dung hợp đến cùng đi cái gì so với nghe được vừa Lâm Đào nói Phương Hỷ trong cơ thể Thiên Lôi lực vừa bãi tàn phá lúc phản ứng còn cường liệt hơn liền ngay cả Diêu Bình đều là sợ đến thiếu chút nữa thất thủ đem hôn mê đi Phương Hỷ cho vứt ra. Vết đốt vết đốt vết đốt không sao éo cơm đây rốt cuộc là tình huống nào chưa nghe nói qua độ thiên kiếp vẫn có thể từ đó ngỏ đến chỗ ta. Tiểu tử này dĩ nhiên không chỉ có có thể từ trên trời lôi hoành tạc hạ bảo mệnh hơn nữa còn có thể đem kinh khủng này hạo nhiên lôi thuộc tính tan vào linh lực của mình bên trong. Đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên thu mà a? Đừng nhiều lời, đem Phương Hỉ cho ta. Ta dẫn hắn đi cấm phong giao cho lão tổ dạy dỗ. Đưa tay từ Diêu Bình trên tay nhận lấy Phương Hỉ, Lâm Đảo nỗ lực điệu bình phục tâm tình của chính mình, xoay người hóa thành tàn ảnh hướng về đỉnh Nguyên Phong phía dưới Cấm Phong cực tốc lao đi. Ai? Há miệng, trầm tâm lăng sắc mặt có chút khó coi. Phương Hỉ mất tích lâu như vậy, hiện tại thật vất vả xuất hiện một lần. Nhưng là dĩ nhiên lại lại muốn lần nữa bị lao tổ tông loại này hầu như vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy bui ẩn lui cao thủ mang đi, đây chẳng phải là nói nàng lại muốn lại một lần nữa cùng hắn tách ra sao? Hắn sẽ trở lại. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trầm tâm lang vai, Diêu Bình lại có vẻ so với nàng muốn thành thục nhiều, trong mắt lệ quang lần hiện, tuy rằng trong lòng đồng dạng không muốn, thế nhưng nàng nhưng là biết cái gì đối với hiện tại Phương Hỉ mà nói là cần gấp nhất. Có thể cùng đại thừa kỳ bất thế cao thủ cùng tồn tại, ít nhiều gì đều sẽ thu được tương đương chỗ tốt, huống chi lấy Phương Hỉ tiền tư cùng nội tính làm không cẩn thận cũng sẽ bị lao tổ coi trọng, trực tiếp liền đặc cách thu làm đệ tử cũng không phải là không thể được. Từng, tuy rằng có đôi khi có chút tùy hứng nhưng trầm tâm lăng cũng không phải là không thông tình lý tiểu nữ sinh. Phương Hỷ bị lao tổ mang đi, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ lại là một hồi hiếm thấy cơ duyên vô cùng to lớn. Chuyện tốt như thế nàng đương nhiên không thể đi ngăn cản, cũng căn bản sẽ không đi ngăn cản. Đỉnh Nguyên Phong phía dưới như cũng là mây mù lờ lờ, một mảnh thần tiên cảnh tượng. Nơi này bị lao tổ tông lấy vô thượng thần thông không được đại trận, không các đời trưởng giáo không thể xuyên qua mà qua đương nhiên nếu như là có cùng cấp bậc trận pháp cao thủ lấy trận phá trận cũng là có khả năng đem điều này đại trận cho xé ra thế nhưng khi thế bên trong có thể làm được điểm này người thật sự là quá ít. lao tổ phương hỷ ta đã đem hắn cho đưa tới trầm dãi lạc đang ở cấm phong bên trên lâm đảo cung kính mà nhẹ giọng kêu hắn biết mình căn bản không cần nhiều làm cái gì bởi vì từ hắn bước vào đại trận trong nháy mắt đó bắt đầu lấy lao tổ thần nhiệm mạnh, khẳng định cũng sớm đã dễ dàng phát hiện hắn ừm đợi đến lúc thời cơ chín muồi ta sẽ để hắn rời đi Nhạc Uyên các lao tổ âm thanh mênh mông mịt mờ địa từ bốn phía truyền ra, đem trong không khí cái kia mờ ảo mây mù khói động địa hơi trở dâng lên, kỳ hảo dị huyễn. Vâng. Nhẹ nhàng mà đem Phương Hỉ đặt ở cách đó không xa một khối to lớn tảng đá xanh lên, Lâm Đào sâu sắc nhìn rơi vào trong hôn mê Phương Hỉ một chút, Lâm Đào lắc mình rời khỏi cấm phòng, vừa đột nhiên hàng Lâm Thiên kiếp đưa tới lớn như vậy sóng lớn, hắn nhất định phải trở lại chủ trì đại cục, cho môn hạ đệ tử một cái an tâm giao cho mới được. Hô. Mềm nhẹ linh lực sóng chấn động hơi lóe lên. Phương Hỷ trên người cái kia đã vậy kết vết máu cứ như vậy tại linh lực gột rửa dưới, toàn bộ đều tại trong nháy mắt hóa thành bột phấn, lộ ra phía dưới cái kia khẽ nhíu mày Phương Hỷ. Đứa bé này cũng thật là thần bí, người bình thường thân thể làm sao có khả năng như vậy mạnh mẽ? Quả thực có thể so với yêu tộc vương già rồi. Chẳng lẽ là cái gì chưa từng xuất hiện kỳ dị thể chất? Quả thực chính là khủng bố tự lanh năng lực, hoàn hữu cái loại này không biết thuộc tính màu sắc rực rỡ hào quang, không chính không tà. Chẳng lẽ là ma? Nhưng lại cũng không giống nhẹ nhàng mà nhỉ non âm thanh tại chống chạy địa cấm phong lên phiêu hốt mà vang lên lên nhạc uyên các lao tổ trong thanh âm so với tối sơ muốn có thêm vẻ đẹp bài lần này xuất quan tuy rằng không có sử dụng thực lực ra tay thế nhưng bị thiên kiếp cuối cùng đạo kia không một tiếng động kích thương qua đi hẳn cái kia vốn là đã tiếp cận khô cạn sức sống cũng là lần thứ hai hứng chịu không nhỏ tổn hao gia mua thân ảnh chậm rãi từ mây mù nơi sâu xa đi ra cả người không có một tia cường giả hẳn là có uy áp khủng bố lúc này nhạc uyên các lao tổ giống như là một cái bình thường lao nhân như thế chợt vừa nhìn căn bản không nhìn ra một tia kỳ dị thế nhưng phải có nhân nhìn kỹ dưới Rồi lại sẽ phát hiện, hắn đi qua địa phương dĩ nhiên không có ở bùn cắt lên lưu lại một vết chân, hắn chân căn bản cũng chưa có chạm đất. Chỉ mong ngươi sẽ là ta độ qua thiên kiếp thời cơ. Sâu sắc nhìn hôn mê phương hỉ một chút, vừa nghĩ tới trong cơ thể hắn loại màu sắc rực rỡ kia thần quang, nhạc quên các lao tổ trong mắt cũng là không khỏi mà hiện ra một tia lóe ao. có thể tan rã thiên lôi, nay thải quan quả thực chính là độ thiên kiếp máy lừa dối a. Nhẹ nhàng mà đem hôn mê phương hỉ cho bế lên, nhạc quên các lao tổ xoay người, lần thứ hai từ từ đi trở về trong mây mù. Thoáng như tiên cảnh cấm phong bên trên, chỉ để lại một câu mang theo suy tư nhị non âm thanh. Lần này thậm chí ngay cả Tuyên lâu đều chưa từng xuất hiện thiên kiếp đều là bị dẫn động đi ra, không biết cái khác những lao gia hỏa đó có thể hay không đều động lòng địa tệ tụ ta nhà quyên các, xem ra ta này thành tịnh nơi cũng muốn náo như ta. Thiên kiếp. Dĩ nhiên là thiên kiếp. Thương Lan các một tòa lãnh đời trong lầu các, một vị đồng dạng giản mô cực kỳ lão giả đột nhiên lớn tiếng giống lên. Thương Lan các cùng nhà quyên các cách xa nhau vốn là không xa, đại thừa kỳ cao thủ linh giác nhạy cảm như vậy, kinh khủng như vậy động tĩnh hắn thì làm sao có thể sẽ không cảm giác được. Xem ra cần phải đem tin tức truyền đi, chúng ta đám lão giả này cũng là thời điểm lên tụ tụ tập tới. Suy tư địa nắn nuốt trong dâu, thương lan các lãnh đời lao tổ trên mặt nợ một nụ cười. Tứ phương mây di chuyển, bởi vì phương hỉ mà dẫn ra phong ba rốt cục thì để những này cũng sớm đã bất quá được xuất bản sự các lao già cũng đều lần thứ hai lung lay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 199, cảm giác gấp gáp. Phương hỉ cũng không hề hôn mê rất lâu, kỳ thực ngoại trừ cuối cùng một kích kia không một tiếng động đem hắn cho đả thương bên ngoài. Phía trước cái kia vài đạo lôi kiếp cùng vạn ngàn lôi vũ căn bản cũng không có cho hắn tạo thành nửa điểm căn bản tính tổn thất. Có thể nói nếu không có cuối cùng cái kia một đạo không âm thanh ba công kích. Phương Hỷ thậm chí có thể không chút tổn thương địa vượt qua lần này thiên kiếp. Nếu quả thật thực hiện, e sợ lại là một cái khiếp sợ tu sĩ giới khoáng thế cử chỉ. Ta, đây là đang cái nào? Lắc lắc có chút ảm đạm đầu, Phương Hỷ lộ ra vẻ một tia mê man. Nhìn bên cạnh những này xa lạ giường đá, lê đá cùng lê đá, Phương Hỷ đột nhiên có một loại đống dương từ huyên náo trần thế xuyên thân đi tới phương ngoại đạo viên ảo giác. Định mục tế coi như hạ hắn nhưng là cực kỳ ngoài ý điệu thấy được một cái khắp toàn thân không có một tia khí tức tiết ra ngoài lão giả cứ như vậy yên lặng địa tọa ở bên người hắn, nhắm hai mắt không nói một lời. Cao thủ tuyệt thế, thế, trong lòng âm thầm dùng mình. Phương Hỷ đối với cái này giống như là sắp tỏa hóa một loại lão giả nhưng là không có một chút ít khinh thường. Trong thân thể cái kia nhạy cảm trực giác rõ ràng địa nói cho hắn biết, cái này mới nhìn qua người hiền lành lão giả tuyệt đối là cái có thể dễ dàng lấy tính mệnh của hắn nhân vật nguy hiểm. Chính hắn vốn chính là cho cực cam hiểu giả làm heo ăn thịt hổ nhân vật, đương nhiên sẽ không phạm vào khinh địch loại ngu xuẩn này sai lầm. May mà chính là, hắn cũng không hề tại trên người lão giả này tìm tới một tia ý, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây nhi, Phương Hỷ cái kia căng thẳng địa thân thể cũng rốt cục thì chậm rãi thả lỏng ra. Hắn cuối cùng ký ức liền là chính mình vẫn tại Thiên Kiếp Vi áp dưới sau đó liền trong thai nặng nghề nổ vang một tiếng đó là trực tiếp thẳng thắn đến cực điểm địa hôn mê đi mặt sau chuyện gì xảy ra hắn tất cả đều là một điểm ký ức cũng không có thỉnh sao gian mua mí mắt chậm rãi rung động chậm rãi mở hai mắt ra lão giả cái kia nhìn như vẫn đục chỗ sâu trong con người nhưng là có một vết rất khó phát hiện tinh mang chợt lóe lên lao tiền bối xin hỏi là ngài đã cứu ta sao phương hỷ vô cùng cảm kích gặp đến lão giả mở miệng phương hỷ trên mặt sắc mặt vui mừng dâng lên vội vã đứng dậy chuẩn bị xuống giường hành lễ cảm kích nhưng là không như mong muốn hắn vừa một khiến lực nơi ngực nhưng là đột nhiên truyền đến một cô đau nhức để hắn sắc mặt trắng nhợt không thể không lần thứ hai ngủ nằm xuống. Ha ha, đừng nóng nổi lên, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Lão giả quay về Phương Hỷ hòa ái địa nội nụ cười, nhẹ giọng nói, không phải là ta cứu ngươi, thiên kiếp lực không phải là ta có thể đối phó. Ngài là nói. Phương Hỷ trên mặt đột nhiên dâng lên hiện ra một tia không tự nhiên vẻ mặt, lẽ nào cứu ta vẫn có một người khác? Mỉm cười lắc lắc đầu, lão giả trản nhiên nói, dưới thiên kiếp bất kỳ không độ kiếp sinh vật đều là khó có thể tiếp cận khu vực hải tâm. Nhưng là lời ấy tải vừa mới ra khỏi miệng, trong đầu của hắn rồi lại là tránh qua diêu bình cái kia cả người kim sáng lòe lòe trực tiếp xẹt qua thiên đạo sóng gợn chẳng cảnh, không tự nhiên địa ho khan một tiếng, hắn nói tiếp, có thể từ trên trời đoạt hạ cứu ngươi người chỉ có một cái, một cái, kinh nghi địa hỏi một câu, phương hỉ tựa hồ như có nộ ra, chỉ vào cái mũi của mình không thể tin nói, chẳng lẽ là chính ta? mị cươi gật đầu, lão giả cười ha ha, tựa hồ đối với phương hỉ ngộ tính tương đương thỏa mãn, ta không phải hẳn là tại nhà quên cất sao? kính xin hỏi lão tiền bối ngươi là, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, phương hỉ đột nhiên có chút kinh hãi địa đại hỏi ra âm thanh, nói một chút suy đoán của ngươi, cam vinh ang lão giả cũng không hề chính diện trả lời hắn, hiện nhiên là muốn muốn thi thi phương hỷ trong lòng hiểu rõ, phương hỷ biết như lâm đảo như vậy đạo dung kỳ cao thủ hắn đã gặp không thiếu, ngoại trừ nhạc quên các trưởng giáo lâm đảo cùng chúng thái thượng trưởng lao ở ngoài bao quát ngự yêu trai trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão tất cả đều là không có cách nào tránh thoát hắn linh giác, mà trước mắt lão giả này dĩ nhiên sẽ cho hắn một loại người bình thường cảm giác. tiểu tử có thương tích tại người không thể đứng dậy hành lễ kính xin tổ sư ra thứ tội. ha ha ha ha bốn ngựa mặt lên trời đại cười ra tiếng, nhạc uyên các lao tổ trên mặt lại dâng lên hiện ra từng tia từng tia hường hảo. hiện nhiên. Phương Hỷ thông minh thật sự là rất được hắn niềm vui. Được rồi, ngươi ngay ta người này hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi thương đều tốt. Sư tổ ta vẫn có một số việc muốn hỏi ngươi. Nu cười trầm rãi thu liễm, nhặt quên các lao tổ lần thứ hai nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên là không chuẩn bị lại nói thêm gì nữa. Ừm. gật đầu, Phương Hỷ cũng là nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục thương thế trên người. Hắn bây giờ thương thế trên người tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đối với người mang rất nhiều bí mật Phương Hỷ mà nói, loại này không an toàn trạng thái trước sau sẽ làm hắn cảm thấy bất an. Một mạc thạch trong phủ tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi qua tất cả đều là tại vô tận tịch liêu trung tử tử lặng yên chuẩn bị phương hỷ trên người có một loại trước nay chưa từng có lam quang tại dưới da hóng ánh rất lóe vô ý thức tản mát ra hạo nhiên chính khí đem bốn phía không khí đều là phóng xạ địa đùng đùng văng vọng cũng không biết trải qua bao lâu này phương bình tĩnh mà không gian ở ngoài nhưng đột nhiên có một khi bị một đạo mạnh mẽ uy thế cho nhau rối loạn lên trương phong người lão già này sẽ không bị tiên kiếp cho chém thành hồi. một tiếng tiêu ngạo giống to âm thanh đột nhiên truyền vào thành phủ đem mấy cái ghế đá cho chấn động đến mức gầm ầm vỡ vụn ngươi còn chưa có chết ta thì làm sao có thể sẽ trước tiên ngươi một bước vỡ lạc vẫn nhắm hai mắt lão giả đột nhiên là đột nhiên mở ra hai con mắt, chỗ sâu trong con ngươi có khiếp người khiếp người tình quang bùng lên mà lên, đối phương thứ nhất là như vậy khiêu khích, hiển nhiên là lai giả bất tiện. Đây là Từ lúc tọa trung bống nhiên thức tỉnh, phương hỉ khí thế đã hoàn toàn khôi phục, tại này trong thạch thất lặng lẽ trôi qua thời gian gần 3 tháng, hắn rốt cục thì bước đầu đem trên người mình những này thương thế cho điều trị khôi phục, tối trọng yếu nhất là, hắn dĩ nhiên loáng thoáng địa bắt giữ đến cái kia một chiêu cuối cùng không một tiếng động tận vận. Ngoại trừ chữa thương bên ngoài, hắn vẫn luôn là đem tâm thần của mình chìm đắm tại cuối cùng trước khi hôn mê cái loại này nhịp điệu bên trong. Tinh tế thể nộ cái loại này càng cấp độ sâu đạo vận, lẽ nào lại là một cái đại thừa kỳ cao thủ? Trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, Phương hỉ trong lòng nhất thời cảm giác được một tia khó nói lên lời khẩn trương cảm. Đại thừa kỳ cao thủ, đây là một loại cho dù là dùng hết lá bài tẩy cũng không có năng lực đi chống lại tồn tại. Đạo dung kỳ hắn hay là vẫn có thể dựa vào thủ đoạn xuất kỳ bất ý địa miễn cưỡng tự vệ, thế nhưng đối mặt đại thừa kỳ, căn bản không có một tia cơ hội, vẫn là không đủ mạnh a? Năm đấm chậm rãi xiết chặt, Trương Phong Lão tổ tồn tại để hắn hiểu rõ đến, không chỉ là nhã quyền cát cái khác bảy đại tông thậm chí là một ít tần thế tông trong phái đều là còn có đại thừa kỳ lao quỷ toạ chấn tin tức kia nhất thời liền để phương hỷ khẩn trương lên thương lang cát người yêu trai những tông phái này có thể đều là thị hắn vi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể giết chết mà yên tâm tuy rằng hắn bây giờ trình độ vẫn căn bản không vào được những lao già này pháp nhãn có thể là lúc sau đây đợi được hắn có thể vượt cấp chống lại đạo dung kỳ cao thủ thời điểm đây những này lao quỷ môn còn có thể ngồi yên không để ý đến sao phương hỷ nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trở nên mạnh mẽ hắn nhất định phải càng nhanh hơn địa trở nên mạnh mẽ mới được chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 200, trăm lão quái cùng đến bạn cũ tới chơi ngươi cứ như vậy mặt đều không lộ theo sát ta gọi thoại sao nhạc viên các trên dưới có hay không đều là như ngươi như vậy không thông lễ nghi a cứng cắp âm thanh tại thạch phủ ở ngoài hoa nhầm ầm ầm vang lên nhưng là để phương hỉ nghi hoặc chính là người này to lớn như vậy động tĩnh lâm nào những cao thủ này nhưng phản phất không có bất kỳ nghe thấy giống như vậy một điểm phản ứng đều không có ha ha hạ tại ta ngoài trận lại bày ra một tầng cơ chế này đại thừa kỳ thủ đoạn đương nhiên tận lực cẩn giấu dưới đương nhiên không là người khác có thể nhận thấy được trương phong lão nhân lộ ra vẻ một tiêm đạo nhiên Đại thừa kỳ là một siêu nhiên tồn tại, đại thừa phía dưới đều làm kiến thôi. Dụ dế, không có phản bác cái gì, Phương Hỷ trong ánh mắt là một loại trầm tĩnh như nước thăm thú. Hắn biết, dù cho hắn đúng là sức chiến đấu siêu quần, cái kia cũng chỉ có thể đủ là tại cùng thế hệ trong lúc đó kiêu ngạo một thoáng, đối mặt này của năm đó đồng dạng quát tháo phong vân đỉnh cao nhân vật, hắn bây giờ còn kém xa lắc quá xa. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể có thành vi một cái ngoại lệ. Cười nhạt nhìn Phương Hỷ một chút, chứ phong lão tổ trên mặt nhưng là lộ ra một tia không hề che giấu chút nào địa thượng thức. Hay là, siết chặt nắm đấm, Phương Hỉ trên mặt nhưng tràn đầy kiên nghị ở trong lòng lâm thầm quát liền tính đại thừa kỳ trở xuống đều làm kiến hôi cái kia thì thế nào Chúng có một ngày ta phương hỉ cũng có thể đạt đến đại thừa kỳ một bước này lao ra hỏa có tin ta hay không sẽ ra ngươi chó này thí đại trận nhìn thấy trương phong lão tổ nửa ngày không có trả lời bên ngoài người kia hiển nhiên là chờ hơi không kiên nhẫn mãnh liệt uy áp từng đợt địa như biển gầm bình thường quay về thạch phủ ở ngoài đại trận điên cuồng mà đè ép mà xuống cho dù là phương hỉ thân ở bên trong đại trận thạch phủ bên trong cũng là cảm giác được một loại sắp bị nghiền nát cảm giác chấn áp trăm năm không thấy của ngươi hỏa khí vẫn là to lớn như vậy đưa tay lôi phương hỉ một cái. Nhạc Uyên các lão tổ thân thể trong chớp mắt đó là biến mất ở thạch trong phủ. Phương Hỷ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần thứ hai khôi phục thị giác thời điểm lại phát hiện bọn họ đã thân ở một mảnh lượn lờ mịt mờ trong sương mù, mà trước mặt bọn họ đồng thời cũng nhiều thêm một vị khuôn mặt dàn mua hoa bảo lão giả. "Không ở của ngươi thương lan các hảo hảo làm của ngươi lão tổ tông, không có chuyện gì chạy đến ta người này tới làm gì?" Đem Phương Hỷ chặn đến phía sau mình, Trương Phong trên mặt không có biểu tình gì không mặn không nhặng hỏi. "Thiếu cho lão phu ở nơi đó suỵ rõ ràng giả bộ hồ đồ." Biến môi Tên kia nghe nói là đến từ Thương Lan các lao gia hỏa tức giận nói, ngươi nhạc quen các gần nhất xuất ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn làm cho chúng ta làm bộ không biết sao? Ta chẳng qua là bởi vì cách gần đó trước tiên chạy tới thôi. Nghe đến lao giả những lời kia, trương phong sắc mặt nhưng là không có thay đổi gì. Thiên kiếp loại này trăm nghìn năm đều chưa từng xuất hiện đồ vật tầm ầm hàng lâm, cái kia bạo ngược không gian song chấn động cùng sao động thiên địa linh khí căn bản là không cách nào giấu giếm được đại thừa kỳ cao thủ, hùng chi nhạc quen cấp thân là chính đạo bảy đại tông quái vật khổng lồ, một ngày kia không phải là bị rất nhiều ánh mắt cho chăm chú vào trong mắt xảy ra đại sự như vậy căn bản cũng không có khả năng phong tỏa ngăn cản tin tức. Chính là bởi vì là nghĩ tới điểm này, cho nên trương phong hòa lâm đạo bọn họ mới không có hạ cái gì phong tỏa tin tức mệnh lệnh. Bởi vì cái này căn bản là không thể có thể làm được sự tình. tiểu tử này là ai? bất quá kim đan kỳ tu vi cũng đáng được ngưỡng như bảo bối tựa như dấu ở phía sau. thương lan các lao tổ nhìn lướt qua trương phong phía sau phương hỷ, hơi kinh ngạc địa lầm bẩm nói, cả người mắt lạnh. tại lao nhân kia một chút quét tới thời điểm phương hỷ chỉ cảm giác mình tựa hồ bí mật gì đều bị xem thấu. Thế nhưng hắn nhưng là có thể khẳng định yêu vương hệ thống bí mật nhưng cũng không hề bại lộ, bởi vì đều là đại thừa kỳ siêu cấp cao thủ, Trương Phong đều là không có năng lực nhìn thấu hắn yêu vương hệ thống. Ha ha, tên tiểu tử này nhưng là bảo bối của ta a. Cười nhạt vỗ vỗ Phương Hỉ bay, Trương Phong lão tổ nhẹ giọng cười nói, nếu không phải hắn chúng ta nhà nguyên cấp có thể không dễ dàng như vậy liền thắng các ngươi thương làn tất cả. Là hắn cái này thằng nó con. Đôi mắt giản mua vẫn đục trung khiếp người sát khí chợt lóe lên. Phương Hỉ nhất thời cũng cảm giác như là đặt mình trong ở tại băng thiên tuyết địa trung như thế. Đại thừa kỳ cao thủ khí thế áp bách dĩ nhiên ví như hỉ sát khí trên người còn cường hoành hơn hơn trăm lần có thừa, nhưng là bởi vì không có ngọn lửa cựu u, hắn sát khí bên trong nhưng cũng không hề phương hỉ cái loại này tử vong tâm ý. Cổ Hoa, bọn tiểu đuối sự tình lẽ nào ngươi còn chuẩn bị nhúng tay sao? Đông dạng hùng hồn khí thế từ Trương Phong trên người bỗng nhiên phun phát ra, nếu như nói Cổ Hoa khí thế giống như là sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, như vậy Trương Phong lúc này giống như là hóa thân trở thành một tòa nguy nga hùng vĩ, lên can vút điêu. Nhìn xuống không địa đỉnh tiên lập địa tòa lớn sơn. Khí thế kịch liệt địa va chạm, Trương Phong cùng Cổ Hoa đều tối lui một bước. Liên bên người mây mù đều là vào lúc này hóa thành hư ảo. Ngươi bị thương? Cổ Hoa con mắt hơi nheo lại, có chút kinh nghi hỏi, lẽ nào thật sự chính là ngươi vượt qua thiên kiếp? Thu thương thì lại làm sao? Không tỏ rõ ý kiến mà tiến lên một bước. Trương Phong hỏi ngược lại. Không thể nào, ngươi rõ ràng vẫn chỉ là đại thừa kỳ tu vi. Trên mặt hiếm thấy địa lộ ra một tia hừng hồng, cổ Hoa thân thể bởi vì kích động mà trở nên có chút bắt đầu run rẩy. Hiện nhiên hắn không muốn tiếp thu cái này, giao đấu nhiều năm lão đối thủ sẽ ở này thời khắc cuối cùng vượt qua hắn. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Khích nhìn Cổ Hoa một chút, Trương Phong không có một chút nào thoái nhượng, khí độ nhất thời vô song. "Ngươi." Đột nhiên đổi bại thở dài, Cổ Hoa cũng là thực sự nghĩ không ra nhà Nguyên các trung ngoại trừ Trương Phong ở ngoài còn có ai đủ tư cách có thể dẫn tới thiên kiếp loại này để bọn hắn vừa thương vừa sợ đồ vật. "Cổ Hoa, ngươi chớ bị hắn cho hốt dụ, khí tức vẹn vẹn là hơi có tăng cường, ta xem hắn bây giờ cũng nhiều nhất chính là đại thừa kỳ đỉnh cao dáng vẻ." Vừa lúc đó, một cái khác cứng cắp tâm thanh nhưng cũng là xuyên tấu qua nải xương mù ẩm ẩm truyền vào. Lư Vũ môn lão bất tử kia dĩ nhiên dễ dàng liền sẽ bỏ ta cấm chế. Đáng ghét. Cổ hoa trên mặt dâng lên hiện ra một tia không tự nhiên. Hiện nhiên đối với đối phương loại này không chút kiêng kỵ động tác hắn là tương đương sự phẫn nộ. Chúc mừng Trương Phong ngươi tại đại nạn đến trước đó lại vẫn có thể có như vậy phúc duyên. Vừa đạo kia âm thanh chủ nhân vẫn không có hiện ra thân hình, rồi lại là truyền ra một cái khác tiếng cười lớn. Chơi ạ, phòng trưng người khác cả đời này đều sẽ không có cơ hội giống như ta vậy nhìn thấy nhiều như thế đại thừa kỳ cao thủ thể tụ. Trong mắt tràn đầy chấn động, Phương hỉ trực cảm giác mình nhất hầu mơ hồ có chút phát ho. Loại này lao quái cấp bậc tụ hội, hắn một cái tôn kép làm sao cũng ủ ủ cặc mà bị quái nhiêu tiến vào a. Đây không phải là chơi khăm sao? Linh lực trung lôi thuộc tính thuần khiết cương liệt, hạo nhiên lộ ra ngoài, rõ ràng không phải là vật phẩm có thể trời sinh dựng dụ. Ta xem, dẫn tới thiên kiếp nên không phải là vị tiểu huynh đệ này. Hai bóng người vừa mới hiện lên ở mọi người trước mắt, mơ ảo trong mây mù rồi lại là lần thứ hai truyền ra một đạo hùng hồn khí tức, hiện nhiên lại là một vị lão quái cấp bậc cao thủ. Nhưng là hắn một câu nói kia nhưng nhất thời để Phương hỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Ở đây hết thề lão quái đều là vào đúng lúc này đem ánh mắt đồng loạt địa phong đến trên người của hắn, cho dù là có trương phong ở phía trước cũng không có cách nào ngăn trở. Một cái kim đan trung kỳ tiểu tử. Dĩ nhiên cứ như vậy đi vào lão quái môn trong tầm mắt bốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 201, minh tranh ám đấu. Chương 201, minh tranh ám đấu. Tiểu tử này năng đưa tới thiên kiếp. Thương Lan các cổ hoa nghe được có người nói như vậy lúc, nhất thời lại không thể tin tưởng điệu thất thanh kinh kêu lên. Loại này tại bọn họ xem ra chỉ có đại thừa kỳ lão quái môn mới có tư cách hứa đụng vào gì đó, dĩ nhiên sẽ ở một tiểu đệ tử trên người bị dẫn động. Lão sử, ngươi nói chuyện nên phụ trách nhỉ a. Ta nhãn nhìn phía theo tới cái kia lão giả liếc mắt, cổ hoa trên nét mặt tràn đầy hoài nghi có đúng hay không thực sự ngươi hỏi một chút trương huynh không phải tự nhiên có kết quả đó ư? vẻ mặt đạm mạc bị cổ hoa gọi lao xử tóc bạc lao giả lạnh lùng đạo chẳng lẽ là thực sự xử họ lao giả là linh nhận tông lao tổ vô luận là tu vi hay kiến thức tại đây mấy người trong đều khả dĩ được cho là số một từ hắn trong miệng nói ra không khỏi những người khác không nghi ngờ trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều có ta hầu nghi địa tại trương phong cùng phương hỉ trên người không ngừng mà nhìn quét tới ha ha xử huynh quả nhiên là hảo ánh mắt trương mẫu bội phục được ngay nhìn thấy hưu hành ra liếc mắt nhìn ra chân thực tình huống Trương Phong đương nhiên cũng sẽ không lại cất dấu dịch tới. Ở đây người địa đều không phải thành tinh láo gia này, hắn không có độ kiếp chuyện tình căn bản là giấu không được. Trương Vinh khách khí, tuy rằng hôm nay kiếp không phải vì ngươi mà đến, thế nhưng nhưng cũng là cho ngươi mang đến một hồi không nhỏ phúc duyên, ngay khắc thành tiên mong muốn. Sử họ lão giả cũng là khách khí địa quay Trương Phong chắp tay cười nói, bọn họ loại này đỉnh lão quái một bó to tuổi lại có đột phá kỳ độ khó quả thực không thua từ con người lại làm lại tu luyện một lần. Thế nhưng Trương Phong cũng vô cùng tốt vận địa chiếm được một tia cơ hội thành công địa tiến giai tới rồi đại thừa kỳ tối đỉnh chính tự. Quả thực hay thường nhân nước ao đều nước ao không đến chuyện tình. Tiểu tử này đến tột cùng hà đức hà năng, để Lão Phu đến xem người rốt cuộc có cái gì bất đồng, Sắc mặt một trận biến ảo. Cổ Hoa đột nhiên là quát to một tiếng quay trương phong phía sau Phương Hỷ bỗng nhiên xuất thủ, mạnh mẽ khó sánh được khí cơ trong nháy mắt liền hay tương Phương Hỷ cấp gắt gao địa tỏa ở tại tại chỗ. Phương Hỷ trong mắt u quang loé ra, ra hạ một tia ánh sáng ngọc điện quang cuồn cuộn lưu động, dĩ nhiên là chống dông nhấc lên một trận nổ vang lôi bạo có tiếng. Thế nhưng cho dù là hắn đã là xử xuất giữ nhà bản lĩnh, thân thể nhưng như trước là không có bất luận cái gì sức chống cự địa bay lên, không tự chủ được về phía tới cổ Hoa phương hướng vào tới. Đại thừa kỳ lao quái xuất thủ, mặc cho hắn con bài chưa lật lại nhiều, cũng căn bản vô pháp phản kháng mảy may. Trương Phong nói qua, đại thừa dưới giai vi con kiến hồi, cổ hoa ngươi làm cạn. Nhìn thấy cổ hoa dĩ nhiên tại đây trước mắt bao người không nhìn hắn tồn tại cứ như vậy không kiêng nể gì cả địa quay phương hỉ xuất thủ, cho dù là dĩ Trương Phong đạm nhiên cũng nhịn không được là cơn tức dâng lên, tay áo vung lên, một loại cổ quái vận luật ba động cứ như vậy chống rông xuất hiện ở tại nhất mảnh nhỏ thiên địa trong, chủ yếu châm đối với đối phương hỉ xuất thủ cổ hoa, nhưng cũng cũng không có tận lực tách ra những người khác. Ngươi, nhìn thấy Trương Phong xuất thủ. Cổ Hoa vốn có chuẩn bị đó đỡ, thế nhưng khi hắn cảm ứng được loại này ba động thời gian, sắc mặt cũng chợt đại biến lên. Cả người đang nổi lên một tầng đẹp mắt tử sắc quan mang, cổ hoa cũng nữa cố không hơn đối phó phương nghĩ, vội vã cấp cấp về phía sau thối lui. Thế nhưng dù vậy, tầng kia trong suốt tử sắc hộ thể thần quang cũng là tại Trương Phong nhìn như tùy ý địa vung tay háo dưới minh diệt lóe ra hộc, ầm ầm bể một chút trong suốt. Người đây là cái gì chiêu? Bưng tiên huyết nghẽn lại cánh tay phải. Cổ Hoa hình dạng có vẻ thập phần chật vật. Trước đây hắn chiến lực cùng Trương Phong vẫn đều là ở vào sàn sàn như nhau trong lúc đó, thế nhưng hiện tại đối phương dĩ nhiên có thể vung tay lên để hắn kiến huyết. Loại này trong nháy mắt sản sinh mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển nhượng hắn khó có thể tiếp thu. Thiên kiếp dưới tiểu nộ mà thôi. Hai tay lần thứ hai phụ tới rồi phía sau, trương phong trên mặt nhiều ra một tiếng ngạo nệ, vừa nhìn như tùy ý điệu nhất phất ống tay áo. Kỳ thực hắn đã tương chính tại nơi thiên kiếp tối hậu nhất chiêu đại âm hy thanh trong cảm nộ cấp thi triển đi ra, vì hay có thể kinh sợ quần hùng. Quả nhiên đáng sợ. Trong lòng đều tự nói thầm. Này lao quái môn nhìn về phía trương phong nhãn thần đều tự phiêu hốt léo ra lên, trong đó kiên kỵ vẻ biểu lộ không bỏ sót. Ở đây nhân tâm chung đều là rõ ràng. Hiện tại Trương Phong chỉ sợ cũng cũng chỉ có suất từ Linh ẩn tông sử họ lão giả khả dĩ giữ một trong chiến. Một hồi thiên kiếp, đã thành tiểu hắn tu sĩ giới trong cao nhất vô địch chiến lược. Trương Minh dĩ nhiên có thể ở bên quan thì tỉnh ngộ này đạo, quả thực hay ngút trời tài. Bất quá chúng ta chính đạo bảy đại tông lý nên đoàn kết nhất trí, đại gia hay không nên bị thương hòa khí thật là tốt. Lúc này, một vị khác đến từ Sơn Hải môn đại thừa kỳ cường giả đi ra nợ nụ cười thanh, đã khởi giảng hòa. "Hay, cổ hoa ngươi vừa thật sự là Thái Lô Mãng, dù sao cũng là nhà huyền cấp địa bản, cái kia hải tử ngươi thế nào có thể nói động tự động?" nhung vũ môn đại thừa kỳ cường giả cũng là đi ra làm bộ tức giận địa quay cổ hoa trách cứ hai câu phương hỷ trong lòng cười nhạt hai vị này nhìn qua một người sướng mặt đỏ một người vai phản diện nhưng kỳ thực còn không hay bởi vì gặp qua trường phong chiến lực lúc tâm sinh kiên kỵ tưởng bảo trụ cổ hoa mà thôi vừa cổ hoa động thủ thời gian cũng không thấy bọn họ tiến lên đây ngăn cản lãnh nghiêm mặt hừ một tiếng cổ hoa tuy rằng biết hai người kia là vì hắn hảo thế nhưng hiện tại đã đánh mất lớn như vậy nhân hắn cũng thật sự là không có gì tâm tình nhiều lời nói trương huynh bất mời chúng ta vào phủ ngồi xuống à Không để ý đến bọn họ ba người, Linh ẩn tông sư họ lão giả một thân siêu nhiên khí chất, quay trường phong đạm cười vấn: "Phong ốc Sơ xài một gian, chư vị nếu là không che khí tự nhiên khả dĩ tùy ta đi vào." Cười ha ha, Trương Phong muốn có cũng hay một người hào hiệp nhân, có chút chẳng đáng địa quét cổ hoa liếc mắt, hắn nghiêng đi thân quay ra sáu vị đại thừa kỳ cao thủ làm một người thỉnh thủ thế. Địa chủ khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. "Trương Phong, người ta đều từ lâu là loại này lão tổ cảnh giới người, thế nào thấy ngươi hoàn cả ngày canh giữ ở ngọn núi cao nhất dưới? Khả không giống như là toái ẩn hình dạng a?" Đỉnh đầu thượng điều không phải Trương Phong đối thủ của hoa lành nghề tiến trung trong mắt vừa truyền, vật người đó là tại miệng thượng sắc bén địa thử đạo, là có chút không quá thỏa. Nhưng vũ môn cùng sơn hải môn lão tổ nghe được nói thế nhất thời cũng là niệm tu gật đầu, bọn họ đều sớm đã là không được tại môn phái trong. nhìn thấy trương phong như vậy đương nhiên yếu đâm trọng, trương phong mặt trầm như nước, hắn bản thân sẽ không là am hiểu đối đáp nhân, nếu như thực sự đại chiến một hồi hắn hiện tại là ai cũng không cụ, thế nhưng bị loại này thủ đoạn mềm dẻo, hắn nhưng sẽ không làm mấy người đối thủ. khoe miệng đột nhiên dạng nổi lên mỉm cười, tựa hồ là nhìn ra chính tổ sư gia cố cảnh, phương hỷ cũng ở một bên lão thần khắp nơi địa mở miệng cổ hoa lão tổ lời ấy sai rồi, tại tiểu tử xem ra tổ sư gia ở nơi nào quý ẩn cũng không có nhiều khác nhau, tiểu ẩn mới vừa rồi ẩn vu lâm, lão tổ là đang ở hoang dã cũng hoặc là canh dự ở ngọn núi cao nhất dưới lại có cái gì quan hệ. ngươi xem phong du, vân động, kỳ thực nói đến để bất quá là ta chờ lòng đang động mà thôi. hắn một phen đột nhiên tiếp lời nhất thời nhượng vừa hoàn tâm ngày thường ý cổ hoa á khẩu không trả lời được, tuy rằng thực lực kém đến xa, thế nhưng luận khởi đạo cảnh lai, phương hỷ khả cũng không thua cho bọn hắn nhiều ít ta, huống chi bị một mép, phương hỷ thật đúng là tiểu cho tới bây giờ đều chưa sợ qua ai. tâm sa địa tử thiên cổ hoa lão tổ ngài thái bỏ được vào a ha ha ha hào một người tâm sa điệu tự thiên Rượu. tuyệt không thể tả nghe được hắn một phen nói linh nhận tông sử họ lao giả không khỏi vỗ tay cao giọng tán thưởng lên sắc mặt tâm trầm đắc giống như là yếu tích nổi trên mặt nước tới giống nhau cổ hoa lại thế nào hội nghĩ đến tại đây chẳng lao tổ chỉnh tự tranh đấu gây gắt trong hắn dĩ nhiên sẽ bị một người tiểu tử kia cấp tương nhất quân chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai sơn không ở cao hữu tiên tắc chương hai sơn không ở cao hữu tiên tắc danh mơ ảo thản nhiên Mọi người thuận gió mà đi. Ở chỗ này tựa hồ tất cả đều nhiều hơn một Tiên Linh Hoạt Kỳ Hảo Huyễn Diệu Tiên Ý xuyên thấu sơn ngoại vân vụ. Mọi người đều lạc thân tới rồi một chỗ sinh cơ tràn đầy trên vách núi. Một tòa bất tới một kia nhân gian khói lửa thạch thất tiên phủ liền cứ như vậy tự nhiên không gì sánh được địa hiện ra ở tại mọi người trước mắt. Hảo một cái diệu cảnh. Trương Minh tuy rằng canh giữ ở tông phái ngọn núi cao nhất dưới, thế nhưng cũng vân thâm chẳng chỗ à. Phần viêm các đại thừa kỳ lão tổ thấy thế không khỏi địa niệm tu cao dọa khen. Hành vào xem. Lọ bất hảo sẽ một gối theo hoa. Bên ngoài to vàng nạm ngọc bên trong tối giữa đâu. Thư lạnh một tiếng. Thương Lan các cổ hoa tay áo vung lên, đó là dẫn đầu thưởng thân lực vào thạch phủ trong. Đại thừa kỳ lao tổ thủ đoạn quả nhiên là phi thường nhân có khả năng tưởng tượng, vừa hắn còn bị trương phong xuất kỳ bất ý địa một cái đại chiêu cấp hắc đắc thủ cánh tay tiên huyết nảy ngại, thế nhưng ngay ngắn thời gian trong, hắn cũng không chỉ có đưa tay trên cánh tay huyết cấp ngừng, nhưng lại là lần thứ hai tương kỳ khôi phục địa vánh ánh như ngọc, nhìn không ra một tia vết thương. Nếu không gãy ống tay áo bạo lộ ra hắn xấu hổ, sợ rằng người khác sẽ không biết hắn vừa ăn một cái ám uy. Nhìn thấy hắn như vậy hầu cấp, vị tia đến từ linh nhận tông sử họ lao tổ cũng là nhẹ nhàng mà nhựu nhựu mày đầu, quay đầu nhìn thoáng qua trương phong. Nhìn thấy hắn cái này, chủ nhân cũng không có lộ ra cái gì vẻ giận, hắn cũng chỉ hào thở dài, không nói thêm gì. Bọn họ bang lão gian này, đương nhiên cùng một chỗ tuổi còn trẻ thời gian kia cũng đều là nhân trung phục lòng, ai cũng không phục ai, đấu nhiều như vậy niên đây đó gian nhưng cũng đa đa thiểu thiểu đều có một kia anh hùng tương tích vị đạo, chỉ bất quá cổ hoa làm việc phong cách thái vi tiêu căng, mặc dù là một bản niên cũng kỳ trở thành tổ sư cấp chính là nhân vật cũng như trước cùng đương niên không sai biệt lắm. Ha ha, ta còn tưởng rằng phương diện này nội hữu trốn Đảng Nguyên, là một siêu nhiên thế ngoại tiên cảnh đâu. Không nghĩ tới thật đúng là hay tà phá tạng đã a. Mọi người sau đó vào đạo Vương Hỷ đi theo tối hậu, hắn chân trước vừa bước vào thứ, liền hay nghe thấy được cổ Hoa kêu bừa bãi tiếng cười to. Trương Minh, chúng ta tốt xấu cũng có nhiều như vậy niên giao tình, ngươi nhã quên các này đổ tử đổ tôn cứ như vậy ủy con ngươi. Nếu như không được tiểu cùng ta ngôn ngữ một tiếng, đều một bản niên kỷ, biệt khổ chính a. Cổ Hoa, ngươi quá phận. Lưu xa các lao tổ trên mặt hồng quang trận lóe, ở chỗ này tiểu sổ hắn cùng Trương Phong giao tình hay nhất, hai người tuổi còn trẻ thời gian hay không hòa thuận bạn chi kỷ bạn tốt. Nhìn thấy cổ Hoa nơi trốn nhầm vào Trương Phong trầm trọng khiêu khích hắn nhất thời hay nộ từ trong lòng khởi. Ách. Trương Phong mấp máy môi nhìn không được muốn mở miệng phản bác, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đâu, huống chi hắn như vậy thiên tư chắc tuyệt một đời tuyệt thế cường giả. Tuy rằng bởi vì lớn tuổi mà tính tình thu liễm rất nhiều, thế nhưng hắn cũng cũng không phải bất luận cái gì sự tình đều có thể cú nhẫn tại trong bụng. Không nội, ta xem vị tiểu huynh đệ này linh quang chán đấy. Tựa hồ thâm đắc trương huynh đích thực chuyện, thạch phù hào diệu không bằng để hắn lai like giải thích một, hai. sơn hải môn lão tổ cười tủm tìm địa vung tay lên ngăn trở chuẩn bị nói trương phong, mà là chuyển hướng về phía mặt sau cùng phương hỉ thản như nói. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, trương phong trở lại nguyên trạng tự nhiên ý bọn họ lại thế nào hội không biết. Cổ Hoa rõ ràng hay cố ý Hoa tra mà thôi. Ha ha, Tia tiểu tử tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Hướng về phía mọi người hơi nhất không người. Phương Hỷ biểu hiện không tiêu nạo không xỉn định, khí độ thong dong, tận hiển bất phàm chi tượng. Mọi người ánh mắt lần thứ hai đều phóng tới rồi Phương Hỷ trên người, bị nhiều như vậy lao quái nhìn chằm chằm. Phương Hỷ trên mặt cũng không có bất luận cái gì mất tự nhiên, mỉm cười, Phương Hỷ chậm rãi chuyển qua thân, đi lại chân đi siêu vẹo địa lắc mình hướng ngoài động nhanh nhẹ đi. Nhìn thấy hắn như vậy thần thần bí bí địa, Lão Tổ Môn cũng là không khỏi cho hắn điểu ra một tia lòng hiếu kỳ. Nhìn thấy hắn đi tới ngoài động bọn họ cũng đều là lắc mình đuổi theo. Một màn nếu như chuyện đi ra ngoài, sợ rằng lại sẽ ở tu sĩ giới trong khiến cho một trận kinh đảo hãi lãng, ẩn cư không ra thế đại thừa kỳ cường giả dĩ nhiên hội toàn bộ đều nghe theo một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ an bài, đám theo đuổi đi. Quả thực hay bị mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn kỳ ba quái nghe thấy a. Phương Hỷ thân thể lần thứ hai về tới thạch phủ cửa động ngoại, ngửa đầu nhìn đỉnh núi, tuy rằng cấm phong cao độ cùng thẳng sắp tận trời đỉnh nguyên phong căn bản một đặc biệt, thế nhưng đứng ở thạch phủ ngoại ngưỡng vọng bầu trời, nhưng cũng đồng dạng là hội sản sinh ra một loại cao sơn ngưỡng chỉ hùng hồn ý cảnh ngửa mặt lên trời hít sáo dài một tiếng. Gần đây trướng vào không ít hùng hồn yêu lực tại phương hỉ gân mạch chung như trường giang đại hà giống nhau địa dân không thôi. Ngón trỏ điện quang cuộn trào mãnh liệt, phương hỉ cả người khí thế cũng tại giờ khắc này vô hạn địa cất cao lên, tiêu phảng phất là cùng cấm phong hòa hợp nhất thể, thậm chí là cùng kia đỉnh thiên lập địa ngọn núi cao nhất hòa hợp nhất thể. Tiểu tử này càng là cùng phương hỉ thâm nhập tiếp xúc, những này lao ra này lại càng nghĩ cái này tiểu tử kia thật sự là thái thần bí, hắn tu hành tại bao lâu a? Như vậy thấp tu vi thế nào khả năng tìm hiểu ra như vậy nghịch thiên ý cảnh, quả thực là thái kỳ ba. Ngón tay lăng không tật hoa, điện quang lóe ra gian. Phương Hỷ Tay phải ngay thạch phủ mọi cái động khẩu bên trái viết thượng sơn không ở cao bốn người cứng cấp hữu lực đại tự hầu nghi điệu nhìn nhau lên mắt cổ hoa cùng sơn hải môn lão tổ nét mặt giàn nuông thượng đều là hiện lên một tia không giải thích được sơn không ở cao đây là cái gì ý tứ cái này mau đầu tiểu tử rốt cuộc là ở đùa giỡn cái gì động tác võ thuật để mắt thế nhưng sau đó Phương Hỷ lần thứ hai dịch bước lại đi tới ngoài động hữu biên đồng dạng bay nhanh địa khắp thượng bốn người đại tự hữu tiên tát danh hai câu nói xa nhau ai like đều là nhượng mọi người nghĩ như lọt vào trong xương ngủ thế nhưng liên ở tại cùng nhau nhưng hay không khỏi làm cho vô an tán dương. Sơn không ở cao, hữu tiên ta danh. Những lời này phân minh hay cho cổ hoa chờ người một cái vang rội lỗ tai a. Các ngươi đều không phải muốn tìm tra hả? Ta đây tiểu hung hăng địa phiến trở lại. Hết lần này tới lần khác phương hỉ nhất chiêu hoàn khiến cho cực kỳ sáo rượu, cũng không có nói thẳng minh cái gì trường phong trở lại nguyên trạng ý cảnh, mà là đi qua nhất phó câu đối ám phúng cổ hoa bọn họ. Ta biểu hiện ra là ca tụng ta phái lão tổ thần mình, ký không có thất lễ địa chính diện chống đối cổ hoa loại này lão tiền bối, canh không có rơi vào sơn hải môn lão tổ chế nạo hắn cái trọng. Các ngươi nhà nguyên các ra tốt đệ tử a. Cổ Hoa nét mặt già nua có chút co gắp, ngoài cười nhưng trong không cười địa nhìn chằm chằm Phương Hỷ, một lát mới từ hàm răng trong bài trừ vải. Ha ha ha. So với việc Cổ Hoa phiền muộn, Trương Phong cũng tâm tình đại sướng, không chỉ có là bởi vì Vi Phương Hỷ ngày hôm nay biểu hiện hung hăng địa dương nhạc uyên cấp quý phòng, canh bởi vì có như vậy yêu nghiệt đệ tử, nhạc uyên cấp tương lai hả sầu không thịnh hành vượng. Nhìn vòng trời, Trương Phong thậm chí đều là thấy được nhạc uyên cấp siêu việt còn lại tam các vấn đỉnh tứ phương các đứng đầu uy hoàng ngày. Có thể, tương lai ta nhạc uyên cấp đều có thể cú tương cổng trong cấp dẫm nát dưới chân đâu. Trong lòng tràn ngập chờ mong địa nhị non nhất cú. Trương Phong chỉ cảm thấy hiện tại tâm tình của hắn so với chính mình đột phá là lúc còn muốn thư thái. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 203, thiếp ngươi nhất chiêu. Chương 203, thiếp ngươi nhất chiêu. Hảo tiểu tử. Linh ẩn tông lão tổ cười ha ha ra, có chút trêu ghẹo địa quay Trương Phong đạo, "Trương huynh, ta đều có ta đố kỵ ngươi, nếu như khả dĩ nói, ta thật muốn có một bà đủ khuếch nền tạng chuyện tình bà cái này tiểu tử cấp cấp được chúng ta Linh ẩn tông thứ." "Vậy ngươi đã có thể suy nghĩ nhiều." Trương Phong cười lớn vỗ vỗ Vương Hỉ vai đưa hắn cấp kéo đến chính phía sau. Hiện nhiên là tương vương hỉ cấp trở thành bà bối. Các ngươi linh nhận tông tứ tiểu thiên vương một đính một đều là thiên chi tiêu tử, còn muốn đả nhà của chúng ta phương hỉ chú ý. Ha ha, ha. nhìn thấy trương phong nhắc tới bọn họ tông phái trong tiêu ngạo đệ tử, xử họ lão giả trên mặt cũng là chán phóng xuất nhất mặt phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Lão phu nhưng thật ra rất nguyện ý thấy linh nhận tông tứ tiểu thiên vương thăng cấp thành ngũ hổ thiếu tướng à, kia còn không bằng cho ta sơn hải môn. Ha ha, ta nhung vũ môn cũng là đối tiểu huynh đệ rất có hứng thú à. Mọi người nghe một lời ta nhất ngữ theo sát trương phong cùng phương hỉ khai nổi lên vui đùa, chỉ bất quá lời này đến tột cùng thật hay giả? nhưng đều là các có thâm ý mà từ cổ hoa trong mắt kia thỉnh thoảng hiện lên hàn núi nhọn, phương hỷ cũng cả người cũng không tự giác địa buộc chặt lên. một tú vu lâm phong tất tội chi, cái này cổ hoa đã nổi lên tương phương hỷ bóp chết tại nơi trong tâm tư. trong lòng âm thầm nổi lên phong bị, phương hỷ trong lòng cười nhạt, đây là tại nhà quên các địa bàn, trương phong lại đã thành công địa tiến giai thành đỉnh chiến lược, tại đây loại tình thế giới, phương hỷ khả không tin cổ hoa có cơ hội động được hắn. linh nhận tông tứ tiểu thiên vương, hiệp trường kiếm mâu hơi nhéo lại, phương hỷ kia thon dài ngón tay tại cánh tay thượng nhẹ nhàng mà hoa động tới, không biết còn hơn thương lan các vũ khí bí mật cổ ngọc mà nói bọn họ thuộc cường thuộc ga tuy rằng phương hỷ đã từng phát động chứa nhiều con bài chưa lật sau đó lực bị bại cổ ngọc thế nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được trận chiến ấy cái này chính mình thiên phú lực thôn vệ thần bí niên thiếu tựa hồ cũng không có hiên tận con bài chưa lật lúc gần đi cổ ngọc kia bao hàm thơm ý liếc mắt thủy trung nhượng phương hỷ nghĩ có chút bất an năm năm hậu tông phái bài vị chiến những này đều là phương hỷ vi nhà quên cất xoay người cường đại trở lực vừa trận này cho khôi hải tối cuối cùng di cổ hoa kinh ngạc mà kết thúc công việc cổ hoa mục đích không chỉ có không có đạt được hoàn phản nhượng phương hỷ chân chính địa đã bị những này đại thần môn coi trọng Trương Phong huynh đệ, mọi người tại Trương Phong Thạch phủ trong ngồi vây quanh ở tại cùng nhau, mà Phương Hỷ còn lại là An Tĩnh Địa lập ở một bên, không nói gì. Lưu huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Mỉm cười, Trương Phong quay tên kia đến từ Phần Viêm các Lưu họ lão giả thản nhiên nói, Tu sĩ giới gần nghìn năm cũng không có xuất hiện qua thiên kiếp, thật là, là cái này tiểu đệ tử đưa tới à? Lưu họ lão tổ có chút chần chừ địa quét một bên Phương Hỷ lướt mắt, sắp thanh vấn. Tuy rằng hắn thật tình nghĩ Phương Hỷ rất ưu tú, thậm chí thính người khác thuật lại hắn chiến tích đã có thể được cho nổi tiếng, thế nhưng gần lạ như thế này, nhi trình độ đã nghĩ yếu dẫn động thiên tiếc. Sắc thực là làm cho có chút nan dĩ tương tín. Đương nhiên, biết rõ không có gì hảo dấu diếm, Trương Phong cũng không phải già mồm cái láo nhân, lập tức liền hay thống khoé mà gật đầu thừa nhận, sau đó cười nói, nếu như là Trường mô đưa tới thiên kiếp, như vậy hiện tại lại sao lại mới có như vậy tu vi, không sợ sớm đã hẳn là phi thăng hóa tiên, cũng khả năng hình thần câu diệt. Trong mắt hiện lên một tia mất lệ, Cổ Hoa kỳ quái địa ở một bên đạo. Hanh, thứ lệnh một tiếng, Trương Phong nhàn nhạt địa phiêu cổ Hoa liếc mắt, sau đó tại mọi người kinh hãi nhìn ký hạ, Cổ Hoa sắc mặt lần thứ hai nhếch bạch dĩ nhiên là muộn hừ một tiếng thiếu chút nữa về phía sau đào khứ ngươi thân thủ chỉ vào vân đạm phong khinh trước phòng cổ hoa cả người khí cơ bùng lên lập tức sẽ bạo đi chúng ta sinh cơ đã rồi không nhiều lắm đều hay ít động tu vi thật là tốt linh ẩn tông sử họ lão giả nhìn cổ hoa nhún mày nhẹ giọng địa quát lớn đạo một bên còn lại lão tổ trong lòng cũng đều là rất là khiếp sợ xem ra trương phong tại thiên kiếp tối hậu một đạo đại âm hy thanh trong thu hoạch thật đúng là một hồi đại tạo hóa dĩ nhiên đối phó đều là đại thừa kỷ cổ hoa chỉ cần một tiếng hư lệnh đó là có thể nhượng đối phương có hại phương hỷ ngươi tới đây hướng về phía một bên phương hỉ nhẹ nhàng mà vây vây thủ trương phong trên mặt tràn ngập một loại sùng địch dáng tươi cười là nhẹ nhàng mà lên tiếng phương hỉ cất bước đi tới mọi người trước mặt sắc mặt trầm tĩnh như nước cũng không có biểu hiện ra cái gì khẩn trương các loại đích tình tự cho bọn hắn thi triển một chút của ngươi linh lực trương phong thuận miệng đạo ư gật đầu phương hỉ tâm niệm khẽ động trong cơ thể yêu lực liền hay dựa theo tới nhà uyên các công pháp vận hành quỹ tích tại trong cơ thể dâng lên tối hậu tại hắn tận lực không chế dưới từ hai tay của hắn lòng bàn tay chỗ phun rũ ra ầm ầm long Thư thất trong dĩ nhiên cứ như vậy chống rống tạc nổi lên một trận nổ vang tiếng sấm. Hảo tinh tuần huân nguyên khí, những này lao ra này người bất đều là thành tinh chính là nhân vật. Phương Hỷ yêu lực vừa tuân ra đã bị bọn họ đã nhận ra trong đó huân nguyên khí. Trong lòng âm thầm dùng mình, Phương Hỷ có chút thất vọng. Vạn nhất huân nguyên biến hóa đan hiệu quả che mắt không được những này đại nhân vật làm sao bây giờ đâu? Thế nhưng hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cự phẩm thần đan quý trọng trình độ hầu như đã cùng thiên kiếp như nhau. Chỉ ít hay những này đoạn nhất dậm chân tu sĩ giới đều phải chấn tam chấn lao tổ môn cũng đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ thân. Chỉ là cảm khái một chút bọn họ cũng không có tại Hỗn Nguyên khí thượng nhiều có quân quyết, ngược lại đó là tương lực chú ý dợi về phía Phương Hỉ yêu lực trung thiên lôi lực. Kỳ thanh cuồn cuộn, hữu khó lường ai. Khán bảng bạc đại khí ý. Sắc thực hẳn là là tiên lôi thuộc tính a. Linh ẩn tông sư họ lão giả nhìn chằm chằm Phương Hỉ lòng bàn tay ngoại phóng yêu lực, sau một lúc lâu nhẹ giọng địa nỉ non đạo: "Không sai, xem ra sắc thực là cái này tiểu tử kia gặp may mắn, không chỉ có không có ngã xuống, dĩ nhiên hoàn vô cùng tốt vận điệu thu hoạch lần này cơ duyên, thực sự là ngút trời kỳ tài a." Sơn Hải môn lão tổ ha ha cười nói: "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là làm sao dẫn động hôm nay kiếp?" Không có tán thưởng Phương Hỷ cái gì, Cổ Hoa nhìn vẻ mặt bình tĩnh Phương Hỷ đột nhiên đứng lên từ quát lớn đạo. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Cổ Hoa lại nhiều lần điệu nhằm vào hắn cùng nhã nguyên các, điều này làm cho vốn có tiểu đối thương lan các người không có gì hảo cảm Phương Hỷ trong lòng càng khó chịu, lập tức liền sẽ không có cho hắn cái gì hòa nhã sắc. Muốn chết, bị Phương Hỷ phản vấn cấp khiến cho sử xuất, lập tức Cổ Hoa trên mặt đó là hiện ra nhất mặt âm trầm hắn ý. Hai anh, nặng nghe mà hừ lạnh một tiếng. Trương Phong cũng là tại lúc này mạnh đống nhiên đứng dậy, tương Phương Hỷ cấp chăn chính phía sau. Hắn là bởi vì tu luyện lịch thiên kỷ công sở di đưa tới thiên tiếp. Nhìn quét mọi người liếc mắt, chương phong ánh mắt tối hậu gắt gao điệu chăm chú vào cổ hoa trên mặt. Hắn biết ngày hôm nay mọi người nhất tề đi tới hắn người này, phân minh hay quyết tâm yếu lý giải rõ ràng chẳng huống, hắn vô luận như thế nào đều không có khả năng giấu trụ chuyện này, đơn giản tiểu thống thống khoé khoé điệu nói ra, hắn tin tưởng, có hắn cái này đỉnh chiến lực kinh sợ, những này lao gian này hoàn không đến mức sẽ rách kiểm về phía một cái tiểu bối cường thượng công pháp. Mịch Thiên kỳ công. Nhiều nghi tiền. Tiểu tử, vừa dám đối với như ta vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng có cái gì kỳ công đó là có thể tiếp ta một kích phải không? Cổ hoa trên mặt tràn đầy sắc khí. Quay Phương Hỉ âm chắc chắc mà hỏi thăm. Ha ha ha. Nghe được lời ấy, Trương Phong phía sau Phương Hỉ cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quả đoán địa vừa nhấc chân, hắn tử Trương Phong phía sau chậm rãi đi ra. Đại thừa kỳ cao thủ, thiếp ngươi nhất chiêu. có cái gì không được, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 204, kẻ gây tai họa đồng dẫn. Chương 204, kẻ gây tai họa đồng dẫn. Tiểu tử, thật can đảm. Nghe được Phương Hỉ gần như khiêu khích chính là lời nói, mặc dù là cổ hoa ra mặt tái hộ cũng là nhịn không được giận tím mặt. Tại tu sĩ giới cao thủ khó khăn ngày hôm nay, Một người đại thừa kỳ cao thủ cho dù là vừa đột phá, cũng tuyệt đối là đi tới chỗ đô hội hữu nhất bang ảnh hình người thần tiên như nhau đưa bọn họ cấp cùng đứng lên, hỏi Hàn ân cần, rất sợ hầu hạ không chu toàn, huống chi hắn cái này đã thành danh nhiều nhãn hiệu lâu đời đại thừa kỳ cường giả đâu. Thế nhưng ngày hôm nay hắn cũng bị một người tiểu bối cấp luân phiên trêu chọc, khiến cho hắn tại cùng thế hệ cao thủ trước mặt bộ mặt mất hết, ngươi nói điều này làm cho hắn hoàn thế nào nhẫn? Chư Phong, ngươi chính thai nghe được a? Là cái này không biết trời cao đất rộng tiểu xúc sinh chính khiêu khích ta, cũng đừng trách ta không để cho ngươi mật mũi bởi vì cố kỵ trương phong đáng sợ chiến lực, sở dĩ cổ hoa tuy rằng đã cấp nộ công tâm thế nhưng nhưng chính tại động thủ tiền tàn bạo đâu địa chảnh trương phong liếc mắt sư gia nổi danh cái này hắn thế nhưng quang minh chính đại địa khả dĩ đối phương hỉ hạ thủ hai từ này phòng chừng là cho trương huynh làm hư để cổ hoa ngươi tới giáo hân hắn một chút sơn hải môn lão tổ vẫn đều là trạm từ a cổ hoa bên này lúc này thấy trạng cũng là lập tức không cam lòng nhân hậu địa biểu lộ lập trường hiện nhiên là muốn dùng bất kính trưởng đối tội danh lai ngăn cản trương phong bào che khuyết điểm ánh mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi nhìn quét một vòng. Trương Phong nhìn cùng hắn giao hảo phần viêm cấp cùng với Lưu Sa các lao tổ loé ra thần sắc, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Những người này mặc dù sẽ không đi cấp cổ hoa trợ thế, thế nhưng cũng tuyệt đối là không có khả năng mở miệng giúp hắn. Thuyết Phương Hỉ tu thành có một không hai kỳ thuật, những này lao gian này môn đều muốn kiến thức một chút có thể dẫn động tiên kiếp có một không hai kỳ thuật đến tốt cùng có bao nhiêu đại uy năng, lịch tiên trình độ có thể đem kim đan kỳ hòa đại thừa kỳ trong lúc đó rên trời hồng câu cấp điền bình mạn. Trư Vị đều đã quên đây là tại ta nhà quên các địa phương. Thu hồi nhìn quét ánh mắt, Trương Phong sắc mặt khẽ biến thành trầm. Có chút tuấn nội địa thấp giọng hỏi đạo. Trương Minh. Tiểu tử này vừa sát thực cũng là có ta vô lễ chỗ, cổ hoa cấp cho hắn một giáo huấn cũng không có gì bất khả. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn sẽ có trường mực. Đối, linh ẩn tông sử họ lão giả cũng rốt cục chậm dài đã mở miệng. Hiển nhiên, mặc dù là Phương Hỷ trước biểu hiện tái nhượng hắn thưởng thức, thế nhưng tới rồi loại này liên quan đến tự thân lợi ích thời gian, hắn chính không lưu tình chút nào địa tuyển trạch đứng ở cổ hoa bên này. Nhìn thấy này đại thừa kỳ cao thủ tựa hồ đã đạt thành nào đó chung nhận thức, Trương Phong Tâm cũng là mạnh trầm xuống phía dưới, có chút tức giận địa nhìn Phương Hỷ lướt mắt, hắn trong lòng có ta không giải thích được. Thường ngày Lý Dựa theo Lâm Đào hội báo cái này, đệ tử thái độ làm người xử sự, sự vẫn đều là cực kỳ lãnh tĩnh mà có chừng mực, thế nào vừa sẽ nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn. Thế nhưng Vương Hỉ đối Trương Phong cũng không chút nào lo lắng địa quay về dĩ một cái mỉm cười. Tựa hồ hắn có chính tính toán nhỏ nhặt cũng không nói gì đi ra như nhau. Hảo. Trong lòng chưa có tới địa đột nhiên tuyển trạch tin tưởng Phương Hỉ, Trương Phong diện vô biểu tình địa bỗng nhiên lui về phía sau một, đem chính giữ Phương Hỉ cự ly giật lại một ít, hiển nhiên là cho thấy sẽ không ngăn cản cổ hoa động thủ. Nhất chiêu. Ngay cổ hoa xoa tay chuẩn bị động thủ thời gian, Trương Phong đột nhiên là mạnh ngẩng đầu lạnh lùng địa cường điệu nhấc cũ. Linh lung thư khố. Bài đủ tìm tòi ve đút ve đút ve đút. Không sao sáu SG. Con, Hoàn Hữu, nếu như Phương Hỉ có cái gì không hay xảy ra nói, ta phải đi thương lan các phế đi ngươi cái kia Hữu Thiên Phú thôn vệ thân thể bảo bối nguyên tôn. Ngươi. Nghe được Trương Phong nhàn nhạt điệu nữ, cổ hoa sắc mặt cũng hung hăng điệu biến ảo lên, câu này lỏa úy hiệp cự như vậy bị Trương Phong làm cho mọi người mà không hề cố kỵ địa nói ra khẩu, thế nhưng hắn cổ hoa nhưng không có cách nào. Đây là đỉnh chiến lực kinh khủng nhất hiệp, nếu như cần phải, hắn Trương Phong giận dữ dưới hay có thể giết người thương lan các nội bộ khứ phế bỏ các ngươi thiên tài. Khí phách không chút nào che giấu khí phách lộ ra ngoài. thế nhưng ở đây mọi người mặc dù là trong lòng có ta bất mãn nhưng cũng cũng không có thủy dẫn đầu nói ra. vì sao không nói? không thấy được trước trương phong gần một tiếng hử lệnh để cổ hoa có hại mạng. như vậy chiến lược thủy không có việc gì ý nghĩ phát nhiệt khứ treo cho ga. tuy rằng trương phong rõ ràng không có khả năng là những này lao quái câu đối hai bên cửa thủ đối thủ. thế nhưng ai cũng không muốn tố trích chim đầu đàn. mẹ nó, lao tử cũng không tin ngươi thật đúng là năng thị ta vi không có gì địa giết ta huyền tôn. bị trương phong cường thế cấp khiến cho dọa dữ, cổ hoa cũng là một người ngạo khí tận trời nhân. Trong lòng nổi giận điên cuồng hét lên chứ, hắn hử lạnh một tiếng. Không có khán trương phong trực tiếp hay một trường hung hăng địa quay phương hỉ chụp được. Kinh khủng linh lực ba động tại đây một không lớn thạch phủ trong điên cuồng mã quần của chứ, thiên địa linh khí tại giờ khắc này phảng phất đã hoàn toàn thụ cổ hoa điều động. Đây là đại thừa kỳ cao thủ kinh khủng chỗ, tá thiên địa vô cùng, giở tay nhấc chân gian sở sản sinh uy thế đã hoàn toàn vượt qua nhân lực cực hạn. Mặt trầm như nước, trương Phong nắm tay tại ống tay áo nội chăm chú địa đấm, hắn rất rõ ràng địa cảm giác được cổ hoa cũng không có lưu thủ dự định. Ha ha ha, đột nhiên đại cười ra tiếng. Đối mặt Hiệp Thiên Vui ra kinh khủng một kích Phương Hỷ sắc mặt nhưng tràn đầy điên cuồng chiến ý. Tựa hồ trước mặt vị này nhãn hiệu lâu đời đại thừa kỳ cao thủ cũng không có thể nhượng hắn kinh cụ giống nhau. Nếu như vị Lão tổ có ý định, tiểu tử tiểu cho các ngươi nhìn ta sở tu thành có một không hai kỳ thuật. Trên mặt có một tia khó có thể nôn dụ ngạo nhiên. Phương Hỷ trong tay phiền phức chu ấn điên cuồng mà khấp ra, Cổ Hoa cũng là có tâm thử nhìn kỹ thuật uy năng, sở dĩ cô ý chậm lại công tốc. Ông Thần Bí ba động lần thứ hai nhấc lên, Phương Hỷ đạo tâm trong Thần Bí đạo lực lần thứ hai rên chào dược lên, bay nhanh địa ngưng kết thành một tổ tổ Thần Bí đại đạo vật văn. Tại phương hỉ thiên linh lên hòa rụng dưới suối và ngưng kết ra nhất chính nhất phản hai người thật lớn bắt quái trận đổ. Đạo văn ấn, bắt quái, xoay chuyển trời đất. Dựa theo phương hỉ cảm ứng, cổ hoa nhất chiêu uy lực tuy rằng viễn siêu đạo thứ nhất hòa đạo thứ hai thiên lôi, thế nhưng còn hơn đạo thứ ba thiên lôi mà nói còn hơi kém hơn lên không ít, hắn có câu văn ấn lai like chuyển hoán, hẳn là không đến mức tiếp không giới lai. Like. Vâng, như biển gầm giống nhau cuộn trào mãnh liệt trưởng lực cứ như vậy điên cuồng mà hoành kích tới rồi phương hỉ trước người Mà nhất chính nhất phản lượng phúc to lớn bắt quái trận đồ nhưng tại mọi người kinh hãi địa nhìn kỹ hạ hình thành một đạo xoay tròn lưu khúc lực đem hóa thành hình dòng trường lực cấp ngạnh sinh sinh địa ngăn cản xuống tới vân lạc chúng lao tổ sắc mặt đã thay đổi như vậy nhiều lần đồ văn tự hồ chất chứa vô thượng tiên đệ ý dĩ nhiên có thể hóa thành nhân lực thật sự là lịch tiên đến tự điểm cổ hoa lão tổ ngươi nhất chiêu tiểu tử ta tiếp được cung thiếu chư bạo quát một tiếng phương hỉ hai tay cực thông thả địa tại nửa chậm rãi tìm một cái vòng tròn hình cung sau đó nhượng tất cả mọi người kinh hãi không gì sánh được chính là kinh khủng nhất chiêu dĩ nhiên cứ như vậy bị hắn cấp chuyển rời đến sơn hải môn lão tổ một bên mượn đao giết người. Tuy rằng Vương Hỷ nhất chiêu bắt vãi đạo văn cũng không có hoàn thiện, thế nhưng đối phó bị tiên lôi vài chỗ thua kém không ít cổ hòa một trường, hắn chính không có xuất hiện cái gì sai lầm. Tiểu tử, ngươi. Sơn Hải môn lão tổ nhìn thấy Vương Hỷ dĩ nhiên kẻ gây hai họa đồng dẫn, sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến. Thế nhưng ngay hắn cũng chuẩn bị động thủ thời gian, đứng ở một bên trương phong cũng động bốn. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 205, trăm Phong Chi Chiến. Chương không năm, Đỉnh Phong Chi Chiến. Vương Hỷ dự định phải có vị lớn mật, dĩ hắn thông minh tự nhiên có thể tòng vừa mọi người biểu hiện trong đơn giản địa xem Tấu Sơn Hải môn lão tổ cùng cổ hoa quan hệ rất không giống nhau, hai người tông phái gian rất khả năng rất có liên hệ. Sở dĩ khiêu khích địa cổ hoa hướng hắn xuất thủ lúc, hắn dĩ nhiên bằng vào chữ đạo văn ấn chi bắt quái xoay chuyển trời đất thần kỳ hiệu quả đem lôi đình vạn quân một kích cấp ngạnh sinh sinh địa rời đi hướng về phía Sơn Hải môn lão tổ chỗ phương vị. Nhất chiêu kẻ gây tai họa đông dẫn vừa vừa thực là nhượng Sơn Hải môn lão tổ biến sắc, cổ hoa đối với Vương Hỷ cũng không có lưu thủ tuy rằng không hề động dùng cái gì áp đáy hõm tuyệt học chiêm kỹ thế nhưng nhưng cũng là đem chính đại thừa kỳ công lực cấp thật địa hỏa lực toàn bộ khai hỏa đi ra ngoài đại thừa kỳ cao thủ như vậy khuynh lực cùng với không ai có can đảm không nhìn cho dù là đều là đại thừa kỳ sơn hải môn lão tổ cũng không có thể thế nhưng ngay hắn chuẩn bị xuất thủ lập tức một kích thời gian trương phong cũng tiên hắn một thượng thân động ông không một tiếng động lặng yên khuyết tán ra mạnh mẽ rồi lại vô hình âm ba đem tinh thiên động địa một kích cấp vô thanh vô tức địa tan rã thành vô hình giống như là mùa đông trong thì chiếu sạ đáo băng tuyết lên nhất lũ dương quang lạ như vậy tự nhiên đa tạ trương vinh Trên mặt tràn đầy không hờn giận, thế nhưng sơn hải môn lão tổ nhưng chính quay trương phong chắp tay, phương hỷ dấp tâm hại người nhất chiêu hắn lại thế nào sẽ nhìn không ra tới. Vừa nếu không phải trương phong giành trước đúng tay nói, hắn nhất định sẽ tái tại đây một kích cơ sở lên thêm mắm thêm muối hậu tái hung hăng địa vinh kích đáo phương hỷ trên người. Đáng tiếc trương phong xuất hiện phá hủy kế hoạch của hắn. Một kích đã qua, cổ hoa ngươi không có gì hay thuyết bà, chắp tay mà đứng. Trương phong vừa đơn giản địa hóa giải cổ hoa khinh lực một kích lúc tựa hồ cũng không có nghĩ có cái gì cật lực, như trước là phó vân đạm phong khinh địa siêu nhiên giáng dấp, bừng tỉnh tiên tiên hạ phàm chúng lao tổ nhìn giữa sân đương trương phong ngoài miệng tuy rằng không nói thế nhưng trong lòng nhưng đều là sản sinh nhất mặt thật sâu kiên kỵ không một tiếng động không hổ là tiên kiếp tối hậu nhất trọng dĩ nhiên huyền diệu tới rồi như vậy hoàn cảnh hoàn chỉ là trương phong sơ bộ lĩnh ngộ kết quả nếu như một lúc sau hoàn rất cao đệ tử linh nhận tông sử họ lão giả trong mắt tinh quang lóe ra tại đương đại những nay đại thừa kỳ lao tổ trong hà tu vi vẫn thị xử trước đây đầu lĩnh bảo tập bản trung đại thừa hậu kỳ đỉnh đây là rất nhiều tu sĩ chỉ có tại trong truyền thuyết tài năng cú nghe được cảnh giới ngoại trừ ma đạo thiên man nữ liều ý thì ý thì cùng yêu tộc mấy lao yêu quái bên ngoài thần bí tà đạo chung còn không có xuất hiện quá nhất loại cường giả, cao thủ, vĩnh viễn đều là tịt mịch, nhất là loại này đứng ở tuyệt điên cái thế cường giả. hiện tại, bọn họ cái này vòng tròn chung rốt cục lại gia nhập một dọn mới mẻ máu, không khỏi làm hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. hắn bất năng cú đơn giản địa cùng liều ý ý cùng với này lao yêu quái môn giao thủ. bởi vì, này là rút dây động dừng đại sự, căn bản bất tồn tại cái gì điểm đáo tức chỉ, một người không cẩn thận thậm chí tiểu khả năng buộc phát ra chính đạo ma đạo yêu tu trong lúc đó kinh khủng đại chiến. thế nhưng nếu như cùng trương phong luận bà nói, như vậy vừa tất cả vấn đề tiểu cũng không tồn tại. trương minh đông nhiên đứng dậy mở miệng, xử họ lao giả trên mặt có nhất mặt khó có thể ngôn dụ vinh quang tại lưng lánh, có chút nghi hoặc địa lũy qua đầu, trương phong ngay sau đó liền như là cảm giác được cái gì giống nhau, mạnh nghiêm túc lên chiến ý, như đau, như hải, như thiên lôi giống nhau ủ ủ chiến ý tại đây không lớn hư thất trong điên cuồng mà bước lên lên, thậm chí đáo sau lại đã từ từ ngưng tụ thành thực chất, thình thịch, một bên thạch chắc cùng thạch ghế đột nhiên tại một tiếng nổ trong ầm ầm bạo liệt ra, lưỡng đại tuyệt thế cao thủ chiến ý đã cường đại mà những nay bị trương phong dùng chú văn gia trì quá vật phẩm đều không chịu nổi, phương hỷ tuy rằng bị trương phong chắn phía sau. Thế nhưng chính nhịn không được cảm giác một trận hơi, lực giống như là bỗng nhiên áp lên một người tàng đá lớn đầu giống nhau. Cửu Liên trong cơ thể ngọn lửa kiểu lũ cùng ẩn chứa vô thượng thiên lôi yêu lực đều là đã bị cực hạn áp chế, căn bản vận chuyển không ra. Sử huynh nếu muốn đánh một trận, chớ không phải là muốn ta nhà quên các một tấp vuông nơi làm hỏng phải không? Hai trong mắt tinh quang điện tiệm, Trương Phong tuổi còn trẻ thời gian cũng là mãnh nhân một người, tuy rằng sinh cơ không nhiều lắm đã không thích hợp tái liên tục đại chiến, thế nhưng nếu thật là có như vậy đáng giá tôn kính đối thủ xuất hiện, hắn đương nhiên cũng sẽ không có gọi. Tiến lộ xa vời, muốn nghịch thiên không chết, phải có thấy chết không sợ, chí đến chết địa sau đó sinh khí thế. Hảo hảo hảo, người ta tìm một chỗ không người địa phương đại chiến ba ngày ba đêm. Ngửa mặt lên trời cười to, xử họ lão giả trong miệng liên hô ba hảo tự, hướng về phía Trường Phong mạnh gật đầu một cái, đông nhiên đứng dậy bay đến ngoài động. Người muốn chiến, liền chiến. Con ngươi trong thần mũi nhọn cuộn bán, Trường Phong sắc mặt tại giờ khắc này tựa hồ trở nên tuổi còn trẻ lên, trong cơ thể linh lực như hải, tại giờ khắc này hắn giống như là vừa vừa thức tỉnh viễn cổ man long nhất bản, cả người bộ phát ra một loại cực kỳ mạnh mẽ khí thế, xa xa địa siêu việt ở đây cái khác lao tổ môn. Đại thừa phía dưới dài vi con kiến hôi, thế nhưng đại thừa trong cũng là đẳng cấp xâm nghiêm đứng ở tuyệt điên trên trương phong tại giờ khắc này hoàn toàn hữu tư cách bao quát những người này đỉnh cung phổ thông trinh lệnh giống như là một người võ lâm cao thủ đối phó một người tiểu trẻ mới sinh giống nhau cổ hoa trong mắt tràn đầy kinh hãi hắn trong đầu đột nhiên hiện lên trương phong vừa câu kia sát lên thương lan các khứ phế bỏ cổ ngọc nói hiện tại xem ra nếu như người này thực sự phát cuồng khứ làm như vậy nói chỉ sợ hắn cổ hoa thật đúng là một năng lực ngăn được cùng ta cùng nhau tay áo vung lên phương hỉ đó là bị trương phong cấp lâm tới rồi trước người quả đấm đưa hắn cánh tay phương hỉ chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển bọn họ trước mắt cảnh tượng đó là đã xảy ra long trời lợ đất biến hóa chúng ta đây là đáo chô nào rồi trong miệng thất thanh kinh hô phương hỷ có chút bất khả tin tưởng hỏi bên cạnh trương phong ha ha ly nhạt quên các phòng trường vạn lý ở ngoài ba bị phương hỷ biểu tình cấp khiến cho đại cười ra tiếng trương phong nhìn chằm chằm cách đó không xa sự họ lao giả thản nhiên nói đây là dịch truyền thuật chờ ngươi sau đó tiến giai đại thừa cũng tự nhiên có thể lĩnh ngộ đi ra dịch truyền thuật hung hang địa nuốt nước bọn, phương hỷ bị loại này chớp mắt đích người vạn lý mạnh mẽ thần thông cấp thật sâu mà chấn động trước đây tại tiểu thuyết lên cũng là có nhìn thấy quá loại này bị pháp thế nhưng hiện tại tự thể nghiệm quá một lần lúc liền khắc sâu địa lý giải đáo đây là cỡ nào kinh thế hai tụ trương Vinh, lời vô ích không nói nhiều nhìn thấy trương phong dĩ nhiên đem phương hỉ cung cấp bá nhiều xử họ lao giả trên mặt vi bất khả sát điệu biến ảo một chút hiện nhiên là có chút bất mãn các ngươi hai người nên điểm đáo tức chỉ a phần viêm các lao tổ thanh âm ở một bên bỗng nhiên vang lên hiện nhiên cũng là dịch chuyển nhiều không sai đều là đương đại đỉnh vô luận thủy có sai lầm khả đều là chúng ta chính đạo tu sĩ mạc tổn thất lớn sơn hải môn lão tổ âm âm địa quét trương phong lên mắt trong giọng nói liễu một kia là lạ địa ý tứ hám xúc Khả là bọn hắn nói gì đó Trương Phong cùng Sử họ lão giả nhưng đều là đã nghe không được, bởi vì lúc này tại đây nhất phương thiên địa trọng, bọn họ trong mắt đã sớm chỉ còn lại có đây đó. Đương đại chính đạo tu sĩ người mạnh nhất, gần bắt đầu nhất đối nhất địa chính diện va chạm. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 206, quan chiến linh Ngộ. Chương 206, quan chiến linh Ngộ. Yên tâm, chúng ta đều có chừng mực. Không có đa để ý tới những người khác can dặn, Sử họ lão giả và Trương Phong trong mắt chiến ý đều là tại giờ khắc này tất cả đều tiêu lên tới cực điểm. Hô. Xe lạnh gió lạnh gào thét mà qua bay xuống nổi lên khắp bầu trời lông lông đại tuyết, hai người tùy ý dịch chuyển dưới dĩ nhiên là trong nháy đi tới vạn lý ở ngoài tuyết sơn tuyệt điên trên. Trương Minh, người ta hôm nay đánh một trận nếu là có ai có thể cực hạn đột phá, ngày khác độ kiếp là lúc, thành công khả năng tính chắc chắn sẽ lớn hơn kỳ thành. Sử họ lão giả trên mặt lừng lánh chứ một loại mạc danh quan thải, hiện nhiên Trương Phong có thể cường thế quật khởi thật sự là nhượng hắn cảm giác được cực đại áp lực. Cái này nam nhân, hắn không có tất thắng năm chặn. Dung tâm thể nộ. Mỉm cười, Trương Phong khí độ như trước là vậy thanh thản bình tĩnh. Hắn là Tân Tấn cường giả. Thì là bại bởi sự họ lao giả như vậy nhãn hiệu lâu đời cao thủ tuy rằng mặt mũi lên có chút không qua được, nhưng trên thực tế cũng không có gì mất mặt. Dù sao đối thủ đều đã ở vào cái kia cảnh giới rất nhiều niên. Nghe được Trương Phong nói, Phương Hỷ cả người rung mạnh. Hắn rốt cục minh bạch Trương Phong dẫn hắn tới chỗ này mục đích là cái gì? Dũng tâm lương khổ, hắn là tự cấp Phương Hỷ sáng tạo loại này tham quan học tập tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu quý giá cơ hội A. Phương Hỷ tự mình ở vào thiên kiếp trung nhất đối với tối hậu đạo không một tiếng động hắn thể ngộ so với ai khác đều cấp trực tiếp khắc sâu thế nhưng bất đắc dĩ ngại vưu tu vi hạn chế nhượng hắn không có cách nào chân chân nhất thiết địa đem loại này huyền diệu địa cảnh giới cấp thi triển ra tới mà trương phong hay muốn cho phương hỷ tại tham quan học tập bọn họ trong thực chiến đem tối hậu một tầng cửa sổ chỉ cấp đông nếu như thực sự đạt được cái này hiệu quả dù cho phương hỷ chỉ có thể cú nắm giữ nhất đinh điểm không một tiếng động bí thuật như vậy hắn chiến lược cũng chắc chắn sẽ lần thứ hai trình bao nhiêu bội số địa tiêu mọc lên tới cùng thế hệ trong đem tái khó có đi đủ. Mặc dù là vị linh ẩn tông tứ tiểu thiên vương cũng tuyệt đối khó có thể cùng với Trương Phong, tiểu canh không chỉ nói còn lại các đại tông phái các đệ tử, cùng giai vô địch, cỡ nào đáng giá tiêu ngạo cái xương hảo. Mà hiện tại, Trương Phong ngay là Phương Hỷ đưa lên nhất bảo tọa mà nỗ lực, là trong lòng không nói gì cảm động. Phương Hỷ cung kính địa hướng về phía Trương Phong thật sâu địa cúc nhất cung. cái này lão giả sinh mệnh lực đã tiếp cận hô, tuy rằng lần này cực hạn đột phá nhượng hắn lại có vài thập niên thọ nguyên, thế nhưng điểm ấy thời gian đối với tìm chứng cự tiên đạo hắn mà nói đã là như muối bỏ biển, hầu như không có ý nghĩa. Mà ở loại tình huống này, dưới hắn dĩ nhiên hoàn để chính mà không tiếc hứa tiếp thu sự họ lao giả yêu chiến, loại này ơn chi ngộ quả thực lạ quá. Thâm hít sâu một hơi, Phương Hỷ ép buộc nhượng chính tâm hồ trở về tới rồi cái loại này cổ tình không dao động trạng thái trong, chư phong nỗ lực như vậy chi thật lớn. Hắn bất năng nhượng loại này nỗ lực cứ như vậy không công lặng phí điệu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quan một trận chiến này, hắn Phương Hỷ phải phải có sở thu hoạch. Nhìn đã tiến nhập tới rồi trạng thái trong chư phong. Sự họ lão giả lao mắt cũng là hơi mịn lên, song phương khí cơ gắt gao địa tập trung đan vào ở tại cùng nhau, không khí trong giống như là sắt ra vô hình hỏa hoa như nhau. Tiểu liên phân dương tuyết rơi đều là bị hai người khí chảng cấp xa xa địa che đậy ở tại bên ngoài, căn bản cận không được thân. Ta chính đạo tu sĩ bao lâu cũng không có bực này trình tự cao thủ quyết đấu a. Lão phu trước khi chết có thể quan thử kinh thế chi chiến, ngay cả là hắn Nhật Vũ hóa thân tử cũng không có gì hảo tiếc nữa a. Lưu xa các lão tổ tông nhìn giữa sân trận địa sẵn sàng đón quân địch địa hai người, lão trong mắt cũng là tinh mang ví thiểm, rất hiển nhiên, không chỉ là phương hỉ muốn tại đây quan chiến trong có điều thu hoạch. Hai bên trái phải lão tổ cấp nhân vật cũng đều là đối thử tràn ngập chờ mong. Đa một phần thực lực tương lai chứng đạo khả năng tính sẽ đa lên chưa già. Loại này cơ hội thủy đều sẽ không đi buông tha, nhất là bọn họ những nay đã bán trích cước bước vào diêm vương điện đem từ người 3. một tiếng hầu như vi bất khả sát nhẹ vang lên thanh đống dương vang lên, xử họ lao giả thân hình cứ như vậy đống nhiên hư không tiêu thất ở tại khắp bầu trời đại tuyết trong phương hỉ con ngươi hung hang địa co rụt lại, nê hoàn cung chi trung thần niệm hòa mẫn cảm thân thể tất cả đều ngưng thần cảm ứng, thế nhưng nhượng hắn kinh hãi chính là không gian dĩ nhiên san bằng địa không có bất luận cái gì dị thường ba động, nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng có một đại người sống cứ như vậy tiêu thất rớt, chẳng lẽ là chứa nhẫn pháp? trong miệng vô ý thức địa nghĩ nó ra, phương hỷ phát hiện không ra không gian dị thường, đương nhiên cũng rất tự nhiên địa nghĩ tới chướng nhãn pháp, bất xử luôn thực sự độn vào trong hư không, chớp mắt không nháy mắt địa nhìn chằm chằm cách đó không xa trương phong, phần viêm các lao tổ nói khẽ với chư phương hỷ đạo, hắn hòa trương phong quan hệ tối thân, hai người tuổi còn trẻ là lúc hay sinh tử chi giao, đối với phương hỷ cái này trương phong môn hạ đệ tử, hắn cũng là đả tâm trong mắt thưởng thức, trời ạ, nghe được phần viêm các lao tổ nói như vậy, phương hỷ trong lòng nhất thời nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng, loại này ít lưu một kia vết tích địa độn thuật lại phải như thế nào khứ phong bị chẳng phải là thuyết trương phong rất nguy hiểm, sử lao thi triển chính là một loại linh ẩn tông vô thượng tuyệt học, khả dĩ không hề kẽ hở địa ở trên hư không trung trong thời gian ngắn địa cận trình xuyên toa, khó lòng phòng bị, là cận chiến trong đáng sợ nhất bí pháp một trong. cố tình bang trương phong đề điểm một chút phương hỷ, phần viêm các lao tổ một bên nhìn chằm chằm trong sân tình hình chiến đấu một bên và phương hỷ thấp giọng giới thiệu chứ, bất quá ngươi không cần lo lắng, tiểu nhất chiêu hoàn không làm khó được hắn trương phong. quả nhiên, sử họ lao giả xuất ủy nhập thần địa tại trương phong quanh thân trong phạm vi kỳ độ hiển thân, đồng thời đều là dĩ cực kỳ xảo quyệt địa thủ pháp quay trương phong nhất tới oanh bích, thấy chẳng phần đất bên ngoài phương hỷ hết hồn rất sợ trương phong sẽ vô ý thụ thương, thình thịch. mắt thường có thể thấy được địa kinh khủng khí lãng tỏng hai người giao thủ chỗ trình vòng tròn đồng tâm trạng hướng bốn phía điên cuồng mà phong xả ra, đem trên mặt đất tuyết động đều cấp nghiền áp thành hư vô, lưỡi đạo thân ảnh trận chia liễm, song vương đều thối lui bắt bộ, chỉ bất quá trương phong tại ngừng lúc thân thể nhón lên, suýt nữa không có đứng vững, hẳn là là ở vừa đối chiến trung lực tốn một bậc. sư huynh, người ta thọ nguyên vô đa loại này thử tiền hí tiểu toàn bộ miễn đi, dẹp loạn một chút trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, trương phong đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói, hảo, sảng khoái. nghe vậy xử họ lão giả cũng là cả tiếng tán thành. Cao giọng nói, "Sự mỗi lãnh giáo Trương huynh từ trên trời đoạt trong sở cảm nộ đi ra biện pháp hay." Trương Mỗ cũng đồng dạng là đúng linh nhận tông vô thượng tuyệt học cái mộ đã lâu. Cười lớn đáp lại nhất cũ, trương phong tóc bạc ở sau người mảng kịch liệt ngất trời lên, mà cùng lúc đó, thiên địa đều phảng phất là ở giờ khắc này quỷ dị địa an tĩnh xuống tới. Sở hưu tiếng gió thổi, tuyết lạt thanh, thậm chí là mọi người tiếng hít thở đều trong nháy mắt này tổng mọi người thính giác trung bị loại bỏ rớt, khắp không gian tại giờ khắc này tĩnh tới rồi cực điểm. Sở họ lão giả thân thể cũng là tại giờ khắc này mạnh cứng ngắt lên, tựa hồ đã bị một chút cũng không có hình dạng đột họa công kích như nhau mà Phương Hỷ hai mắt trong cũng đống nhiên bùng lên ra lưỡng đạo khiếp người tình mang loại cảm giác này hắn không gì sánh được quen thuộc tuy rằng còn hơn thiên kiếp trung trường phong sở thi triển ra tới uy lực muốn chỗ thua kém rất nhiều thế nhưng buồn nguyên nhưng không có bất luận cái gì khác biệt không một tiếng động lúc này không tiếng động thắng có thanh trong lòng mừng như điên điệu hô to Phương Hỷ hưng phấn mà phát hiện chính khổ tư một lúc lâu nhưng không cách nào đánh vỡ đạo cái chắn rốt cục tại giờ khắc này như nước chảy thành sông giống nhau địa bị đánh vỡ tu vi mạnh xảy ra kịch liệt sao động tại lĩnh ngộ đến không một tiếng động bí pháp nhất khắc Phương Hỷ yêu lực tu vi cũng dị nhiên sản sinh bộc phá kim đan hậu kỳ chưa xong còn tiếp.